Mỗi một lời có như sao giống như cần trọng, trấn áp cựu thiên thập địa, như chánh thức thiên đế Quân Lâm, hàng hạ pháp chỉ. 9 cái âm tiết độ cùng một chỗ, hình thành một cỗ thần bí ma lực lượng đáng sợ, trong hư không diễn hóa giết chóc đại thuật, nghiền ép tầng tầng hư không, trực tiếp đánh vào hoàng kim quái vật trên thân. Á a a. Một cỗ tiếng hét thảm truyền ra, hoàng kim quái vật thân thể trực tiếp bị đánh bại, bộc phát ra huyết vụ đầy trời. Những huyết vụ này cũng tràn ngập thần năng, muốn phá không rời đi. Nhưng Diệp Thiên Đế đã sớm chuẩn bị, dưới chân đại đỉnh trong nháy mắt biến lớn vô số lần, phun ra nuốt vào thần huy, vạn vật mâu khí cuốn một cái đem hoàng kim quái vật thi thể tính, cả những cái kia nổ tung xương máu thu sạch đi vào. Thần tử hồn diệt. Tuyệt thế đại chiến kết thúc, thế nhưng là đạm niệm dù ai cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Một tồn vô cùng cường đại, có thể ngang thời gian trưởng hạ cái thế sinh linh kỳ như vậy thần tử hồn diệt. Mọi người ở đây trước mắt. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cho dù là những cái kia dị vực bất hữu sinh linh, đang nhìn hướng Diệp Thiên Đế lúc, cũng sinh ra một cỗ con kiến hôi hển bọn cảm giác. Diệp Tang cùng Hắc Vương đã chấn kinh nói không ra lời. Bọn họ nghĩ đến Diệp Thiên Đế hội thắng, lại không nghĩ rằng thắng như thế gọn gàng mà linh hoạt. Cái kia đi ngang qua thời gian trường hàm mà đến cái thế sinh linh, tuyệt đối là cái vô địch chí tôn, lại bị Diệp Thiên Đế tiện tay nghiền nát, liền một tinh huyết đều không có để lại. Các ngươi bọn họ sợ hãi là, cái kia tiện tay ở giữa bên sát cái thế sinh linh Diệp Thiên Đế cũng không có cứ thế mà đi, mà chính là đạp lên tuyệt thế thần đỉnh, chấm dãi hạ xuống. Rang rắc. Ngay tại đại đỉnh hạ xuống một nửa lúc, Kim Bối Mãng Nưu hai đầu chân sau cũng toàn bộ vỡ nát, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. "Lô Vương cứu ta." Kim Bối Mãng Nưu hô to. Nó nghĩ mãi mà không rõ Vì hạ vô địch bất hữu chi vương hiện tại còn không xuất thủ, tùy ý nó bị ức hiếp. An Lan không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn lên bầu trời. Một miệng đại đỉnh vắt ngang hư không, từ vô số loại tiên kim hỗn hợp rèn đúc mà thành, trong đỉnh ẩn chứa vô cùng vô tận vạn vật mỗ khí, phun ra nuốt vào ở giữa, dường như có thể tu nạp nhật nguyện, trấn áp sơn hà. Như vậy một kiện chí bảo, thì liền An Lan cũng không nhịn được làm tâm động. Nhưng hắn chú ý trọng điểm cũng không phải là đại đỉnh, mà chính là đứng ở trên đỉnh diệp tiên đế. Người này mạnh vượt quá hắn dự liệu, có một loại cái thế khí phách, vừa mới trận đại chiến kia hắn cũng bị thương nặng nhưng lại hồn nhiên không thèm để ý, hoặc là nói, hắn đã thắt coi là thường, bởi vì An Lan phát hiện, Diệp Thiên Đế trên thân cùng trên đỉnh đều phủ đầy các loại binh khí vết thương cùng bảo thuật tấn kích qua dấu vết. Những thứ này dấu vết hẳn là tại trước đây không lâu xíng ra, chính đang nhanh chóng kép lại. Hiển nhiên, đây là một cái ưa thích dùng huyết chiến đến ma luyện đạo thần người điên. An Lan trong lòng suy nghĩ, đương nhiên mí mắt sẽ chặt. Diệp Thiên Đế lại còn tại hạ lạc, chậm chạp, cũng rất có lực. Một cú rồi rà uy thế che đậy mà xuống, để mấy chục triệu dị vực cường giả như Lâm đại địch. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi cũng vô cùng hoang mang. Dị vực đại quân bên trong chỗ có bất hữu sinh linh đều kìm nén một hơi, bởi vì cái này tên là Diệp Thiên Đế nhân tộc nam tử chính đang gây hấn với bọn họ chí cao vô thượng vương. Tọa kỵ chân đều loạn, vì sao An Lan cổ tổ còn không xuất thủ? Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi cũng không thuộc về vùng này năm tháng, vốn có thể trực tiếp rời đi, lại lựa chọn ở chỗ này ngừng lại, vì sao? An Lan mở miệng, mang theo một câu ngưng trọng. Trên đời này làm cho hắn ngưng trọng như thế đối đãi người, đã không nhiều. Ta ứng theo thiên cơ mà đến, khi nào đi, khi nào lưu, ta đều có tự mình quyết định. Ngươi là một cường giả, ta muốn giết ngươi lại đi." Diệp Tiên Đế từ tốn nói, giống như chỉ là nói một tiện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng câu nói này lại trong nháy mắt nhấc lên Thao Thiên Ba Lan. Chỗ có dị vực cường giả đều là dọa đến lông tơ dựng thẳng, nếu như nói ngay từ đầu chỉ là uy hiếp, vậy bây giờ thì là chân chính khiêu khích. Một cái hậu thế đến nhân tộc, dám khiêu khích bọn họ vĩ đại bất hủ chi vương. An Lan cũng không có tức giận, chỉ bình thản nói, hai trận chí tôn cấp đại chiến, xuyên thủng thời gian chi môn, để ngươi có thể giáng lâm, cái này một phiến thời không, lại không có nghĩa là ngươi có thể không kiêng nể gì cả hành sự. Ngươi thuận thế mà xuống, trấn áp ta tọa kỵ, còn không tính sóng gió lớn, nhưng nếu dám lại tiến lên trước một bước, vậy liền đem long trời lở đất. Sau cùng một chữ rơi xuống, một cô tuyệt thế thần uy từ trên người An Lan bộc phát ra. Tay phải hắn thượng thần quang bạo lóe, đông dương hiện ra một cây hoàng kim chiến mâu. Đây là hắn thần minh. Hoàng kim quang mang sáng chói chói mắt, phản phất có chiếu diệu của kim, trấn áp ở trong gầm trời vô thượng thần uy. Nó xuyên thủng qua thiên giác nghi thần khu, đâm thủng qua tuyệt đại tiên vương, nhiễu tận vô số cường giả màu tươi. Tại đế quan bạo phát đại lượng tiên đạo thần tắc lúc, hắn không có sử dụng cái này thần mâu. Tại Nguyên Thủy Đế vực đánh tới hướng hắn lúc, hắn cũng không có sử dụng cái này thần mâu. Thậm chí tại đế quan tất cả cường giả thiêu đốt thần hỏa hướng hắn khởi sướng tự vong trùng phong lúc, hắn cũng chỉ là động ra tay chỉ. Nhưng lúc này, hắn lại lấy ra bản thân chí cường thần binh. Có thể thấy hắn đối diện thiên đế coi trọng. Trong tấm hình, bầu không khí ngưng nặng như núi nhạc. An Lan một tay nâng Nguyên Thủy Đế vực, một tay cầm Hoàng Kim chiến mâu, ánh mắt như kiếm, đâm xuyên cựu thiên thập địa, chiếu rọi vạn cổ thanh thiên. Diệp Tiên đế cũng không có tiếp lấy hạ xuống, tựa hồ cân nhắc một hồi, bất đắc dĩ nói, "Ta như xuất thủ, cái này mảnh trời không?" thậm chí sau lưng ta thế giới đều sẽ phát sinh khó có thể đoán trước biến đổi lớn. Đây là thuộc tại quá khứ 5 tháng, ta cuối cùng không cách nào thay đổi gì. An Lan thở phào, cái này Diệp Tiên Đế gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn, dù là ngăn cách một phiến trời không, cũng để cho hắn có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Tuy nhiên, Diệp Tiên Đế lên tiếng lần nữa, trên mặt nụ cười, đây không phải ta lần đầu tiên xuyên việt thời gian chương hạ, tuy nói cách nhau hai cái thời không không cách nào lẫn nhau quá nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có một số tình huống ngoài ý muốn. Tỷ như cái này một mạng, đã thuộc về cái này mảnh thời không. Công thuộc về ta cho ở mảnh này thôi không? Nói, hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay là một đoàn lớn chừng ngón cái tinh huyết, toàn thân vàng rực, tản ra không gì so sánh được nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đây là ai máu? An Lan nhịn không được đặt câu hỏi. Một vị hậu thế như sớm bên hai chí tôn, nhưng hắn bây giờ còn chưa có chứng đạo. Diệp Thiên Đế nói như vậy, quay đầu nhìn về tóc đen khăn trảo hoang. Thưa không gì rào rung động, thời gian trường hà càng phát ra mấy liệt, cho người ta một loại trời mà sắp sửa nghiêng hủy cảm giác. Hai cái kỷ nguyên chí tồn tại thời khắc này gặp nhau. Liên Thiên Điệt đều không chịu nổi tiếp nhận cỗ này sức mạnh to lớn. Đây là ngươi máu, hiện tại vật quy nguyên chủ." Diệp Thiên Đế nói ra, trong nháy mắt đem màu bắn về phía hoang. An Lan muốn ngăn cản, nhưng lại bị nàng ở giữa Diệp Thiên Đế ngăn lại. Cái tia máu đang thoát tay máy mắt, bộc phát ra không gì so sánh được hào quang ấm ánh, xuyên thủng thời không bất chướng. Theo Diệp Thiên Đế chỗ ở mảnh này thời không, đi tới nơi này một phiến thời không, tiến tới chui vào hoang trong thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cô đáng sợ tới cực điểm uy thế từ trên người hoang bộc phát ra. Chương 91, Diệp Thiên Đế liếc một chút nhìn xuyên thời không. Cỗ này uy thế phi thường cường đại, thì liền ngăn cách một phiến thời không Diệp Tang cùng Hắc Vương đều có thể sâu hoàn toàn cảm nhận được. Thậm chí bọn họ cảm giác, cỗ này uy thế so Bất Hủ Chi Vương An Lan còn cường đại hơn. Phát hiện này để cho hai người vô cùng phấn chấn. Chẳng lẽ máu này có lai lịch lớn, có thể trợ giúp Hoàng Chiến thắng Bất Hủ Chi Vương An Lan? Một ý nghĩ như vậy đồng thời theo Diệp Tang cùng Hắc Vương trong lòng trỗi lên. Một người một chó ngưng thở, không muốn bỏ qua trận này khoáng thế chi chiến bất luận cái gì một chút chi tiết. Nhưng mà đúng vào lúc này, hình ảnh giống như là bị cưỡng ép chặt đứt, im bặt mà dừng. Cái gì? Cứ như vậy hết. Bản Vương còn không có nhìn đầy đủ đây, đằng sau đâu? Đằng sau đâu? Hắc Vương nộ hống, trực tiếp bổ nhào vào Bích Họa lên, nâng lên móng vuốt cùng đập. Nhưng Hoa Văn Bích Họa đạo văn cũng không phải là tùy thời đều có thể kích hoạt, vừa mới đã hao hết tất cả tích xúc linh lực, nhất định phải lại tích lũy đầy đủ linh lực mới có thể lại lần nữa hiển hóa huyết cảnh. Đập nửa ngày, Bích Họa vẫn không có phản ứng, Hắc Vương chỉ có thể hiểu sửu túi đầu quay trở về. Lúc này hắn mới phát hiện, diệp tang có chút không thích hợp. Chỉ thấy diệp tang vẫn đứng ở đằng xa, không lúc ních, ánh mắt ngốc trợn không ánh sáng tựa như còn đắm chìm trong bức họa huyền cảnh bên trong. Tiểu Tang Tử, Tiểu Tang Tử. Hắc Vương đi lên trước, vòng quanh nàng xung quanh, không ngừng thấp giọng kêu gọi. Không biết qua quá lâu, Diệp Tang mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt bắn ra 26 tia một luồng thật không thể tin ánh sáng. "Ngươi vừa mới làm sao?" Hắc Vương lập tức hỏi thăm. Diệp Tang hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Nói ra ngươi khả năng không tin, thì tại hình ảnh kết thúc thời điểm, ta vốn muốn lui ra, nhưng nguyên thần lại giống như là bị định trụ, sau đó ta nhìn thấy, ta nhìn thấy." "Ngươi thấy cái gì?" "Mẹ nó" Ngươi muốn gấp chết bản vô nha." Hắc Vương lại vòng quanh Diệp Tang chuyển hai vòng, đen nhánh cái đuôi to cuốn tới cuốn lui, biểu thị công khai hắn bất mãn. Ta nhìn thấy, Diệp Thiên Đế hướng ta nhìn sang. Diệp Tang chậm rãi nói ra, "Cái kia liếc một chút, nhìn xuyên thồi không, để cho nàng lớn tưởng sâu sắc không gì xảy được." "Cái gì? Ngươi nói cái kia cái thế vô địch Diệp Thiên Đế hướng ngươi nhìn sang, điều đó không có khả năng, nhất định là ngươi ảo giác, nếu không phải là ngươi đến bị điên." Hắc Vương gật gù đắc ý nói ra, hoàn toàn không tin. "Thật, ta thậm chí còn nghe đến hắn hướng ta nói một câu." Diệp Tang không gì so sánh được Ngưng Trọng nói ra. Thật, Diệp Thiên Đế nói cái gì lời nói? Hắc Vương Trừng trong mắt nói ra. Diệp Thiên Đế nói, "Đúng là ta Diệp thị hậu bối, đã có duyên gặp nhau, liền ban thượng ngươi một phần cơ duyên." Diệp Tang một bên thuận lại, một bên nhớ lại lúc đó tình huống, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, giống như hết thảy đều là màn một giấc mộng. Diệp thị hậu bối? Nói như vậy Diệp Thiên Đế là ngươi viết tổ. Các ngươi Diệp gia là thần thoại thời đại cái thế cường giả Diệp Thiên Đế huyết mạch hậu nhân. Ta cái đại rảnh. Hắc Vương một ngay cả phát ra mấy cái nghi vấn trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Diệp Tang cũng có chút không dám tưởng tượng, bọn họ Diệp thị một mạch tuy nhiên lai lịch so sánh đã lâu, nhưng làm sao cũng không dám tưởng tượng tại thần thoại thời đại có mạnh mẽ như thế một cái tổ tiên. Suy nghĩ một chút Diệp Thiên Đế cường đại, một tay che trời, vượt qua thời gian sông dài, chém giết dị thời không ngừng ra, một người một đỉnh, hành hành vô địch. Suy nghĩ lại một chút hôm nay Diệp gia điều linh, cả nhà trên dưới chỉ còn lại có một người một chó. Người là không thể tu luyện phế nhân, chó là không thể tu luyện phế chó. Để Diệp Tang không khỏi sinh ra một loại có loại thẹn với viễn tổ tình cảm. Hắc sĩ. Hắc Vương bỗng nhiên hắt cái xì hơi, luôn cảm giác có người ở sau lưng nói hắn xấu. Có điều hắn hiện tại không để ý tới những thứ này, gấp giọng nói, "Tiểu Tang Tử, Diệp Thiên Đế nói ban thưởng ngươi một phần cơ duyên, ngươi mau tìm tìm, nói không chừng là một bộ có 102 công pháp." Đây chính là đến từ Diệp Thiên Đế truyền thừa a. Diệp Tang hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó ngưng thần thể nổ lên. Sau một lát, Diệp Tang mở to mắt, phấn chấn nói, "Diệp Thiên Đế đem ta ra truyền bảo đỉnh cho chữa trị như lúc ban đầu, hiện tại một vết nứt cũng không có, mà lại phía trên có một tầng bảo quang lưu chuyển." Tựa như là công pháp gì? Ha ha, cái này lợi hại. Ta có thiên yêu bắt thức, ngươi có Diệp Thiên Đế ban thưởng bất thế thiên công, chờ hai chúng ta thần công đại thành, nam vực bên trong còn có ai có thể xứng đối thủ? Hắc Vương lên tiếng cười như điên, hiển thị rõ phách lối. Diệp Tang nói, ta chỉ nói là lấy bảo quang hư hư thực thực công pháp, mà lại ta không có thần thức, như thế nào tra xét? Hắc Vương tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn cảm giác tiến vào một cái vòng lập vô hạn. Diệp Tang muốn trước tu luyện công pháp mới có thể có thần thức, thế nhưng công pháp lại cần thần thức mới có thể xem xét. Cái này mẹ nó. Nếu không chúng ta lại nhìn một lần. Nói không Trường Diệp Thiên Đế sẽ còn cho ngươi điểm đổ tốt. Hắc Vương đưa ra đề nghị. Diệp Tang lắc đầu nói, loại cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không có thể cẩu, còn muốn đến lần thứ hai. Mà lại ta trước đó ở chỗ này nhìn đến rất nhiều yêu tộc cao thủ, thành dục bọn người hơn phân nửa cũng theo chúng ta tiến đến, chúng ta nhất định phải nhanh hành động, nếu không đồ tốt đều bị bọn họ cướp đi. Đúng đúng đúng, không thể để cho những người kia nhanh chân lên trước, đây chính là chúng ta phát hiện bí cảnh. Hắc Vương không nớt lời phụ họa. Diệp Tang sau cùng liếc mắt một cái bích họa, quay đầu đi ra ngoài. Nàng như vậy nóng lòng ra ngoài, còn có một nguyên nhân, cũng là muốn tìm đến Bích Họa nữa phần sau. Nàng qua muốn biết, trận kia có thể sưng hạo kiếp đại chiến đến tột cùng phát triển đến mức nào? Diệp Thiên Đế về sau có hay không xuất thủ, lại sẽ đi hướng nơi nào? Hoang kỳ lấy được Diệp Thiên Đế đưa tặng một mạng về sau, phải chăng có thể chiến thắng bất hủ chi vương An Lan, thành công khu trục dị vực đại quân? Đây hết thảy hết thảy đều khiến nhuễ nàng, để cho nàng muốn mau sớm nhìn đến đáp án. Một người một chó tại cung điện phế tích bên trong phi nước đại, rất nhanh liền tới đến hạch tâm khu vực. Diệp Tang bỏ tới một chỗ phế tích bên trên, thăm dò nhìn quanh. Cung nàng trước đó ở phía xa nhìn ra xa không sai biệt lắm, cái kia một mảnh cung điện phế tích bên trong tâm, từng tòa không gì so sánh được cự đại hỏa sơn. Những thứ này núi lửa nhỏ nhất cũng có mấy trăm trượng, mỗi cái sơn hỏa miệng có quần quần dung nham cuồn cuộn, tản ra một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lam nàng chấn kinh lạ, ở vào ở giữa nhất miệng núi lửa bên trong, lại có một tòa toàn thân nóng ánh to lớn cung điện tại chìm chìm nổi nổi. Cái này ngọn núi lửa phi thường lớn, đường kính có tới ngàn trượng, miệng núi lửa bên trong dung nham cuồn cuộn, sôi trào sóng lửa xông thẳng lên trời. Cung điện kia cứ như vậy tung bay ở trong nham tường, thỉnh thoảng đắm chìm. Tình trạng hiện lên. Tòa cung điện này nhìn qua vô cùng thần dị, toàn thân dường như ngũ sắc thần ngọc chế tạo thành, mặt ngoài hoa văn lấy rất nhiều thâm ảo văn tự. Tuy nhiên xem không hiểu hàm nghĩa, lại có thể nhìn ra là yêu văn. Bởi vì những văn tự này phần lớn hiện lên yêu thú hình dáng, hoặc giống như trăn lòng, hoặc giống như thiên vượng, cũng có giống như kỳ lân, nhân tộc là không thể nào biên ra loại này văn tự. Chắc hẳn tòa này ngũ sắc thần điện cũng là vị kia Đông Hoang chí Tôn Lăng Tẩm, khó trách những thứ này đại yêu toàn bộ chờ ở chỗ này, nhưng lại không biết Lăng Tẩm khi nào sẽ mở ra. Diệp Tang lẩm bẩm một câu. Đương nhiên, Nàng mi mắt ngưng tụ, nhìn đến một cái quen thuộc bóng người. Rõ ràng là Sích Tiêu thần Triều một đời thiên tiêu, trọng đồng Thạch Dục. Hắn quả nhiên tiền đến, xem ra đang cùng những cái kia đại yêu giáng cơ. Diệp Tang quan sát tình thế ra kết luận, tâm lý nhịn không được một trận cực kỳ hâm mộ. Nàng thánh thể cùng Thạch Dục trọng đồng nổi danh, hai người cũng danh xứng Sích Tiêu thần Triều tuyệt đại song tiêu. Nhưng là Thạch Dục hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía, lấy sức một mình chống lại mấy chục cái khủng bố yêu tu. Mà nàng lại chỉ có thể trốn ở trong góc xem chừng, liền lên trước cũng không dám. Loại này chênh lệch để cho nàng vô cùng bất khuất. Đối với mạnh lên khao khát càng nhiều ba phần. Chương 92, bắt trước hoàng thiên đế trọng đồng. Yêu đế mộ phần, hạch tâm khu vực. Mỗi cái vứt bỏ cung điện đều đứng đầy lại yêu, từng cái trong ánh mắt tản ra làm người chấn động cả hồn phách lực lượng. Có một cái dài năm trượng hung cầm, linh vũ đen như mực, ẩn có từng đạo lôi đình lượn lờ quanh thân. Có khác một cái cao mười mấy mét bạo hùng, toàn thân mọc đầy lớp vảy màu vàng óng, hiển nhiên là cái dị chủng huyết thống, thần lực vô cùng. Còn có một cái to lớn yêu giống như, đầu thể giống như long, tứ chi trắng như xương tuyết, cả người vòng quanh kim sắc lôi đình cao đến 20m rường như một tòa núi nhỏ, chỉ hắn một cái thì chiếm cứ một khu vực, không người dám lại tới gần. Trừ những thứ này thực lực gần như yêu vương đại yêu bên ngoài, cũng có thật nhiều liên minh ma khí tộc yêu tộc cao thủ. Tỷ như một mảnh ngân sắc yêu lang, lại tỷ như mười mấy con mọc ra mấy cái cái đồ thiết hổ. Bạch Ngọc Thần Sơn Long tộc, Thiên Minh Thần Sơn Tuyết Hồ tộc, Hoàng Kim Thần Sơn Bạo Hùng tộc, còn có Ngân Nguyệt Thần Sơn, Hắc Vũ Thần Sơn đại yêu. Trời ạ, những yêu tộc này Thần Sơn thế lực chẳng lẽ đã sớm biết nơi này có một chỗ bí cảnh? Thạch Gia đệ tử Thanh Âm Phát Run nói ra. Tuy nhiên Nam vực nhân tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngụ trộn lại thiếu không tránh phòng. Thoáng cái nhìn đến nhiều như vậy yêu tộc Thần Sơn đại yêu hội tụ, làm cho một đám thạch gia đệ tử lưng phát lạnh. Duy nhất để bọn hắn may mắn là những thứ này đại 320 yêu bên trong không có đạt đến nguyên anh cảnh yêu vương tồn tại. Thạch dục đứng chắp tay, trong đôi mắt song trọng đồng tử chiếu sáng rạng rỡ, đối mặt một đám yêu tộc Thần Sơn đại yêu không có chút nào khiếp đảm biểu lộ. Hắn không tin những thứ này đại yêu là sớm biết liền biết bí cảnh này. Không phải vậy Đường Đường Thanh Đế lại mộ, làm sao có thể chỉ phái chút chút cơ cảnh? Tuyệt đàn cảnh đại yêu, chí ít cũng sẽ xuất động mấy cái, cái nguyên anh cảnh yêu vương, thậm chí chạm linh cảnh yêu hoàng tự mình xuất động cũng không quá đáng. Dù sao đây chính là một tôn vô thượng đại đế phần mộ a. Vì vậy thạch dục càng có khuynh hướng, những thứ này đại yêu giống như hắn, đều là ngộ nhập nơi đây bí cảnh. Nhân tộc tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi là cái kia xích tiêu thần chịu trọng động? Một tên đại yêu mở miệng, rõ ràng là cái kia cao mười mấy mét bạo hùng, đến từ Hoàng Kim thần sơn. Bộ tộc này danh xưng Kim Giáp bạo hùng tộc, là hùng yêu bên trong dị chủng. Bọn họ trời sinh trưởng ra một bộ Hoàng Kim lân giáp không chỉ có lực lượng tinh ngời, phong ngự lực càng là có thể xưng thiên, tại một đám yêu tộc thần sơn trong thế lực cũng xếp tại hàng đầu. Nghe đến cái này bạ hùng ta hỏi, một đám đại yêu đều nhìn sang, ào ào lộ ra vẻ kinh dị. Dù sao thạch dục đặc điểm quá rõ ràng, trời sinh trọng đồng, trên thân càng có một cỗ vương giả khí thế. Không sai, ta chính là Sích Tiêu thần triều trọng đồng thạch dục. Thạch dục không chút nào che lấp gật đầu đáp ứng. Chỗ này bí cảnh là ta yêu tộc đại năng phân mộ, nhân tộc tiểu tử nhanh chóng tối lui. Cái kia to lớn yêu giống như đi về phía trước hai bước, tiếng như chuông lớn nói ra. Hắn chính là tới từ Bạch Ngọc Thần Sơn Bạch Ngọc Long giống như nhất tộc con cháu, khí lực vô song, cho người ta một loại nặng nề như núi khí thế. Cười chê, nơi đây bị cảnh chủ nhân chính là Đông Hoang chi chủ Thánh Đế, chất chứa cũng là Đông Hoang chi bảo, há có thể từ các ngươi yêu tộc độc chiếm. Lại nói, các ngươi yêu tộc Thần Sơn khi nào thành bền chắc như thép? Thành Dục lạnh cười nói, trên Tân Vương giả chi uy hiển thị rõ, không muốn đi. Vậy liền vĩnh viễn ở lại đây đi, ta ngược lại muốn nếm thử, trọng đồng huyết nục cùng phổ thông nhân tộc có khác biệt gì. Một đám ngân nguyệt yêu lang bên trong đi ra một tên lang yêu, thanh âm giữ tợn nói ra. Ngươi cứ đến thử xem." Thạch dục thinh ém so cái kia lang yêu còn lớn hơn, tại toàn bộ hạch tâm khu vực quân quận, lộ ra xúc ra một cỗ không gì sánh kịp tự tin. Quan sát qua bức kia thần thoại thời đại bích họa về sau, cả người hắn đều giống như thu hoạch được thăng hoa. Riêng là Hoàng Thiên Đế trên thân loại kia truy ta bất bại bá bạ khí, rung động thật sâu hắn, để hắn không khỏi mọi cử động bắt đầu bắt chước Hoàng Thiên Đế. Một đám đại yêu tất cả đều ghé mắt. Thạch dục biểu hiện thực sự quá không tầm thường, rõ ràng chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên, dưới cái nhìn của bọn họ như trẻ sơ sinh lại có như thế kiếp người ý thế. Trọng Đồng khai thiên địa Từ xưa nhân gian không tô trận. Bọn họ nghĩ đến liên quan tới trọng đồng truyền thuyết, trong lòng cũng không khỏi chầm xuống. Loại thiên phú này dị bẩm nhân tộc sát thực đáng sợ, như không sớm cho kịp diệt trừ, sợ rằng sẽ trở thành họa lớn. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Long tượng tộc đại yêu cùng Kim Giáp Bạo hùng tộc đại yêu trong mắt đều lóe qua một tia lanh màng, tâm lý đối thạch dục nội sát tâm. Hảo tiểu tử, biểu hiện không tệ. Và kia tại núi lửa trong dung nham chìm chìm nổi nổi ngũ sát phía trên thần điện, Lăng Trần đứng chắp tay, vì thạch dục lớn tiếng khen hay một tiếng. Hắn nguyên bản tại thạch dục cùng Diệp Tang ở giữa càng nhìn kỹ Diệp Tang, lại không nghĩ rằng Thạch Dục cũng có như thế chỗ hơn người. Tuy nói tính cách hơi có vẻ bá đạo một chút, nhưng phối hợp trọng đồng lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể siêu tiến đồ vô lượng. Mắt thấy những cái kia lại yêu muốn đối Thạch Dục lên vây công chi thế, Lăng Trần nhíu mày, nhẹ nhàng một bước rưỡi chân cung điện. Trong chốc lát, mấy chục tòa núi lửa đồng thời bạo phát, từng đạo từng đạo hừng hực sóng lửa ngút trời. Ngũ sắc thân điện theo miệng núi lửa bên trong đạp không bay lên, phóng ra hào quang ngầm ánh, toàn thân nóng ánh, mặt ngoài những cái kia long hình, phượng hình, kỳ lân hình văn tự toàn bộ nở rộ thần quang, ngũ sắc thần quang lượn lờ. Chất để chiếu sáng cả bí cảnh. Đây là ta yêu tộc Đế Văn, nơi này tán lấy quả nhiên là ta yêu tộc đại đế. Chơi ạ, thân bại thời đại vô thượng yêu đế. Yêu đế đại mộ xuất thế, yêu tộc quả khởi có hy vọng. Một đám đại yêu tất cả đều chấn kinh reo hò, thậm chí có một ít trực tiếp quỳ xuống đất sùng bái, tố nhớ ký chính mình bộ lạc cộng luôn. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không đột nhiên kịch liệt chấn động. Thạch dục cùng một đám đại yêu đều là lộ ra vẻ kinh dị, vậy mà lại có người tiến vào bí cảnh, nhìn qua vẫn là cái vô cùng nhân vật lợi hại. Chỉ nghe từng trận tiếng oanh minh từ không trung truyền đến. Phệ tích bên trên hư không văn vụ lan lộn, một cố dường như màu đen thần sắt chế tạo thành chiến xa phá vỡ tầng tầng hư không mà tới. Cái này chiếc chiến xa tạo hình phong cách cổ xưa, đủ có dài chừng 10 trượng, dường như hắc kim thiên tử, quanh thân khắc đầy lít nha lít nhĩ đạo văn, chỉ làm cho nhìn lên liếc một chút thì cảm thấy da đầu giù lên. Làm người ta khiếp sợ nhất là, cái này chiếc chiến xa đứng vững hơn ngàn tên giáp sĩ, yếu nhất cũng có chục cơ cảnh, kết đan cảnh chiến tướng không dưới 20 cái. Mỗi người đều tản ra nồng đậm sát khí, nối thành một mảnh, tốc sát chi ý xông lên tận chín tầng trời. Trên xa phía trước tung bay lấy một cây mẩu đen đại kỳ, trên viết cổ nguyên hai chữ, không gió mà bay, phát ra trận trận phong lôi thanh âm, nghiêng ép bầu trời, cuồn cuộn mà đến, một cô cường đại chiến ý còn như hải lãng triều tịch giống như băng tuân ra mà tới. Đây là cổ nguyên thần triều Kình Thương Vương trên xa. Kình Thương Vương, cái kia cổ nguyên thần triều trẻ tuổi nhất dị tính vương. Truyền thuyết hắn tại vạn tộc chiến trường Bách Chiến không chết, tại trung điệp nghịch cảnh bên trong đột phá đến nguyên ánh cảnh, là cái tuyệt thế nguyên nhân. Đúng là Kình Thương Vương, có hắn ở đây, chúng ta ai có thể địch. Tất cả đại yếu đều từng nghe nói Kình Thương Vương đại danh ào ào lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này Kình Thương Vương không phải thạch dục loại này nắm giữ cường đại thiên phú thiên kiêu, mà chính là từ chiến trường lên sinh sinh chém giết đi ra tuyệt thế sát thần, bị hắn chém giết đại yêu không đếm hết. Yêu tộc tu sĩ khắp nơi nghe đến tên hắn liền muốn dọa đến sợ đến vỡ mật. "Kình Thương Vương, đây là ta yêu tộc vô thượng đại đế phần mộ, ngươi muốn cướp đoạt hay sao?" Bạch Ngọc Thần Sơn Long Tượng đại yêu mở miệng uy hiếp, cơ bộ lại lui về phía sau vài chục trượng. Chiến xa màu đen bỗng nhiên tại hư không dừng lại, một đạo giống như chống trời chiến thần giống như hùng hồn bóng người theo trong chiến xa bước ra đến. Xung quanh hư không đều giống như đang vì đó rung động, giống như không chịu nổi tiếp nhận hắn thần uy. Đông đông đùng, đùng đùng đông. Tất cả mọi người trái tim cũng nhịn không được đi theo hắn cước bộ khẩn trương nhảy lên, tràn ngập ngạt thở giống như áp bách. Chương 93, Diệp Thiên Đế chứng đạo pháp. Trong thiên hạ, Mạc Phi hoàng thổ. Kình Thương Vương chậm rãi mở miệng, tiếng như hồng trung đại lư. Hắn nhìn qua đại khái trung niên bộ dáng, thân thể cũng không hùng vĩ, lại như ngũ nhạc hùng phong giống như tràn ngập uy nghiêm, cực kỳ cường Hãn uy áp tràn ngập toàn bộ hư không, giống như theo hang cổ chiến trường trở về sát thần. Cười chế Nơi này đã không phải là các ngươi cổ nguyên thần triều lãnh địa, cũng không phải là các ngươi cổ nguyên thần triều tiền bối bí cảnh, mà chính là thần thoại thời đại một vị vô thượng yêu đế đại mộ, lễ gian nên quy ta nhóm yêu tộc tất cả. Cái kia kim giáp bạo hùng ung thanh nói ra. Tuy nhiên hắn thực lực kém xa Kình Thương Vương, nhưng hắn chỗ Hoàng Kim Thần Sơn lại không so cổ nguyên thần triều kém, cả hai là ngang cấp đại thế lực. Lại hắn đã lấy bí thuật thông báo tộc bên trong liên quan tới thần thoại bí cảnh tin tức, muốn không bao lâu liền sẽ có trưởng lão cấp đại yêu buông xuống. Kình Thương Vương cái kia dường như thông thiên thần trụ giống như thân thể run lên bần bật, bật, cả kinh nói, ngươi nói Đây là thần thoại thời đại bí cảnh. Dù là như hắn như vậy bách chiến sa trường mà không chết sắt thần, ý chí ma luyện như kim cương, đang nghe thần thoại thời đại 4 chữ lúc, cũng nhịn không được thân thể chấn động mãnh liệt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nguyên Lai like, Kình Thương Vương còn không biết bí cảnh này chủ nhân thân phận a, chẳng lẽ không nghe thấy cái kia tràn ngập tại cả phương không gian bên trong ngâm sử sao? Tuyết Hồ tộc bên trong đi ra một tên cực kỳ mỹ lệ thất vi bạch hồ, khẽ cười nói, Kình Thương Vương ánh mắt không có không dao động, không có chút nào bị mỹ mạo ảnh hưởng, dường như đứng ở trước mặt hắn không phải danh mã nam vực Tuyết Hồ tộc mỹ nữ, mà chính là một khối đầu gỗ. Chỉ là nghe đến nàng lời nói, Kình Thương Vương phân ra một luồng thần thức, bắt trong hư không ngắm sướng. Vạn cổ thanh thiên một đóa sen, chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài. Trân đạp môi sao hái nhật nguyệt, Đông Hoang lại không người như vậy. Tại Hàn Ngưng thần yên lặng nghe phía dưới, quả nhiên nghe đến từng trận thở dài, trong hư không quần không thôi. Dường như ước vạn con dân tại tụng niệm Phật kinh, lại như là tại tụng niệm, nhớ lại một vị đại đế vô thượng công tích. Kình Thương Vương biểu lộ có chút nặng liễm, chậm rãi nói, vị này đại đế chắc hẳn tại thần thoại thời đại cũng là cường giả vô địch, cả đời tinh mịch, lại không biết tụng danh. Hán tên thanh đế Thạch Dục đứng ra nói ra. Kình Thương Vương hướng hắn nhìn lại, nhìn thấy cặp kia trọng đồng lúc chấn động mạnh một cái, nói ra: "Ngươi là Sích Tiêu Thần chiểu trọng đồng?" "Làm thế nào biết đại đế tộc danh?" Thạch Dục nói: "Ta trọng đồng có năng lực quỷ thần cũng không lường được, mặc dù thần thoại thời đại tin tức, cũng có thể hiểu." Một đám đại yêu nghe đều cực kỳ hâm mộ không thôi, bọn họ tuy nhiên nắm giữ viễn siêu nhân tộc huyết mạch thiên phú, nhưng so với Thạch Dục trọng đồng, vậy liền chênh lệch quá nhiều. Cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc. Kình Thương Vương ánh mắt lóe lên, dò hỏi: "Ngươi nhưng là còn biết hắn liên quan tới bí cảnh này tin tức?" Nghe được câu này, Thì liền một lòng muốn đem nhân tộc đuổi đi một đám đại yêu cũng an tính lại, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thành Dục. Thần thoại thời đại phủ bụi hơn 200 năm, là tất cả mọi người trong lòng một chỗ thánh địa. Tại liên quan tới thần thoại bí cảnh bí mật trước mặt, bất luận cái gì ân oán đều có thể tạm thời để xuống. Thành Dục nghĩ một hồi, gật đầu nói, "Tốt, ta có thể đem ta biết đều nói cho các ngươi." Hắn dọc theo con đường này vì tìm kiếm Hoàng Thiên Đế bích họa đến tiếp sau, tiến vào rất nhiều cung điện, thông qua một số dấu vết để lại được đến rất nhiều tin báo. Ngay sau đó đem một số không quá quan trọng tin tức chậm rãi nói ra. Cứ việc những tin tức này chỉ là thần thoại thời đại vô cùng chuyện tầm thường tình, vẫn như cũ để Kình Thương Vương cùng một đám đại yêu nghe xem như chất bảo, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh hô hoặc là cảm khái. Thu đến đến từ Kình Thương Vương điểm trấn kinh 646. Thu đến đến từ Tượng Danh điểm trấn kinh 297. Thu đến đến từ Lang Thiên Hào điểm trấn kinh 255. Thu đến đến từ Hùng Liệt điểm trấn kinh 300. Thu đến đến từ Hầu Mặc Cơ. Không tệ, cái này một đợt phòng lớn khái 3 triệu. Lăng Trần nhìn lấy lên nhanh điểm trấn kinh số dư còn lại, hài lòng gật gật đầu. Chỉ những thứ này điểm chấn kinh bên ngoài, Lăng Trần đối kình Thương Vương nhân vật này cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Đây là một cái không có cái gì thiên phú, nhưng lại có không gì so sánh được ý chí cứng cỏi lực năng quyết, cô có trở thành bí cảnh truyền nhân tiềm chất. Chỉ là Lăng Trần nhìn tới lại không lo được việc này, hắn chẳng khác có việc cần hoàn thành. Kế tiếp là phân bổ thời gian. Lăng Trần mặt hướng Thạch dục bọn người cùng một đám đại yêu, mặt mỉm cười, lại lần nữa đạp xuống chân. Ngay tại mũi chân hắn rơi xuống ngay mắt, toàn này ngũ sắc thần điện cửa lớn ầm vang mở ra, vô cùng bảo quang từ đó bắn ra mà ra. Trong lòng mọi người dần mình Vội vàng nhìn về phía đại điện. Thạch dục vận chuyển trong đồng, chỉ thấy những thứ này, bảo quang nơi phát ra rõ ràng là từng kiện từng kiện bảo khí, giá trị vô hạn. Mâu đỏ đồng lô, ngân nguyệt trường kiếm, giao long đao, lưu rất trâu. Đây là bảo khí, liên vũ thượng yêu hoàng cũng khó khăn thu hoạch được bảo khí, vậy mà có nhiều như vậy, Liều. Một đám đại yêu nhìn lấy theo ngũ sát thần điện bên trong bay ra bảo khí, tất cả đều rơi vào điên cuồng, Liều lĩnh xông lên phía trước cướp đoạt. Phải biết, rất nhiều thần sơn cùng thần triều áp đáy hòm chí bảo cũng chỉ là là bảo khí mà thôi, vẫn là đếm trên vạn năm tích lũy. Nếu có một kiện vô chủ bảo khí xuất thế, ngay lập tức sẽ dẫn phát thần triều đại chiến, hoặc là thần sơn tranh phong. Mà lúc này, lại có trọn vẹn mười mấy món vô chủ bảo khí theo ngũ sắc thần điện bên trong bay ra ngoài, làm sao có thể không để bọn hắn kinh hỉ và phấn? Chớ nói chi là những thứ này bảo khí đến từ thần thoại thời đại, mỗi cái đều tàn ra đã lâu khí tức, xa so với hiện nay bảo khí cường đại vô số lần. Đoạt, Liều mạng đi đoạt, chỉ cần đoạt được một cái, lập tức liền có thể trở thành nam vực phong vân nhân vật. Mặc kệ là thạch dục, vẫn là những cái kia là yêu, giờ khắc này đều triệt để giết bọn mắt. Kình Thương Vương trong hai con ngươi nổ bắn ra hai đoàn khiếp người thần quang, bỗng nhiên hóa thành một đạo thần hồng sông về phía trước. Lại không có đến cướp đoạt những cái kia bảo khí, mà chính là trực tiếp giết tiến Ngũ Sắc Thần Điện bên trong. Lăng Trần đứng tại Ngũ Sắc Thần Điện đỉnh đầu, vô cùng thần quang bao phủ, không có người có thể thấy rõ hắn tồn tại. Mặc kệ là Kình Thương Vương cử động, vẫn là những cái kia đại yêu tranh đoạt, đều nằm trong dự liệu của hắn. Những thứ này bảo khí chỉ là mới bắt đầu. Những cái kia đủ để cho toàn bộ Đông Hoang làm sôi trào dùng chuyện chí bảo, hắn chẳng có lấy ra đây. Đô nhiên, Lăng Trần ánh mắt liếc nhìn dấu ở phía xa trong góc diệp tang, lẩm bẩm nói, dám một thân một mình chạy đến nơi đây, cũng coi là gan đảm lắm, bản này cổ kinh thì ban thượng cho ngươi đi. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới diệp tang chỗ phương hướng. Diệp tang trước mắt sớm đã bị các loại bảo quang lấp đầy, nhìn lấy thạch dục cùng những cái kia đại yêu tại tranh đoạt, nói không hết hâm mộ. Đúng lúc này, cái kia lộng lẫy bảo quang bên trong đột nhiên xông ra một đạo ánh sáng màu vàng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế thẳng đến nàng mà đến. Thẳng đến sắp tiếp cận thời điểm, diệp tang mới phát hiện Đây là một chương tờ giấy màu vàng kim, mặt ngoài lưu chuyển lên vô tận thần huy, so với cái kia bạo khí phát ra ánh sáng còn phải mạnh hơn 3 phần. Tờ giấy màu vàng kim. Chẳng lẽ là? Diệp Tang nghĩ đến một loại nào đó khả năng, không để ý bại lộ chạy tiến lên bắt lấy. Tấm kia tờ giấy màu vàng kim tựa như linh lực dùng hết, Diệp Tang không sao cả phí sức thì tóm vào trong tay. Thật nặng. Diệp Tang kinh hô một tiếng, cái này tờ giấy màu vàng kim nhìn như hơi mỏng một tờ, lại phản phất có vạn cân chi trọng. Nếu không phải nàng nắm giữ thánh thể, khí lực viễn siêu thường nhân, đều suýt nữa muốn không tiếp nổi. Nhưng trên mặt nàng lại tràn ngập vẻ hưng phấn, nàng nhìn thấy tờ giấy màu vàng kim trên có khắc líp nha líp nhít chữ cổ, hẳn là công pháp một loại bảo vật. Diệp Tang trái tim phành phành cực nhẹ, đang muốn cẩn thận xem xét, lại phát hiện, cái kia tờ giấy màu vàng kim vậy mà nhanh chóng tan rã, mãi đến hoàn toàn biến mất vô tung. Cái gì? Diệp Tang kinh hãi, lập tức lật tới lật lui bàn tay tìm kiếm. Đột nhiên, nàng run lên bần bật, chỉ cảm thấy tấm kia tờ giấy màu vàng kim xuất hiện tại hắn trong thân thể, đồng thời thẳng đến đan điền mà đi. Oeng. Diệp Tang mơ hồ trong đó nghe đến một tiếng nổ đùng. Phàm Vật có 100 ngàn ngọn núi lửa ở trong cơ thể hắn đồng thời bạo phát. Đúng là tấm kia tờ giấy màu vàng kim thần uy vô cùng, trực tiếp bổ ra nàng cứng như tảng đá đan điền khí hải, chìm ở cái kia một mảnh vương dương bên trong. Đan điền khai mở, những cái kia bị Diệp Tang dung luyện tại máu thịt bên trong linh lực ào ào tuôn ra, ở trong kinh mạch lao nhanh, sau cùng tề tụ đến đan điền, hội tụ tại khí hải bên trong. Luyện khí cảnh đệ cửu trọng thiên. Diệp Tang vài chục năm tích lũy, tại một khi bộc phát, để cho nàng tại khai mở khí hải đồng thời, trực tiếp đi vào luyện khí cảnh đệ cửu trọng thiên. Cùng lúc đó, Nàng thần thức cũng một cách tự nhiên sinh trưởng, cùng trong thân thể bảo định tương liên. Một cỗ cường đại thần niệm thuận thế mà lên, xông vào nàng trong thức hải. Nhất khí phá vạn pháp. Diệp Tiên Đế thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên, mang theo vô thượng uy nghiêm. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy Diệp Tiên Đế thời niên thiếu bộ dáng, lưự sử bập đỉnh, trấn sắt các phương đại địch, cuối cùng lấy đỉnh chứng đạo, tu thành vô thượng thiên đế chi đỉnh. Nhất sinh dưỡng nhất khí, nhất khí phá vạn pháp. Đây chính là Diệp Tiên Đế truyền cho nàng nói, chứng thiên đế nói. Chương 94, Nam vực chư hoàng đều tới yêu đế đại mộ. Tiểu Tang Tử Ngươi lại thế nào?" Hắc Vương theo trong phế tích mẹ ra, vây quanh Diệp Tang xuống quanh. Nhà đầu này từ khi tiến cái này yêu đế bí cảnh thì thỉnh thoảng lên người, để hắn rất là lo lắng. Diệp Tang lấy lại tinh thần, vô cùng kích động nói ra, "Hắc Vương, ta có công pháp. Ta đan điển khí hải phá vỡ. Ta còn truyền thừa Diệp Tiên Đế chứng đạo pháp." "Cái gì?" Hắc Vương xuất hiện một trán dấu chấm hỏi, lời nói này lượng tin tức quá lớn. "Ngươi nói ngươi có công pháp, nơi nào đến?" Hắc Vương quyết định từng cái hỏi rõ. Diệp Tang chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng như cũng không che giấu được vui mừng nói ra, Vừa mới theo ngũ sắc thần điện bên trong bay ra một tờ tờ giấy màu vàng kim, phía trên ghi chép một bộ cổ kinh tân pháp, trực tiếp phá vỡ ta đan điền khí hải. Ta lúc trước nuốt nhiều như vậy nguyên, bởi vì đan điền khí hải khép kín mà không cách nào hấp thu, đại bộ phận đều tràn ra ngoài thân thể, một số nhỏ thì chất chứa tại máu thịt bên trong, hôm nay tất cả thuộc về ở đan điền, khiến cho ta trực tiếp tấn thăng đến luyện khí cảnh đệ cửu trọng thiên. Hắc Vương Định nhãn hướng về Diệp Tang nhìn qua, kinh dị nói, thật đúng là luyện khí cảnh đệ cửu trọng thiên khí tức. Trang này tờ giấy màu vàng kim nhất định ghi chép một bộ vô cùng kinh người cổ kinh. Đến cùng là cái gì trải qua? Ngươi Đan Điền Khí Hải lại là cái dạng gì? Cái này ta còn không có xem xét." Diệp Tang vừa mới quang hưng phấn, lại là đem cái này chuyện khẩn yếu cho Quý Bến. Lúc này nghe đến Hắc Vương hỏi thăm, lập tức vận chuyển vừa mới sinh ra thần thức nội thị Đan Điền Khí Hải. Sau một lát, nàng mở to mắt, kinh hỉ nói, "Ta được đến trang này của Cổ Kình, tên là Tiên Đài Kình, đang lâm 9 tầng Tiên Đài, có thể chứng đại đế bất hủ, là một bộ nhân tộc hằng cổ truyền thừa cường đại của Cổ Kình, không biết làm sao bị vị này Đông Hoàng Yêu Đế thu nhận sử dụng tại Lăng Tẩm bên trong." Ha ha nghĩ đến là cái kia Đông Hoang yêu đế ham nhân tộc trị cường cổ kinh, mình không thể tu luyện, cũng muốn cất dấu mang vào con tài, hôm nay bị ngươi đưa đến, chính là thiên mệnh như thế. Hắc Vương hưng phấn cười to, chợt nhớ tới cái gì, vậy ngươi đan điền khí hải đâu? Cái gì phẩm chất? Ta đan điền khí hải là kim sắc, mênh mông, dường như tránh thức đại hải vô lượng. Diệp Tang vô cùng ngưng trọng nói ra, kim sắc khí hải, còn minh ngông, không hổ là thánh thể. Ngươi bình thường đan điền khí hải chỉ là một cái ao nước nhỏ lớn nhỏ mà thôi, ngươi cái này chẳng phải là muốn so với bọn hắn lớn hơn vô số lần sao? Hắc Vương lại là một trận kinh ngạc, ngược lại vì Diệp Tang cao hứng. Diệp Tang trong mắt hiện ra nước mắt, vài chục năm nhẫn nục, không, rỡi, hôm nay rốt cục được đến hồi báo. Cái này khiến trong nội tâm nàng vô hạn cảm kích, cảm kích cái kia vận mệnh đem tờ giấy màu vàng kim đưa đến bên người nàng. "Đúng, ngươi mới vừa rồi còn nói, ngươi được đến Diệp Thiên Đế chứng đạo pháp, cái kia lại là cái gì?" Hắc Vương hỏi lần nữa, thần sắc mười phần nghiêm trọng. Việc quan hệ Diệp Thiên Đế, cái kia có thể đi ngang qua thời gian trường hà, để bất hữu chi vương an lạn cũng theo đó sợ hãi cái thế cường giả, dù là chỉ là dính vào một chút xíu quan hệ đều là việc lớn." Diệp Tăng nói, "Diệp Thiên Đế chuyến ta là một môn dưỡng khí chi pháp. Nhất thế dưỡng nhất khí, nhất khí phá và pháp. Ngươi còn nhớ đến Diệp Thiên Đế dưới chân chiếc đỉnh kia?" "Đương nhiên nhớ đến, người nào có thể quên." Hắc Vương tốc độ nói nói nhanh. Bích Họa Viên cảnh bên trong, Diệp Thiên Đế chân đạp tuyệt thế thần đỉnh đi ngang qua thời gian trường hạ, đại thân đỉnh bốn phía vô số đại tinh vực quanh, có nuốt nhạ ra nhật nguyệt vô thượng thần năng. Dạng này tuyệt thế chí bảo, sợ là người nào nhìn lên một cái đều sẽ cái đời sau. "Ngươi, ngươi nói không phải là chiếc đỉnh kia a?" Hắc Vương đột nhiên kịp phản ứng khinh hô một tiếng. Diệp Tang gật đầu nói, Diệp Thiên Đế rơi chân chiếc đỉnh kia, năm đó chỉ là một chiếc đỉnh bình thường, bị hắn từng chút từng chút dùng tâm tế luyện, lại trong quá trình trưởng thành không ngừng dung nhập các loại tiên kim, cuối cùng để hoàn thành tiến hóa, trở thành một cái vô thượng thần đỉnh, trợ Diệp Thiên Đế chứng được đại đạo. Dừng một chút, nàng ngứ khí kiên định nói ra, ta cũng muốn giống Diệp Thiên Đế viễn tổ học tập, dùng thế thời gian đến tế luyện ra truyền bảo đỉnh, không vị các loại kỳ bảo phất tâm. Mặc cho địch nhân mạnh bao nhiêu, ta từ một đỉnh phá đi. Tốt khí phách. Đã năm đó Diệp Thiên Đế có thể làm được Ta tin tưởng ngươi cũng giống vậy có thể làm đến." Hắc Vương lớn tiếng nói, "Vì Diệp Tang cổ động." Hai người tiếp lấy lại sướng nghĩ một hồi thần công đại thành sau mỹ hào tương lai. Dạng này vui sướng tưởng tượng từng có vô số lần, nhưng bất kỳ lần nào đều không có lần này tới chân thực. Bởi vì bọn hắn hiện tại thật tay cầm cường đại cổ kinh. Chúng ta chỉ là từ nơi này thần thoại thời đại bí cảnh được đến vụn vật tốt, liền trực tiếp cải biến số mệnh, khó có thể tưởng tượng làm những cái kia biến mất năm tháng toàn bộ khôi phục, sẽ cho cái thế giới này mang đến như thế nào biến hóa. Diệp Tang nhịn không được cảm khái. Hắc Vương nói, Đây đều là nói sau, vẫn là trước hết tưởng tượng trước mắt sự tình đi. Chúng ta tiếp theo làm thế nào? Là trực tiếp ra ngoài, vẫn là tiến tới đục nước béo cỏ? Đều không chọn. Diệp Tang lắc đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng, ta trên đường đi tỉ mỉ quan sát qua, tòa này yêu đế đại mộ không đơn giản, hoàn toàn là y theo phong thủy đại thế xây lên, mà căn cứ nơi đây địa hình, nhất âm nhất dương ôm chặt thái cực, lúc có âm dương song mộ. Âm dương song mộ? Ngươi nói là yêu đế phần mộ có hai cái? Hắc Vương giật mình. Diệp Tang nói, căn cứ ta phán đoán, hẳn là dạng này. Cái kia ngọn núi lựa chỉ là yếu đế dương mộ, tại cái này bí cảnh một góc nào đó nhất định có âm mộ tồn tại. Dương mộ chỉ là chướng nhãn pháp, âm mộ mới là yếu đế chính thức lâm tẩm. Hắc Vũ nói, nói như vậy, những người kia đều tìm sai. Chính thức bảo vật dấu ở âm mộ bên trong. Vậy chúng ta nhanh đi tìm âm mộ a." Diệp Tang nói, âm mộ bên trong chưa chắc sẽ có trảo bảo, khả năng chỉ có một bộ băng lãnh thi thể, nhưng Dương mộ chỗ đó cường giả quá nhiều, chúng ta căn bản là không có cách tới gần, còn không bằng đi tìm âm mộ thử thời vận, nói không chừng thì đụng đại vận." Hai người ăn nhịp với nhau. Lúc này Lận thân thể rời đi miệng núi lửa, hướng một phương hướng khác đi đến. Liên tại bọn hắn đi không lâu sau, tại chỗ liền xuất hiện Lăng Trần thân hình. Có ý tứ, khó được ngươi có thể nhanh như vậy nghĩ đến âm mộ, chỗ kia chọc bảo thì tặng cho ngươi tốt. Lăng Trần nghĩ đến chính mình tại âm mộ bên trong bố trí, không khỏi mỉm cười. Đó là một cái đại khủng bố, cũng ẩn chứa đại bảo tàng, cụ thể như thế nào lấy hay bỏ, thì nhìn Diệp Tàng chính mình lựa chọn. Lam đến đến nơi đây chắc là không sai bị lắm, tiếp đó, cái kia làm thật. Lăng Trần hít sâu một hơi, bàn tay hơi hơi nâng lên, thôi động bí cảnh tất cả thần năng. Thu hoạch điểm chấn kinh thiên, hiện tại vừa mới bắt đầu. Đông Hoang, Nam vực, huyết sắc bình nguyên. Một cú kinh khủng tới cực điểm uy thế theo yêu đế phần mộ lớn bên trong bộ phát ra, ba phủ trời xanh. Mơ hồ có thể thấy một đạo vạn trượng thanh quang vụt lên từ mặt đất, thẳng vào chín ngày mây trời bên trong, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Cái này cột sáng màu xanh dường như một gốc sáng chói thanh liên, lại như là một tôn vô địch đại đế trấn áp ở trong gầm trời, ngồi nhìn Đông Hoang. Cùng lúc đó, Nam vực tất cả mọi người thức hải bên trong đều vang lên một trận rằng rặc tự dài. Vạn cổ thanh thiên một đóa sen, chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài. Chân đạp môi sao hái nhật nguyệt, Đông Hoang lại không người như vậy. Trung trung điệp điệp thần niệm truyền âm, như thanh liên hóa thân vô thượng đại đế, tại thời khắc này rung động toàn bộ nam vực mới. Cửu U thần triều, Huyền Thủy thần triều, Thiên Hỏa thần triều, Sích Tiêu thần triều, Vạn Hóa thần triều, Cổ Nguyên thần triều từng cái nhân tộc thần triều hoàng chủ theo thánh đô bên trong bay lên không trung, xuất linh tiên quân vận mã, kiếm chỉ huyết sắc bình nguyên. Bạch Ngọc thần sơn, Tử Linh thần sơn, Thiên Minh thần sơn, Hoàng Kim thần sơn, Ngân Nguyệt thần sơn, Hắc Vũ thần sơn từng cái yêu tộc thần sơn yêu hoàng theo bế quan bên trong thức tỉnh. Ngửa mặt lên trời thách giải, xuất lĩnh vô số đại yêu, thẳng đến huyết sắc bình nguyên. Giờ khắc này, toàn bộ nam vực đều bị chấn động. Vô số hoàng chủ, yêu hoàng hành không, một cỗ trảm linh cảnh cường giả uy thế khóa chặt yêu đế đại mộ, thẳng khiến trời xanh biến sắc. Chương 95, đại đế sát nghiệm khôi phục, chấn sát hai tồn yêu hoàng. Yêu đế đại mộ, hạch tâm khu vực. Trận đấu tiến hành hùng hực khí thế. Tất cả mọi người đã giết mắt đỏ, cái nào bất kể hắn là cái gì nhân tộc vẫn là yêu tộc. Chỉ cần dám ngăn đón đoạt bảo vật, hết thảy nghiến nát. Đây chính là vô thượng bảo khí đủ để chạm linh cảnh cường giả làm đỏ mắt chí bảo, được đến một kiện, trực tiếp liền có thể nhất phi trung thiên. Những cái kia bảo khí tuy nhiên bất lực, nhưng ở yêu đế lang tẩm bên trong phủ đuổi vô số năm, trăm triệu nhiễm lên mãnh liệt sát tính, không thể tùy tiện bị tương tự. Đại yêu cùng bảo khí đại chiến, đại yêu ở giữa đại chiến, cùng Thạch dục cùng đại yêu chém giết các loại bảo khí thần quang nhét chung một chỗ, không ngừng va chạm, tiếng leng keng bên tai không ngớt, để cho cả bầu trời đều đang vì đó khẽ run. Không biết qua bao lâu, đại chiến mới chậm rãi ngưng xuống. Thạch dục toàn thân đẫm máu, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm màu bạc mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn có thể thấy một tầng ánh nước lưu chuyển, lộ ra mười phần thần dị. Vì cấp bậc trôi này bảo kiếm, hắn liền chạm ba cái kết đan cảnh hậu kỳ cảnh giới đại yêu, lại cùng 10 cái đại yêu chém giết đến sau cùng. Nhờ vào này, những cái kia đại yêu đối với hắn đều sinh ra ba phần lòng kính sợ, tuy nhiên nhìn hắn đoạt đến bảo khí, lại không có tiến lên nữa đến tranh đoạt. Thạch dục tay cầm trường kiếm màu bạc, dường như có thể cảm ứng được bên trong phần kia cần trọng. Đây là thuộc về thần thoại thời đại vô thượng bảo khí, hắn dò ra một luồng thần thức muốn tế luyện. Thu thủy vông ngân kiếm Đây là trôi này vô thượng bảo khí tên, có thể khống chế nguyên thủy, nhân vật vô thanh, thậm chí biến mất chỗ có quang hoa cùng khí thế, tại vô thanh vô tức ở giữa bộc phát ra tuyệt cường thần uy, trời sinh thích khách chi kiếm. Chỉ là lấy Thạch Dục hiện tại tu vi, liền thu thủy vông ngân kiếm 1% uy năng đều không thể điều động, chỉ có thể tạm thời thu nhập nạp giới bên trong, quay đầu nhìn về chiến trường. Thực lực cường đại như bạch ngọc long tự yêu, kim giáp bạo hùng yêu, ngân nguyệt lang chúng yêu các loại, đều đã cầm tới một món bảo khí, vẫn chưa lại tham dự tranh đoạt. Thạch Dục cũng không có ý định lại ra tay, loại này bảo khí cầm lên một kiện đầy đủ lại đến to đoạt, rất dễ dàng gây nên công vẫn. Hắn đưa mắt nhìn sang ngũ sắc thần điện, trọng đồng bên trong phát ra yêu dị ánh sáng. Lúc này thần điện cửa lớn đã đóng lại, ngàn vạn thần hà rủ xuống, thì liền hắn trọng đồng cũng cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là Kình Thương Vương còn chưa chết. Thần điện bên trong chấn động mãnh liệt một mực không có đoạn tuyệt, cũng thỉnh thoảng truyền ra Kình Thương Vương nội hống, hiển nhiên còn tại kỳ chiến. Thạch Du cùng một đám đại yêu đều có chút kinh hãi. Cái này Kình Thương Vương chiến lực quả nhiên 10 phần khủng bố. Bọn họ hàng phục những cái kia vô cùng chủ bảo khí liền muốn hao phí hơn phân nửa thần thông, mà Kình Thương Vương một mình rết vào thần điện, lại có thể ác chiến đến bây giờ. Không biết thần điện nội bộ là cái dạng gì? Thạch Dục nhịn không được suy đoán. Vừa mới thần điện mở ra, hắn chú ý lực đều bị bảo khí hấp dẫn, lại là không làm đến lên nhìn về phía thần điện chỗ sâu, hiện tại vô cùng hối hận. Dù sao đây chính là một tòa đại đế mộ a, bên trong rất có thể ẩn chứa thần binh, thánh binh, thậm chí là đế binh. Đem so với trước, bảo khí căn bản không quan hệ làm nhẹ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời lại lần nữa truyền đến một loạt tiếng nổ lùng đùng, Phàm Phật có người đang nỗ lực đánh nổ hư không. Dạng này thanh âm không ngừng một cố, mà là đến từ bốn phương tám hướng, Phàm Phật có vô số cường giả tại đồng thời xuất thủ. "Beng! Beng! Beng!" Trên bầu trời vân vụ sụp đổ, một chiếc dường như thần ngọc luyện thành thần thuyền phá không mà tới, Phàm Phật tại trên đại dương bao la đánh nhau sóng biển siêu cấp chiến hạng, mang theo thẳng tiến không lùi vô địch khí thế, buông xuống vương này bĩ cảnh. La Cửu Vũ thần triều Vũ hoàng ngồi xe, Vũ hoàng đến. Cái kia kim giáp bạo hùng yêu nhãn bên trong tinh quang lóe lên ánh âm còn chưa rơi xuống, khát một bên hư không theo sát lấy truyền đến nổ đùng. Mấy trăm đạo độn quang tại phía trước mở đường, đằng sau là một trận to lớn chiến xa, mặt ngoài hoa văn rất nhiều hỏa diễm thần trận, lấy chín cái giống như kỳ lân man thú kéo động, trùng trùng điệp điệp mà đến. Thiên hỏa thần chiêu hỏa hoàng cũng tới. Tuyết Hồ tộc một tên mỹ nữ kinh hô, trong đôi mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Ầm ầm, lại làm một đạo nổ đùng, một cái dường như bạch ngọc đắp lên mà thành thần trụ hung hăng đạp phá hư không, bung xuống vương này bích cảnh, một cỗ hùng hồn cẩn trọng uy thế tùy theo gột rửa ra. Chơi ạ. Đây là Bạch Ngọc Thần Sơn Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng, hắn vậy mà tự mình đến. Thật ra trong đội ngũ tiên kia cột một tay lão giả phát ra chấn kinh thanh âm. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, đây là Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng vô thượng thần thông, cái kia dường như bạch ngọc đắp lên thành thần trụ, đứng là hắn một chân. Vũ Hoàng, Hòa hoàng, hoàng, Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng gần như đồng thời tiến vào bí cảnh. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức động tác, mà giống như là đang đợi cái gì. Một lát sau, tiếng nổ đùng đoảng càng nhiều, trình mới hư không đều giống như bị đánh nát đồng dạng. Huyền Thụy Thần triều Thủy Hoàng, Cổ Nguyên Thần triều Nguyên Hoàng, Sích Tiêu Thần triều Nữ Đế Tự Linh Thần Sơn Thiên Tiên Hoàng, Thiên Mệnh Tuần Sơn, Cựu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng, Hoàng Kim Thần Sơn Kim Giáp Bạo Hùng Hoàng, Ngân Nguyệt Thần Sơn Ngân Nguyệt Lang Hoàng, Hắc Vũ Thần Sơn Chu Tức Hoàng. Những thứ này tại Nam vực uy phong hiển hách, thống trị nhất phương bá chủ, hôm nay vậy mà tề tụ tại một chỗ. Long trọng cảnh tượng làm cho tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Chúng ta chạm linh cảnh tu sĩ quả nhiên thực lực không đủ, cho dù muốn tiến vào một mảnh đã xuất thế bí cảnh, vẫn phải vận dụng đại lượng thủ đoạn, làm sao so được với hư thần cảnh đại năng, tiện tay rung động liền có thể nứt ra hư không. Huyền thủy thần triều thủy hoàng theo một tòa thần liễn bên trong đi ra, Chân xuyên một bộ đế vương hoa phục, sau lưng phảng phất có sóng dữ bao phủ thiên địa, không ngừng có dự. Đây là hắn tu luyện vô thượng thần thông thủy hoàng vệ nhược quyết, có thể hấp thu luyện hóa hết thảy thủy hành pháp bảo, vô cùng bá đạo. Trúng hoàng nghe hắn lời nói cũng không khỏi khẽ gật đầu, nếu có hư thần cảnh thủ đoạn, tiện tay thì có thể vào phương này hư không, mà không cần giống bọn họ như vậy lấy cậy mạnh đập ra. Vạn cổ thanh thiên một đóa sen, chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài. Chân đạp môi sao hái nhật nguyệt, đông hoàng lại không người như vậy. Nơi này chẳng lẽ thật sự là thần thoại thời đại một tôn vô thượng đại đế phần mộ sao? Ngân Nguyệt Lang hoảng phát ra nghi vấn. Một tên thân hình cao lớn đế vương một bước đạp gần miệng núi lửa phía trên, hỏi: "Tình Thương Vương ở đâu?" Hôi bẩm hoàng chủ, vương gia ngay tại Ngũ Sắc Thần Điện bên trong." Một tên kết đan cảnh thiết giáp chiến tướng cung kính trả lời. Nguyên hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, quay đầu nhìn về Ngũ Sắc Thần Điện. Còn lại người hoàng cùng yêu hoàng cũng ào ào hướng về Ngũ Sắc Thần Điện nhìn lại, nghe lấy bên trong nổ đùng, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Mười mấy chiếc hoa lệ ngọc liễn cùng man hoang chiến xa đem cổ điện đoàn đoàn bao vây, mỗi cái ngọc liễn lên đều có thần trận bị kích hoạt, phong tỏa toàn bộ bầu trời. Phía dưới chư hoàng suất lĩnh đại quân cắt cứ một phương, dàn co lẫn nhau. Vì cái này yêu đế đại mộ bọn họ đều đem hết toàn lực, không tính chư hoàng, chỉ là bọn họ mang đến nguyên anh cảnh đại năng thì có mấy trăm. Đúng lúc này, ngũ sắc thân điện lần nữa bộc phát ra sáng chói quá hoa, cái kia bị tầng tầng tầng hà che lớp cửa lớn ầm vang mờ rộng, bộc phát ra một cỗ mênh mông khó lường lực lượng, như bãi sơn đạo hải mãnh liệt, đem tất cả ngọc liên cùng chiến xa toàn bộ lật tung. Cho dù là chư hoàng mang đến mấy trăm tên nguyên anh cảnh đại năng, cũng đều như bị thương nặng, miệng phun máu tươi, ào ào hướng về sau nhanh lùi lại. Trong hư hực ánh sáng thấp tầng dưới, mơ hồ có thể thấy một đạo như chống trời chiến thần giống như hùng hồn bóng người từ bên trong bay rất ra ngoài, toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Kình Thương Vương, Nguyên Hoàng kinh hãi, liền vội vàng tiến lên cứu viện, mút trời bá khí theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, đem truy sát Kình Thương Vương kiếp quang toàn bộ chặn đứt. Còn lại chư hoàng cũng thừa cơ bay tiến lên xem xét, càng có hai tên thần sơn yêu hoàng một hơi phóng tới thần điện. Bọn họ gặp nguyên anh cảnh Kình Thương Vương có thể sống đi ra, coi là ngũ sắp thần điện không gì hơn cái này. Lại nào biết cái này căn bản là Lăng Trần thủ hạ lưu tình, cố ý thả Kình Thương Vương một nửa. Thật coi cái này yêu đế tẩm cung là tốt như vậy sao? Ngũ sắc phía trên thần điện, Lăng Trần cười lạnh nói một câu. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại lượng kiếp quang tuôn ra, phản phất là cái kia yêu đế vô thượng sát niệm khôi phục, Lăng không mà qua. Hai tên thần sơn yêu hoàng liền rú thảm cũng không kịp, trực tiếp bị chém ngang lưng. Nguyên thần tử diệt, thân tử đạo tiêu. Chương 96, đại đế huyết quan, chúng hoàng ế e ngại không dám tiến. Hai tôn trảm linh cảnh thần sơn yêu hoàng thì như vậy bị chặn ngang chém giết, nguyên thần tử diệt. Cái này hạch tâm khu vực nháy mắt ý mắng. Tất cả mọi người trái tim đều giống như bị một bàn tay siết năm lấy, liền hô hấp đều muốn bình phong dựng. Nam vực đã bao nhiêu năm không có có ngoại ý muốn chết yêu, yêu hoàng, 10 năm, 20 năm, vẫn là 100 năm. Với tư cách Trảm Linh Cảnh bá chủ, các đại nhân hoàng cùng yêu hoàng tuyệt đối là đứng tại Nam vực tối đỉnh phong tồn tại. Dù là bị mấy cái nâng cấp cường giả vây công, Trảm Linh Cảnh cường giả một lòng muốn chạy trốn lời nói cũng rất khó ngăn lại. Mà ngay mới vừa rồi, hai cái thần sơn yêu hoàng liền tại bọn hắn trước mắt bị giết sát, liền thú thảm cũng không kịp phát ra, liền tùy thân chí bảo cũng không kịp vận dụng, trực tiếp chết đi khủng bố. Quá kinh khủng. Tất cả mọi người, bao quát những người kia hoàng, yêu hoàng ở bên trong đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Bọn họ đột nhiên ý thức được, mình bây giờ vị trí là một phương mộ đại đế mộ. Tiên huyền thế giới đã có quá lâu quá lâu không có xuất hiện qua đại đế, lâu đến để người đã quên ký đại đế vô thượng uy năng. Nam vực những người này hoàng cùng yêu hoàng cũng nhàn hạ quá lâu, tự cho là thực lực vô địch. Nhưng tại thời khắc này, bọn họ lại toàn bộ tỉnh táo lại. Bọn họ sâu sắc ý thức được, tại tòa này yêu đế phần mộ lớn bên trong, bọn họ cũng là con kiến hôi cùng những cái kia kết đan cảnh tu sĩ không có gì khác nhau, chỉ cần đại đế nhất nghiệm, liền có thể đem bọn hắn triệt để trấn sát. Hô, Nguyên Hoàng trợ dài một hơi, hắn là nam vực nổi danh bá chủ, lấy cứng rắn cương mãnh mà nổi tiếng, nhưng bây giờ hắn lại tràn ngập may mắn. May mắn có cứu viện kình thương vương sự kiện này, để hắn không thể đầu góc phát sốt cũng theo sông vào ngũ sắc thần điện. Không phải vậy lời nói, thần điện kia chỗ cửa lớn thi thể, sợ là còn nhiều hơn ra một bộ. Chư vị, chúng ta đều đánh giá thấp tòa này mộ đại đế mộ khủng bố, nếu là lại làm loạn, sợ là muốn toàn bộ táng ở chỗ này. Ứng Hoàng thanh âm to nói ra. Cả đám hoàng cùng yêu hoàng hào hào gật đầu, Ngân Nguyệt Lang hoàng chậm rãi nói, "Ứng Hoàng nói không tệ, tại tòa này mộ đại đế trong mộ, chúng ta tu vi đều không đủ lấy hành hành, nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, trước xác minh tình báo, lại tiến hành chậm chậm lưu toan." Tràng linh cảnh đại yêu, không biết sống bao nhiêu năm tháng, trí tuệ so với thường nhân không biết cao ra bao nhiêu, suy nghĩ cũng vô cùng sâu xa. Chúng hoàng gật đầu lần nữa phụ họa, cũng đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay ngất đi Tỉnh Tương Vương. Hắn là trong mọi người, một cái duy nhất tránh thức tiến vào ngũ sắc thần điện người. Six Tiêu nữ đế tiến lên trước một bước, lật tay lấy ra một cái hóng ánh linh đan, đây là ngũ phẩm ngọc lộ đan, vì vô thượng liệu thương linh đan, hẳn là có thể để Kình Thương Vương ngắn ngủi khôi phục. Đạt tạ. Nguyên Hoàng không có nhiều làm phức khí, trực tiếp tiếp nhận linh đan, độ cho Kình Thương Vương. Ngũ phẩm linh đan công hiệu phi thường tương đại, chỉ là thời gian một nén nhang, Kình Thương Vương liền dần dần tỉnh lại, trên mặt khôi phục một số huyết sắc. Đối mặt chúng hoàng chúng mục, Kình Thương Vương không có chút nào nhấc gan, chỉ muốn Nguyên Hoàng gật đầu nói, gặp qua hoàng chủ. Kim Giác Bạo Hùng hoàng ứng thanh nói, Kình Thương Vương, Ngươi tại cái kia ngũ sắc thần điện bên trong thấy cái gì? Ta nhìn thấy rất nhiều thứ. Kinh Thương Vương dường như đang đối ứng, chậm rãi nói, ta nhìn thấy rất nhiều bảo quang kinh người binh khí, chỉ sợ nắm chắc kiện là thần binh, thậm chí còn có vô thượng thần binh, nhưng những cái kia bảo vật lên đều có đại lượng tiếp quang vần quanh, tản ra vô cùng hung liệt khí tức. Trừ cái đó ra, ta còn chứng kiến một cái quan tài máu. Nói đến đây, cho dù lấy hắn tâm trí cũng không nhịn được lộ ra vẻ động dung. Cả đám hoàng cùng yêu hoàng càng là hít vào nguồn khí lạnh, trần phóng tại ngũ sắc thần điện bên trong huyết quan, cái kia chẳng lẽ không phải là đại đế huyết quan? Cửu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng Ôn Nhu nói: "Ta vừa mới nghe trong tộc tiểu gia hòa nói, ngũ sắc thần điện lần thứ nhất mở ra lúc, phun ra rất nhiều bạo khí, phía trên đều có kiếp quang vần quanh, nhưng không phải rất mãnh liệt." Mộ đại đế Mộ Yên lặng quá lâu, cho dù là chết đi đại đế, ý chí cũng vô cùng cường đại, đại lượng sát niệm hội tụ tại thần điện bên trong không cách nào tràn ra, chỉ có thể bám vào tại bạo vật phía trên, càng là cường đại bạo vật, hấp dẫn sát niệm lại càng nặng. Cái kia hai cái yêu hoàng vận khí không tốt, hẳn là gặp gỡ thánh binh lên sát niệm kiếp quang, không có may may sức hoàn thủ. Hoa hoàng, hoàng tiến một bước giải thích. Chúng hoàng biểu lộ đã là hưng phấn lại là ngưng trọng. Ngũ Sắc Thần Điện bên trong ẩn chứa đại lượng bảo vật, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Nhưng những cái kia bảo vật mặt ngoài bám vào kiếp quang nhưng lại làm cho bọn họ e ngại, đây chính là đại đế sát nghiệm chỗ ngừng, đủ để đem bọn hắn tùy tiện chém giết. Hiện tại bí cảnh đã mở ra, nhưng không ngoại sở liệu của ta, Ngũ Sắc Thần Điện về sau lại không ngừng mở ra, phóng thích vô số năm tháng tích lũy kiếp quang, chúng ta đều có thể tạm thời tránh nguy nhọn. Đợi đến kiếp quang tiêu tán không sai biệt lắm, lại tiến vào thần điện. Thủy Hoàng xách ra chính mình cái nhịn. Chúng hoàng đều trầm mặt xuống. Biện pháp này tuy tốt, nhưng người nào có thể bảo chứng mọi người là một lòng? Dù sao bên trong thế nhưng là có thần binh, thậm chí là thánh binh, liền xem như vô thượng thánh địa cũng muốn đỏ mắt. Tùy tiện xuất ra một kiện, cũng đủ để cho toàn bộ Đông Hoang điên cuồng. Tiên tài động nhân tâm, ở đây đợi trọng bảo trước mặt, cho dù là nhân hoàng cùng yêu hoàng tiến dự cũng vô dụng. Cửu Vĩ Tuyết Hồ hoàng cười nói, không phải vậy dạng này như thế nào, chúng ta cấp phái trọng binh trấn giữ ngũ sắc thần điện, trong khi chờ đợi kiếp quang tiêu hao hầu như không còn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, mọi người cùng nhau xem một chút tòa này yêu đế phần mộ lớn. Đây chính là thần thoại thời đại di tích, chắc hẳn chư vị cũng, cũng đều rất ngạc nhiên đi. Lời nói này có thể nói là nói ra tất cả nhân tâm âm thành. Thần thoại thời đại phủ đuổi quá lâu quá lâu, liên quan tới nó hết thảy, không người biết được. Loại này cảm giác thần bí, vốn có không gì so sánh được mãnh liệt sức hấp dẫn. Cho dù là có được vô thượng tu vi cùng quyền thế hoàng chủ cũng không thể ngoại lệ. Chỉ bất quá đám bọn hắn vì cấp đoạt trọng bảo, chỉ có thể quên đi tất cả lòng hiếu kỳ. Nếu là tất cả mọi người có thể trước để xuống ngủ xác thần điện bên trong bảo vật, cùng đi dò xét phần mộ, truy tìm thần thoại thời đại bí mật, hiện nhiên là cho dù tốt không nhiều. Bản hoàng đồng ý. Biện pháp này tốt, mọi người cùng nhau hành động lời nói, bản hoàng có thể tiếp nhận. Thần thoại thời đại bí mật, bản hoàng đã sớm muốn nhanh nhìn thấy nó. Chúng hoàng hào hào tỏ thái độ, nguyện ý trước để xuống ngũ sắc thân điện, cùng đi dò xét hắn cung điện. Nguyên hoàng nhìn lấy Kình Thương Vương nói, ngươi bị thương nặng, nhất định phải lập tức điều dưỡng, chấm phái người trước đưa ngươi hồi hoàng đô. Nói xong, hắn đưa tới một tên nguyên anh cảnh đại năng, khiến xuất lĩnh đại quân hộ tống Kình Thương Vương rời đi. Chúng hoàng nhìn lấy Kình Thương Vương bóng lưng, ánh mắt đều có chút thăm thú. Vị này trải qua bách chiến mà không chết sát thần, cậu Nguyên Thần Triều trẻ tuổi nhất dị tính vương, cả đời vô cùng long đong nhiều gian khó, tại Nam vực là một cái truyền kỳ. Hôm nay hắn lại giết vào đại đế Tẩm cung mà không chết, có thể thấy sinh mệnh lực chi ương mạch. Trơ khỏi bệnh, nhất định có thể phá rồi lại lập, tu vi nâng cao một bước, chạm linh cảnh đều có thể. Cậu Nguyên Thần Triều Nguyên Hoàng đã phi thường cường đại, như lại nhiều ra một cái chạm linh cảnh đại năng, đối các đại thần triều cùng thần sơn đều muốn là cự đại uy hiếp. Riêng là các đại yêu tộc thần sơn, tuyệt không nguyện nhân tộc xuất hiện một cái cường thế thần triều. Đối bọn hắn tới nói, Cái kia chính là một trạng thái nạn. Nghĩ đến đây, không ít yêu hoàng biểu lộ đều biến đến trợn lên tế nhị, ẩn nấp truyền âm. 10 cái nguyên anh cảnh yêu vương dường như nhận được mệnh lệnh, vô thanh vô tức biến mất. Có thần hướng hoàng chủ phát hiện dị thường, lại cũng không có nhắc nhở, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Lại không biết, đây hết thảy đều rơi ở trong mắt Lăng Trần. Có ý tứ, nhìn đến không ít người đều tại kiên kỵ lấy Kình Tuân Vương, không hi vọng hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Ngũ sắc phía trên thần điện nồng đậm thần hà bên trong, Lăng Trần đứng chắp tay, nhìn xuống chư hoàng. Hắn vốn là rất xem trọng Kình Tuân Vương, trải qua này vừa ra, càng kiên định hơn lựa chọn kình thương vương vì bí cảnh truyền người tâm tư. Đã các ngươi đều không muốn hắn mạng sống, ta liền càng muốn để hắn cả đời uy hoàng. Lăng Trần cười thì thào một câu, có điều lúc này với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất, vẫn là trận này thu hoạch điểm trấn kinh thành yến. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, nên đón những người này hoàn cùng yêu hoàng trấn kinh soát bình phong. Chương 97, Thích ca moni lập 18 tầng địa ngục. Yêu đế phần mộ phi thường to lớn. Chúng hoàng vị phong ngừa có người hỏi có gì tâm, chỉ có thể ôm thành đoàn cùng một chỗ làm việc, người nào cũng đừng hỏng phát độ. Ta bên trong đệ tử nói ở bên kia phát hiện một chỗ cung điện, bên trong có một ít bích họa, chúng ta nhưng là đi xem một chút." Ngân Nguyệt Lang Hoàng Úng Thanh nói ra. "Lại có bích họa. Vậy quá tốt." Chúng hoàng đều hết sức cao hứng. Phương thế giới này bích họa đều là dùng đạo văn khắc họa, có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí bổ sung tự thân, dù là trải qua lại xa xưa năm tháng cũng rất khó hư hao. Mấu chốt nhất là, bích họa có thể lấy thân nhập cảnh xem xét. Dù là không tinh thông thời đại kia văn tự cùng lời nói, cũng có thể thông qua hình ảnh phân tích ra rất nhiều thứ. Đối với chúng Hoàng nghiên cứu thần thoại thời đại bí mật có phi thường lớn trợ giúp, rất nhanh một đoàn người liền đi đến chỗ kia cung điện. Không chỉ là một đám hoàng chủ, bọn họ còn mang rất nhiều thần tín, tròn vẹn mấy ngàn người. May ra tòa cung điện này đủ lớn, mấy ngàn người cũng không lộ vẻ trên chúc. Một đám hoàng chủ đứng tại phía trước nhất, nhìn lấy bức kia khắc đầy các loại người, yêu đồ hình bí họa. Bắt đầu, Nguyên hoàng khẽ quát một tiếng, hướng về vách tường bắn ra một đạo chỉ kình. Trong chốc lát, bích họa bên trên nói văn bộ phát ra không gì so sánh được hào quang ấm ánh, đem trọn cái đại điện bao phủ ở bên trong. Đấu chuyển tinh di Khi mọi người lại bình tĩnh lại lúc, trước mắt đã biến thành một bức vô cùng thê lương hình ảnh. Đây là một quả ma tinh. Cửu Vĩ Tuyết Hồ hoàng lẩm bẩm một câu, lại được đến tất cả mọi người chứng nhận. Bởi vì ngôi sao này thật sự là quá yêu dị, cùng sinh mệnh cổ tinh sinh cơ bừng bừng hoàn toàn khác biệt. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy thập phần hưng phấn, không nghĩ tới này tấm bức họa vậy mà ghi chép là tại thiên ngoại cổ tinh phát sinh sự tình. Cho dù là các đại hoàng chủ, cũng chỉ là biết thiên ngoại có thật nhiều cổ tinh, không thiếu giống như tiên huyền thế giới sinh mệnh cổ tinh. Nhưng bọn hắn lại chưa từng có tận mắt nhìn qua, cho dù là hợp đạo cảnh thánh tôn Muốn siêu thoát phương thế giới này cũng rất khó khăn, chớ nói chi là bọn họ. Không hổ là một vị vô thượng đại đế, chắc hẳn tại trên hành tinh cổ này là một kiện vô cùng huy hoàng sự tình, hậu nhân đem khắc thành minh họa, biểu dương vị này đại đế công tích. Thủy Hoàng phát ra cảm khái không thôi, cũng để cho trong lòng mọi người sẽ chặt. Bọn họ có loại cảm giác, có thể tại này tấm bích họa trông được đến thánh đế chân thực diện mạo. Tuy nhiên mỹ cảnh lúc bộc phát, cái tia ngút trời thanh quang bên trong có một bóng người, nhưng bởi vì quang hoa quá thịnh, ai cũng thấy không rõ lắm. Có người xuất hiện. Bạch Ngọc Long tượng hoàng đốn nhiên mở miệng, lưỡi khí có chút phao run không cần hắn nhắc nhở, tại lúc này không có một người hội phân tâm, bọn họ đều nhìn đến hình ảnh xuất hiện một cái thanh niên áo trắng thân hình. Thanh niên áo trắng cũng không cao lớn, cũng rất có uy thế, hắn chỉ là tùy ý trong tinh không giạ bước, lại đem từng cái ngôi sao bỏ lại đằng sau, hiện ra không gì sánh kịp tốc độ. Rất nhanh, hắn liền buông xuống đến bị Cửu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng Sưng là Ma Tinh Cổ Tinh lên. Tựa hồ hắn là chuyên chạy đến, phải xử lý sự tình gì? Chẳng lẽ người này cũng là vị kia vô thượng đại đế? Không đúng, bí cảnh xuất thế dị tượng bên trong, đại đế bản thể tựa hồ là một gốc thanh liên. Tại sao ta cảm giác Hán khí tức không phải đại đế, người này khẳng định không phải cái phần mộ này bên trong ngủ say tên kia là đế. Tích Tiêu thần triều trọng đồng nói, bí cảnh này chủ nhân là thánh đế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, được đến không ít tin báo. Tỷ như bí cảnh này chủ nhân danh hảo thánh đế, bản thể tựa hồ là một gốc thánh liên. Nhưng liên quan tới cái này thanh niên áo trắng thân phận, mọi người lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là Diệp Tang ở đây, tất có thể lấy liếc một chút nhận ra, hô to một tiếng Diệp tiên đế. Bởi vì cái này thanh niên áo trắng dung mạo cùng nàng tại Bích Họa Trùng được đến Diệp tiên đế giống như lúc, chỉ là khí tức yếu quá nhiều chính là Diệp Tiên Đế chưa chứng đạo thời điểm. Liên tại bọn hắn thảo luận bên trong, trong tấm hình thanh niên áo trắng chạy tới cổ tinh chỗ sâu. Trước mặt hắn là một khối tang địa, phía trên có khắc ba cái chữ cổ, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, nhưng chúng hoàng không có ai biết hàng nghĩa. Cái kia ba chữ to là Phong Yêu Bia. Một thanh âm vang lên, là thạch dục thanh âm. Hoa Hoang gọi nói, "Là ai, chẳng lẽ có thể xem hiểu thần thoại thời đại văn tự? Phía dưới chữ nhỏ là cái gì? Ta trọng đồng có thể xem thấu văn tự bản nguyên." Thạch dục trả lời một câu, yên lặng một lát sau nói lần nữa. Phiên rồi cái kia hàng chữ nhỏ ý là Thích Ca Moni Mô, -mô Phẩm Thượng Cổ Tiên Hiển, lập 18 tầng địa ngục, chấn áp vũ trụ ma kiêu ở đây, phong tiên vực chi môn. Nói xong câu đó, hắn lại như nghĩ mà sợ nói ra, Thích Ca Moni bốn chữ này giống như nắm giữ một cỗ kỳ dị lực lượng, còn tốt hàng chữ này cũng không phải là bản thân hắn cho sách, không phải vậy ta trọng đẳng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang tiêu hóa thạch dục mang đến tin tức nặng ký. Thích Ca Moni Mô, -mô Phẩm Thượng Cổ Tiên Hiển, lập 18 tầng địa ngục, chấn áp vũ trụ ma kiêu ở đây, phong tiên vực chi môn. Câu nói này lượng tin tức thật sự là quá lớn. Thích Camony là ai? Hắn nói thượng cổ khẳng định không phải thượng cổ Kỳ Nguyên, mà là tại hắn trước đó đã lâu niên đại. Như thế nào 18 tầng địa ngục? Trước hết khai mở vị kia thượng cổ tiên hiền là ai? Vũ trụ ma tiêu có cái nào? Tiên vực chi môn lại là vật gì? Rất rất nhiều nghi vấn tràn ngập tất cả mọi người trong lòng. Nhưng bọn hắn chỉ có thể trước đem những nghi vấn này trước gác lại, bởi vì thanh niên mặc áo trắng kia đã vượt qua tầng địa, một đường hướng về chỗ sâu đi đến. Ở trong đó lại là từng tòa to lớn la ngục. Một cái giếng cổ bên trong bay ra một cái toàn thân tiêu đốt hỏa diễm hung cầm, đầu lâu giống như lòng, thân thể lại giống như là chu tước. Nó khí tức vô cùng hung lệ, mang theo vô cùng thần diễm phóng tới tên thanh niên kia, lại bị lao ngục quang hoa ngăn trở, không được thoát khốn. Thật là khủng khiếp đại yêu, ngăn cách một phiến trời không, ta đều có thể cảm nhận được hắn hung ác khí tức. Cái này đại yêu chí ít sống mấy ngàn năm, thật đáng sợ, nó là tu vi gì? Đây là hư thần cảnh yêu thân sao? Vẫn là hợp đạo cảnh yêu thánh. Tuyệt đối là hợp đạo cảnh yêu thánh, mà lại không phải phổ thông yêu thánh. Mọi người lại làm một trận nghị luận. Trú Hoàng Chủ trao đổi một chút ý nghĩ, nhất trí nhận định, đây là một cái Hợp đạo cảnh đỉnh phong đại yêu. Nam dữ trong truyền thuyết Long Tức huyết mạch, là một cái Long Tức yêu thánh. Hợp đạo cảnh đỉnh phong, hiện nay tiên huyền thế giới cường đại nhất người không biết có hay không cảnh giới này. Mà tại Bích Họa bên trong, nó lại bị nhốt tại một cái trong lồng giam, không được thoát khốn. Cái này quá kinh khủng. Mọi người liên tưởng đến thạch dục giải câu nói kia, đương nhiên có chỗ minh ngộ. Cái gọi là 18 tầng địa ngục, cũng là 18 cái to lớn lao ngục, chí ít thích Camoni tạo dựng 18 tầng địa ngục là như vậy. Giang cầm cái này Long Tức yêu thánh người, Không hề nghi ngờ cũng là thích Camoni. Cái này khiến mọi người đối thích Camoni tu vi không khỏi lên suy đoán. Có thể trấn áp hợp đạo cảnh đỉnh phong Long Tức yêu thánh, cái kia ít nhất cũng phải là một tôn chuẩn đế. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh. Đối mặt hung ác như thế đại yêu, tên kia thanh niên áo trắng lại không vẻ kinh hoàng, ngược lại khí định thần nhàn cùng nó bắt đầu giao lưu. Sau đó tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, thanh niên áo trắng ống tay áo rung động, trực tiếp trợ giúp Long Tức yêu thánh phá vỡ lồng giam. Oeng. Trong tấm hình Cái kia gần như hợp đạo cảnh đỉnh phong Long Tức Yêu Thánh đang thoát khốn về sau, lập tức hướng thanh niên áo trắng phát ra công kích mãnh liệt. Triệu Triệu Hảo, hai người tùy theo đại chiến. Hoặc là không gọi được đại chiến, bởi vì thanh niên mặc áo trắng kia chỉ dùng nhất chỉ, liền đem Long Tức Yêu Thánh tùy tiện trấn áp, ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh hắn, không còn dám lỗ mãng. Khủng bố. Quá kinh khủng. Cái này thanh niên áo trắng tuyệt đối là chuẩn đế một cấp, mà lại không phải phổ thông chuẩn đế. Kim Giác Bạo Viên Hoàng làm ra khẳng định. Về sau phát sinh sự tình khẳng định hắn cái này suy đoán. Theo thanh niên áo trắng tiếp tục hướng lòng đất đi đến. Cái này đến cái khác khủng bố đại yêu bị hắn thả ra, sau đó tùy tiện trấn áp. Mà những thứ này đại yêu khí tức, tùy tiện một cái đều so cái kia long tức yêu thánh hung liệt không chỉ gấp 10 lần. Cho đến tầng thứ 18, cái kia giống như vượng hoàng đại yêu đã đến gần vô hạn tại đại đế, nhưng như cũng bị thanh niên áo trắng trấn áp. Không có cái gì kịch liệt chém giết trang diện, thanh niên áo trắng vẹn vẹn nhấc tay vừa lột, liền đem nó trấn áp trên mặt đất, chỉ có thể lựa chọn khuất phục yêu. Mà lúc này, thanh niên áo trắng cũng không có đình chỉ bước bộ, mà là tiếp tục hướng phía dưới đi đến. Tất cả mọi người trái tim đập bịch bịch. Bọn họ nhớ tới trước đó thạch dục giải câu nói kia. Tòa này 18 tầng địa ngục phía dưới, Phong ấn Tiên vực chi môn. Chương 98, Vũ Thủy Đại Đế đưa lưng về phía Thương Xình. Bích họa bên trong chỗ ghi chép sự tình quá trọng đại. Tuy nhiên tất cả mọi người vẫn là không hiểu ra sao. Nhưng ít ra có hai chuyện lạ vô cùng minh xác. Một là thần thoại thời đại từng có cái tên là Thích Camo Ni đại năng, bắt trước thượng cổ tiên hiền thành lập vô cùng to lớn 18 tầng địa ngục, đem trong vũ trụ kinh khủng nhất 18 cái ma kiêu toàn bộ trấn áp, giăng cầm cùng một chỗ. Hai là nam tử mặc áo trắng này Nam tử có 102 chiến lực, không phải đại đế, chiến lực lại có thể so với đại đế, nhẹ nhõm càn quét thích Camoni giam cầm 18 cái khủng bố Ma Tiêu. Ba là tiên vực chi môn. Thích Camoni tựa hồ không có cách nào đối phó, chỉ có thể lấy 18 tầng địa ngục đem phong ấn. Mà cái này Bạch Đế nam tử cũng rất có tự tin, một đường hướng phía dưới, tựa hồ muốn đi tìm tỏi tiên vực chi môn. Cả đám hoàng cùng yêu hoàng cũng không khỏi ngẩn tở, khẩn trương đến cực hạn. Cái này tiên vực chi môn đến cùng là cái gì? Là chân chính thông hướng tiên vực môn hộ sao? Trên đời này, thật tồn tại tiên sao? Nếu quả thật như bọn họ suy đoán, cái kia chính là vô cùng khủng bố biến cố lớn. Mang ý nghĩa đại đế phía trên còn có đường, toàn bộ tiên huyền thế giới đều muốn sôi trào. Đông đông đùng, đùng đùng đông. Tất cả mọi người trái tim đều đi theo thanh niên mặc áo trắng kia cึก bộ mà nhanh chóng nhảy lên. Thanh niên áo trắng tốc độ rất nhanh, mang theo 13 cái khuất phục tại Hán Tuyệt Thế Yêu Ma dưới đất ghé qua, tại bài trừ một cái phong ấn về sau, tiến vào một thế giới khác. Nơi này tự thành một giới. Có người hoang liếc một chút liền nhìn thấu chân tướng. Mọi người cũng không có có cái gì đặc biệt kinh ngạc. Mặc kệ là thanh niên áo trắng vẫn là 13 cái cường đại yêu ma, đều nắm giữ khai mở một giới năng lực. Chỉ là nghĩ đến 18 tầng địa ngục phía dưới còn có mêng mông như vậy một giới, mọi người lại không khỏi càng trở mong ba phần. Cái này tựa hồ đã từng là một vùng biển rộng, bây giờ lại hoàn toàn khô cạn, bọn họ đi tại một hòn đảo lên. Cửu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng Tâm Tư cẩn thận phân tích. Nhưng nàng rất nhanh liền im ngay không nói, bởi vì nàng phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì hồn đảo, mà chính là một đầu xương của sống, vắt ngang ở chỗ này, có tới dài mấy vạn trượng, hoàn toàn bị năm tháng che giấu toàn cảnh. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên, đây là cái gì khủng bố ma vật, vậy mà như thế to lớn, mà lại bọn họ cũng phát hiện, chính mình xa xa đánh giá thấp cái này một giới. Giạng này bao la một cái không gian giới, diện tích cơ hồ có thể so với Đông Hoang, tuyệt không tầm thường thánh tôn chỗ có thể mơ màng, thậm chí liền xem như chuẩn đế, cũng khó có thể làm đến. Theo thanh niên áo trắng vượt qua đầu kia xương của sống, mọi người thấy càng đệ bọn hắn tê cả da đầu một màn. Đây đất hài cốt, phủ kín tất cả một giới hài cốt. Tưởng tượng toàn bộ Đông Hoang đều phủ kín hài cốt là bộ dáng gì, mà lại đây không phải phổ thông hài cốt. Nơi này hài cốt, yếu nhất cũng tản ra hợp đạo cảnh khí tức, thậm chí không thiếu chuẩn đế cảnh tồn tại. Thật đáng sợ, đến tận cùng có bao nhiêu người mai táng tại tiên vực bên trong? Hắc Vũ yêu hoàng nói một câu xúc động. Tiên vực? Nơi này sợ là liền tiên vực môn hộ cũng chưa tới. Hòa hoàng, hoàng tính cách giữ giản, không chút khách khí nói ra. Hòa hoàng, hoàng nói không sai, nơi này chỉ là một cái tang giới mà thôi, mai táng những cái kia ý đồ tiến vào tiên vực đại năng. U hoàng chậm rãi nói, chỉ cảm thấy câu nói này nặng trĩu và cân. Một cái tiên vực chi môn bên ngoài, thì mai táng nhiều như vậy cường giả, thậm chí hình thành một cái tang giới. Cái này thần thoại thời đại cho dù có tiên vực, chỉ sợ cũng khó như lên trời. Trong lòng mọi người thiên đổ và tự. Thanh niên áo trắng cước bộ không có chút nào ngừng, bước qua núi thây biển máu, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Không biết hắn đi bao lâu, rốt cục tại một chỗ to lớn trước sơn động dừng lại. Hang động rất lớn, phản phất là bị một miệng chuông cưỡng ép phá vỡ, hiện lên một giờ hình, không ngừng dâng trào hỗn độn chi khí. Cái kia bị tù tại thứ 18 tầng địa ngục, giống như phượng hoàng Ma Kiêu, dẫn đầu xông vào, lại trực tiếp bay ngược ra đến, thân thể rách nát, từng ngụm từng ngụm phun máu tươi. Cái gì Tất cả mọi người có loại da đầu muốn nổ tung cảm giác, đỉnh đầu rứa ra gió mát. Cái này Ma Kiêu bị tù tại thứ 18 tầng địa ngục, là tất cả Ma Kiêu bên trong mạnh nhất một cái, thực lực gần như lại đế, lại ngay cả một khắc đều nhịn không được, trực tiếp bị hoành bay ra ngoài. Bên trong hang núi này có đáng sợ đến mức nào tồn tại. Mau nhìn, phía trên hang động có chữ viết. Có một người kinh hô. Nguyên Hoàng gọi nói, "Six Tiêu Thần Triều trọng đồng ở đâu? Cái này trên hang động viết là cái gì?" Trên đường thành tiên. Thạch dục thanh âm trong hư không quấn quẩn, mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói run rẩy. Ta đã không thể lại sử dụng trọng đồng uy năng, thấy rõ ba chữ này là ta cực hạn. Thạch dục lên tiếng lần nữa, thanh âm có chút mụ yếu, tựa hồ là bị ba chữ này thần uy gây thương tích. Mọi người đã không lo được hắn, tất cả tâm thần đều bị cái kia hang động hấp dẫn. Thành tiên, Đường Thành tiên. Đây là tiên huyền thế giới đại năng truy tìm 250.000 năm mà không đắc đạo đường. Hôm nay vậy mà rõ ràng hiển lộ tại trước mặt bọn hắn. Tuy nhiên đây chỉ là huyền cảnh, nhưng như cũng để bọn hắn kích động run rẩy. Bởi vì điều này nói rõ, trên đời này thật tồn tại đại đế phía trên đường. Chỉ là nhưng lại không biết Tại năm đó có người hay không có thể theo con đường này đánh vào tiên vực. Dù sao cái kia gần như đại đế ma kiêu liền một cái hô hấp đều không chống đỡ liền bị đánh văng ra ngoài. A, trong độngột giống như có người. Không biết người nào phát ra một tiếng kinh hô. Mọi người vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên gặp hang động trên thân ẩn có hai đạo cường thế nhân ảnh. Theo hình ảnh rút ngắn, mọi người thấy đến càng thêm rõ ràng. Trong hang động hỗn độn, có hai người ngồi đối diện nhau, phản phất là đang đối đầu. Trên người bọn họ tản ra sáng chói thân quang, lẫn nhau chống lại, cũng tại chống lại lấy trong độngột hỗn độn chi khí. Dường như chính là hai người kia tồn tại, chống đỡ lấy đường thành tiên một mực không cách nào khép lại. Mạnh mẽ vô địch vô thủy đại đế, thế mà lấy vạn năm thân thể yếu ớt, cùng bất tử thiên hoàng rằng có 2000 năm, miễn trừ nhân gian đại họa, chính là đáng được thế gian ca tụng. Thanh niên áo trắng cao giọng nói ra, ẩn chứa cường đại thần niệm chí lực, hóa thành thần đạo pháp tắc khắc họa tại trên đường thành tiên. Tựa hồ là muốn để tất cả tới lui người cũng nghe được hắn lời nói, nhớ kia vô thủy đại đế công tích. Mọi người kinh dị không tên, đoạn văn này lấy thần niệm truyền âm, bọn họ cũng có thể nghe được rõ ràng, nhịn không được rất là cảm khái. Cái này Bất Tử Thiên Hoàng hiển nhiên là cái ta đạo nhân vật, bị tên là Vô Thủy Mạnh Mẽ Đại Đế áp chế, tất cả 2000 năm mà không được xuất thế. Chỉ là hai người này ai là Vô Thủy Đại Đế, ai là Bất Tử Thiên Hoàng. Mọi người lại ngưng mắt hướng về cái kia hai đạo nhân ảnh nhìn lại, lại đột nhiên có một cái đại phát hiện. Cái này hai đạo mạnh mẽ đến đủ để ảnh hưởng đường thành tiên kinh khủng tồn tại, vậy mà không phải thực thể. Cái này hai đạo xếp bằng ở hỗn độn phần cuối cái bóng, rõ ràng cũng là hai đạo từ pháp tất cấu trúc mà thành hư thân. Cho dù chỉ là hư thân, vẫn như cũ tản ra như vực sâu biển lớn khí tức làm cho không người nào có thể nhìn đấu. Điều này hiển nhiên là một loại đại đối kháng. Hai cái thời đại mạnh nhất đại đế, một đường đánh tới Tiên Lộ, đối kháng đến nhân sinh đỉnh cao nhất. Không biết bao nhiêu năm tháng trước thần thoại thời kỳ, từng có hai cái đại đế rằng co đường thành tiên, lưu lại đạo tắc trải qua năm tháng ăn mòn mà không dợi, hình thành không thể xóa nhòa ân ký. Đây là đại khủng bố, đủ để chấn động Tiên Huyền thế giới. Bạch Ngọc Long tượng hoàng trầm giọng càng khái, vì viễn cổ đại đế phong thái chỗ tí phục. Căn tứ thanh niên áo trắng tầm mắt, cái kia ngồi tại trên cổ chúng, đưa lưng về phía chúng ta hẳn là Vô Thủy đại đế. Six Tiêu nữ đế nghiêm túc quan sát sau ra kết luận. Trong chốc lát, tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay cái kia đạo cổ trung lên hư thân. Đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía mọi người, mặc dù chỉ là ngồi xếp bằng, lại có một loại khó tả ý vị. Một cỗ thế lương cùng ba khí ý cảnh từ trên người hắn tản ra, dường như bao phủ vũ trụ biên hoang chi huy, rung động mọi người tâm linh. Đây chính là không biết bao nhiêu năm tháng trước kia Vô Thủy đại đế, thời đại kia tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Chương 99, tứ đế đại chiến đường thành tiên. Yêu đế mộ phần, vô danh trong cung điện. Nam vực chư hoàng cùng dưới quyền bọn họ cao thủ Tại thời khắc này, toàn bộ đắm chìm trong bức họa chỗ cấu trúc huyền cảnh bên trong. Thật sự là quá to lớn. Trước khi tới đây, không có người có thể tưởng tượng gặp mặt chứng đến đáng sợ như thế lịch sử. Tương tại không biết rõ bao nhiêu năm trước nào đó đoạn năm tháng, có một tên gọi là Vô Thủy Đại Đế, lấy vạn năm yếu đối thân thể, tại đường thành tiên rằng có bất tử thiên hoàng, miễn trừ nhân gian đại nguy cơ. Đây lại như thế nào một bộ cảnh tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Mà trận này truyền kỳ tựa hồ vẫn còn tiếp tục. Ngoài hang động chúng người thần sắc rất nghiêm trọng, bao quát tên kia thanh niên áo trắng ở bên trong. Hắn vượt qua vô số tinh vũ đi tới nơi này chỗ cổ tình, lại khí định thần nhàn càn quét thích Camoni giam cầm 18 cái vũ trụ kinh khủng nhất Ma Tiêu. Thậm chí thì liền đối mặt tất cả một giới cường giả hải cốt lúc, hắn đều chưa từng có chút biến sắc. Nhưng bây giờ hắn lại động dung. Vì hai cố không biết bao nhiêu năm tháng trước kia viễn thân Mã động dung. Cái này tựa hồ theo mặt bên nói rõ, hai cái này viễn thân bản thể là mạnh mẽ rường nào, chí ít nắm giữ nguyên ép phụ thông đại đế uy thế. Đương nhiên, một đạo khủng bố thanh âm theo đường thành tiên bên trong truyền ra. Đế tử cùng vô thủy đại đế rằng có bất tử thiên hoàng. Mọi người lúc này mới phát hiện, bất tử thiên hoàng châu ở mảnh này thần quang cũng không hoàn toàn là từ đạo tắc bên thành, bên trong còn có một đoàn tinh huyết. Cái này đoàn tinh huyết rõ ràng là thứ thể, ẩn chứa khủng bố sinh mệnh ba động, chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền để đường thành tiên làm rung động. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ cái này bất tử thiên hoàng có thủ đoạn đi tiên, muốn lấy huyết trọng sinh? Dạng này sự tình không phải là không được. Tu vi đến đại đế cấp độ này, đã có thể nghiên cứu các loại khó có thể tưởng tượng đạo tắc. Tỷ như có nhân tộc đại đế, nghiên cứu luân hồi chi đạo, có thể sống ra mấy đời. Đến mức các loại thành đạo cái kia kéo dài tọ mệnh thủ đoạn thì không đến hết. Rất hiển nhiên, cái này bất tử thiên hoàng là thuộc về loại này tồn tại, có được khó thể tưởng tượng hậu thủ. Hắn lại đem Vô Thủy Đại Đế kéo sau khi chết, đem sau cùng sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ thành tinh huyết, ý muốn giống phượng hoàng như vậy niết bàn trọng sinh. Đồng thời hắn thành công làm đến. Đoạn kia tinh huyết bên trong lần chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực, ngay tại hướng một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể thủy biến. Mà Vô Thủy Đại Đế đã triệt để tọa hóa, chỉ còn lại có một bộ hư thân. Chẳng lẽ Vô Thủy Đại Đế liều mạng vãn năm chi thân nghịch kháng 2000 năm, đều là không có chút ý nghĩa nào sao? Mọi người một trái tim chìm đến đáy cốc. Thi Liên đứng tại đường thành tiên bên ngoài, thanh niên áo trắng cùng một đám ma tiêu cũng sắc mặt thảm đạo, hiển nhiên cùng bọn hắn muốn một dạng. Không. Thì trong lòng mọi người tuyệt vọng thời khắc, một đạo to lớn tiếng chuông theo Vô Thủy Đại Đế dưới trướng vang lên. Là hắn cực đạo đế binh, chiếc kia kim trùng, vô thủy trùng. Nương theo đạo này tiếng chuông, phía trên Vô Thủy Đại Đế nguyên thân rõ ràng ngưng thực 3 phần, tản mát ra một cỗ xa so với lúc trước còn cường đại hơn vô số lần khí tức. Tại cỗ khí tức này trấn áp xuống, bất tử thiên hoàng lưu lại tinh huyết rõ ràng an tĩnh lại, dường như lực lượng bị giam cầm không được tranh thoác. Vô Thủy Đại Đế vậy mà cũng có lưu hậu thủ. Tất cả mọi người bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, thân phại thời đại Vô Thủy Đại Đế, dùng hết vãn năm chi thân rằng có bất tử thiên hoàng 2000 năm, vẫn còn có dư lực bố trí xuống khủng bố hậu thủ. Cái này là đáng sợ đến bậc nào uy thế, khó có thể tưởng tượng cái này Vô Thủy Đại Đế toàn thịnh thời kỳ hội cường đại tới trình độ nào. Trong lúc nhất thời, Vô Thủy Đại Đế trong lòng mọi người địa vị cấp tốc cách cao. Nhưng sự tình cũng không có lạc quan như vậy, bất tử thiên hoàng lưu lại tinh huyết rất cường đại, điên cuồng rung động. Vô Thủy trung vang vọng không dứt không cho tinh huyết tiếp tục diễn hóa sinh mệnh. Đứng tại đường thành tiên bên ngoài thanh niên áo trắng mặt sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ cảm thấy vô thủy trung lực có thừa, ngay sau đó thân hình lóe lên, bay vào đi. Bệ. Một đạo bảo quang từ trên người hắn tuôn ra. Đây là hắn lần đầu vận dụng bảo vật. Mọi người ánh mắt chiếu đến, chỉ thấy đó là một miệng đỉnh nhỏ, dường như vô số tiên kim hỗn hợp mà thành, mặt ngoài hoa văn lấy vô cùng phức tạp đường vân. Đỉnh nhỏ bay ra trong nháy mắt, lập tức nên phong điên cuồn phát ra, ngang đứng ở thanh niên áo trắng đỉnh đầu. Cái kia đỉnh trong miệng càng là dâng trào ra đại lượng vạn vật mỗ khí như tầng tầng như thác nước rủ xuống, bảo vệ thanh niên áo trắng toàn thân. Đây là vạn vật mỗ khí, nắm giữ lui tránh vạn pháp chi năng, trung châu thánh địa cũng khó khăn xuất ra mấy sợi, hắn vậy mà có nhiều như vậy, tràn đầy đầy một đỉnh. Thủy Hoàng chấn kinh nói ra. Tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi không thôi. Nhưng càng để bọn hắn kinh hãi là, tiện tay lay động diệt 18 tầng địa ngục thanh niên áo trắng, vậy mà tại tới gần bất tử thiên hoàng tinh huyết mấy mắt, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mạnh mẽ như hắn, vậy mà không địch lại bất tử thiên hoàn một mạng uy năng. Hơn nữa còn là tại vạn vật mỗ khí đỉnh bảo vệ rữa bị thương nặng. Cái này bất tử thiên hoàng cầm giữ có mạnh đến mức nào thực lực? Có thể lấy vãn năm chi thân cùng hắn rằng có 2000 năm vô thủy đại đế lại là cái gì thực lực. Mọi người đột nhiên cảm giác được, chính mình đánh giá thấp trận chiến đấu này ý nghĩa. Vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng hai người này, hiển nhiên có được viễn siêu tầm thường đại đế chiến lực, thậm chí đứng tại đại đế cảnh đỉnh phong. Thanh niên áo trắng cũng không có nhũ chí, lại lần nữa xông đi lên, muốn liên hợp vô thủy trùng trấn áp bất tử thiên hoàng tinh huyết. Lần này trong tay hắn lại nhiều một kiện bảo vật, là một gốc thanh sắc liên hoa. Thanh Liên. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, trong nháy mắt hiểu ngầm cái này gấp Thanh Liên lai lịch. Tây Sen xanh kia xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp khóa chặt bất tử thiên hoàng tinh huyết. Vô cùng quang hoa theo nó mặt ngoài bộc phát ra, trong hư không ngưng ra một đầu lại một đầu thần bí nói văn, phảng phất tại vẽ phác thảo một cái trận pháp. Hư không thành trận. Rất nhanh, đạo văn liền bố trí xong, Thanh Liên trong nháy mắt nên phong điên cuồng phát ra, biến lớn vô số lần, trực tiếp lướt vỡ viên này ma tinh, lấy gần như cấp bốc phương thức hút khô bốn phía mười mấy ngôi sao nguồn năng lượng. Một cỗ kinh khủng uy thế theo Thanh Liên mặt ngoài bạ phát. Ngang nhiên quét về phía Bất Tử Thiên Hoàng Tinh Huyết, muốn đem trấn áp. Cái này góp Thanh Liên hẳn là Đông Hoang Thanh Đế bản thể, chứng đạo về sâu đem tế luyện thành đại đế binh. Kim Giác Bạo Hùng Hoàng ngữ khí trầm trọng nói ra. "Công." Vô Thủy Trung lần nữa truyền vang, chu miệng mở rộng vô số lần, đại lượng thần tắc từ đó hiện hiện ra, hóa thành từng đạo từng đạo giết chóc đại thuật hướng về Bất Tử Thiên Hoàng Tinh Huyết đáp đi. Thanh niên áo trắng cũng không có như vậy dừng bước, một tay nâng dâng Trảo Vạn Vật Mô Khí 400 đại đỉnh, một tay tế luyện Vô Thượng Công Sắt Thánh Pháp, ngang nhiên xông đi lên. Tất cả mọi người bị trước mắt tình cảnh này kinh hãi. Tại Sa Sôi không biết năm tháng thần thoại thời đại, Bất Tử Thiên Hoàng Tinh Huyết, Vô Thủy Đại Đế Kim Trùng, Đông Hoang Thanh Đế Thanh Liên Đế Bình, ba kiện cực đạo đế binh cường thế đụng vào nhau. Dường như ba tên tuyệt đại đại đế tại đối hoành, đại chiến tại đường thành thiên. Nếu là coi là chiến lực có thể so với đại đế thanh niên áo trắng, cái kia chính là tất cả bốn cái đại đế. Tứ đế đại chiến đường thành thiên. Chỉ suy nghĩ một chút, liền để người rung động muốn ngạt thở. Bất Tử Thiên Hoàng thực lực lợi tiên, dù là một tinh huyết cũng có trấn sát đại đế chi uy, nhưng ở Thanh Liên Đế Bình, Vô Thủy Kim Trùng cùng thanh niên áo trắng ba người vây công dưới. Cuối cùng lực có thua, liên tục bại lui. Ầm ầm. Vô Thủy Kim trung bạo động, trung miệng lại lần nữa bang ra vô số lần, khí thôn ở trong gầm trời, trực tiếp đem bất tử thiên hoàng tinh huyết nhiếp đi vào. Sau đó, Kim trung mang theo nhìn một cái chưa từng có khí thế, ngang nhiên xông vào đường thành tiên chỗ sâu. Tuy nhiên ánh mắt không cách nào nhìn đến, nhưng tất cả mọi người biết, đường thành tiên chỗ sâu nhất, tất nhiên là Thích Camo Ni khổ tâm phong ấn tiên vực chi môn. Tiên vực chi môn tuyệt không có dễ dàng như vậy mở ra, dù là toàn thịnh thời kỳ Vô Thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng đều không có hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Chớ nói chi là chỉ dựa vào Vô Thủy Kim Trung cùng bất tử thiên hoàng tinh huyết. Suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch, đây là Vô Thủy Kim Trung tại thi hành Vô Thủy Đại Đế sau cùng mệnh lệnh, lấy tự thân làm đại giá, kéo lấy bất tử thiên hoàng tinh huyết đồng quy vô tận. Nghĩ đến đây, chúng hoàng cũng không khỏi sinh ra một cố khó nói lên lời kính nể chi tình. Chương 101, ta có một quả tiên tâm, chiếu phá sơn hà vạn hoa. Thu đến đến từ Bạch Ngọc Long tượng hoàng điễm trấn kinh 1542. Thu đến đến từ Thiên Tiền yêu hoàng điễm trấn kinh 1183. Thu đến đến từ Vũ hoàng điễm trấn kinh 1356. Thu đến đến từ Nguyên Hoàng Điểm chấn kinh 1425, thu đến đến từ Hỏa Hoàng Điểm chấn kinh 1379, thu đến đến từ Thủy Hoàng Điểm chấn kinh 1400, thu đến đến từ Cửu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng Điểm chấn kinh 1142, thu đến đến từ Sích Tiêu Nữ Đế, Yêu Đế mộ phần, một tòa cung điện khổng lồ phế tích bên trên mới, lăng Trần Bổng Dương mà đứng, ánh mắt đều cười hiếp thành nhất đạo khe hở. Điểm chấn kinh, vô cùng vô tận điểm chấn kinh cơ hồ muốn đem hệ thống thu lấy ghi chép sót bạo. Những cái kia quan sát minh họa Nam vực chư hoàng, trong lòng chấn kinh giống như sóng to gió lớn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, mỗi người chí ít cung cấp 36 điểm trấn kinh. Theo bọn hắn những cường giả kia càng thêm không chịu nổi, hoàn toàn bị bích họa bên trong huy hoàng đại chiến chỗ tín phục, quy thần thoại thời đại cường đại phía dưới. Những người này tùy tiện tiêu lên một cái, đều là tại Nam vực có lưu lại danh nhân vật cường hành, tu vị chí ít tại kết đan cảnh hậu kỳ. Đây là một khoản vô cùng bàng đại trấn kinh chút thu nhập, trực tiếp để lăng Trần điểm trấn kinh số dư còn lại phá 100 triệu. Nói đúng ra, là tất cả 190 triệu. Bởi vì trừ những người này bên ngoài, chư hoàng còn nuôi lớn lượng tùy tùng, phân tán tại yêu đế trong phần mộ bên ngoài. Hắn vẫn là đánh giá quá thấp người thế giới này đối thần thoại thời đại hương tới. Cho dù là những cái kia tốc thủ ở bên ngoài tùy tùng, tại biết trước mắt là một tòa thần thoại thời đại yêu đế đại mộ về sau, nội tâm chấn kinh đều là nhất trọng theo nhất trọng, khó lấy lắng lại. Chớ nói chi là những cái kia chỗ sâu tại yêu đế trong phần mộ người, chỉ thấy những thứ này lịch sử đã lâu đổ nát tê lương, trong lòng chấn kinh tựa như dời núi lấp biển, khó có thể tự kiềm chế. Bội thu. Đây là một cái thu hoạch lớn. Cái này Đông Hoang Thanh Đế mộ không thể nghi ngờ là cái vô cùng thành công bí cảnh. Lăng Trần đã vô pháp tưởng tượng nó có thể mang đến cho mình cỡ nào phong phú thu nhập, bởi vì trước mắt chúng hoàng đế thanh đế phần mộ khai quật vẹn vẹn vẫn còn bắt đầu giai đoạn. Miêu tả thanh đế sự tích huy hoàng hắn bích họa còn không có bị phát hiện. Miêu tả hoàng thiên đế sự tích ba bức hoang cổ bích họa đồng dạng không có tiến vào chúng hoàng tầm mắt. Đặt lấy đại đế huyết quan ngũ sắc thần điện còn chưa mở ra. Đặt lấy đại đế thi thể âm minh hàn đảm còn không có xuất thế. Những cái này mới là thanh đế phần mộ từ đầu trò vui, cũng là từng cái điểm chấn kinh máy gật. Cái này có tiền đem ngũ sắc thần điện thật tốt chế tạo một chút. Đâm minh hẳn đảm chỗ đó cũng có thể lại thêm chút thiết kế. Lăng Trần nhìn lấy nhanh chóng tăng trưởng điểm chấn kinh số dư còn lại, tâm lý không khỏi tính toán. Ngũ Sắc Thần Điện chậm chạp không mở, trừ muốn trước làm nền một fan hấp dẫn nhiều người hơn bên ngoài, còn có một một nguyên nhân chợ yếu. Cái kia chính là Ngũ Sắc Thần Điện hiện tại cũng là cái trò mèo, bên trong thiếu giảm rất nhiều mạng tính then chốt đồ vật. Lúc trước Lăng Trần chỉ có hơn 10 triệu điểm chấn kinh, nghĩ muốn chế tạo một cái để hắn hài lòng yêu đế đại mộ căn bản không đủ. Cũng là lại vượt lên gấp đôi cũng chưa đủ. Vì vậy Lăng Trần đùa nghịch cái lòng dạ hiếu hỏi Cái kia chính là trước mở ra yêu đế mộ phần công cộng khu vực, tại kiếm lấy đại lượng điểm trấn kinh về sau, lại để cho hạch tâm khu vực xuất thế. Nói trắng ra, Ngũ Sắc Thần Điện cũng là cái bán thành phẩm, Lăng Trần nhất định phải trước rượi vào yêu đế trong phần mộ bích họa kiếm được tiền một đợt, mới có tiền đi chế tạo Ngũ Sắc Thần Điện. Liên quan tới Ngũ Sắc Thần Điện thiết kế, Lăng Trần sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu, duy nhất khiếm khuyết cũng là tiền tài. Hiện tại có xung tốc điểm trấn kinh, hắn cũng có thể lấy tay bố trí. Không có cái gì tốt do dự, Lăng Trần vung tay lên, Ngũ Sắc Thần Điện quang hoa mấy liệt, chiếu rọi vạn cổ thiên thiên. Không người biết được Giờ khắc này ngũ sắc thần điện, mới tính cả tránh thức yêu đế tầm cung. Làm làm đại giá, Lăng Trần điểm trấn kinh số dư còn lại trong nháy mắt bốc hơi rơi 80 triệu. Tất cả 80 triệu điểm trấn kinh, tại Lăng Trần thời gian nháy mắt toàn bộ tiêu xài. Nhưng hắn lại không có chút nào đau lòng. Đến một lần hắn còn có hơn 100 triệu điểm trấn kinh, hoàn toàn không giả. Thứ hai những thứ này tiền kỳ tập trung đều là nhất định phải, đằng sau sẽ cho hắn cung cấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần hồi báo. Hoàn thành ngũ sắc thần điện đến tiếp sau bố trí, Lăng Trần nhìn lấy không gì so sánh được dư giả điểm trấn kinh số dư còn lại, lẩm bẩm nói, muốn hay không cho yêu đế mộ phần thêm vào một cái thiết lập đây, tựa hồ cũng rất thú vị bộ dáng. Tuy nhiên cái này thiết lập là cái hố trời, cần tiêu hao lượng lớn điểm trấn kinh. Nhưng Lăng Trần cảm thấy, khoản này tập trung vô cùng đáng giá, có lẽ trong thời gian ngắn không cách nào hồi vốn, nhưng lại có thể lập đi lập lại sử dụng, đáng giá đi đầu tư. Tính toán thời gian, Diệp Tang Nha đầu kia cũng nên tìm tới Âm Minh Hàn Đạm, liền để nàng tới chứng kiến cái này thần thoại dị bảo xuất thế đi. Lăng Trần mỉm cười, theo phía trên cung điện biến mất không còn tâm trí. Lại nói một bên khác, Diệp Tang mang theo Hắc Vương một đường làm theo ý chàng. Dựa vào gia truyền nguyên thuật chỉ dẫn, tại hơn nửa canh giờ về sau, rốt cục tại một chỗ hắc đàm trước dừng bước lại. Chỗ này hắc đàm rất lớn, liếc một chút nhìn không thấy bờ, mặt ngoài buốt lên lấy hơi lạnh, xem xét liền là phi thường băng hàn nước. "Tiểu Tang Tử, ngươi muốn tìm địa phương chính là chỗ này." Hắc Vương thăm dò tới gần, lại đột nhiên đánh cái dừng mình, lại quay trở về. Diệp Tang kích động nói, "Đây là âm minh hàn đàm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nơi này chính là đại đế âm mộ chỗ." Sau đó thì sao? Ngươi còn muốn trực tiếp nhảy đi xuống không? Hắc Vương lời còn chưa nói hết, liền gặp Diệp Tang đã một đầu đâm vào giữa hàn đàm. "Ta cái đại rảnh, ngươi chờ một chút bạn Vương a." Hắc Vương ngao ô một tiếng, cũng không để ý băng hàn nhảy vào đầm nước bên trong. Hai người chỉ là đang nhảy đi vào thời điểm gây nên một chút sóng nước ba động, rất nhanh hết thảy thì khôi phục lại bình tĩnh. Trong hàn đàm, Diệp Tang tế ra cái kiếm ngọc tịch bình, tản mắt ra một tầng hình quang bảo vệ toàn thân, đem vị vậy nước lạnh ngăn cách bên ngoài. Đây là một kiện dị bảo, Lăng cây dâu còn không cách nào xác định phân cấp, nhưng có thể khẳng định ít nhất là cực phẩm bảo khí. Hắc Vương liền không có vận tốt như vậy, bị đông cứng đến nghe răng ch tận mắt, lưng chỗ lông tóc lên thậm chí kết xuất một tầng đông tuyết. Hắn không có cách nào mở miệng, một khi nước lạnh nhập phổi, sợ là trực tiếp sẽ chết con con, chỉ có thể cắn răng theo diệp tang tiến lên. Cứ như vậy không biết hướng phía dưới lạnh bao lâu, Hắc Vương bỗng nhiên chấn động toàn thân, cảm giác đụng phải một cái thứ thể, đem hắn trên thân tạng bằng đều đụng rơi một hối. Cái này, đây là cái gì? Làm Hắc Vương ngẩng đầu nhìn lại lúc, cả người đều chấn kinh nói không ra lời. Chỉ thấy cái kia ngăn lại hắn đường đi đồ vật, rõ ràng là một tòa có thể so với vọng lâu cung điện hùng lồ. Tòa cung điện này mặt ngoài tựa như mọc đầy loang lổ rỉ xanh, nhìn qua vô cùng đã lâu cùng tang thương. Hắc Vương quay đầu nhìn lại, gặp Diệp Tang cho hắn địa bộ, lúc này theo tới. Nhưng không ngờ ngay tại hắn động tác ngay mắt, một cỗ kinh khủng hấp lực đỗng nhiên theo cổ điện bên trong bạo phát, bao phủ toàn thân hắn. Hắc Vương còn đến không kịp kinh hô, liền trực tiếp bị nhét đi vào. Truyền lấy lại tinh thần lúc, đã ở vào một chỗ cung điện khổng lồ nội bộ. "Tiểu Tang tử?" Hắc Vương nhìn đến bên cạnh Diệp Tang, nhất thời cảm giác cái an tâm một số. Diệp Tang mặt sắc mặt nghiêm trọng, bình tĩnh nhìn về phía trước. Hắc Vương theo nàng tầm mắt nhìn lại, Lại bỗng nhiên hít sâu một hơi. Chỉ thấy tại trước người bọn họ trên đất trống, khoảng chừng mười mấy bộ thi thể nằm lê lết. Những thi thể này thân thể vô cùng hoàn hảo, không có một kia bị năm tháng ăn mòn dấu vết, lại giống như là bị một loại nào đó không rõ chấn áp, tự trạng vô cùng thê thảm. Diệp Tang cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, đi đến một bộ cổ thi trước xem xét. "Tiểu Tang Tử, có phát hiện gì sao?" Hắc Vương cụp đôi đi lên trước hỏi, nơi này để hắn cảm giác phi thường cùng bố. Diệp Tang không có trả lời, nàng đẩy ra người kia bàn tay, phía dưới có một hàng chữ bằng máu. Lấy dòng máu của người này viết Một cuồng cường đại thần niệm chi lực xông thẳng lên trời. Ta có một quả tiên tâm, bị bụi trần che lấp lâu ngày, ngày nào đó bồi bay, trái tim tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Chương 102, loạn cổ kỳ thanh đồng tiên điện. Ta có một quả tiên tâm, bị bụi trần che lấp lâu ngày, ngày nào đó bồi bay, trái tim tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Cái này đạo thân niệm phi thường cường liệt, có một loại khí phách thật lớn, xông thẳng lên trời, ẩn chứa cái này người chết vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Diệp Tang cùng Hắc Vương đều trầm mặc xuống. Bọn họ theo trong những lời này không chỉ có nghe ra không cam lòng cùng phẫn nộ. Càng có tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Người này không thể nghi ngờ là một vị phi thường khủng bố tồn tại, có lẽ tại hắn chỗ 5 tháng cầm giữ có vô tận uy hoàng, nhưng nhưng không được thành tiên, chỉ có thể ôm hận mà kết thúc, cho người ta một loại lớn lao tiếc nuối cùng sủng rúc. Diệp Tang trầm mặc không nói, lại đi đến một người khác bên cạnh ngồi xuống. Đây là một cái tuyệt mỹ đạo cô, băng cơ ngọc cốt, dường như đứng ngạo nghễ tại băng trên núi tuyết liên. Nàng đông dạng gặp bất trắc, tim bị đào mở một cái độc lớn, cả quả tim đều không thấy tăng hơi. Diệp Tang rời nàng đáp tại trên mặt đất bàn tay, chỗ đó đồng dạng có một hàng chữ bằng máu, ẩn chứa nồng đậm thần vận. Ngay tại bàn tay rời nháy mắt, vậy được chữ bằng máu lên thì bộc phát ra một cỗ mãnh liệt thần niệm ba động. "Giám hỏi ông trời có tiên hay chăng? Cái này lại là một cái người tự bút, không chỉ có là lấy huyết thư viết, càng ẩn chứa nàng sau cùng ý chí. Cùng câu kia ta có một quả tiên tâm, chiếu phá sơn hà vạn đóa đêm so sánh, câu nói này khí thế kém rất nhiều, chính là bởi vì loại này khác biệt, càng làm cho Diệp Tang cùng Hắc Vương động dung. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, cái này đạo cô tại lúc Lâm Trung đã đạo tâm thất thủ, đối một mực hết sức truy tìm đường sinh ra nghi vấn. Dạng này tâm cảnh bọn họ rất có thể hiểu được." Trên nền thế giới tử thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ, tất cả 250000 năm tuế nguyệt, không có người nào có thể siêu thoát đại đế chi cảnh. Đại đế phía trên phải chẳng có đường. Trên đời này là có hay không có tiên? Vấn đề này quấy nhiễu tiên huyền thế giới tất cả mọi người. Có thể nói, Tuyệt Mỹ đạo cô câu nói này, nói tận tiên huyền thế giới tất cả đại năng nhân vật tiếng lòng, mang theo một loại nặng nề tâm tình, diệp tang lại đi hướng người kế tiếp, nhưng cũng không có tại bàn tay hắn phát xuống hiện chứa bằng máu. Muốn đến không phải mỗi người đều nguyện ý đem trước khi lâm chung ý chí biểu đạt ra tới. Liên tiếp xem xét mấy người, Diệp Tang rốt cục ở đây phát hiện chữ bằng máu. Thành tiên, khó, khó, khó. Chỉ có năm chữ, lại dường như năm đạo tông thiên thần kiếm, chẳng phá hư không, chẳng phá thương thiên đại địa. Đây cũng là một loại khắc tâm cảnh, nói tận tuyệt vọng cùng lòng chua xót. Diệp Tang thở dài một hơi, không tiếp tục tiếp tục nhìn xuống. Những thứ này vô danh cường giả Lâm Trung Tuyết bút, tràn ngập quá nhiều tuyệt vọng cùng lệ khí, nhìn nhiều dễ dàng dẫn đến nàng đạo tâm bất ổn. Truyền thuyết hợp đạo cảnh thánh tôn có thánh cốt, dù là chết đi ngàn vạn năm, cũng có thể cam đoan nhục thân bất hủ. Chẳng lẽ những người này toàn bộ đều là hợp đạo cảnh trở lên tồn tại? Hạ Vương Thanh Nghiêm có chút phát run nói ra, hợp đạo cảnh thánh tôn, đây chính là đủ để trấn áp Đông Hoang cường giả vô địch, vậy mà ở trước mặt hắn chết một mành. Cái này thật sự là đại khủng bố, dọa đến hắn lông tóc dựng đứng. Chỉ sợ là, nếu là liền hợp đạo cảnh đều không có, sao lại dám lợi tiên cảnh? Diệp Tang giằng giặc trở dài, cảm giác tim có chút đau buồn. Dù là trở thành vô địch Đông Hoang hợp đạo cảnh cường giả lại như thế nào, ngàn vạn năm sau vẫn muốn bụi về với bụi, đất về với đất. Tiểu Tang Tử Ngươi xem một chút những thi thể này đều là bao nhiêu năm trước, hoặc là có thể từ đó tìm tới một số manh mối." Hắc Vương mở miệng nhắc nhở. Diệp gia nguyên thuật phong phú toàn diện, rất nhiều cung rõ xét mộ có liên quan. Bên trong có một môn cũng là giám định nằm, đây là rõ xét mộ học bên trong phi thường trọng yếu kỹ năng." Diệp Tang gật gật đầu, cẩn thận căn cứ ra truyền nguyên thuật xem xét lên trước mặt cổ thi. Bộ cổ thi này chỉ ít tồn tại 2 triệu năm." Diệp Tang ngữ khí bình thản nói ra, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong những lời này ẩn tàng to lớn chấn kinh. 2 triệu năm Cái kia chẳng lẽ không phải là không thể báo trước loạn cổ kỳ nguyên? Hắc Vương lớn tiếng kinh hô. Diệp Tang biểu lộ rất bình tĩnh, thế nhưng hơi hơi rung động bàn tay lại bán nàng nỗi lòng. Nàng vốn cho là nơi này chính là một chỗ bí cảnh, mai táng rất nhiều đến đây tầm bảo cái thế cường giả. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Thanh đế loại này Đông Hoang chí tôn không tiếc đem này điện trấn áp tại âm mộ bên trong, hoặc hứa chính là bởi vì nó đại hung hiểm. Một người một chó càng nhiều một đám cái thế cường giả thì hãy tiếp tục đi đến phía trước. Đây là một đoạn trăm vạn năm đều không có người đi qua đường, tình đáng sợ. Bọn họ tựa như thân ở một mảnh trong sa mạc, không có nhật nguyện, không có cơ sinh cơ, thậm chí đều không có thời gian lưu động. Không biết đi bao lâu, bọn họ cảnh tượng trước mắt rốt cuộc biến. Ngum lung trong hỗn độn, một tòa cự đại thanh đồng cửa hộ đứng thẳng, tản ra vô cùng khủng bố ba động, dường như ngân hà rơi xuống, ép tới Diệp Tang cùng Hắc Vương muốn ngã tở. Tại cái kia tòa thanh đồng cửa hộ phía trên, một cái chữ cổ khắc ở phía trên, phía trên còn lưu lại vết máu, phản phất là dùng máu chố chạm chỗ vào tới. Những thứ này vết máu mười phần mới mẻ, ẩn chứa khí tức san nếu so với phía ngoài chết đi cường giả huyết thư cường đại lại cho người ta một loại mười phần yêu dị cảm giác. Đây rốt cuộc là người nằm máu. Viết lại là cái gì chứ? Diệp Tang cùng Hắc Vương mạnh đỉnh lấy áp lực ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên toàn thân run lên. Bọn họ nhận ra cái chữ này, rõ ràng là một cái tiên chữ. Phía trước có cái thế cường giả huyết thư, lập đi lập lại nâng lên cái chữ này. Thật đáng sợ. Diệp Tang cùng Hắc Vương đều cảm giác tay chân có chút băng lãnh. Lai ai, tại tòa này thanh đồng trên đại điện khắc một cái tiên chữ. Vì sao trạm chỗ huyết dịch có thể một mực bảo trì sinh mệnh lực? Cái này cái kia không phải sẽ là tiên nhân máu a? Hắc Vương đột nhiên mười phần lớn mặt nói ra. Diệp Tang không có phủ định, tỉ mỉ quan sát. Cái kia tiên chữ phía dưới, hai phiến thanh đồng cửa hộ cũng không có khép kín, mà chính là hư mở một nửa, hình thành một đạo trúng rượu chi môn, khiến người ta sinh ra một cố vô cùng muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ. Mà tại tòa này thanh đồng cửa hộ cách đó không xa, cũng có một cái lối đi, phản phất là bị người nào cho cưỡng ép đập ra, âm dương nhị khí không ngừng bốc lên, dường như đang chậm rãi khép lại. Lui lại đã không đường, muốn muốn đi ra ngoài, nhất định phải theo hai cái xuất khẩu chọn một. Một cái là tiên chữ phía dưới chúng rượu chi môn, một cái là tiền nhân đục khai thông nói. "Tiểu Tang Tử, nếu không ngươi tiến thanh đồng cửa bên trong nó, nói không chừng liền thành tiên." Hắc Vương mở miệng giật dây, Diệp Tang trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, "Loại này thành tiên cơ hội vẫn là để cho ngươi à, ngược lại thời điểm ngươi cũng không phải là Hắc Vương, mà chính là Hắc Tiên." "Không, không, không, ta mục tiêu thì là trở thành Hắc Hoàng, nhiều nhất đến Hắc Đế, Hắc Tiên thì không cần." Hắc Vương lắc đầu liên tục. Hai người rựa vào đường nghịch đến phát triển bầu không khí. Tại loại này tử vong tuyệt địa, ai cũng không biết có thể sống bao lâu. Cuối cùng, hai người vẫn là không dám vào nhập Trúng rượu chi môn, mà chính là đi vào cái kia tiền nhân mở ra trước thông đạo. Nơi này có một hàng chữ nhỏ, tựa như là đạo vận ngưng tụ thành. Hắc Vương mắt sắc nói ra. Diệp Tang lập tức theo Hắc Vương tầm mắt ngưng mắt nhìn lại, vận chuyển tiên đại kinh, nâng ra một đạo chỉ kinh đặt tại hàng chữ kia dấu vết phía trên. Ngẫu nhiên đạt được thanh đồng tiên điện, tiểu tiền nhân đường giết vào Trúng rượu chi môn, không đúng phương pháp, bại thân mà về, theo thông đạo khác rời đi. Nay điện không rõ, hoặc là tiên nhân sở tạo, tuy nhiên tiên duyên phi miểu Người hậu thế nếu như bước vào nơi này, có thể theo thông đạo này rời đi, Đông Hoàng Thanh Đế lưu. Diệp Tang cùng Hắc Vương nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này bị cưỡng ép đánh xuyên qua thông đạo lại là Thanh Đế thủ bút. Không hổ là Đông Hoàng cây cột chống trời Thanh Đế, không chỉ có tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong toàn thân trở ra, càng là lấy hắn lực lượng mở ra một con đường sống, tạo phúc hậu thế ngộ nhập nơi đây tu sĩ chứng. Diệp Tang càng khái, đã kính nể Thanh Đế cái thế thực lực, vừa cảm kích hắn vì hậu nhân làm ra hết thảy. Cái này Thanh Đồng Tiên Điện quả nhiên là cái hố. Liên Thanh Đế đi vào cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại bị thương nặng. Người khác đi vào còn không phải một con đường chết, quả thực hố chết người không đền mạng. Hắc Vương lớn tiếng giận mắng, vì chính mình không có lố mạng đi vào mà cảm thấy vạn phần may mắn. Diệp Tang đôi mắt đẹp lưu chuyển, đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên giật mình. Nàng vừa mới nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn đến chúng rượu chi môn bên trong cảnh tượng. Chương 103, Đại mộ táng tiên điện, thánh đế còn chưa chết. Diệp Tang hít sâu một hơi, nói ra, ta giống như nhìn đến vạn vật mỗ khí. Ngươi nói cái gì? Ngươi thấy vạn vật mỗ khí? Hắc Vương kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Vật kia thế nhưng là vô thượng luyện khí chí bảo, Diệp Gia Nguyên Thư bên trong ghi chép đỉnh cấp dị bảo một trong, dù là một luồng đều giá trị không hạn. Ta cũng không quá chắc chắn, nếu không lại quan sát một hồi. Diệp Tang xách ra chính mình cái nhìn, nhất định phải lại quan sát một hồi, nếu thật là vạn vật mỗ khí, cái kia chính là đánh bạc mệnh cũng đáng được đi thu lấy. Hắc Vương ánh mắt đều đỏ, dẫn đầu chạy đến chúng sinh chi môn phía trước nằm sắp tốt, ánh mắt sáng ngời, như hai cái đèn lồng. Diệp Tang đứng ở nó bên cạnh, tại khoảng cách chúng sinh chi môn xa 1 mét địa phương họa một đầu tuyến, ngưng trọng nói, "Vô luận như thế nào, đều không muốn vượt qua cái này lưng nét. Tha dương không cần vạn vật mỗ khí, cũng không thể mất mạng. Biết bản vương sống hơn một và năm, còn cần ngươi đây cái thằng nhóc con nhắc nhở." Hắc vương ông cụ non nói ra. Không biết hai người đợi bao lâu, rốt cục có biến hóa. Hỗn dung thượng thiên phách nhập uyên, hoàn hồn phản phách đạo tự nhiên, thứ kỳ kết châu cố linh căn, ngọc thi kim thực thân hoàn kiên. Phản Phật có đại đạo thiên âm theo chúng sinh chi môn bên trong truyền ra, trầm thấp nặng nề, trong hư không phiêu dãng. Nương theo cố này là âm, chúng sinh chi môn bên trong hỗn độn dống nhiên tiêu tán, hiện lộ ra bên trong cảnh tượng. Mảng lớn mảng lớn vạn vật mỗ khí chồng chất cùng một chỗ, trầm ngưng như núi, dường như một mảng lớn huyền hoàng thải vân phiêu phù ở tiên điện bên trong. Vạn vật mỗ khí, đại đạo thiên âm. Hắc Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp thì muốn xông vào chúng sinh chi môn. Hắc Vương trở về. Diệp Tang tay mắt lênh lế, tại Hắc Vương sắp xông qua đường tuyến kia lúc nắm lấy hắn cái đuôi, sinh sinh đem hắn lôi trở lại. Nàng ánh mắt tuy nhiên tràn ngập nóng giực, nhưng cước bộ lại không chịu tiến lên nửa phần. Không tệ, có thể làm được trọng báo trước mặt thần chí thư thái, không hổ công ta cố ý khảo nghiệm ngươi một phen. Thanh đồng tiên điện phía trên, Lăng Trần đứng chắp tay, đối diện tang biểu hiện rất là hài lòng. Vừa mới cái kia nhìn thoáng qua, là hắn cố ý để Diệp Tang nhìn đến. Mục đích chính là vì khảo nghiệm Diệp Tang tâm trí, nhìn nàng có thể hay không vãng đầu tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện bên trong. Dù sao có dũng khí dò xét bí cảnh là chuyện tốt, nhưng nếu quá mức lỗ mãng, sớm muộn muốn chết bởi tai vạ bất ngờ. Toàn này Thanh Đồng Tiên Điện bên trong ẩn chứa đại khủng bố, tuy nhiên còn không tính hoàn toàn thể, nhưng đệ chết mấy cái hợp đạo cảnh thánh tôn vẫn là không có vấn đề. Diệp Tang như giam tiến vào, sẽ chỉ là một con đường chết. Cho tới bây giờ, Diệp Tang biểu hiện coi như không tệ, liền lại cho nàng một góc chỗ tốt, nhìn nàng một cái có thể đi bao xa đi. Lăng Trần lẩm bẩm, thiển tay lay động một chút. Trong chốc lát, chúng sinh chi môn quang hoa mấy liệt, một luồng cẩn trọng vạn vật mỗ khí từ đó tuôn ra, thẳng đến hướng Diệp Tang. May mắn, Diệp Tang kinh hỉ gọi một tiếng, vội vàng phóng xuất ra trong thân thể ra truyền bảo đỉnh, đem tất cả vạn vật mỗ khí đều thu nạp vào đi. Lăng Trần mỉm cười, thân hình lại biến mất. Hắn muốn lấy thiên hạ làm bản cờ, chúng sinh làm quân cờ, tuy nhiên so sánh nhìn kỹ Diệp Tang, nhưng cũng chính là phá lệ chiếu cố một chút sẽ không quá mức lưu tâm. Ngao. Hắc vương đau giống to, nhưng rất nhanh liền không để ý những thứ này, chỉ lấy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Diệp gia bảo đỉnh đem cái kia một mảng lớn vạn vật ngũ khí hấp thu, phát ra kịch liệt động ngại. Tách tách tách. Từng đạo từng đạo vết nứt theo thân đỉnh trên tuôn ra, rất nhanh liền biến đến như mạng nhện lít nhá lít nhít, có tới mấy trăm hơn ngàn đạo liên ngân. Ngay tại Diệp Tang cùng Hắc vương tốc thủ vô sắc lúc, bảo đỉnh phía trên bỗng nhiên quang hoa mấy liệt, hết thảy vết rách hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời tại đạo này bảo quang áp chế xuống, Trong đỉnh vạn vật mâu khí bạo động cũng dần dần bình ổn lại, hoàn toàn bị luyện hóa. La Diệp Tiên đế, Diệp Tiên đế ban thưởng cái kia đạo bảo quang. Diệp Tang kinh hô, trong mắt tràn đầy vui mừng. Không hổ là Diệp Tiên đế, cho dù ngăn cách vô số năm tháng xuất thủ, vẫn như cũ có mạc đại thần uy. Hắc Vương cũng theo cảm khái một câu, lại ngay sau đó nói, "Đã vạn vật mâu khí đã nhận lấy, chúng ta thì nhanh ra ngoài đi." Hắn thật sự là bị dọa sợ, vừa mới trong nháy mắt đó, đầu hắn hoàn toàn làm ngộng. Nếu không phải Diệp Tang kịp thời kéo hắn lại, sợ là đã xông vào chúng sinh chi môn, biến thành một bộ chó thi. Diệp Tang gật gật đầu, cùng Hắc Vương cùng đi tiến Thanh Đế khai mở thông đạo. Nàng tuy nhiên còn có rất nhiều hiếu kỳ, nhưng cũng biết mình tu vi khẳng định không đủ dò xét loại này đại bí mật. Thậm chí theo Diệp Tang, liền xem như Đông Hoàng những cái kia Trảm Linh cảnh hoàng chủ, cũng muốn tới một cái chết một cái. Tiến vào thông đạo, hai người càng chạy càng là kinh hãi. Đây chính là đại đế chiến lực a, vậy mà có thể đem như thế kiên cố Thanh Đồng Tiên Điện sinh sinh đánh xuyên qua, đây chính là đến từ không biết bao nhiêu năm tháng trước tiên bảo a. Diệp Tang nhìn lấy trên vách đá khe, nhịn không được đùi ngùi mai thôi. Hắc Vương cũng mười phần chấn kinh. Hắn tuy nhiên sống và nằm, nhãn giới lại chỉ cực hạn tại nam vực, suốt đời nguyện vọng lớn nhất thì là trở thành trạm linh cảnh hắc hoàng. Nhưng bây giờ cũng có chút cải biến, hắn nhìn lấy thanh đế uy hoàng, sinh ra càng đại tham vọng. Hắn cũng phải vì đế, cũng muốn nắm giữ giống như thanh đế phong độ tuyệt thế. Không biết đi bao lâu, hai người rốt cục đi đến phần cuối, một đầu đâm vào giữa hàn đàm, đều có loại rảnh lấy cuộc sống mới cảm giác. Có thể thu lấy đến vạn vật mỗ khí, lần này thật sự là kiếm bội. Hắc Vương hưng phấn nói ra. Diệp Tang cười gật gật đầu, trong lòng cảm khái vô hạn. Vô cùng kinh khủng thanh đồng tiên địa không biết mai táng bao nhiêu cái thế cờ giả. Hai người bọn họ tiểu lâu la không chỉ có toàn thân trở ra, còn thu lấy đến Liền Thánh Địa đều không có bao nhiêu vạn vật mỗ khí, thật sự là vô cùng may mắn. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải quy công cho Thánh Đế. Nếu không có Thánh Đế chấm dứt mạnh thực lực đột xuyên thanh đồng tiến điện, nàng cũng là thu lấy lại nhiều vạn vật mỗ khí cũng mang không ra. Hắc Vung nói, "Tiểu Tang Tử, ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ còn tại Thanh Đế âm mộ bên trong, thừa dịp những người kia còn không có phát hiện nơi này, mau tìm tìm bảo vật đi." Diệp Tang gật đầu, hai người ngay sau đó lại tại trong hàn đảm tìm kiếm. Thế nhưng là, cho dù là bọn họ đem hầm đạm tìm một vòng, cũng không có phát phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Tiểu Tang Tử, ngươi không phải nói cái kia ngũ sát thần điện chỉ là chướng nhãn pháp, chính thức bảo vật tại trong hầm đạm sao? Ta làm sao cái gì cũng không thấy. Hắc Vương nhịn không được phàn nàn. Hắn cũng không giống như Diệp Tang như vậy có ngọc tĩnh bình phát ra bảo quang hộ thân, tại dưới hầm đạm thời gian dài như vậy, hắn đều nhanh đông thành băng đống. Cái này nếu là tìm không thấy bảo vật, hắn chẳng phải là lỗ lớn. Không cần phải a, nguyên thư bên trong ghi chép tuyệt sẽ không sai. Nơi này tuyệt đối là thánh đế âm mộ chỗ cũng là chân chính phần mộ, coi như không có trọng bạo, cũng nên có thành đế thi thể, trừ phi. Diệp Tang nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Trừ phi cái gì? Hắc Vương truy vấn. Trừ phi thành đế cũng chưa chết. Diệp Tang ngứ xuất kinh nhân. Cái gì? Thành đế không chết? Cái này sao có thể? Đây chính là hàng thật giá thật phần mộ. Hắc Vương không thể tin nói ra. Diệp Tang nói, đây là phần mộ không giả, nhưng không có nghĩa là táng cũng là thành đế, có lẽ đây là thành đế chuẩn bị cho thanh đồng tiên điện phần mộ đâu. Đại mộ táng tiên điện, thành đế còn chưa chết. Dạng này kết luận để Hắc Vương khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng lại không nói ra phản bác lời nói, bởi vì Thanh Đế thi thể xác thực không tại âm trong mộ, toàn bộ âm mộ chỉ có một tòa Thanh Đồng Tiên Điện, mà lại Thanh Đế đã từng đi vào qua tòa này Thanh Đồng Tiên Điện, cũng bởi vậy bị thương nặng, mà khắp khai mở thông đạo đi ra, cùng Thanh Đồng Tiên Điện có rất sâu liên hệ. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá kinh khủng. Điều này nói rõ, Thanh Đế là tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện người cuối cùng, cũng lấy sức một mình, đem Thanh Đồng Tiên Điện trấn áp mấy cái kỳ nguyên. Dạng này bí mật nếu là lưu truyền ra đi, chắc chắn sẽ để thiên hạ vì thế mà chấn động. Chương 105, chúng hoàng xem Hoàng Thiên Đế bính họa. Đấu chuyển tinh di, thiên địa lại biến. Trơ chúng hoàng cùng đi theo cao thủ lấy lại tinh tần lúc, trước mắt đã biến thành một mảnh thê lương cảnh tượng. Bầu trời rất cao, mười ngàn dặm sa mạc, cho người ta một loại vạn cổ chưa từng cải biến man hoang cảm giác. Mọi người thứ nhất mắt liền nhìn đến đế quan, áo áo cảm khái. Cho dù đối các đại nhân hoàng cùng yêu hoàng tới nói, toàn này đế quan cũng đệ bọn hắn tâm thần rung động. Trọng yếu nhất là, cái kia mặt thẳng vào mây trời trên tường thành chỗ lít nha lít nhít phụ đầy trận pháp. Tốt nhiều trận pháp, sợ là có mấy trăm ngàn cái. Ngân Nguyệt Lang phóng ra sợ hãi thán phục. Mấy trăm ngàn cái trận pháp nối thành một mảnh, dạng này cảnh tượng đừng nói gặp qua, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Số lượng còn tại lần, chủ yếu là những thứ này trận pháp tán phát khí tức. Bản Hoàng từng đi qua một lần Thái Hư Thánh Địa, được chứng kiến bọn họ hộ sơn thánh trận, đại khái chỉ có thể tương đương với những thứ này trận pháp bên trong yếu nhất loại kia. Hòa Hoàng trầm giọng nói ra. Mọi người nhịn không được phát ra chấn kinh thanh âm. Thái Hư Thánh Địa chính là Đông Hoang chỉ có tứ đại thánh địa một trong, tồn thế có tới 100 ngàn năm lâu dài, không gì so sánh được cường thế. Riêng là tòa kia hộ sơn đại trận Danh xưng Thái Hư Sát Trận chính là là năm đó một vị hợp đạo cảnh đỉnh phong Thái Hư Thánh chủ đưa bố trí, tuy là thánh trận, lại có sát thánh chi uy. 100.000 năm qua, Thái Hư Thánh địa nhiều lần tan thương, từng có hai đoạn trùng lũng năm tháng, lúc đó không một tôn hợp đạo cảnh đại năng tọa trấn, các loại đại địch tìm tới cửa, lại toàn bộ bị Thái Hư Sát Trận bức lui. Đủ để thấy đến, cái này Thái Hư Sát Trận đáng sợ, cơ hồ tương đương tại một tôn còn sống thánh tôn. Không bố như vậy sát trận, vậy mà chỉ tương đương với tòa này đế quan lên yếu nhất pháp 950 ba trận. Hoa Hoàng lời nói này sợ là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Ứ Hoàng tử Tú nói: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Hỏa hoàng, hoàng hơi có vẻ không nhanh nói ra. "Hừ, bản hoàng dù chưa bái phỏng qua Thái Hư Thánh địa, nhưng lại đi qua Thái Huyền Thánh địa mấy lần, được chứng kiến trong truyền thuyết Thái Huyền sát trận, so sánh cái này đế quan bên trên pháp trận chênh lệch xa rồi. Thái Huyền sát trận mặc dù không bằng Thái Hư sát trận nổi danh, nhưng cùng với vị hợp đạo cảnh đỉnh phong thánh chủ bố trí, nghĩ đến uy lực sẽ không chênh lệch quá lớn, làm sao đến Hỏa hoàng, hoàng nơi này, Thái Hư sát trận thì cùng đế quan lên yếu nhất trận pháp không sai biệt nhiều." Ứ Hoàng thanh nhãm lần nữa truyền đến, hoàn toàn như trước đây bình bình đạm đạm. Mọi người toàn bộ hít sâu một hơi, giờ mới hiểu được ngũ hoàng ý tứ, rõ ràng là là ám chỉ Hỏa Hoàng khuyết đại thái hư sát trận đi lực. Châm mắc nửa ngày về sau, Hỏa Hoàng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, bản hoàng sắc thực có khuyết đại thái hư sát trận chỗ, thật sự là muốn vì đương đại một số thể diện. Khủng bố. Quá kinh khủng. Mọi người không gì so sánh được cảm thấy vạn phần chấn kinh. Nếu dựa theo Hỏa Hoàng thuyết pháp, chẳng lẽ không phải là Đông Hoang cường đại nhất thái hư sát trận cũng không bằng cái này đế quan lên yếu nhất trận pháp. Này làm người vô pháp tin. Suy nghĩ một chút mấy trăm ngàn cái so đông hoang mạnh nhất dắt trận còn khủng bố đại trận khác sâu tại một mặt trên vách tường, thẳng rẽ người tê cả da đầu. Đoạn này 5 tháng nhất định vô cùng đã lâu, vô cùng huy hoàng, coi như Đông Hoang Thanh Đế chố 5 tháng cũng sa sà không kịp. Toàn này đế quan nhìn qua tựa hồ trải qua tang thương, nó cũng không phải một tòa phổ thông quân ải, nói không chừng là lúc đó cường đại nhất tồn tại. Đem nhiều như vậy khủng bố sát trận bố trí tại một mặt trên tường thành, đây là muốn đối phó cái dạng gì địch nhân a? Khó có thể tưởng tượng, có cái gì tồn tại có thể uy hiếp được tòa này đế quan? Tòa này đế quan tuyệt đối là kiên không thể lưu giữ vô địch tồn tại. Chúng hoàng hào hào mở miệng biểu đạt ý nghĩ, vì tòa này đế quan cường thịnh tìm kiếm lý do. Sau cùng nhất trí cho rằng, tòa này đế quan phi thường trọng yếu, là tập hợp đại lục ở bên trên sở sinh linh nỗ lực, lại phí tổn mấy vạn năm tâm huyết mười bố chí đến bậc này khiến người tê cả da đầu trình độ. Nhưng vấn đề cũng tới, cái dạng gì địch nhân đáng giá thận trọng như thế đối đãi? Cái dạng gì địch nhân làm cho chỉnh phương thế giới toàn bộ sinh linh một lòng đoàn kết? Dù là lấy chúng hoàng nhãn giới cùng sức tưởng tượng, cũng căn bản không tưởng tượng ra được chỉ có thể nhẫn mãi tính tình tiếp tục quan sát. Có người xuất hiện. Không cần nhắc nhở, tất cả mọi người chú ý lực đều rất tập trung, đã sớm trước tiên chú ý tới đại mạc ở mép, tại cái kia đường chân trời chỗ, một tên tóc dài nam tử chính chậm rãi đi tới. Tốt khí phách, nguyên hoàng nhịn không được tán một tiếng. Cái này tóc dài nam tử uy thế thực sự quá đủ, tựa như một pho tượng chiến thần, để luôn luôn hiếu chiến hắn cũng không nhịn được tán thưởng. Ngay sau đó, bầu trời tối sầm lại. Cái kia hình như rồng rắn to lớn hung cầm bay ngang qua bầu trời. Đây là một tôn hợp đạo cảnh yêu thánh. Bạch Ngọc Long tượng Hoàng Chém Đinh chà sắt nói ra. Thạch Dục nghe nói như thế một trận kinh ngạc, lúc trước hắn đoán chừng cái này Long Xà Đại Yêu tu vi tại hư thần cảnh khoảng chừng, hiện tại xem ra hoàn toàn là đánh giá thấp. Cái này lại là một cái hàng thật giá thật hợp đạo cảnh yêu thánh. Cái kia chẳng lẽ không phải? Thạch Dục nghĩ đến đằng sau nội dung cốt truyện, nhịn không được một trận kinh hãi. Nội dung cốt truyện phía trước tiến, tóc dài nam tử tiện tay đãng xuất một đạo lôi pháp, đem trên bầu trời Long Xà yêu thánh anh diệt, cái xác không hồn. Tất cả mọi người nhịn không được sợ hãi thán phục, có thể ngang áp đông hoang hợp đạo cảnh đại yêu, lại bị tiện tay chém chết. Cái này là đáng sợ đến mức nào chiến lực. Nhưng tiếp đó, bọn họ mới chính thức kiến thức đến cái gì gọi là đáng sợ. Khoảng chừng 10 cái cùng cái kia Long Sà yêu thánh khí tức giống đại yêu tử không trung đè xuống. Wen, Wen, Wen. Tiếng nổ đùng đoảng bên tai không dứt, những thứ này theo chúng hoàng đều vô cùng khủng bố đại yêu, lại bị bán quân nam tử chém rưa thái rau giống như toàn bộ giết xác. Riêng là sau cùng tôi động chí cao lôi đỉnh còn dấu, hóa ra lôi đỉnh chiến đao, độ ngang thân ở cao ngàn trượng hư không yêu thánh cấp hung cầm. Dạng này thần uy vô địch dáng người, thật sâu khắc tại tất cả mọi người trong lòng. Hoang Hoang, Hoang. Toa kia Hùng Hồn Đế quan lên xuất hiện từng đạo từng đạo bóng người, bọn họ tại phấn âm thanh hô to, ẩn chứa quần quần thần niệm chi lực, cũng để cho mọi người minh bạch tên nam tử này tên. Hoang, Hoang Thiên Đế, hắn cũng là Hoang Thiên Đế. Xích Tiêu Nữ Đế lẩm bẩm lấy, sau đó nhanh liệt lên tiếng kinh hô. Hắn cũng là Hoang Thiên Đế, cái kia để đường đường đông Hoang Thanh Đế cũng vì đó kính ngưỡng nhân vật. Chúng hoàng phát ra nghi vấn. Tuy nhiên cái này tóc dài nam tử biểu hiện ra chiến lực cực mạnh, nhưng đây chẳng qua là bắt bọn hắn tự thân làm sự so sánh mà thôi. Nếu là cùng gốc cây kia nứt vỡ một giới Thanh Liên Đế binh so sánh, thực sự còn có chút chiến lệnh, chớ nói chi là tránh thức Đông Hoang Thánh Đế. Chẳng lẽ đây là Hoang Thiên Đế chưa chứng đạo lúc trải qua một chuyện dấu vết? Có người suy đoán, điều này hiển nhiên là hợp lý nhất đã án. Ta còn tưởng rằng đây là một bức miêu tả Hoang Thiên Đế toàn thịnh thời kỳ sự tích mịch họa đây, nguyên lai chỉ là chưa chứng đạo lúc, cái kia giá trị còn kém quá nhiều, chỉ sợ kém xa đường thành tiên đại chiến đặc sắc." Bạch Ngọc Long tượng hoàng uống thanh nói ra, lộ ra có chút thất vọng. Mọi người cùng ào ảo phụ họa, cảm thấy thời kỳ này Hoàng Thiên Đế không có khả năng tao ngộ giống Bất Tử Thiên Hoàng đáng sợ như vậy đối thủ. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì toàn bộ im lặng. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đoảng từ trên bầu trời truyền ra, một cỗ bất hủ khí tiếp theo tới mà đến, trùng trùng đập điệp, điệp ba phủ lại mạc, dường như trời xanh cũng có thể bị hắn đạp ở dưới chân. "Đem hoàng giao ra, nếu không, hôm nay diệt đế quan." Một đạo không gì so sánh được uy nghiêm bá đạo thanh âm sông phá tầng tầng hư không, tại đế quan trên không nổ tung, chấn động thiên địa, toàn bộ đại mạc đều giống như đang rung động ầm ầm. Ngay sau đó, dị vực đại quân vượt qua thiên uyên, Bất Hủ Chi Vương hành khúc tại mọi người thức hải bên trong vang lên. Bạch Ngọc Long tượng hoàng, Kim Giác Bạo Viên hoàng, Nguyên hoàng, Hỏa hoàng tất cả mọi người hoàng cùng yêu hoàng toàn bộ chớ lên tiếng, còn lại người càng là liền trái tim nhảy đều muốn đình chỉ. Giờ khắc này, bọn họ đều hiểu rất nhiều thứ. Bọn họ minh bạch, vì sao tại cái này Mênh Mông Đại Mạc bên trên có một tòa hùng hồn đế quan đứng sững sững. Bọn họ minh bạch, vì sao cái kia đế quan lên phụ đẩy mấy trăm ngàn tòa khủng bố đại trận. Bọn họ minh bạch, vì sao hậu thế uy trấn thiên hạ thành đế muốn đem này tấm bích họa cung phụng tại chính mình phần mộ bên trong. Bởi vì tại cái này Đại Mạc Tiên Nguyên đối diện, có một cái phi thường khủng bố đối thủ, khủng bố đến độ để khiến vạn giới rung động. Bởi vì dị vực bất hủ chi vương theo táng địa trở về, muốn tại hôm nay triệt để che diệt đế quan. Nếu ngay cả toàn này tập hợp đại lục toàn bộ sinh linh cộng đồng bố chí đế quan đều thất thủ, đằng sau còn có cái gì phòng ngự có thể nói. Đây rõ ràng cũng là một trận diện thế chi chiến. Chương 106, Chúng hoàng đối hoang thiên đế biểu thị nghi vấn. Thật đáng sợ bất hủ chi vương, tu có trong truyền thuyết gặp thần tắc minh thần thông. Quá kinh khủng, bản hoàng dường như nhìn đến vị này bất hủ chi vương đã từng chiến tích Uy hoàng mà sáng chói. Bản hoàng thừa nhận trước đó phán đoán sai, này tấm bích họa miêu hội lịch sử, chỉ sợ so đường thành tiên đại chiến còn muốn uy hoàng. Thật không thể tin, nguyên lai tại đã lâu năm tháng trước, từng có đáng sợ như thế dị vực vương giả hàng lâm nơi này. Tại ngắn ngủi sau khi chờ mặc, tất cả mọi người hoàn cùng yêu hoàng đều sôi trào. Vì sắp đến một màn mà cảm thấy kích động. Vị này bất hủ chi vương An Lan không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố tồn tại, tu có tương tự gặp thần tắc minh thần thông, đem chính mình đi qua uy hoàng chiến tích ngưng luyện thành một loại khí trạng. Theo hắn đi tới chỗ nào, Cố này khí chảng thị hội một cách tự nhiên ảnh hưởng chúng quanh hắn người, để những người này trong nháy mắt rõ ràng vị này bất hộ chi vương huy hoàng chiến tích. Chiến tích càng huy hoàng, ngưng luyện mã thành khí chảng thị càng cường đại. Như An Lan kinh khủng như vậy bất hộ chi vương, từng tại Cửu Thiên phía trên chém ngược tuyệt đại tiên vương, diệt thế vô số, chỉ cần đem khí chảng một trương, hợp đạo cảnh phía dưới nhân vật trực tiếp liền muốn nằm rạp trên mặt đất, liền phản kháng đều làm không được. Cho dù là hợp đạo cảnh trở lên nhân vật, cũng muốn đạo tâm thất thủ, 100% chiến lực không phát huy ra một thành. Đây không thể nghi ngờ là một trận trước đó chưa từng có đại nguy cơ, một trận tránh thức diệt thế chi chiến. Trước đó chúng hoàng nhìn đến đường thành tiên đại chiến, tuy nhiên thanh niên mặc áo trắng kia công bố vô thủy đại đế vì nhân gian miễn trừ một trận tai họa, nhưng bất tử thiên hoàng là có hay không có diệt thế chi năng, thượng còn không thể làm ra phân tích. Hùng chi bích họa bên trong bất tử thiên hoàng sớm đã thân vẫn, chỉ còn lại có một tinh huyết, thực lực kém xa toàn thịnh thời kỳ, cho chúng hoàng cảm giác nguy cơ cũng không tính mấy liệt. Nhưng trước mắt này tân bích họa thì hoàn toàn khác biệt. Toàn thịnh dị vực bất hủ chi vương theo tán địa trở về. Xuất lĩnh vô số dị vực đại quân vượt qua Thiên Nguyên. Đây mới thực là háng thành. Cho dù Bất Hủ Chi Vương An Lan còn không có hiện thân, thế nhưng Cố Diệt Thế cảm giác nguy cơ đã tại nhiều hẳn cùng một đám đi theo trong lòng cao thủ hình thành. Theo Bất Hủ Chi Vương tiến xa xuất hiện, cẩu nguy cơ này cảm giác càng lạ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, khẩn trương cơ hồ muốn nạt thở. Đây là một trận diện thế chi chiến, không hề nghi ngờ. Nhưng bản hoàng vẫn có chút không hiểu, đối mặt Bất Hủ Chi Vương An Lan bực này đối thủ, còn chưa chứng Đạo Hoàng Thiên Đế có thể làm những gì? Thủy Hoàng xách ra bản thân nghi vấn, cũng nói ra tất cả nhân tâm ấm thành. Trên lệnh thật sự là quá lớn. Tuy nhiên Hoàng Thiên Đế tại Bích Họa lúc bắt đầu thể hiện ra vô cùng chiến lực kinh người, có thể ngang áp hiện nay 5 tháng tất cả cường giả chiến lực. Nhưng cùng dị vực bất hữu chi vương so sánh, trên lệnh vẫn còn quá lớn, giống như danh trời căn bản không thể vượt qua. Thậm chí mọi người cảm thấy, lấy Hoàng Thiên Đế hiện tại tu vi, liền tại An Lan trước mặt động thủ năng lực đều không có. Phải biết, tuy nhiên thánh đế tại đường thành tiên Bích Họa bên trong ra sân thời gian cũng không nhiều, nhưng lại đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, là có thể trấn áp bất tử thiên hoàng tinh huyết quan trọng chiến lực. Vì vậy phần kia cứu thế chi công Thanh đế hoàn toàn xứng đáng, đáng giá thế nhân chô bài hát ca tụng. So sánh xuống, nếu như Hoàng Thiên Đế chỉ là tại trận này diệt thế đại chiến bên trong đánh cái nút tường, cái này phần bất thế thiên công cùng hắn lại có mấy phần quan hệ. Tiên Tính nhìn tiếp liền biết, Sích Tiêu nữ đế chỉ có thể nói như thế, tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng rất không coi trọng Hoàng Thiên Đế tại một trận chiến này biểu hiện. Huy hoàng đại chiến hết sức căng thẳng, chiến tranh thảm liệt cũng để tất cả hoàng chủ làm tất sắc. Đây thật là phát sinh ở đã lâu năm tháng trước kia đại chiến sao? Tất cả mọi người tại nội tâm phát ra dạng nghi vấn, bởi vì cái này quá bất khả tư nghị có có thể tưởng tượng thế gian sẽ có như bất hủ chi vương an lan kinh khủng như vậy dị vực cường giả. Một bàn tay, liên ngấc một tòa có thể so với đông hoàng lớn nhỏ nguyên thủy đế vực. Một chỉ điểm ra, đế quan lên cái kia mấy trăm ngàn để người tê cả da đầu thần trận thì toàn bộ vỡ nát. Những thứ này thần trận đều là siêu việt thái hư sát trận vô thượng đại trận a, thậm chí rất nhiều tản ra tia quang, ngưng tụ ra tiên đạo thần tắc. Nhưng là hết thảy vô dụng, An Lan chỉ là nhất chỉ, bẻ gãy nghiền nát, chỗ có pháp trận toàn bộ chốt bụi, đạo đại tiêu hủy, mấy chục ngàn tên khống chế trận pháp tu sĩ bạo thành xương máu. Cường đại. Quá cường đại căn bản cũng không có thể chiến thắng. Mọi người giờ khắc này tâm tình cùng những cái kia đóng tại đế quan lên tu sĩ không có không khác biệt, chỉ có hai chữ: tuyệt vọng. Không người có thể địch. Ngài ca ngậm nễ. Đây chính là dị vực bất hộ chi vương, Alan. Một trận chiến này đã bại, đế quan không thể giữ, không có người có thể ngăn cản cái này bất hộ chi vương thần uy. Thật đáng sợ, nếu như cái này bất hộ chi vương buông xuống đương đại, sợ là nhất chỉ liền có thể diệt sát Đông Hoang toàn bộ sinh linh. Nay Tấm Bích Họa chẳng lẽ là ghi chép tận thế hạo kiếp sao? Ta đã không đành lòng tiếp tục nhịn. Khó Muốn chiến thắng An Lan rất khó khăn, đế quan rõ ràng thủ đoạn ra hết. Tất cả mọi người phát ra tuyệt vọng tiếng hô. Toàn này đế quan đứng sừng sững ở sa mạc không biết bao nhiêu và năm, vô số thế hệ tâm huyết tế luyện, mấy trăm ngàn thần trận tích lũy, lại tại nhất chiều mất hết. Dưới loại tình huống này, lại có thể có cái gì chống lại An Lan biện pháp đâu? Không nên quên, Hoàng Thiên Đế vẫn còn ở đó. Nguyên hoàng đột nhiên mở miệng. Câu nói này giống như thể hồi còn đính, để mọi người mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Đúng, Hoàng Thiên Đế còn ở đây. Ban đầu vốn đã bị mọi người không thèm đếm xỉa đến Hoàng Thiên Đế. Trong ngáy mắt lại trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Tuy nhiên bọn họ rất không muốn tin tưởng, nhưng nhưng lại không thể không tiếp nhận một cái hiện thực. Tại đại chiến tiến hành đến hiện tại cái này tốc độ, trừ để hậu thế thánh đế kính sưng vị trí tôn hoàng tiên đế, bọn họ đã muốn không đến bất luận cái gì chiến thắng an lan biện pháp. Mọi người ở đây chú ý, hoàng tiên đế đứng lên. Chúng người trái tim tùy theo nhấc lên, dường như bị một bàn tay chăm chú nắm lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, hình ảnh im bặt mà dừng. Takki. Ne. Giờ khắc này, có như bình thường uy nghi đường đường nhân hoàng cùng yêu hoàng, cũng không nhịn được tôn gia miệng. Cái này thực sự thật là làm cho người ta khó chịu. Thạch Dục Hợp thời đứng ra, ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Chư vị hoàng chủ không cần nóng lòng, này tấm bích họa chính là bị Thanh đế lấy ra một bộ phận, nửa phần sau hẳn là còn ở cái phần mộ này bên trong." Tẩm. Lập tức cho bản hoàng đi tẩm. Bạch Ngọc Long tượng hoàng nội hống, chưa bao giờ có nỗi giận. Một phút bên trong, bản hoàng nhất định phải nhìn đến bích họa nửa phần sau. Làm không được lời nói, "Các ngươi thì đưa đầu tới gặp bản hoàng đi." Kim Giác Bạo Viên hoàng lệnh lùng phát ra chỉ lệnh. Còn lại hoàng chủ mặc dù không có hai vị này yêu hoàng tá bạo, nhưng cũng hạ tử mệnh lệnh cần phải tìm ra bí hỏa nữa phần sau. Tại Đông đảo hoàng trụ phát động dưới, rất nhanh liền có kết quả. Khởi bẩm hoàng trụ, tìm tới một ngôi đại điện, phía trên có hoàng thiên đế khắc đá. Phía trước dẫn đường, một đám hoàng trụ trùng trùng điệp điệp, xuất linh thủ hạ các cao thủ theo một tòa cung điện di chuyển đến một tòa khác 4.2 cung điện. Trong cung điện, phủ kín thi thể, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Đó là vô thượng sắt trận chỗ tạo thành kết quả. Rất nhiều đại yêu lâu mãng xuống tới, kết quả tiến sắt trận, bị chém giết hơn phân nửa. Số ít người may mắn tìm tới sinh lộ, đến đến đại điện chỗ sâu nhưng chúng hoàng chủ đối với mấy cái này cũng không quan tâm, bọn họ chỉ muốn mau sớm nhìn đến bức họa. Rất nhanh chúng hoàng thì một đường đi vào cung điện chỗ sâu nhất. Xích Tiêu nữ đế nhạy cảm phát hiện bày đặt ở giữa trên bệ đá có ba đạo ấn ký, dường như cái gì trọng bảo bị người cho lấy đi. Nhưng nàng chỉ là tùy ý thoảnh nhìn, liền đem ánh mắt phóng tới bức họa phía trên. Đối với hiện tại nàng tới nói, không có chuyện gì so quan sát cái kia đã lâu năm tháng trước diệt thế đại chiến càng trọng yếu. Rốt cục, tại tất cả mọi người tha thiết chờ mong trong ánh mắt, cấu thành bức họa đạo văn phóng ra hào quang làm ánh. Hoàng Thiên đế thật có thể sáng tạo kỳ tích sao? Mang theo dạng này tâm lý, mọi người hoàn toàn đắm chìm đến bích họa thế giới bên trong. Chương 107, Diệp Thiên Đế đứng tại thần thoại thời đại đỉnh phong. Sáng chói đạo văn ánh sáng bao phủ toàn bộ nhà đá, đem tất cả mọi người đưa vào khác một phương thế giới. Nơi này trời rất cao, xa cao hơn hậu thế gia gấp trăm lần, lại là màu đỏ thẫm, tràn ngập áp lực. Khắp nơi rất bao la, liếc nhìn lại đều là sa mạc sa mạc, tràn ngập vô tận hư vô. Đại chiến chính tại tiếp tục. Bất Hủ Chi Vương An Lan thần uy ngút trời, một tay nâng nguyên thủy đế vực, bệnh nghệ khắp nơi. Hoàng Thiên Đế đứng lên, lăng không bay ra đế quan rốt cục muốn bắt đầu, liền đề bản hoàn mở mang kiến thức một chút Hoang Tiên Đế thần uy đi. Để Đông Hoang Thanh Đế đều vô cùng kính ngưỡng Hoang Tiên Đế, coi là thật có thể cứu vãn cái này bại cục. Khó, khó, khó, bản hoàng không tưởng tượng ra được Hoang Tiên Đế muốn thế nào thắng. Một số người hoàng yêu hoàng tại khẽ khẽ bàn luận, nhưng càng nhiều lại là nín thở ngưng thần, không có thể phát ra mấy mai tiếng vang, sợ sai qua đại chiến nào đó chi tiết. Hoang, ngươi dám đánh với ta một trận? Dù là gánh vác tiên uy, cần một tay ngưng nguyên thủy đế vực, ta An Lan đồng dạng vô địch khắp thiên hạ. Một đạo trần ngập uy nghiêm cùng lạnh lùng thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Đây là bất hủ chi vương An Lan lần thứ nhất mở miệng, cái kia cổ bá đạo uy thế thẳng dẻ người sợ đến vỡ mật. Nhưng Hoàng cũng không có để ý tới hắn, mà chính là từng bước một tiến lên, tựa hồ tại ấp ủ một loại đáng sợ thần hung, mang theo một cỗ thấy chết không sởn ý chí. Trong lòng mọi người nhiệt huyết khói động, một loại đại chiến tướng muốn bạo phát tâm tình khẩn trương tại bọn họ trong lòng nức nở. Rất nhanh, bọn họ liền thấy không gì so sánh được làm cho người rung động một màn. Đế quan phía trên, tiếng giết mút trời. Tại Hoàng chỉ huy dưới, Mấy ngàn cái đại năng nhân vật phóng lên tận trời. Trong những người này, có chính vào trung niên, có tóc trắng xóa, cho dù là yếu nhất một cái, cũng nắm giữ miền ép đông hoàng vô địch phi thế. Càng kinh người là, những người này toàn bộ đang thiêu đốt thần hỏa, đó là bọn họ bản mệnh chi nguyên. Đây rõ ràng là đập nổi giìm truyền tự sát thức tiên công. Mọi người chấn kinh tâm tình khó tả bẩy, tại thời khắc này tựa như tránh thức thay vào cái thế giới này. Nước nhà tồn vong trước đó, tất cả mọi người đem hết toàn lực. Các loại thần thông theo cái này có chút lớn có thể thân thể trên tuấn ra, hoặc tế ra uy năng đáng sợ tuyệt luân bảo vật hoặc đang diễn hóa đáng sợ giết chóc đại thuật, hoặc là đang thúc dục động thần trận, các loại cường tịnh bảo quang huy hoàng bầu trời. Khủng bố. Nhiều như vậy đại năng nhân vật đồng thời xuất thủ, bọn họ là tại vận dụng áp trụ bài, chiến lực viễn siêu bình thường. Cỗ này tụ lại lực lượng vô cùng đáng sợ, nói không chừng chân năng chiến thắng bất hủ chi vương An Lan. Trong lòng mọi người bất tri bất giác dấy lên hy vọng, thậm chí có người bắt đầu reo hò, trợ uy. Đúng lúc này, An Lan động. Hắn ngâm nguyên thủy đế vực tay trái hướng lên nhấc ba tấc, sau đó nhảy lên một cái tay khác trượng, hướng về hư không một chỉ điểm ra. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng trong hư không nổ vang, thần thông đối bên tạo thành bảo quang bốn phía cơ hồ muốn chọc mù mọi người ánh mắt. Nhưng vẫn là có phần lớn người quả thực là kháng chịu cố này chói mắt ánh sáng, nhìn đến trong nháy mắt đó đụng nhau kết quả, quá thảm mức. Tất cả thấy cảnh này, người đều yên tĩnh không nói gì. Tại An Lan một chỉ này dưới, các loại bảo vật toàn bộ vỡ nát, giết chóc đại thuật ánh sáng chốt bụi, đến thiên đất đại năng nhân vật trực tiếp bạo thành xương máu. May mắn tồn tại hơn 1000 tên đại năng đồng dạng thân thể rách nát, thổ huyết bay ngược. Thì liên hậu thế thánh đế kính ngưỡng như thần hoàng cũng không ngoại lệ. Sau lưng mười ngụm động thiên huyền tượng sụp đổ, mười môn chí tôn bảo thuật cũng trong nháy mắt bị xé nứt, trên thân sa không biết bao nhiêu thiếu vết thương, toàn thân đẫm máu. Cái kia giao chiến địa phương, liền hư không đều bị bốc hơi, hóa thành một hố đen to lớn, đem rất nhiều chân cột tay đứt nhét đi vào, sau đó chậm rãi biến mất. Đáng sợ, thật đáng sợ. Mọi người thấy đến tê cả da đầu, trên đỉnh đầu ứa ra gió lạnh. Bọn họ giờ khắc này đều tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì cho hy vọng cuối cùng hoàng thiên đế cũng bại, bại vô cùng triệt để. Xem ra, một trận chiến này, chung quy là dị vực thắng. Nguyên hoàng mở miệng, có chút đăm chất Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh lại lần nữa đại biến, tòa kia khủng đổ nguyên thủy đế vực hạ xuống vô lượng tiên quang, bộc phát ra vô cùng thần tắc lực lượng, trấn áp hướng cái kia An Lan. Cố này thần uy, siêu việt hết thảy, lại lần nữa mang cho mọi người hy vọng. Chẳng lẽ còn có cơ hội không? Ngọn lửa hy vọng trong lòng mọi người giấy lên, lại rất nhanh dập tắt. Đối mặt nguyên thủy đế vực phản phệ, An Lan cũng không động dung, vẫn như cũ là thôi động một bàn tay trấn áp. Cả ngươi khí định thần nhàn, bất động như núi. Loại này tuyệt đại vương giả uy thế thực sự gọi người tuyệt vọng, liền muốn một tòa cao không thể chạm tận núi, ngang đứng ở đó mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn, đều tờ ơ. Nguyên Thủy Đế vực lại như thế nào, một dạng muốn bị trấn áp, còn kiên hôi. An Lan dưới trướng kéo xe kim bối mãng như gặp An Lan lại lần nữa khống chế lại Nguyên Thủy Đế vực, không khỏi sương cười như điên. Tiếng cười kia vô cùng chói tai, để tất cả mọi người cảm thấy phẫn nộ, lại có không thể làm gì. Không đúng, Thiên Nguyên sẽ có đại biến. Cửu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Ngay tại nàng lời nói nói xong trong tích tắc, Thiên Nguyên ầm vang nổ tung, thời gian trường hà trùng trùng điệp điệp dâng trào mà ra, hiển hóa cổ kim năm tháng đánh ra thời gian Trường Hà. Đáng sợ, trong truyền thuyết không có thể phỏng đoán thời gian Trường Hà đều bị đánh ra tới. Một trận chiến này quá kinh khủng, tuyệt không phải đường thành tiên đại chiến có thể so sánh. Thời gian Trường Hà nếu có rung chuyển, toàn bộ năm tháng đều có bị mạt sát khả năng. Chúng hoàng cảm thấy da đầu run lên, một trận chiến này trình độ kịch liệt vượt xa khỏi bọn họ đợt trước. Kết quả cũng ngay tại hướng về dù ai cũng không cách nào phỏng đoán phương hướng tiến lên. Có người theo thời gian Trường Hà đi ra. Hỏa hoàng hét lên kinh ngạc. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một miệng tuyệt thế thần đỉnh. Theo thời gian trưởng hà đi ngược dòng nước, sông phá thiên uyên vết nước, vung xuống tại phương thế giới này. Cái đỉnh này vô cùng to lớn, cẩn trọng vô biên, mới vừa xuất hiện thì lấy vô địch dáng người đè ép toàn bộ biên hoang khắp nơi. Phía trên chiếc thần đỉnh, một tên nam tử đứng chắp tay, thân thể vĩ nạn như núi, dường như trấn áp chư thiên vạn vật ở dưới, cho người ta một loại không có thể dung chuyển vô địch khí thế. Dị vực cường giả tại khiếp sợ, không biết cái này đột nhiên theo thời gian trưởng hà giết ra người thân phận. Nhưng ngay xem mọi người lại tập thể sôi trào, ánh mắt nóng rực như lửa. Đỉnh kia, nam tử này là lúc trước đường thành tiên trấn áp bất tử thiên hoàng tinh huyết bạch đi nam tử. U hoàng mở miệng, luôn luôn tỉnh táo hắn tại thời khắc này cũng hét lên kinh ngạc. Điều này hiển nhiên là hai mảnh không cùng bửu nguyệt, nhưng lại tại thời khắc này giao hội, có thể xưng trong thần thoại thần thoại. Ngươi là người phương nào? Đến từ nơi nào? Dị vực bất hủ chi vương An Lan trầm giọng hỏi. Tên ta Diệp Thiên Đế, lịch thời gian trưởng hạ mà đến. Tuyệt thế trên chiếc thần đỉnh nam tử mở miệng, trả lời An Lan đặt câu hỏi, cũng vì mọi người để lộ trong lòng hoang mang. Diệp Thiên Đế, lịch thời gian trưởng hạ mà đến. Đây quả nhiên là đi qua một khoảng thời gian. Tâm tình mọi người kích động, bọn họ tại xem qua đường thành tiên đại chiến về sau, lớn nhất mong nhớ một việc cũng là Bạch Y Nam tử phải chăng có thể chứng Đế Linh. Hiện tại kết quả đã đi ra. Bạch Y Nam tử không chỉ có thành công chứng đạo đại đế, càng nắm giữ viễn siêu đế cảnh thực lực, chân đạp thần đỉnh, nghịch thời gian trường hà xuyên thẳng qua, quán thông, cổ kim năm tháng. Bạch Y Nam tử, chưa thành đế lúc, đã có được vô thượng đại đế chiến lực, càn quét thích Camo ni lập 18 tầng địa ngục, tại đường thành tiên bên trong tham dự vây công bất tử thiên hoàng tinh huyết, thành công đem trấn áp Sau tại không biết bao nhiêu năm, năm tháng bên trong chúng đạo, đồng thời càng tiến một bước, đạt đến đại đế chi phía trên cảnh giới, Phong Hào Diệp Tiên Đế, nghịch thời gian trưởng hạ xuyên thẳng qua, đi vào càng đã lâu trước năm tháng, tham dự khủng bố diệt thế chi chiến. Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng tính kỹ chính mình biết Diệp Tiên Đế chiến tích, sau đó cảm khái nói, cái này Diệp Tiên Đế, chính là thần thoại thời đại đỉnh phong cường giả một trong. Dù là với tư cách là yêu hoàng hắn, đối Diệp Tiên Đế cũng sinh ra vạn phần kính ngưỡng tâm tình. Cho rằng Diệp Tiên Đế là đứng tại thần thoại thời đại đỉnh phong nhân vật. Chương 108, sau cùng một bước Hoàng Tiên Đế bính hòa. Không tệ, cổ kim 5 tháng dạng này, diệt thế đại chiến có thể có mấy trận, Diệp Thiên Đế lại tham dự chỉ ít hai trận, đồng thời phát huy tác dụng trọng yếu. Chỉ bằng vào điểm này, Diệp Thiên Đế cũng đủ để xếp tại thần thoại thời đại đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Hoa Hoàng cung theo phê bình, Diệp Thiên Đế đã đạt đến đại đế chi phía trên cảnh giới, vậy hắn thọ nguyên thì tuyệt không chỉ một và năm, càng có xuyên thẳng qua thời gian trường hà chi năng, chỉ sợ hắn trải qua đại chiến xa không chỉ cái này hai lên, chỉ là chúng ta không cách nào biết được. Tịch Tiêu nữ đế nói ra, đồng dạng đối Diệp Thiên Đế sinh ra vô hạn kính ngưỡng. Nhớ lại thần thoại thời đại chí tôn, càng phát ra đệ bản hoàng tự ti mà cảm, đáng tiếc những cái kia uy hoàng năm tháng đều đã phủ bụi, không biết năm nào tháng nào mới có thể lại xuất hiện thanh đế đại mộ loại này thần thoại thời đại bí cảnh, để cho bản hoàng lại lãnh hội cái kia cái thế cường giả uy hoàng. Thủy hoàng cũng tại cảm khái, đệ nhất cường giả chết đi, thần thoại đoạn tuyệt. Mọi người ở đây đắm chìm trong thần thoại thời đại uy hoàng năm tháng thời điểm, trên trận đã liên tiếp phát ra mấy cái đại biến. Từng trấn áp bất tử tiên hoàng tinh huyết diệp thiên đế, so với lúc trước thần uy càng tăng lên, uy thế ngập trời bất hữu chi vương an lan, cùng cái kia vô cùng vô tận dị vực đại quân, không chút do dự mà lên. Hắn không có chút nào e ngại, thậm chí tại trắng trợn khiêu khích. Tuyệt thế thần đỉnh bốn phía vô số đại tinh vần quanh, miện đỉnh dâng trào ra đại lượng vạn vật mỗ khí, nặng nghề như núi, che lại xuống. Không bố uy thế trực tiếp đem cái kia kim bối mãng như hai đầu chân trước đè gãy, để nó quỳ trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng hét thảm. Thông khoái. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có loại an tâm vui mừng cảm giác. Tại Diệp Thiên Đế xuất hiện trước đó, đế quan một phương khắp nơi bị áp chế, bị tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Dù La vận dụng đủ loại thủ đoạn, vẫn như cũng bị An Lan Phong khinh vân đạm sụp đổ. Dù là Hoàng Thiên Đế xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Đế quan một phương tổn thất nặng nề, tràn ngập tuyệt vọng. Thậm chí cái kia kim bối mãnh lưu tiếng cười nhạo âm còn còn tại mọi người bên tai quen quần, tràn ngập cảm giác nhục nhã cảm giác. Hôm nay Diệp Tiên Đế đang chàng, rốt cục để bọn hắn an tâm vui mừng một trận. Ai nói người tộc không đại năng? Người nào lời nhân tộc có thể hết đáp? Bọn họ nhân tộc cũng có đại năng, đủ để khiến bất hủ chi vương An Lan biến sắc đại năng. Mọi người ở đây tiếng lòng dung chuyển thời điểm, dị biến lại sinh. Ầm ầm. Thời gian chiều dài phá vỡ một cái độc lớn. Một tên toàn thân bao khỏa tại hoàng kim giáp trụ bên trong quái vật bay ra ngoài. Cái này nhân khí thế không gì so sánh được hung liệt, hiển nhiên là cái cái thế thần linh, cũng có xuyên thủ thời gian trường hà năng lực. Hắn vừa xuất hiện, liền thẳng đến Diệp Thiên Đế đánh tới, mở ra một cái che cả bầu trời huyết sắc đại thủ, hung hăng bổ xuống. Mọi người lúc này mới chú ý tới, mặc kệ là Diệp Thiên Đế vẫn là cái này cái thế thần linh, trên thân đều dính đầy máu tươi. Hiển nhiên hai người này sớm có khúc mắc, tại bên trong dòng sông thời gian đã có giao thủ, một đường đánh ở đây. Không nghĩ tới, tại dị vực tiến công đế quan thời điểm, Khán một phiến thời không cũng bạo phát chí tôn cấp đại chiến, bởi vậy đánh vỡ thời gian mới trướng, xuyên qua cổ kim. An Lan đạm mạc mở miệng, thân niệm truyền âm, vì trận đại chiến này làm ra thuyết minh. Khủng bố. Bọn họ chứng kiến cái gì? Điều này hiển nhiên là Diệp Thiên Đế lại một cái huy hoàng chiến tích, cùng kẻ địch mạnh mẽ ở trong dòng sông thời gian giao phong, một mực đánh đến thời gian trưởng hạ phần cuối. Loại này siêu việt thời không đại chiến, để mọi người thấy đến như si như say, tâm trí hướng về cũng cực. Nếu có thể sinh ở cái kia thỉnh thế, tận mắt chứng kiến cái kia huy hoàng một màn, dù cho thân tử đạo tiêu lại như thế nào. Đây là tất cả mọi người tiếng lòng. Rết, rết, rết. Cái này rết xuyên thời gian trưởng hạ cái thế thần linh hiển nhiên là cái mạnh mẽ phi thường đối thủ mạnh hơn bất tử thiên hoàng, thậm chí so bất hộ chi vương An Lan còn mạnh hơn. Nhưng cái này cái thế thần linh cương thế, Diệp Thiên Đế lại so hắn còn muốn cường thế. Tuyệt thế thần đỉnh bốn phía đại tinh lập lòe, phản phật có nuốt nôn nhật nguyệt chí lực, vô lượng vạn vật mô khí phun ra ngoài, mang theo một cỗ sụp đổ vạn vật vô địch khí phách, hung hăng nện ở na cái thế sinh linh trên thân. Ầm ầm. Tại đại đỉnh khủng bố thần uy trấn áp xuống, Cái kia cái thế thần linh trực tiếp bị nện bay rất ra ngoài, máu me khắp người. Cố lực lượng này đáng sợ đến cực hạn, để hư không bật mèo, thậm chí thời gian trưởng hà đều tại rung động. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Đến, Tổ, Trực, Được. Tại đánh bay cái thế sinh linh về sau, Diệp Thiên Đế lại thi triển một môn chí tôn thần thuật. Mỗi nôn một cái âm tiết, đều rất giống có một ngôi sao lớn nện xuống, cự tự hợp nhất, hóa thành che trời thần pháp, nghiền ép tầng tầng hư không, trực tiếp đánh vào cái kia cái thế thần linh trên thân. A a a. Một tiếng hét thảm truyền ra. Cái thể thần linh thân thể trực tiếp bị đánh bạo, bộc phát ra huyết vụ đầy trời. Thậm chí thì liền những huyết vụ này, Diệp Tiên Đế cũng không có buông tha. Tuyệt thế thần đỉnh trong nháy mắt biến lớn vô số lần, phun ra nuốt vào thần huy, vạn vật mê khí cuốn một cái, đem hoàng kim quái vật thi thể tính, cả những cái kia nổ tung xương máu thu sạch đi vào. Cường thế nghiền ép. Bện né vô song. Chỉ là trong chốc lát đem một tên có thể xuyên thủng thời gian trường hà cái thể thần linh nghiền thành tàn bã. Diệp Tiên Đế tuyệt thế thần uy rung động tất cả mọi người tâm linh. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra đã từng cái kia tại đường thành tiên đại chiến bất tử thiên hoàng tinh huyết bại ti nam tử, đã trưởng thành đến đáng sợ như thế cảnh giới. Hắn đến cùng trải qua bao nhiêu năm tháng? Hắn đến cùng biến đến cường đại cỡ nào? Cả đám hoàng cùng yêu hoàng ánh mắt sáng dựng, cấp thiết nghĩ muốn biết liên quan tới Diệp Tiên Đế hết thảy. Ngay sau đó, càng để bọn hắn kích động vạn phần sự tình phát sinh. Tại trấn áp cái thế sinh linh về sau, Diệp Tiên Đế cũng không có cứ thế mà đi, mà là tại tiếp tục hạ xuống. Chẳng lẽ hắn muốn một hơi chung kết hai trận đại chiến? Mọi người không dám tin. Sự tình phát triển siêu ra tất cả người đoán trước. Diệp Tiên đế tựa hồ bị thời không chi lực ngăn cách, không cách nào tránh trực đối mạnh này năm tháng người xuất thủ. Không phải là không thể, mà chính là một khi xuất thủ, rất có thể sẽ tạo thành ác liệt hơn kết quả. Tại một phen giằng co về sau, Diệp Tiên đế quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiên đế. Nói đúng ra, hẳn là tương lai Hoàng Tiên đế. Hai đại tiên đế gặp mặt, mọi người vô cùng kích động. Sau đó, bọn họ nhìn đến Diệp Tiên đế lấy ra một mạng, một tản gia khủng bố uy năng máu, đưa cho Hoàng. Đây là ngươi máu, hiện tại vật quy nguyên chủ. Diệp Tiên đế một câu nói kia, lại để cho mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này thuần chứa vô cùng khủng bố uy năng ngẫu, lại là thuộc về Hoang Tiên Đế, thất lạc ở khác một phiến thời không. Bây giờ bị Diệp Thiên Đế thu hồi lại, trả lại Hoang Tiên Đế. Tại dung luyện cái này tinh huyết về sau, một cô đáng sợ tới cực điểm uy thế từ trên người Hoang Bộ phát ra, hai con mắt bên trong dường như thiêu đốt lên tịch diệt hỏa diễm, dường như chư thiên đều tại dưới chân hắn chấn áp. Cho dù là Alan, cũng trong nháy mắt này sắc mặt thay đổi. Mọi người lại lần nữa đem tâm tự tăng lên tới cực điểm, bọn họ ẩn ẩn có một loại dự cảm. Tranh thức khủng bố đại quyết chiến, giờ khắc này mới tính bắt đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hình ảnh lại uy mật mà dừng. Ta Kỳ, "Nè, chúng hoàng lần này thật không thể nhịn, thì liền luôn luôn tốt tính xích tiêu nữ đế cùng Cựu vĩ Tuyết Hồ hoàng cũng lộ ra vẻ tức giận. Quá phận, thật quá phận. Tốt lần này không có để chúng hoàng đợi lâu, rất nhanh liền có thuộc hạ đến báo cáo, phát hiện thứ ba bức có khắc Hoàng Thiên Đế khắc đá bí hỏa." Chúng hoàng vội vàng mang theo một đám cao thủ hướng về nơi thứ ba cung điện chạy đi. Giờ khắc này bọn họ đã quên ngũ sắc thần điện, quên đây là tại tranh đoạt thánh đế trọng bảo thời kỳ mâu chốt. Bọn họ tất cả tâm thần đều lo lắng chuyện này, cái kia chính là trận này diệt thế đại chiến đến tiếp sau. Đây chính là thứ 3 bước Hoang Thiên Đế Bích Họa, hy vọng là sau cùng một bước, không phải vậy bản hoàng thật muốn điên." Kim Giác Bạo Viên hoàng ung thanh nói ra. U hoàng dù cho một hướng về bên bờ chỗ nhìn lại, dường như thở phào nói ra, "Này tấm bích họa ở mép hoàn chỉnh, hẳn là sau cùng một bước. Thứ 3 bước Hoang Thiên Đế Bích Họa, cũng là sau cùng một bước Hoang Thiên Đế Bích Họa. Trận này diện thế chi chiến, rốt cục phải chứng kiến đến kết quả." Trứng hoàng nỗi lòng tại thời khắc này lại khẩn trương lên, mang theo tâm thần bất định không an lòng tĩnh, mở ra Bích Họa đạo văn thi. Chương 109, hai đại thiên đế liên thủ, trấn áp Hàn Lan. Dường như một dớp trên bao, chúng hoàng lại tiến vào cái kia đoạn thê lương sa 5 tháng. Ngay từ đầu, giữa sân bầu không khí thì ngưng kết tới cực điểm, nghiêm nghị chi khí xông thẳng lên trời. Hoàng Thiên Đế luyện hóa một tinh huyết, cả người khí thế đều phát sinh long trời lỡ đất chuyển biến. Dường như linh hồn bị quất cách thân thể, một mảnh lại một mảnh 5 tháng hình ảnh từ trên người hắn lượn chơi vạn cổ chư thiên ở giữa. Tại đỉnh đầu hắn, một mảnh thiên hà bốc lên, hóa ra ba đóa kim sắc thần hoa, mỗi một đóa hoa bên trong đều ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh mơ hồ. Đây là Tam hoa tụ đỉnh, tượng trưng cho quá khứ, hiện tại Tương lai chính là vô thượng luân hồi đại đạo. Nguyên Hoàng kinh hô một tiếng, vạn vạn nghị không ra Hoàng Thiên Đế tu luyện có loại này thần tắc lực lượng. Luân hồi pháp tắc danh xưng đáng sợ nhất pháp tắc một trong, thậm chí bao trùm tại thời gian pháp tắc phía trên, vô cùng thâm ảo tối nghĩa. Tiên Huyền thế giới từ thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ, chọn vẹn 250.000 năm, cũng chỉ có một người xem như chạm đến luân hồi đạo tắc một góc. Mà hôm nay Hoàng Thiên Đế không chỉ có thể hiện ra tam thế luân hồi hoa, càng là toàn bộ ngừng kết xuất đạo quả, rõ ràng là luân hồi pháp tắc đại thành dấu hiệu. Cái này thực sự quá kinh khủng, xa xa siêu việt đại đế tầng thứ. Không đúng, Hoàng Thiên Đế cũng không có đem luân hồi pháp tắc tu luyện tới đại thành, cái kia tam thế đạo quả đều là hư huyễn, chỉ là huyển ảnh. Hoa hoàng, hoàng đưa ra nghi vấn, nhưng rất nhanh hắn thì im lặng. Bởi vì theo Hoàng Thiên Đế khí thế bay vụt, bên trái kim sắc đông hoa lên huyển ảnh dần dần ngưng thực, hắn đại biểu 27 đi qua, hoàn toàn biến thành thực thể, thần thái phi dương, khí thế vô song. Ngay sau đó, trung gian kim sắc đông hoa lên huyển ảnh cũng bắt đầu ngưng thực, nhưng giống như là bị một đầu xiềng xích khóa lại, khó có thể tránh thoát. Kinh khủng nhất là xếp bằng ở phía bên phải kim sắc đông hoa lên huyển ảnh, nó tượng trưng cho tương lai Nhưng giờ phút này lại càng ngày càng ngưỡng thực, cơ hồ muốn triệt để hóa thành thực thể. Chúng hoàng một chàng tốt lên, phát ra rung động cùng cực thanh âm. Cái này thật đáng sợ. Mang ý nghĩa Hoàng Thiên Đế đã tu thành Tương Lai Thần, có thể mượn Tương Lai chi lực. Đây là luân hồi đạo tắc bên trong kinh khủng nhất một cửa, tiên huyền thế giới cái kia vị đại năng liền một tia ra lông đều ngộ không hiểu, Hoàng Thiên Đế cũng đã tu thành. Hòa hoàng, hoàng có chút mê mang, hắn xem như đối luân hồi đạo giải nhiều nhất một người, biết rất nhiều bí mật. Hắn thấy, Hoàng Thiên Đế rõ ràng là mới tu luyện đến bây giờ thân thể giai đoạn, làm sao có thể có Tương Lai Thần đạo quả hiện hiện? là cái kia máu. Hỏa Hoàng đương nhiên nhớ tới sự kiện này. Duy nhất giải thích cũng là cái kia máu mang đến Hoàng Thiên Đế tương lai lực lượng. Cái này là đáng sợ đến mức nào đại thần thông, lấy hiện tại chi thân, mượn dùng tương lai chi lực. Diệp Thiên Đế, ngươi còn không lùi. Ở lâu mảnh này năm tháng, đối ngươi tự thân cũng không chỗ tốt, thậm chí có đại đạo thiên phạt đem tại thân ngươi, để ngươi biến thành tro bụi. An Lan hướng về phía Diệp Thiên Đế mở miệng, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Diệp Thiên Đế nghe vậy, đương nhiên quay người, ánh mắt sắc bén quét về phía An Lan. Dưới chân tuyệt thế đại đỉnh chấn động dường như tắm lấy một phương hỗn độn vũ trụ, vô lượng vạn vật mô khí phun ra ngoài, đại có một loại muốn hướng phía dưới trấn áp dấu hiệu. Lùi về phía sau. An Lan hô to, nhấc ngang hoàng kim chiến mâu. Hắn có chút kinh hãi, người này thật nghĩ ngăn cách năm tháng xuất thủ. Hắn điên rồi phải không? Ba ba ba. Dị vực đại quân hỗn loạn lung tung, liều mạng người lại, bọn họ đối cái này Diệp Thiên Đế hoàng sợ đã thâm nhập cốt tủy. Vào bốn. Họ kim mối mãng nưu tại dưới thảm, doa đến vai cả linh hồn, nhưng nó lại không thể chạy trốn, mạch chi đều bị trấn đoạt, bị trấn áp trên mặt đất. Chưa một giây còn khí định thần nhà An Lan, lúc này như lâm đại địch. Chưa một giây còn sát khí đàng đàng dị vực đại quân, lúc này trận cước đại loạn, mỗi người chạy trốn. Đơn giản là, Diệp Thiên Đế một ánh mắt. Ha ha ha. Nhìn lấy dị vực đại quân cuống quýt dị dạng, Diệp Thiên Đế Dương Thiên cười dài, hắn cũng không có áp xuống tới, chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Ngươi dám đùa ta? An Lan nổi giận, hoàng kim chiến mâu chỉ xéo hướng lên trời, cái này là đối hắn mạ phạm, để hắn hận không thể xông đi lên đánh với Diệp Thiên Đế một trận. Nhưng nghĩ tới phá hư 5 tháng quy tắc hậu quả, hắn lại chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Loại này muốn ra tay mà không thể tình hình, để hắn phẫn uất muốn thổ huyết. Cái kia đến ngàn vạn dị vực đại quân đồng dạng chấn kinh vạn phần, người này sao dám lớn mật như thế, không kiêng nể gì cả khiêu khích bọn họ tí ngưỡng, khiêu khích bọn họ dị vực bất hủ chi vương. Chưa đến chí tôn, chiến đấu a, ta đến vì ngươi hộ đạo. Diệp Tiên Đế khống chế tuyệt thế thần đỉnh hướng lên thiên không, đứng tại 5 tháng sông dài trước vết nứt chỗ, thần nhãn bị ngế, cường đại uy thế vẫn che đậy bên hoàng. Hắn không có rời đi, mà chính là lựa chọn trệ ở lại đây mảnh 5 tháng, muốn vì Hoàng Thiên Đế hộ đạo, bảo đảm có thể miễn trừ cái này diệt thế chi kiếp. Có năm tháng quy tắc muốn trói buộc hắn, nhưng bị đỉnh đầu hắn nồng đậm hết khí quét qua, trực tiếp độ rung, ánh sáng chiếu rọi chư thiên, làm trên mới thời gian trưởng hạ đều đang run sợ. Loại này siêu nhiên tuyệt thế thần uy, rung động thật sâu một đám hoàng chủ cùng phía sau bọn họ cao thủ. Diệp Tiên đế, xuyên qua cổ kim năm tháng, thủ hộ nhân tộc, thủ hộ phiến tiên địa này, không sợ thiên địa quy tắc trói buộc. Loại này đại phụ hiến, không biết sợ, đại thần thông, để bọn hắn động dụng, trong lòng vô hạn kính ngưỡng. Ầm ầm. Đúng lúc này, đế quan phương hướng truyền đến một đạo to lớn oanh minh. Hoàng Tiên đế phóng lên tận trời. Tốc đèn bay phấp phới, dường như đã triệt để luyện hóa cái kia một huyết lực lượng. Đỉnh đầu hắn ba đóa đại đạo chi hoa nổ phóng. Bên trái quá khứ thân ánh mắt như kiếm, giống như một thanh dao khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên cửu thiên thập địa, chiếu rọi vạn cổ thanh thiên tiên. Chu gian hiện tại thân tránh thoát xích sắt chói buộc, trở tay đem cái này trật tự xích sắt bắt lấy, làm thành vũ khí, bá đạo tuyền luân. Kinh khủng nhất là tương lai thân, mơ hồ có thể thấy đỉnh đầu hắn khắc lấy một phương luân hồi ân ký, không ngừng diễn hóa các loại luân hồi đạo nghĩa, câu thông tương lai, mượn vô thượng thần uy, hàng lâm xuống. Thạch tộc hậu bối Đây chính là hán hóa tự tại ân lực, lượng, nhìn kỹ. Hoàng Thiên Đế dường như trấn quát một tiếng, nhưng chỉ có Thạch Dục một người có thể nghe đến tên nãy thanh âm. Lúc này Thạch Dục đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, hắn thình lình phát hiện, chính mình tại bước thứ nhất bế hóa chỗ được đến ân ký, cùng Hoàng Thiên Đế tương lai thân đỉnh đầu ấn ký giống như lúc. Đây không phải luân hồi pháp tắc, mà chính là Hoàng Thiên Đế tu luyện vô thượng thần thông, tha hóa tự tại đại pháp. Thạch Dục kích động và phần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, không dám bỏ lỡ cái này khoáng thế chi chiến bất kỳ một cái nào chi tiết. Hử, chỉ là một mạng mà thôi. 10 trằm lại như thế nào. Hôm nay chắc chắn ngươi trần áp, lại khóa dị vực. An Lan phát ra hét dài một tiếng, một tay nâng nguyên thủy đế vực, một tay cầm hoàng kim chiến mâu, ngang nhiên hướng về Hoàng Thiên Đế đánh tới. Một cỗ ngũ trụ trời thần uy từ trên người hắn bạ phát, thần mang vật trượng, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Chiến. Hoàng Thiên Đế không sợ hại chút nào, ngập trời thần thánh chi quang bạ phát. Hắn lúc này đã đại biến bộ dáng, hai mắt trống rỗng, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, dường như một cái thần hoàng tại dục hỏa trọng sinh, lại như là một tôn tuyệt đại chiến thần từ vô tận năm tháng về sau giết trở về. Ngươi chi bằng đi thử một chút. An Lan hoành thương mà đứng, năng nguyên thủy đế vực bàn tay sáng loá rực rỡ, hiển nhiên vận dụng toàn lực. Người nào tại xương vô địch, cái kia dám nói bất bại. Đế Lạc thời đại cũng không thấy. Hoàng Thiên Đế mở miệng, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Đây là Hoàng Thiên Đế lần thứ nhất nói chuyện, mang theo không gì sánh kịp ba khí, lại có một loại cảm giác tang thương. Giống như một vị tuyệt đại đế vương theo xa xôi cổ đại đạp lên thời gian trường hà đi tới, nhìn quen thương hải tang điền, cũng tiết lộ cho mọi người một cái phi thường mấu chốt tin tức. Đế Lạc thời đại. Đây là một cái cái gì thời đại? Tuột về tiên diễn thánh chủ thôi diễn năm đại kỳ nguyên bên trong cái nào? Vẫn là nói nhảy ra cái này năm đại kỳ nguyên bên ngoài. Lúc trước chúng hoàng đối vị kia tu luyện vô thượng thì gian đại đạo thiên diễn thánh chủ tôn thờ, nhưng đang quan sát mấy tấm bích họa về sau, lại sinh ra mảnh liệt nghi vấn. Cái kia đoạn huy hoàng mà đã lâu năm tháng, coi là thật có thể sử dụng năm cái kỳ nguyên mà bao quát. Nhưng bọn hắn lúc này không lo được những chi tiết này, toàn bộ tâm thần đều thất ở cái này hết sức căng thẳng đại chiến phía trên. Hoàng tiên đế thần uy phía trước, Diệp tiên đế bệ nghệ ở phía sau. Dường như hai đại tiên đế liên thủ, trấn áp dị vực bất hủ chi vương An Lan. Chương 110: Siêu Việt Tiên Vương chiến lực Hoàng Thiên Đế. Lớn vật, lại dám mạo phạm Lô Vương, giết hắn. Dị vực đại quân chấn động, rất nhiều bất hữu cấp sinh linh phát ra nộ hống, ngang nhiên phóng tới Hoàng Thiên Đế. An Lan là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, là dị vực chí cao vô thượng bất hữu chi vương. Cái này tóc dài thanh niên vậy mà trược diện khiêu khích, đây là bọn họ chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tuy nhiên bọn họ tại đối mặt cường thế vô địch Diệp Thiên Đế lúc bị dọa đến thất kinh, nhưng tự nhận oanh sát cái này theo dị vực trốn tới Hoàng Tuyệt không có vấn đề. Trong chốc lát, nghìn vạn đạo quang hoa bay lên không trung bất hộ khí tức tràn ngập thượng. Hoang Thiên Đế quay đầu, nhìn về phía những cái kia hướng hắn vọt tới dị vực cường giả, trong ánh mắt dường như ẩn chứa tia chớp, bắn ra mà ra. Á a a. Trong hư không phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, lấy ngàn mã tính bất hộ sinh linh trực tiếp nổ thành xương máu, chỉ đến phát ra một tiếng rú thảm. Mặc cho ai cũng không có thấy rõ Hoang Thiên Đế là như thế nào xuất thủ, thế nhưng cổ thần uy lại chấn nhiếp mọi người. Dị vực bất hộ sinh linh thế mới biết tao ngộ đại địch, liều mạng hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng là vô dụng. Hoang Thiên Đế công kích như bóng với hình. Nguyên ép tầng tầng hư không, khiến bầu trời giận đức, đại mạc cuốn xuống. Có người tại nhanh lùi lại trên đường bị bỗng nhiên xuất hiện lôi quang xuyên thủng, tại chỗ bạo thành một đoàn xương máu. Cũng có người nếm chạy thử tế ra bảo vật bảo vệ toàn thân, lại bị một đạo hoành thiên ma chí kiếm khí chém thành hai đoạn, máu vẩy sa mạc. Lô Vương cứu ta. Dị vực các cường giả dọa đến sợ đến vỡ mật, chỉ có thể lớn tiếng hướng An Lan kêu cứu. Bởi vì bọn hắn cho dù trốn về đại quân bản doanh, vẫn như cũng bị Hoang Tiên Đế thần uy truy sát, không thể thoát khỏi. An Lan trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngượng trọng, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Tay phải ngang qua hoàng kim chiến mâu, đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng trong hư không nổ vang, như là long trời lở đất ngày tận thế. Uy áp mạnh mẽ cuốn ngược, làm cho An Lan liên tiếp lui về phía sau hai bước. Đáng sợ. Một đám hoàng chủ cùng phía sau bọn họ cao thủ toàn bộ hít sâu một hơi. An Lan đạo này công kích vậy mà gắt gỏng. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Dù La đế quan tế gia có thể so với Đông Hoang lớn nhỏ nguyên thủy đế vực, dù La đế quan mấy ngàn tên đại năng thiêu đốt thần hỏa khởi sướng tự vong trùng phong, đều không có gây nên sóng gió lớn. An Lan bàn tay vừa nhấc, giữa ngón tay chấn động, tất cả mọi thứ thì toàn bộ sụp đổ. Nhưng lạ lần này hắn vận chuyển Hoàng Kim chiến mâu toàn lực nhất kích lại là khó, trực tiếp tại hư không bạt phát, thậm chí lui về phía sau hai bước. Mà cho đến nay, vẫn chưa có người nào thấy rõ Hoang Thiên Đế đến cùng làm cái gì. Khủng bố, quá kinh khủng. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Hoang Thiên Đế tuyệt cường thực lực chói chấn động. Oeng. An Lan trên thân bộ phát ra một cỗ vô địch khí thế, cưỡng ép kháng trụ cái kia cỗ lực phản chấn. Trong mắt của hắn đang bốc hỏa, với tư cách là dị vực bất hủ chi vương, hắn vậy mà lui lại. Đây là lớn lao xỉ nhục, chỉ có dùng Hoàng Thiên Đế máu mới có thể rửa sạch. Cái kia máu bị ngươi đoạt được." An Lan nắm chặt hoàng kim chiến mâu, thanh âm ngưng trọng hỏi. Hắn cảm nhận được vừa mới cái kia đạo công kích đáng sợ, tuyệt đối không phải thuộc về cái kia hoang lực lượng. "Vâng." Hoàng Thiên Đế hồi đáp, tóc đen bay phấp phới, trên thân đốt lên hỏa diễm so vừa mới cường thịnh hơn 3 phần. "Hừ, một giọt máu cũng muốn làm loạn." An Lan lạnh giọng nói ra. "Không phải làm loạn, trấn áp ngươi." Hoàng Thiên Đế hoàn toàn như trước đây lời ít mà ý nhiều, lời nói nói xong trong náy mắt, cả người phóng lên tận trời. Vâng. Lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Hoàng Thiên Đế xuất thủ, thành thế giò người. Chỉ thấy hắn đơn giơ tay lên, lòng bàn tay lập tức bắn ra một đạo to lớn thần mang hướng lên trời, dường như 100.000 ngọn núi lửa đồng thời bạo phát, toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Ta cũng không tin, một giọt máu còn có thể nghịch thiên. An Lan thần sắc lãnh khốc, nâng nguyên thủy đế vực nhanh chân tiến lên trước. Một cỗ vô lượng sát khí từ trên người hắn bạo phát, giống như một cái cái thế quân vương đang gầm thét. Tiền Khôn nộ tung. Bất hủ chi vương An Lan tại thời khắc này rốt cục xuất ra thực lực chân chính. Hắn hoàng kim chiến mô bộ phát ra hào quang ngầm ánh, dường như chạm đạo chi nhận, nghiền ép chư thiên quy tắc, ngang nhiên áp hướng Hoang Thiên Đế. Ầm ầm. Hai đạo công kích hung hăng đụng vào nhau, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, làm đến hư không phát ra đáng sợ tiếng gào, giống như vạn cổ lệ quỷ tại kêu gào. Một đám hoàng chủ toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc, khó có thể tự kiềm chế rung động. Cho dù ngăn cách tầng tầng năm tháng, bọn họ cũng có thể cảm nhận được mối kích này khủng bố. Thật là khủng khiếp một giọt máu, trực tiếp để Hoang Thiên Đế thu hoạch được siêu việt tiên vương cấp chí lực. Bạch Ngọc Long tượng hoàng phát ra chấn tiếng kinh hô. Hắn có giám tin nhưng lại không thể không tin. Trước đó quan sát bước thứ nhất Bắc Hoa lúc, hắn theo An Lan đi qua huy hoàng năm tháng trông được đến An Lan chém ngược tuyệt đại tiên vương hình ảnh. Nhưng là cho dù là vị kia tuyệt đại tiên vương thần uy, cũng muốn so hiện tại Hoàng Thiên Đế kém hơn nửa phần. Không hề nghi ngờ, Hoàng Thiên Đế hiện tại chiến lực đã siêu việt tiên vương. Nguyên Hoàng theo phụ họa, thanh âm hắn cũng đang phát run. Tiên vương, tiên vương, tiên bên trong chi vương. Một giọt máu liền để Hoàng Thiên Đế thu hoạch được siêu việt tiên vương chiến lực. Cái này máu chủ nhân cái kia khủng bố tới trình độ nào. Dựa theo Diệp Thiên Đế thuyết pháp, Máu này tựa hồ cũng là Hoàng Thiên Đế chính mình máu. Vậy cái này vô cùng khủng bố tồn tại, chẳng lẽ không phải cũng là tương lai Hoàng Thiên Đế? Các ngươi thấy không, cái kia Bất Hủ Chi Vương An Lan vô khí, nắt xít tiêu nữ đế mà miệng, thanh âm rất nhẹ, lại kích thích ngàn tầng sóng lớn. Đây là một cái đại khủng bố. Bất Hủ Chi Vương An Lan tuyệt thế thần binh, một cây tản ra vô cùng hủy diệt khí tức hoàng kim chiến mâu, tại mũi thương vị trí thỉnh lỉnh có một cái khe. Tất cả mọi người đang run sợ, mãi đến giờ khắc này, bọn họ mới tính giải tương lai Hoàng Thiên Đế thực lực một góc của bằng sơn. Chỉ là dù là cái này một góc cũng có dung chuyển bất hủ chi vương An Lan tần uy. Không chỉ có là ngăn cách 5 tháng chúng hoàng chấn kinh, những cái kia dị vực bất hủ sinh linh cũng hoàn toàn bị Hoang Thiên Đế thực lực trấn nhiếp. Trong lòng bọn họ vô thượng kính ngưỡng vương, dị vực bất bại thần thoại, lại bị cái này theo dị vực trốn đi nhân tộc tiểu tử đánh lui. An Lan chiến khắp chư thiên vạn giới, chưa từng lui lại qua nửa bước. Đối mặt khủng bố nguyên thủy đế vực hắn đều không nhúc nhích tí nào. Dù là đối mặt tiên cổ lục tiên vương cự bá, hắn cũng chưa từng lui lại. Nhưng hôm nay hắn lại lui lại. Càng có người chấn kinh phát hiện, An Lan binh khí nát. Đường đường dị vực bất hủ chi vương binh khí Vạn cổ trường tồn lại bị nhất kích mà thương. Bọn họ không dám tin, mở to hai mắt nhìn kỹ. Thế nhưng nói khẽ là như thế chói mắt, tiên thể cái này ngoan thiên đế trấn áp vạn cổ sức chiến đấu đáng sợ. An Lan mạc mà đứng, trong tay hoàng kim chiến mâu lên bảo quang lưu chuyển, không ngừng tiếp tục hấp thu trời tình kim chi khí, khe lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ chữa trị, biểu dương ra bất hủ thần binh có 1.02. Rất nhanh, khe liền hoàn toàn chữa trị, An Lan lại lần nữa bạo phát cường đại uy thế, lạnh lùng nói, bất quá chỉ là một giọt máu, miễn cưỡng phát huy ra đỉnh phong chiến lực, lại có thể duy trì đến khi nào? Ngươi cứ đến thử xem. Hoang Thiên Đế mở miệng, nói ra lại là An Lan đã từng lời nói. Đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, muốn chết. An Lan nổi giận, vận khởi hoàng kim chiến mâu, đang định xuất thủ, lại bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ thấy lúc này Hoang Thiên Đế lại lần nữa bộ dáng đại biến, một thân ngọn lửa màu đỏ thảm biến thành kim sắc, ánh mắt bên trong lần chứa khủng bố lôi đình, dường như thiên thần thần thái, muốn bình định nhân gian. Đỉnh đầu hắn ba đóa đại đạo chi hoa hợp lại là một, hình thành một tòa to lớn đạo đài, vô cùng tiên quang ở bên trong ngập ủ. Đây là Hoang Thiên Đế vô thượng thần thông, tha hóa tự tại đại pháp có thể triệu hoán tàn mát tại ức vạn trong vũ trụ phân thân. Thạch dục kích động cơ hồ muốn hét dài lên tiếng. Hắn rốt cục nhìn đến, nhìn đến Hoàng Thiên Đế vận dụng môn này gần như cấm kỵ thần thông. Chương 111, Hoàng Thiên Đế nhất khí hóa tang thanh. Lúc trước Thạch dục đang nhìn bức thứ nhất Hoàng Thiên Đế bích họa lúc, từng đến Hoàng Thiên Đế truyền thừa, lòng bàn tay lưu giữ xuống một cái đông hoa ấn ký. Lúc đó hắn cũng không biết ấn ký này là cái gì, thẳng đến quan sát thứ ba bức bích họa, được đến Hoàng Thiên Đế truyền âm, lúc này mới trong nháy mắt rõ ràng hết thảy. Tha hóa tự tại đại pháp, chính là Hoàng Thiên Đế kinh khủng nhất thần thông một trong đem tự thân máu chảy hướng ức vạn vũ trụ ma luyện đạo quả, mà hắn tự thân thì không dung nhập cái kia mảnh thời không, mãi đến mỗi cái vũ trụ đạo quả lại thành vạn huyết quý nhất, thành tựu vĩnh hằng bất diệt chi thân. Có thể hiểu thành một giọt máu cũng là hắn một cái phân thân, bị hắn phân công đến ức vạn trong vũ trụ tự mình ma luyện, lúc cần phải một cái nữa cái gọi trở về. Có thể xứng đệ nhất giao động nhân đại pháp. Mà lúc này hoàng tiên đế khởi động luân hồi đạo đài, chính là tại vận chuyển tha hóa tự tại đại pháp, muốn theo ức vạn trong vũ trụ triệu hoán phân thân bung xuống. An Lan sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Hắn tuy nhiên không rõ Hoang Thiên Đế môn thần thông này ra sao huyền ảo, lại cảm nhận được đại khủng bố, nhịn không được xuất thủ, muốn đem hắn đánh gãy. Keng! Vô thanh vô tức ở giữa, An Lan công kích đã không sai chút tới, hoàng kim chiến mâu ánh sáng hoàn toàn nội liễm, dường như thâm thúy tinh hà, lại ẩn chứa vị diệt chi uy. Đây không phải An Lan phong cách, trước kia hắn luôn luôn vương giả trì từ, sắp phạt công kích tràn ngập bá đạo. Nhưng hắn lần này lại thái độ khác thường, lựa chọn đánh lén. Bởi vì lúc này Hoang Thiên Đế gây áp lực cho hắn quá lớn. Hắn có một loại dự cảm, như chế ngăn cản Hoang Thiên Đế một trận chiến này bại sẽ là hắn. Hoàng Kim Chiến Mâu công kích chớp mắt đã tới, lấn đến Hoàng Thiên Đế phụ cận, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy Hoàng Thiên Đế đỉnh đầu đạo đại quang hoa mấy liệt, hiện ra một bóng người, nhanh chân đạp xuống, một quyền đánh tới hướng Hoàng Kim Chiến Mâu. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Hoàng Kim Chiến Mâu trực tiếp bay ngược hồi An Lan trong tay. Người kia là ai? Chúng hoàng hét lên kinh ngạc. Bọn họ mơ hồ cảm giác được đây là Hoàng Thiên Đế thần thông, nhưng bóng người kia nhưng lại không giống bảo thuật ngưng tụ thành, mà chính là một cái tránh thức người. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng để bọn hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Tiên kia theo hoàng thiên đế đỉnh đầu đạo đài đi tới nam tử, tế ra một miệng đại đỉnh, lơ lửng tại đỉnh đầu, ngang nhiên hướng về An Lan công tới. Cái đỉnh này mười phần thần dị, dường như vô số loại tiên kim hỗn hợp mà thành, đại lượng vạn vật mô khí theo miệng đỉnh dâng trào, như là thác nước rủ xuống, bảo vệ nam tử kia toàn thân. Cái này không phải liền là cùng đạm phá thời gian trường hà mà đến Diệp Tiên đế giống như lúc sao? Rầm rầm rầm. Mọi người suy tư trong khoảng thời gian này, đầu kia đỉnh tiên đỉnh nam tử đã cùng An Lan đại chiến. Vạn vật mô khí lưu chuyển, đem An Lan tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Mà hắn mỗi ra một quyền, đều có kinh thiên động địa chi uy, chấn động đến An Lan không ngừng lùi lại. Người này vậy mà so dị vực bất hộ chi vương An Lan còn cường đại hơn. Mọi người không thể tin được, nhưng cảnh tượng trước mắt nói cho bọn hắn, người này thật toàn diện áp chế An Lan. Oen. Đế quan vương hướng lại lần nữa truyền đến một trận tiếng nổ ầm ầm. Hoàng thiên đế đỉnh đầu đạo đài bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, dường như mở ra thời không chi môn, lại một người từ đó đi ra. Nhưng gặp người này tóc đen khăn choàng, dáng người khỏe mạnh, phảng phất có khí thôn thiên hạ chi uy. Đạp xuống đạo đài trong nháy mắt, trên đỉnh đầu hắn một trận quang hoa lập lòe, hiện ra một tòa 9 tầng bảo tháp, hiện ra vũ trụ hồng hoang đã lâu khí tức. Chấn áp. Người này không nói nhiều lời, hướng thẳng đến An Lan phóng đi. 9 tầng bảo tháp tại đỉnh đầu hắn chìm chìm nổi nổi, vô lượng khí tức phát ra, dường như hắn là theo cổ lão 5 tháng sông dài bên trong đi tới, đỉnh thiên lập địa, vô địch thiên hạ. A a a một giọt máu, còn muốn mi thiên. Đối mặt hai đại cao thủ dây công, An Lan rốt cục gánh không được, phóng xuất ra bất hữu chi vương cái thế lực lượng. Oanh. An Lan trái lòng tay ra nguyên thủy lễ vực, tùy ý niệm lệnh xuống. Hai người này gây áp lực cho hắn quá lớn, để hắn không có cơ dư thừa lực lượng đến khống chế nguyên thủy đế vực. Dầm dầm rầm. An Lan lùi lại, hai đạo nhân ảnh lại theo đuổi không bỏ, một đường ngoành sát. Ta An Lan đương thế vô địch, ai có thể áp chế ta? An Lan nộ hống, dẫn tới sơn băng địa liệt. Vạn vật mô khí đỉnh cùng 9 tầng bảo tháp một trái một phải giáp công, tiên đỉnh ngăn trở An Lan hoàng kim chiến mâu, 9 tầng bảo tháp thừa cơ hung hăng đụng ở trên người hắn. An Lan thân thể run lên bần bật, lão đảo lùi lại, trong miệng càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đúng lúc này, Hoang Thiên Đế đỉnh đầu đạo đại lại lần nữa có ánh sáng ảnh thiểm qua, nhưng cũng chỉ là một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này xuất hiện về sau, trực tiếp cùng Hoang Thiên Đế bản thể dung hợp. Cùng lúc đó, một thanh Lăng Thiên Tuyệt Địa kiếm thai xuất hiện tại hắn trong tay, một cô vũ nội độc tôn cái thế thần uy gột rửa mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, Hoang Thiên Đế liền liên tiếp triệu hoán ba vị vũ trụ cấp đại năng. Ba người này là hắn, cũng không phải là hắn, giống như nhất khí hóa tam thành, nhưng hắn phân thân lại có ức vạn. Diệp Thiên Đế đưa cho hắn máu chỉ có thể chống đỡ triệu hoán ba người, như lại triệu hoán, hắn nói đại hội chống đỡ không nổi. Nhưng ba người này tùy tiện một cái, đều có chống lại An Lan chi uy. Ba người hợp lực, An Lan nhất thời liên tục bại lui. Chém. Phàm Phật có lôi đỉnh thiên âm tại hư không nổ vang. Vạn vật ngũ khí đỉnh cùng 9 tầng bảo tháp trầm vang mà lên, ngăn cách An Lan toàn bộ thủ đoạn. Sau đó, Hoàng Thiên Đế bản thể tay cầm phong cách cổ xưa kiếm thai, mang theo vô hạn sát ý chém ngang xuống. Một giọt máu rợ dỡ, trong nháy mắt đốt ra năm đó huy hoàng. Roeng. Cơ mi phía dưới, An Lan thổ huyết bay rất ra ngoài, một cánh tay cơ hồ bị sóng vai chặt đứt, máu vẩy man hoang đại địa. Giết. Giết. Hoang Thiên Đế biết cái này, một giọt máu kiên trì không bao lâu, thôi động ba người chi lực điên cuồng đổi giết. An Lan liên tục bại lui, dị vực đại quân bại không thành hình, trực tiếp bị bốn người giao chiến dư uy quét, hóa thành một chỗ hỗn hòa. Rất nhanh, Hoang Thiên Đế ba người liền đem An Lan bức đến Tiên Nguyên. Đây là một mảnh bị cắt đứt vũ trụ cổ, che ở chỗ này, vô số đại tinh ở bên trong vận chuyển, quy tắc lực lượng cơ hồ mắt trần có thể lấy, diện sát hết thảy ngoại lai người. Nhưng Hoang Thiên Đế không chút do dự, trực tiếp giết vào bên trong. Bốn người đại chiến dẫn động chư thiên vang vọng, thời gian trường hà đãn xuất mãnh liệt sóng lớn lại bị ngang ở trên không địa hiệp thiên đế trấn áp, không cách nào bạo phát. Thiên liên bên trong, vạn vật mô khí đỉnh dâng trào, chín tầng bảo tháp quang mang vạn trượng, phong cách cổ xưa kiếm thai kiếm ý ngút trời, càn quét từng viên đại đình, giết đến an lan toàn thân đẫm máu. Roeng! Phong cách cổ xưa kiếm thai bạo phát thần uy, đem một mảng lớn ngôi sao đốt cháy, phóng thích vô tận năng lượng, trực tiếp đem an lan bao khỏa ở giữa. A a a! Liên tiếp tiếng hét thảm theo khí thế to lớn đốm lửa nhỏ bên trong truyền ra, thẳng dậy người tê cả da đầu. Khủng bố. Quá kinh khủng. Thấy cảnh này hoàng chủ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đây là cái gì đẳng cấp chiến đấu, trực tiếp giết tới vũ trụ biên hoàng, giết tới thiên nguyên chỗ sâu, liền cái kia khủng bố vũ trụ quy tắc đều không thể ngăn cản. Đây chính là bất hủ chi vương cùng tuyệt đại tiên vương cấp cường giả chiến đấu. Không biết bao nhiêu năm tháng trước hoàng thiên đế, khủng bố như vậy, hình ảnh đến đây trung yên. Chúng hoàng lui ra huyên cảnh, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra không gì so sánh được phân trấn biểu lộ. Tuy nhiên bọn họ không thể nhìn đến thiên nguyên chỗ sâu đại chiến kết quả, nhưng bọn hắn tin tưởng, lấy hoàng thiên đế cái thế thần thông, tuyệt đối có thể trấn áp bất hủ chi vương Alan, miễn trừ trận này nhân gian đại họa. Không biết bao nhiêu vạn năm trước đã lâu Tuế Nguyệt, từng có dị vực bất hủ chi vương ý đổ vượn qua thiên uyên, càn quét nhân gian. May mắn được có Hoàng Thiên Đế ác chiến đến cùng, may mắn được có Diệp Thiên Đế trấn áp thời gian trường hạ, vừa rồi miễn trừ một trận đại kiếp. Đoạn này công tích phủ đủ ước và năm, hôm nay rốt cục được thấy ánh mặt trời. Hoa hoàng, hoàng phát ra dáng giật thở dài, càng khai chính mình chỗ chứng kiến hết thảy. Nhân tộc chúng hoàng ào ào gật đầu phụ họa, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, cái này hai tôn thiên đế đều là vị bọn họ nhân tộc chí tôn. Một đám yêu hoàng lúc này cũng không có chút nào không ngờ đồng dạng kính ngưỡng Hoàng Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế Vô Thượng Thần Uy, cũng cảm kích bọn họ vì nhân gian làm ra hết thảy, nếu không đại kiếp trước mặt, vạn tộc cùng nghị. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang vọng mọi người bên tai, tại toàn bộ mộ đại đế trong mộ quân quẩn. Đây không phải huyền tượng, mà là chân thật nổ đùng, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được hư không tại rung động. Một đám hoàng chủ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, lại không lo được hắn, cùng thi triển thần thông phóng ra ngoài. Bọn họ biết, đây là ngũ sát thần điện muốn mở ra. Chương 112, Thánh đế huyết quan xuất thế, trấn sát tứ phương. Thu đến đến từ Nguyên Hoàng Điểm trấn kinh 1420, thu đến đến từ Hỏa Hoàng Điểm trấn kinh 1381, thu đến đến từ Vũ Hoàng Điểm trấn kinh 1346, thu đến đến từ Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng Điểm trấn kinh 1572, thu đến đến từ Cửu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng Điểm trấn kinh 1111, thu đến đến từ Thiên Tiền Yêu Hoàng Điểm trấn kinh 1179, thu đến đến từ Thủy Hoàng Điểm trấn kinh 1434, thu đến đến từ Kim Giác Bạo Viên Hoàng. Yêu đế một phần, ngũ sát thần điện ngay phía trên, Lăng Trần đứng chắp tay, ánh mắt chằm chằm lên trước mặt màn sáng cười nở hoa. Bội thu. Siêu cấp thu hoạch lớn. Lăng Trần đã nghĩ không ra chính mình điểm trấn kinh thu lấy ghi chép bị soát bình phong bao nhiêu lần? 1000 lần. Vẫn là một vài lần. Hắn chỉ biết là, hắn lần này thật phát, trước có không có dở gõ. Một đám hoàng chủ thay nhau đổi lấy cung điện quan sát hoàng thiên đế bính họa, nội tâm chấn kinh giống như sóng to gió lớn, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Đối với Lăng Trần tới nói, đây chính là vô số điểm trấn kinh, hướng hắn điên cuồng mà tới, cản cũng đỡ không nổi. Theo yêu đế đại mộ bí cảnh mở ra đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi mấy cái giờ. Lăng Trần điểm chấn kinh số dư còn lại đã đột phá đến 600 triệu. Nói đúng ra, là chỉnh một chút 680 triệu. Đây là một cái phi thường khủng bố con số. Đồng thời cái số này còn tại lấy 1 triệu cấp bậc tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Mà cái này còn chỉ là Nam vực chư hoàng cho hắn cung cấp đợt thứ nhất rích lợi mà thôi. Thần thoại thời đại yêu đế đại mộ xuất thế, tin tức này tất nhiên sẽ như gió cuốn mây tan giống như bao phủ đồng hoàng các vực, dẫn tới vô số cường giả tìm tòi bí mật. Đến lúc đó, Lăng Trần rích lợi đem ra tăng không chỉ gấp 10 lần. Đã có xung tốc điểm chấn kinh. Vậy dĩ nhiên là đem lúc trước muốn mua mà mua không nổi đồ vật toàn bộ mua đến tay. Thiên đế kinh hợp đạo cảnh tâm pháp. Mua. Lăng Trần vung tay lên, 200 triệu điểm trấn kinh trống không tan biến mất. Muốn nói không đau lòng, đó là giả. Hắn hiện tại hết thảy cũng liền 600 triệu nhiều điểm trấn kinh, lần này thì tương đương với bỏ đi hắn 1 phần 3 thu nhập. Những cái này quyển tâm pháp hắn nhưng lại không thể không mua. Chỉ có mua cái này quyển tâm pháp, hắn tu vi mới có thể tiếp tục tăng lên. Đến mức tiên đế kinh bên trong đại đế cảnh tâm pháp, Lăng Trần hiện tại là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì bên kia là hợp đạo cảnh tâm pháp gấp 50 lần, chỉ một chút 11 tỷ điểm trấn kinh. Chỉ là muốn vừa nghĩ, liền để Lăng Trần cảm thấy trợn lên đau đầu. Đây chính là công pháp loại bí tịch đặc điểm, có thể phân quyền mua sắm, càng đi về phía sau, giá cả càng khủng bố hơn, thành bao nhiêu gia tăng cấp độ. Không phải vậy coi là thiên đế kinh loại này, giá trị tương đương cực phẩm tiên tiên linh bảo đỉnh cấp công pháp là dễ vào như vậy tay. Cái này căn bản là một cái bẫy rập a. Lăng Trần hiện tại không gì so sánh được may mắn chính mình không có lựa chọn những cái kia đại đạo cấp bậc công pháp. Không phải vậy, nhìn như mấy chục ngàn điểm trấn kinh thì có thể vào tay, bắt đầu, nhưng tu lấy tu lấy thì sẽ phát hiện, đằng sau tâm pháp mẹ nó mua không nổi. Lấy Thiên Đế kinh so sánh, đại đạo cấp công pháp riêng là hợp đạo cảnh một cuốn tâm thủy, liền muốn mấy chục tỷ điểm trấn kinh, đại đế cảnh tâm pháp đừng nói là, hoàn toàn là con số trên trời. Không phải đại đạo cảnh công pháp không thơm, mà chính là tiền kỳ tính so sánh giá cả thực sự quá thấp. Lăng Trần có hệ thống nơi tay, hoàn toàn có thể đợi đến hộ kỳ điểm trấn kinh nhiều, lại chuyển tu đại đạo cấp công pháp. Đối với hiện tại Lăng Trần tới nói, gánh chịu Thiên Đế kinh cấp bậc này công pháp đã là hắn cực hạn. Hệ thống, đem ta tu vi tăng lên tới hợp đạo cảnh cảnh cảnh đệ cửu trọng thiên, cũng nắm giữ tương ứng giết chóc đại thuật." Lăng Trần hướng về phía hệ thống phân phó. Lời nói nói xong trong ngay mắt, một cỗ không gì so sánh được mạnh mẽ uy thế từ trên người hắn bộc phát ra, quăng đầy che cả bầu trời. Mơ hồ có thể thấy một gốc cao không thấy đỉnh phù tang thần mục tại hắn sau lưng ngưng thực, lại có to lớn tam tốc kim ô bay ngang qua bầu trời, càng có một vòng tản ra vô cùng nhiệt lượng mặt trời vắt ngang tại đỉnh đầu hắn, chiếu rọi chư thiên. Phù tang thần mục, tam tốc kim ô, nóng rực mặt trời mỗi một loại đều có thể xưng hồng hoàng kinh khủng nhất dị tượng. Hôm nay lại toàn bộ tại Lăng Trần soi lương hiện hiện, hóa thành cách khác tướng. Đây chính là Thiên Đế Kinh chúa đáng sợ, trừ phi Cẩm Thánh Nhân chính mình đạo so sánh, nếu không cũng là Tam Thanh đạo thống, Nữ Hoa truyền thừa, so với Thiên Đế Kinh cũng phải kém hơn ba phần. Nếu không phải Lăng Trần toàn thân đều bao phủ tại Hắc Long Bí cảnh bên trong, riêng là phần này đột phá dị tượng, cũng đủ để chấn động toàn bộ Đông Hoang. So với Thiên Đế Kinh tâm pháp giá cả, tăng cao tu vi tiêu hao đã không đáng giá nhắc tới. Nhưng là nắm giữ giết chóc đại thuật cần thiết điểm chấn kinh thì rất khủng bố, lại lần nữa để Lăng Trần hơn 100 triệu điểm chấn kinh bốc hơi. Đây cũng là rất tốn phải hao phí, Thiên Đế Kinh bên trong giết chóc đại thuật không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa đại thần thông, có thể vượt cấp mà chiến, uy lực so cực đạo đế binh còn muốn bá đạo. Chỉ là như vậy vừa đến, Lăng Trần Điểm trấn kinh cũng có chút gánh không được, vừa mới tới tay 600 triệu điểm trấn kinh, trực tiếp giảm bớt một nửa. Nhìn tới vẫn là phải thêm lại thu hoạch cường độ à, không phải vậy thật cung cấp không nổi cái này Thiên Đế Kinh. Lăng Trần tự lẩm bẩm, phóng tầm mắt hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy ngũ sắc thần điện phía dưới, lít nha lít nhít đứng đầy đại yêu cùng chiến tướng. Đây đều là các đại thần núi cùng thần triều thế lực binh mã. Vi phong ngựa có hắn thế lực nhấc lên ra tay, mỗi cái hoàng chủ đều nuốt dưới chướng lớn nhất lực lượng tinh nhuệ toàn bộ điều khiển tới, đem ngũ sắc thần điện vây nước chạy không loạn. Lúc này những người này tâm tình đều vô cùng gấp gáp, bởi vì bên kia tòa lớn lừng tại cự đại hỏa sơn miệng ngũ sắc thần điện bắt đầu biến đến không ổn định lên, không chỉ có kịch liệt lắc lư, càng là không ngừng phát ra ù ù tiếng vang, chấn đến bọn hắn màng nhĩ đều muốn nổ tung. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, mấy chục đạo độn quang gào thét mà tới, mỗi một đạo đều tản ra khủng bố tuyệt luân khí thế. Chính là nam vực tối cao cấp một nhóm tồn tại các đại thần triều nhân hoàng cùng các đại thần sơn yêu hoàng. Sau lưng bọn họ, lại có mấy thiên đạo thần hùng đi theo, trùng trùng điệp điệp. Mấy mấy cái hoàng chủ cùng thi hành động, dạng này hạo cảnh tượng hình trắng, đủ để cho nam vực cức vạn con dân nằm sấp trên mặt đất cung nghênh. Nhưng Lăng Trần ánh mắt lại tràn ngập đạm mạc. Cái gọi là nhân hoàng, yêu hoàng, trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi, tiện tay có thể lấy giết sát. Đã người đều đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. Lăng Trần mỉm cười, tiện tay đánh cái búng tay. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, ngũ sắc thần điện triệt để xông ra miệng núi lửa, ngang lập hư không. Cái kia phiến bị trùng điệp thần quang che lớp trên cánh cửa, từng cái đế văn nhảy ra, dường như từng đầu tiểu kỳ lân, tiểu chu tước, tiểu chân long đều là thần thú biến hóa, tản ra cái thế bá đạo lực lượng. Mở. Mở. Ngũ sắc thần điện mở ra. Đây chính là Đông Hoàng Thành Đế Lại Mộ. Vạn cổ thanh thiên một góc thiên, thanh đế chi uy diệu chí thiên. Nếu có được thanh đế truyền thừa, tất có thể nhất phi trùng thiên. Chúng tướng nghe lệnh, theo bản hoàng giết vào ngũ sắc thần điện, cướp đoạt thanh đế truyền thừa. Một đám nam vực hoàng chủ đều xô cháu, đây chính là thanh đế truyền thừa a. Thanh đế vô thượng thần uy còn khắc tại bọn họ trong trí nhớ, đó là viễn siêu phổ thông đại đế nhân vật cường hành. Nếu có được đến hắn truyền thừa, hành hành đông hoang lại có gì khó. Ngũ sát thần điện mở rộng, vô cùng tiếp quang tôn ra. Nhưng cái này mãi mãi ngăn cản không một đám hoàng chủ đi cùng. Trong một chớp mắt, liền có 10 cái hoàng chủ xuất lĩnh dưới trướng cao thủ đón tiếp quang xông vào ngũ sát thần điện bên trong. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, đinh thay nhức óc, phản phật muốn lật tung trời địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hơn 10 người hoàng chủ toàn bộ lấy càng nhanh tốc độ bạo lui ra ngoài. Trên mặt chỉ có tràn đầy hoảng sợ. Sau lưng bọn họ, một tòa không gì so sánh được to lớn huyết sắc đế quan bay tứ tung mà ra, rung động kinh liệt, giống như nhiệt tim nổ, rồi rào sinh mệnh khí tức bao phủ khắp nơi. Oeng! Thanh đế huyết quan bạo phát vạn trượng thần mang, trực tiếp từ không trung đè xuống, đem hơn 10 người hoàng chủ sinh sinh chấn sắt lũng. Hoàng máu bắn tung tóe, tung tóe khắp mặt đất. Khủng bố một màn trong nháy mắt rung động tất cả mọi người. Bạch Ngọc Long tự hoàng, Kim Giác Bạo Viên hoàng, Hỏa hoàng, Tú hoàng tất cả nam vực cường thế hoàng chủ tại thời khắc này toàn bộ biến sắc, không chút do dự quay người hướng về Sau chạy trốn, bọn họ hoảng sợ tới cực điểm, thế này sao lại là tại Đoạt Bà Bối, rõ ràng cũng là tại Đưa Tang A. Huyết quan bên trong còn có nhiệt tim đập, thanh đế sinh mệnh lực vẫn còn, Đông Hoang bên trong ai có thể ngăn cản? Thanh đế đại mộ xuất thế, không dính đầy cường giả máu tươi, như thế nào biểu dương thần thoại chi uy? Chỉ trách các ngươi quá tham lam. Thanh đế bí cảnh chết không, lăng Trần Đạm không mà đứng, Đạm Mạc nhìn xuống phía dưới bỏ mạng chạy trốn nam vực cao thủ, thanh âm rõ ràng lạnh như băng. Chương 113: Thanh đế sống lại, càn quét nam vực một nửa hoàng chủ. Đông Hoang, Nam vực Thanh đế đại mộ. Tất cả mọi người tại bỏ mạng chạy trốn. Mấy mấy cái hoàng chủ, mấy trăm yêu vương, mấy trăm ngàn đi theo đại yêu cùng nhân tộc chiến tướng, có thế lực này đủ để ngang áp toàn bộ nam vực, gặp người nào diệt người nào, nhưng lúc này lại tan tác như chim ong, chỉ hận chính mình thiếu sinh hai cái đùi. Đáng sợ, thật đáng sợ. Ngũ sát thần điện bên trong ẩn chứa đại khủng bố a. Thanh đế chẳng lẽ còn chưa chết? Ta theo cái này cổ huyết quan bên trong cảm nhận được tràn đầy sinh mệnh lực. Không biết bao nhiêu năm tháng trước Đông Hoang Thanh đế chẳng lẽ muốn khởi tử hoàn sinh. Trước lao ra lại nói, Bị cảnh này đã là tử vong tuyệt địa. Tất cả mọi người đang liều mạng đảo vòng, sau lưng lấm liền sát cơ để bọn hắn liền đầu cũng không dám hở. Thánh đế huyết quan thật sự là quá kinh khủng, vừa mới xuất thế, trực tiếp trấn sát 10 cái trạm linh cảnh hoàng chủ. Đây là nam vực chưa bao giờ phát sinh qua đáng sợ sự tình. Dù la lại kịch liệt đại chiến, cũng không có một lần bỏ mình nhiều như vậy hoàng chủ. Chớ nói chi là những cái kia đi theo nguyên anh cảnh đại năng, bị cấp quang quét qua, trực tiếp thịt báo thành xương máu. Đại đế sát niệm khủng bố như vậy, cho tất cả muốn tầm bảo nhân nghênh đầu tới một chậu nước lạnh. Xuất khẩu đến Tịch Tiêu Nữ Đế nhìn qua phía trước tiếp dẫn trận pháp, một mặt kinh hỉ, thân hình lóe lên trực tiếp lao ra đi. Nàng hiện tại nội tâm không gì so sánh được may mắn. Tuy nhiên nàng cũng là một phương hoàng chủ, nhưng chỉ có nguyên anh cảnh đệ cự trọng thiên đại viên mãn tu vi, cho nên cũng không có tại trước tiên cùng chúng hoàng tranh phong. Lại không nghĩ rằng, cử động lần này vậy mà cứu vãn nàng cái mạng. Nghĩ đến thánh đế huyết quan xuất thế, đại sát tứ phương chẳng cảnh, Tịch Tiêu Nữ Đế liền không nhịn được lạnh cả tim. Một màn kia thật sự là quá kinh khủng. Đông Hoang Thánh Đế, thần thoại thời đại tiếng tăm lừng lẫy cùng giả, từng cùng đường thành tiên đại chiến giúp vô thủy đại đế trấn áp bất tử thiên hoàng tinh huyết. Cường hành như vậy lại đế, dù là thân tử hồn liệt, lưu lại một giọt máu cũng đủ đệ người tiên. Chớ nói chi là chứa thượng thánh đế thi thể huyết quan. Đông Hoàng đã quá lâu quá lâu chưa từng xuất hiện đại đế cảnh nhân vật, hoặc là nói toàn bộ tiên huyền thế giới đều quên đại đế cảnh cường giả đáng sợ. Cái kia tuyet không phải bọn họ có khả năng đụng vào lĩnh vực, liền xem như hư thần cảnh cường giả cũng không được. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo từng đạo độn quang hoành không, chúng hoàng liên tiếp xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài. Với tư cách là nam vực nhất phương bá chủ tồn tại, Bọn họ trí tuệ không thể nghi ngờ, cơ hồ mỗi người đều biện pháp dự phòng. Cái kia chính là tại phá vỡ bí cảnh không gian lúc, phá lệ thành lập tiếp dẫn trận pháp, làm chỗ này không gian một mực duy trì mở ra trạng thái, cũng điều động trọng binh trấn giữ. Dạng này trận pháp tiêu hao 10 phần to lớn, cho dù đối các đại hoàng chủ tới nói cũng là không ít con số. Nhưng hiện tại xem ra, quyết định này thật sự là quá chính xác. Thanh đế huyết quan hung uy ngập trời, căn bản là không có cho bọn hắn bất luận cái gì phá vỡ bí cảnh không gian cơ hội. Chỉ cần có chút dừng lại, cũng là một cái chết. Mỗi cái hoàng chủ trên mặt đều lộ ra vẻ may mắn. Hoành hành nam vực nhiều như vậy năm, còn là lần đầu tiên như thế thân cận tử vong, phảng phất tại trước quỷ môn quan đi một lần. Cái này Thanh Đế huyết quan thật đáng sợ, lại có gần như hợp đạo cảnh thực lực đáng sợ. Ngân Nguyệt Lang hoàng lòng còn sợ hãi nói ra. Hắn cũng bị thương nặng, sau sần chỗ có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, trên thân ngân sắc da lông toàn bộ nhuộm thành màu đỏ, nhìn qua có chút thảm liệt. Nhưng hắn tâm lý cũng chỉ có may mắn, Thanh Đế huyết quan xuất thế, trực tiếp trấn sát 10 cái hoàng chủ, lại một đường truy sát, máu chảy phiêu mái trèo. Chỉ một trận chiến này, nam vực một nửa hoàng chủ trực tiếp bị quét. Đúng vậy à? Khẩu này Thanh Đế huyết quan cho ta cảm giác gấp bội tuyệt không tại hợp đạo cảnh thánh tôn phía dưới, chỉ sợ trừ cái kia bốn cái thánh địa, Đông Hoang không người có thể đánh cái này huyết quan chú ý. Hỏa Hoàng phụ họa một câu, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Không hề nghi ngờ, Ngũ Sắc thần điện bên trong ẩn chứa trong bảo, chiếc kia Thanh Đế huyết quan bên trong càng khả năng ẩn giấu để đại đế đô muốn đỏ mắt vô thượng đề khí. Dạng này một cái đại bảo tàng xuất hiện tại Nam vực, bọn họ những thứ này Nam vực hoàng chủ vậy mà không cách nào thu hồi được, thực đang gọi bọn hắn phiền muộn muốn, muốn tổ huyết. Thanh Đế huyết quan thật có mạnh như vậy. Ta nhìn chưa hẳn. Đúng lúc này Cửu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng đạm mạc mở miệng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng uy nghiêm nói, "Tuyết Hồ Hoàng, lời này của ngươi là có ý gì? Làm mọi người chưa thấy qua Thanh Đế huyết quan sao?" Cửu Vĩ Tuyết Hồ Hoàng mỉm cười, "Thanh Đế huyết quan cố nhiên là mạnh, nhưng bản hoàng cho rằng, đó là một loại không có thể kéo dài lực lượng, chư vị hoàng chủ chẳng lẽ không có phát hiện, Thanh Đế huyết quan lực lượng cùng những cái kia theo ngũ sắc thần điện bên trong bay ra bảo khí lực lượng rất tương tự sao?" "Ngươi là nói Đại Đế sắc nghiệm?" Nguyên Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra trần tướng, "Không sai." Thanh đế huyết quan bên trong ẩn dấu thanh đế thi thể, cũng là sát niệm nồng nặc nhất địa phương, có thực lực này chẳng có gì lạ. Nhưng loại này sát niệm cũng không có được trường tồn năng lực, nghĩ đến ngũ sắc thần điện lại mở ra mấy lần, thanh đế huyết quan phía trên đại đế sát niệm liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cửu vĩ tuyết hồ hoàng 10 phần tự tin nói ra. Chúng hoàng nghe lời này, cũng không khỏi lộ ra phân chấn chi sắc. Nhưng thủy hoàng chợt mở miệng nói, vừa rồi đào mộ lúc, bản hoàng giống như theo kia ngụm máu trong quan tài cảm nhận được một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức, giống như trái tim đang đập nhót, các ngươi nói có thể hay không thanh đế còn chưa chết? Không Không có khả năng. Kim Giác Bạo Viên hoàng lập tức lên tiếng kinh hô, lắc đầu liên tục nói, cái này sao có thể? Thanh đế thế nhưng là thần thoại thời đại nhân vật, cách này không biết qua đi bao nhiêu vạn năm, đại đế Thọ Nguyên không hơn vạn lại, như thế nào có bực này thông thiên chi lực? Đại đế Thọ Nguyên vạn năm, chỉ là nhắm vào phổ thông đại đế mà thôi. Đại đế bên trong cũng có phân chia cao thấp, lấy thần thoại thời đại đại đế mạnh mẽ, nghịch thiên đoạt mệnh cũng không phải là không thể được. Chớ nói chi là thanh đế là khác loại thành đạo, bản thể là một gốc thanh liên, người nào có thể bảo chứng hắn nhất định chết? Thủy Hoàng trầm dãi nói ra lại làm cho chúng hoàn toàn bộ trầm mặt xuống. Một cổ áp lực bầu không khí tại trong mọi người tràn ngập. Nếu quả thật như thủy hoàng nói, vậy liền thật đáng sợ. Suy nghĩ một chút cái kia lại chiến tại đường thành tiên vô thượng thánh đế khởi tử hoàn sinh, bọn họ thì có loại tê cả da đầu cảm giác. U hoàng trầm giọng nói, thánh đế khởi tử hoàn sinh còn không phải kết quả xấu nhất, dù sao thánh đế bản tính tiện lương, từng thủ hộ qua đông hoàng, càng làm người hơn ở giữa miễn trừ một trận đại kiếp nạn. Các ngươi nhưng là từng nghĩ tới một kết quả khác, không phải thánh đế sống lại, mà chính là thánh đế thi thể sống lại, nói cách khác, chuyển thế thi đạo. Chú Hoàng nhịn không được hít sâu một hơi. Úy Hoàng nói không thể nghi ngờ so Thủy Hoàng còn kinh khủng hơn, mà lại khả năng lớn hơn. Lấy đại đế chi thân muốn theo thần thoại thời đại sống đến bây giờ xác thực rất khó khăn, nhưng nếu đế thi thông linh, nạp tu vô thượng thành đế pháp, hóa thành đế thi, vậy liền rất có thể. Nghĩ đến đây, mọi người sau lưng cũng nhịn không được thẳng đổ mồ hôi lạnh, cái kia đối với toàn bộ tiên huyền thế giới đều muốn là một trận to lớn tai họa. Ta vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Xích Tiêu nữ đế là đầu, chuyển tu thi đạo là một loại không rõ, xưa nay bị cường giả kiêng kỵ. Cho nên phẩm là tuyệt thế đại năng trọng nguyên lần, đều sẽ tìm một chỗ phong thủy bảo địa thành lập vô thượng đại mộ đem chính mình thi thể chôn xuống, vì cũng là không đi vào thiên đạo. Toàn này thanh đế đại mộ khí thế rộng rãi, cũng rất hoàn chỉnh, cần phải sẽ không xuất hiện cái này các loại tình huống mới đúng. Cái thuyết pháp này lại để cho chúng hoàng tâm tình hơi chút thả lỏng một ít. Nguyên hoàng cười khổ nói, mặc kệ là chuyển thế thiên đạo, vẫn là thanh đế sống lại, hoặc là đại đế xuất nghiệm, trong thời gian ngắn trước kia đại đế huyết quan đều không phải chúng ta có thể đối phó, nói không chừng cũng không cần chúng ta đến quan tâm, tự sẽ có người tới xử lý việc này. Hắc Vũ yêu hoàng gật đầu nói, Nguyên Hoàng nói không sai, thần thoại thời đại Đông Hoàng Thánh Đế mộ xuất thế, đây là đại sự kiện, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Đông Hoàng, các vực cường giả hội chen chúc mà tới, thậm chí khả năng kinh động trung vực mấy cái thánh địa, đến lúc đó liền biết cái này Thánh Đế huyết quan đến cùng có gì huyền cơ. Chỉ mong cái này sẽ không cho chúng ta Nam vực mang đến một trường hạo kiếp. Có hoàng chủ nói một câu xúc động, để chúng hoàng tâm tình càng nặng nề ba phần. Chương 114, cái thứ 3 hồng hoàng bí cảnh, đại vu khoa phụ tham thượng. Đông Hoàng, Nam vực, Thánh Đế đại mộ bên ngoài. Chúng hoàng chủ lại nghị luận một phen, mỗi cái trong lòng đều sinh ra thoái ý. Nhìn tình hình này, Thanh Đế huyết quan trong thời gian ngắn sẽ không trở về ngũ sắc thần điện, chúng ta vẫn là đi về trước bản bạc khí hơn một phen a." Cửu Vĩ Tuyết Hồ hoàng đưa ra ý nghĩ. Hỏa hoàng, hoàng gật đầu nói, "Không tệ, lần này bản hoàng dưới trướng tổn thất nặng nề, nhất định phải lập tức trở về tu dưỡng một phen, chư vị muốn có hứng thú tiếp tục lưu lại nơi này, tha thứ bản hoàng không phục hồi." Nói xong lời nói này, hắn mười phần thẳng thắn ngự lên đột quang, mang theo một đám chiến tướng trùng trùng điệp điệp rời đi. Đương nhiên, hắn chỉ là mang đi một bộ phận người, tiên hỏa thần triều vẫn có đại lượng cao thủ đóng quân nơi này. Theo Hỏa hoàng, hoàng rời đi, Còn lại hoàng chủ cũng đều đi theo rời đi, đồng dạng lưu lại số lớn cao thủ. Thanh đế bí cảnh quan hệ quá trọng đại, những hoàng chủ này nhìn qua từng cái bị dọa cho phát sợ, giống như cũng không dám nữa đặt chân thanh đế bí cảnh, nhưng trên thực tế người nào cũng không hề từ bỏ. Dù sao tu luyện bốn lạng lực thiên hành sự, không có người hội nguyện ý bỏ lỡ như thế một cái đại cơ duyên. Trên thực tế, bọn họ lần này đã thu hoạch được vô cùng phong phú khế thượng. Ngũ sát thần điện một lần cuối cùng mở ra, không chỉ có bay ra thanh đế huyết quan, cũng bạn có thật nhiều kiếp quang vẩn quanh trong bảo, đều bị các đại hoàng triều cùng thần một bật được. Chỉ là những thứ này trọng bảo thì vượt qua các đại thần triều cùng thần sơn mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tích lũy. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn điên cuồng? Câu phú quý trong nguy hiểm, tu luyện cả đời, đọ sức cũng là cái kia một tia tiên duyên. Đến mức lần này chúng hoàng ào ào rời đi, nguyên nhân cũng có thật nhiều. Một là thanh đế huyết quan hung uy quá thịnh, trong thời gian ngắn xác thực không cách nào lại tiến vào bí cảnh bên trong. Hai là các đại hoàng chủ lần này hoặc nhiều hoặc ít thụ chút thương tổn, cần phải kịp thời điều dưỡng, chuẩn bị tái chiến. Ba là lần này thanh đế huyết quan đại sát tứ phương, đệ chết quá nhiều hoàng chủ, nam vực sắp đứng trước một trận đại thánh tẩy. Những thứ này may mắn tuần tại hoàng chủ nhất định phải trở về chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết, lần này chết tại thanh đế bí cảnh trung hoàng chủ, cơ hội chiếm cứ Nam vực tất cả hoàng chủ một nửa. Đây là một cái phi thường khủng bố con số. Mà ý nghĩa hiện tại Nam vực có một nửa thần sơn cùng thần triều là ở vào trạng thái vô chủ. Bình thường tới nói, mỗi cái thần sơn cùng thần triều đều có mấy cái đã ngoài ngàn năm tích lũy, dù là hoàng chủ ngoại ý muốn chết yếu, trong thời gian ngắn cũng không dám có đại địch xâm phạm. Tựa như là xích tiêu thần triều, lão hoàng chủ sau khi chết, toàn bộ thần triều liền không có trạng linh cảnh cường giả tọa trấn nhưng cũng chỉ là áp lực lớn một chút, không có diện quốc nguy hiểm. Bởi vì Sích Tiêu thần triều nội tình vẫn còn, nếu như dùng ra át chủ bài, có thể đối chạm linh cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Nhưng tình huống lần này lại không giống nhau. Những cái kia vẫn là hoàng chủ, không có chỗ nào mà không phải là mang theo đại lượng cao thủ tập thể đưa tang, mang ý nghĩa toàn bộ thần triều đỉnh phong lực lượng toàn bộ biến mất. Kể từ đó, hắn thần triều cùng thần sơn thế lực tất sẽ không bỏ qua cái này, mở rộng thế lực cơ hội thật tốt. Đây cũng chính là các lộ nhân hoàng cùng yêu hoàng đội vã chạy trở về nguyên nhân. Nam vực sẽ có một trận đại hỗn loạn. Six Tiêu Nữ Đế giằng giật thở dài, dự cảm đến sắp đến to lớn phân tranh. Đáng tiếc bọn họ Six Tiêu Thần Triều không có Trạm Linh Cảnh đại năng tọa trấn, tự vệ còn có chút miễn cưỡng, càng đừng đề cập chủ động xuất kích cướp đoạt hắn thần triều địa bàn. Trận này thu hoạch thịnh yến, Six Tiêu Thần Triều đã định trước không cách nào lấy được đến bao lớn lợi ích. Điều này cũng làm cho Six Tiêu Nữ Đế phía dưới một quyết tâm, nhất định phải mau chóng đột phá đến Trạm Linh Cảnh, dù là muốn bước lên một số mạo hiểm. Nguyên Anh cảnh đệ Cửu Trọng Thiên đại viên mãn cùng Trạm Linh Cảnh ở giữa nhìn như chỉ có cách nhau một đường, kỳ thực chênh lệch cách xa và rộng. Chính bởi vì cái này chênh lệch Để Sích Tiêu Nữ Đế hành động khắp nơi bị quản chế, nhìn tới đã không muốn lại ổn nhẫn. Đại quân tập hợp, chuẩn bị trở về thành đô. Sích Tiêu Nữ Đế phát ra mệnh lệnh. Nang lần này cũng không phải một chuyến tay không, đồng dạng thu hoạch được một kiện trọng bảo, là bốn sách cổ, tản ra vô cùng đã lâu khí tức. Mấu chốt nhất là, Sích Tiêu Nữ Đế nhận ra cái này sách cổ phía trên chữ viết, thình lình cùng Thanh Đế tại Hoang Thiên Đế Bích Họa phía dưới nâng bút giống như lúc. Điều này nói rõ, bản này sách cổ là Thanh Đế tự tay viết viết. Cái giá này giá trị thì quá lớn, nếu như có thể lĩnh hội, giá trị làm không thấp hơn vô thượng thánh minh. Đúng. Xích Tiêu nữ đế quay đầu nhìn về phía Thạch Dục, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi là trước hết một được chuẩn tiến vào thành đế bí cảnh người a, đại tiếp theo tới nơi này làm gì? Ta là theo chân Diệp Tang tới. Thạch Dục không có giấu giếm, tình hình thực tế nói ra. Xích Tiêu nữ đế cau mày nói, ngươi theo Diệp Tang làm cái gì? Ta muốn trên người nàng một khối thần nguyên. Vật kia đối nàng vô dụng, đối với ta lại có tác dụng lớn, nên bị ta đoạt được. Đương nhiên, nghệ tình đều là vương vân hậu nhân phân thượng, ta sẽ không lấy không, sẽ cho nàng cùng đồng giá trị bổ khuyết. Thạch Dục chuyện đương nhiên nói ra. Đây chính là hắn tính cách, không che giấu chút nào bá đạo. Xích Tiêu nữ đế cả giận nói, "Hỗn náo, ngươi cái này căn bản là tự cho là đúng." Cô ngạo như vậy tâm tính, tương lai không biết muốn gây bao nhiêu đại địch, còn không biết hối cải. Trọng Đồng khai thiên địa, ta làm trọng đồng tử, chính là trời sinh vương. Phạm Nhân Jiken, cùng ta có liên quan gì? Ta một mực đi chính ta đường, càn quét hết thể ngăn trở địch, trở thành như hoàng thiên đế như vậy chí tôn. Còn gây thù hằn, cái kia chí tôn không phải thế gian đều là địch." Thạch dục không chút nào yếu thế trả lời, "Vậy cũng muốn ngươi có mệnh sống đến ngày đó." Ngươi cũng biết có bao nhiêu thiên kiêu ở nửa đường chết yểu. Sích Tiêu nữ đế ngữ khí trầm dần, nỗ lực cải biến thạch dục tính cách. Nửa đường chết yểu thiên kiêu tính là cái gì thiên tiêu? Nếu ta thật có ngày đó, chỉ có thể nói ta không xứng với Vương Xương Hạo, nên vẫn diệt. Thạch dục không chút nào vì Sích Tiêu nữ đế lời nói dao động. Sích Tiêu nữ đế lắc đầu, cũng không lại thuyết phục, truyền mà nói rằng, ngươi nói ngươi là theo diệp tang tới, cái kia diệp tang người đâu? Đối với vị này diệp nguyên vương duy nhất hậu nhân, nàng vẫn là hết sức quan tâm. Không biết, tiến vào bí cảnh về sau, ta thì lại chưa thấy qua nàng. Thạch Dục quay đầu nhìn về bí cảnh, mi mắt chăm chú nhíu lên. Diệp Tang cái này không có một chút tu vi phạm nhân vậy mà ở trước mặt hắn đào thoát, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là loại sĩ nhục. Thanh đế bí cảnh xuất thế, dẫn phát một trận náo động lớn, lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nam vực chư hoàng toàn bộ lui ra bí cảnh, chỉ để lại đại quân ở bên ngoài đóng giữ. Ánh trăng thế lãnh, chiếu vào mảnh này đỏ thẫm khắp nơi, càng lộ ra có chút tiêu điều. Không ngờ chú ý tới, cái kia sớm đã không người nào dám tới gần thanh đế bí cảnh bên trong chậm rãi đi ra một bóng người, chính là Lăng Trần. Lúc này hắn mang trên mặt một vệt ý cười, hiển nhiên lại có vô cùng đại thu hoạch. Nam vực Đông Đảo Cường giả bị Thanh Đế huyết quan dọa đến bỏ mạng chạy trốn, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ, chỉ cái này một đợt thì cho hắn cung cấp hơn 100 triệu điểm chấn kinh. Thanh Đế huyết quan vừa ra, hẳn là có thể để Nam vực những người này lẫnh tỉnh một chút, không biết Kình Thương Vương hiện tại thế nào. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, mở ra bàn tay, một vệt đạm mạc linh quang tại hắn lòng bàn tay lơ lửng. Đây là hắn trước đó từ trên người Kình Thương Vương chặn lại một luồng khí tức, chỉ bất quá Thanh Đế bí cảnh sự tình quá nhiều, hắn nhất thời còn chưa kịp xem xét. Hy vọng ngươi còn chưa có chết. Một đạo nhẹ không thể nhỏ thanh âm trong hư không truyền vàng, Lăng Trần Sớm đã biến mất không còn tăm tích, truy tìm khí tức mà đi. Không biết bao nhiêu bên ngoài vạn giặm một mảnh hoang địa, một trận huyết chiến ngay tại bạo phát. Kinh Thương Vương cắn răng chạy trốn, toàn thân hắn đẫm máu, có chính hắn máu, càng nhiều lại là địch nhân máu, vô số đại yêu máu. Hộ tổng cái kia tên Nguyên Anh cảnh đại năng sớm đã chết tử, bị 6 tên Nguyên Anh cảnh yêu vương truy sống mê giết. Mà hắn miễn cưỡng giết ra khỏi trùng đây, cũng chỉ có thể chạy trốn. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, tại cái này cổ nguyên thần triều quốc thổ Vậy mà lại có nhiều như vậy yêu vương đang đối giết hắn. Điều này hiển nhiên không phải một cái thần sơn thế lực gây nên, mà chính là toàn bộ yêu tộc tại động thủ với hắn. Đáng chết, chờ bản vương thoát khốn, các ngươi đều là muốn chu diệt." Kinh Thương Vương cắn răng, không để ý gai mũi mủ máu tươi, đem một ngụm tinh huyết hoàn chỉnh nuốt vào, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Nơi này là Cổ Nguyên Thần Triều Cố Đô, địa hình hắn rất quen thuộc, đây là hắn một cái ưu thế. Không đúng, nơi này khi nào thêm ra một mảnh rừng đạo?" Kinh Thương Vương đột nhiên dừng lại, cảm giác chung quanh cảnh tượng hoàn toàn chưa từng gặp qua. Hoang nên đi vào khoa phụ đội mặt trời bí cảnh. Quỳnh Tiêu phía trên, Lăng Trần đạp không mà đứng, giống như thiên thần túi nhìn phía dưới mê mang Kình Thương Vương. Sau đó Kim Ô bí cảnh cùng Sa Bị Thí bí cảnh về sau, Lăng Trần khai mở cái thứ ba hồng hoang thất bí cảnh, cũng chính là trước mắt cái này Đại Vu khoa phụ bí cảnh. Chương 115, Nữ hoa rơi lệ, thiên địa bệnh viện. Trước đó tại Thanh Đế bí cảnh bên trong, Lăng Trần thì đối vị này lấy sát chứng đạo Kình Thương Vương có nhất định chú ý. Người này mặc dù không có khí vận nhân vật chính loại kia thiên mệnh gia thần, nhưng nhưng lại có khó có thể tưởng tượng đại nghị lực. Như thả tại không có linh khí cổ đại, hẳn là danh lưu thiên, cổ chiến thần. Cho nên Lăng Trần cố ý xuất thủ, tại Ngũ Sắc Thần Điện bên trong tha cho hắn nhất mệnh. Đến mức đằng sau yêu tộc các đại thần núi lưu đồ liên thủ chu sát Kình Thương Vương, Lăng Trần cũng toàn bộ nhìn ở trong mắt, thuận thế đem cái này làm thành đối Kình Thương Vương khảo nghiệm. Sự thật chứng minh, Kình Thương Vương đúng là cái người sói, quả thực là theo 10 cái yêu vương cùng vô số đại yêu vây giết bên trong giết ra tới. Đã như vậy, Lăng Trần cũng không để nghĩ tiến hành một phần tạo hóa. Phần này tạo hóa cũng là khoa phụ bí cảnh. Vũ tộc cường đại nhất đại vu một trong khoa phụ sau khi chết hóa ra bí cảnh. Kình Thương Vương tự nhiên không cảm giác được Lăng Trần tồn tại, cũng nghe không được Lăng Trần lời nói. Lúc này cả người hắn tinh thần đều căng cứng, dường như một cái tao ngộ nguy cơ dã thú, ánh mắt bốn phía dò xét. Bởi vì trước mắt tình cảnh này với hắn mà nói thực sự quá kỳ dị. Một chỗ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua rừng đảo chóng rông xuất hiện. Tuy nhiên những thứ này cây đảo tán ra pha trộn linh khí, tuy nhiên những cái kia đảo hoa nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, không chút nào mê không ngừng kình Thương Vương ánh mắt. Tiêu Bạch chiến xa trưởng trở về hắn đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Hắn chú ý chỉ có hai điểm, còn sống, mạch lên. A. Đi tới đi tới, Kình Thương Vương bỗng nhiên vận chặt mi mắt, phát hiện một kiện thật không thể tin sự tình. Hắn trên thân cái kia phi thường khủng bố thương thế, lúc này vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Càng có một cỗ thần bí lực lượng không ngừng tháng năm năm 97 tầm bổ hắn thể phách, để hắn muốn khu kiệt sinh mệnh lực lại lần nữa tràn đầy. Cái này thực sự quá kinh người. Phải biết, Kình Thương Vương đối mặt một đám ngang cấp yêu vương vây giết, tuy nhiên may mắnvarphi bay nhưng cũng nỗ lực to lớn đại giới. Bên trong lớn nhất đại giới chính là hắn vận dụng trong thân thể nguyên anh bản nguyên lực lượng. Đây là một loại không thể nghịch chuyển vĩnh cửu bị thương, đợi đến cỗ này nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, hắn tu vi liền sẽ trên diện rộng rơi xuống. Lại bởi vì nguyên anh bản nguyên bị thương tổn, hắn tu vi cả đời cũng khó tại tiến thêm nửa bước. Nhưng là hiện tại, hết thảy thương thế đều biến mất không thấy gì nữa. Bao quát trong thân thể nguyên anh chỗ tiêu hao bản nguyên, cũng tại cái kia cỗ thần bí lực lượng tầm bổ phía dưới toàn bộ bổ sung trở về, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại. Chẳng lẽ đây là một chỗ bí cảnh? Kình Thương Vương mới từ Thanh Đế Đại Mộ Bí cảnh đi ra, nhịn không được như vậy liên tưởng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần một gốc cây hoa đào, tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy cái này gốc cây hoa đào thân cây vô cùng rắn rùa, dường như vượt qua vô số năm tháng, chỉ làm cho người liếc mắt một cái thì có thể cảm nhận được phần kia tang thương. Chẳng lẽ lại là thần thoại thời đại bí cảnh? Kình Thương Vương do dự một chút, đưa tay chụp vào một mảnh đào hoa. Toàn thân hắn đề phòng, một khi có ngoại ý muốn, ngay lập tức sẽ ban lôi đỉnh phản kích. Oeng! Tuyệt đối không ngờ rằng, thì trong tay hắn chạm đến đào hoa diệp trong ngáy mắt. Thức hải bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo chấn tê, cả người đều cảm thấy một trận mê muội. Không tốt. Kinh Thương Vương giật nảy cả mình, lại định ở ánh mắt lúc, lại phát hiện hắn người đã ở tại một mảnh không gì so sánh được bao la thế giới bên trong. Nơi này là cái huyến cảnh. Kinh Thương Vương không phải là không có kiến thức người, rất nhanh tỉnh táo lại, nghiêm túc quan sát bốn phía. Chỉ thấy đây là một chỗ phong cảnh thanh tú đẹp đẽ đồi núi, gió mát nhẹ nhẹ, cảnh sắc hợp lòng người, nhạc như thế ngoại đảo nguyên. Rất nhiều nhân tộc bạch tính dọc theo dòng sông ăn ra, nam nhân săn bắn, nữ nhân thu thập, hai đồng tại đồng ruộng ở giữa chơi đùa. Một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Kình Thương Vương cả đời huyết chiến, chưa bao giờ có như thế nhàn hạ cảm thụ. Lúc này biết mình thân ở huyễn cảnh bên trong, tâm thần cũng không khỏi theo bình tĩnh trở lại, trải nghiệm mảnh này khó được khoan thai. Thế mà loại này khoan thai cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh bị đánh phá. Vô số đại yêu tử trên trời giáng xuống, triển khai khủng bố sát phạt. Kình Thương Vương đột nhiên đem ngưng gấp ánh mắt, cơ hồ liền hô hấp đều muốn bình phong dừng. Không phải là bởi vì trước mắt thảm liệt cảnh tượng, hắn trải qua quá bao lớn chiến, gặp qua so cái này càng khốc liệt hơn sát phạt. Để hắn chấn kinh lạ. Những thứ này từ trên trời giáng xuống đại yêu, mỗi một cái đều tản ra vô cùng khủng bố khí tức. Những cái kia đối giết hắn đại yêu cùng những thứ này đại yêu so ra, giống như phù du so với biển cả. Thậm chí Kình Thương Vương cảm thấy, cũng là những cái kia vô thượng yêu hoàng, cũng so ra kém yếu nhất một cái đại yêu. Mà những thứ này đại yêu số lượng rất nhiều, Kình Thương Vương thô sơ giản lược hệ đếm, liền có mấy trăm ngàn chỉ. Mấy trăm ngàn cái yêu hoàng trở lên đại yêu cùng thì hành động, cái này thực sự thật đáng sợ. Thế lực nào càng có thần uy như thế. Kình Thương Vương bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất tiệm, thần thoại thời đại. Đúng. Duy có thần bí thần thoại thời đại mới có thể phát sinh dạng này cảnh tượng. Kinh Thương Vương làm ra phán đoán, lại nhịn không được cảm khái. Nguyên lai tại không biết rõ bao nhiêu vạn năm trước đã lâu năm tháng, yêu tộc cường thịnh như vậy, có thể tùy ý ức hiếp nhân tộc như đồ heo chó. Đây là một trận hoàn toàn nghiền ép chiến đấu. Vừa rồi còn như thế ngoại đảo nguyên đổi núi khắp nơi, đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mặc kệ là nam nhân, nữ nhân, vẫn là hài đồng, hết thảy bị những cái kia đại yêu tàn nhẫn tru sát. Vô số oan hồn phóng lên tận trời, được thu vào từng cái hồ lỗ màu đỏ ngòm bên trong. Những người này là chuyên môn vì thu thập nhân tộc quan hồn. Chẳng lẽ muốn luyện chế ma khí? Cái dạng gì ma khí, muốn giết hại đến ngàn vạn bất tính thì không có nhân tộc đại năng đến ngăn lại trận này sát phạt sao? Kinh Thương Vương muốn rách cả mỹ mắt, hận không thể giết vào huyễn cảnh bên trong, chém giết những thứ này khủng bố đại yêu. Thế mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn như cũ không có người đứng ra chống cự những thứ này lại yêu. Nhân tộc thương vong đã đạt đến mấy chục triệu, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đồi núi khắp nơi. A a nữ hoa nương nương, mau thiếu người còn dần đi. Yêu tộc Thiên đỉnh quá phật. Chúng ta đi mời khoa phụ bộ lạc cùng hậu nghệ bộ lạc đại vu đến vì nhân tộc chủ trì công đạo. Nữ oa nương nương, xin hàng phía dưới ngươi nhân tử, cứu trợ đối với ngài thành tính con dân đi. Nữ oa nương nương, ngươi là ta nhân tộc thánh mẫu, chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao? Khoa phụ bộ lạc cùng hậu nghệ bộ lạc liền tại phụ cận, người bọn họ xuất thủ đến chu sát những thứ này đã yêu. Nữ oa nương nương là yêu tộc người, nàng không sẽ quản, chúng ta đi cầu vu tộc giúp đỡ. Tại đi qua một phen chém giết về sau, thừa còn lại nhân tộc làm hai phái. Một phái hướng về đồi núi đối diện đồng bằng chạy tới, Một phái khác thì hướng về một tòa cao lớn miếu thờ mà đi. Kình Thương Vương tuy nhiên nghe không hiểu những người này lời nói, nhưng căn cứ bọn họ hành động đại khái có thể phân tích ra được, đám kia lật qua đổi núi người là đi về bính. Đến mức băng các người, Kình Thương Vương có chút xem không hiểu. Cái này còn thừa mấy triệu người tộc, vậy mà cùng nhau quỳ bái tại cái kia tòa miếu vũ trước, không ngừng lễ bái, than thở khóc lóc. Bọn họ còn muốn cầu bái thần linh phù hộ hay sao? Buồn cười. Kình Thương Vương trong lòng nghĩ như vậy. Mấy nữ hoa nương nương hạ xuống nhân tử, mau cứu người vô tội còn dần đi. Cả đám tộc lớn tiếng hô hoán. Bọn họ sau lưng là đại yêu tại điên cung sắt phạt, nhưng bọn hắn lại không một người đứng dậy, chỉ trực diện miếu thờ bên trong một tòa nữ tử pho tượng, không ngừng cầu nguyện. Loại này thành kính tri tâm đệ kính thương vương rất là xúc động, nhìn không được nhìn về phía cái kia miếu thờ bên trong nữ tử. Hắn không nghĩ ra, người nào có thể thu đến nhân tộc như thế kính yêu kính ngưỡng. Cái này vừa nhìn xuống, hắn lại bỗng nhiên sử sốt. Chỉ thấy cái kia miếu thờ bên trong nữ tử không gì so sánh được mỹ lệ thánh khiết, nhưng nàng lại mọc ra một đầu thật dài đuôi rắn, lại là một cái yêu tộc. Sau lưng là vô số yêu tộc tại giết hại mà những này nhân tộc lại tại quỳ bái một cái nhân thủ xạ thân yêu tộc nữ tử, hướng nàng cầu nguyện. Kình Thương Vương không dám tin, cảm giác không gì so sánh được hơn đường. Nữ Hoa nương nương, nhân tộc thánh mẫu, ngươi thật muốn để nhân tộc như vậy đoạn tuyệt sao? Mấy triệu dân chúng thanh âm hội tụ vào một chỗ, xuyên thủng thương khung, so cái kia thần niệm chi lực càng khủng bố hơn, vang vọng hồng hoang đại địa. Kình Thương Vương đột nhiên chấn động, hắn vậy mà cũng vì cỗ này tình cảm chỗ khắc minh, nghe hiểu câu nói này. Nguyên lai like cái này đầu dẫn thân người nữ tử tên là Nữ Hoa, bị ước vạn người trưởng thượng vì thánh mẫu. Giờ khắc này Kình Thương Vương cũng nhìn đến, tên kia ngồi ngay ngắn ở miếu thờ bên trong nữ hoa phượng, chảy xuống một nước mắt. Ngay tại cái này nước mắt chảy xuống trong mí mắt, thiên địa làm đại biến. Vô số quang vũ từ không trung rơi xuống, dường như trời xanh đang khóc. Chương 116, thần thoại thời đại thánh nhân chi uy. Chỗ này huyễn cảnh hoàn toàn phá vỡ Kình Thương Vương nhận biết. Hắn vô pháp tưởng tượng thần thoại thời đại vậy mà tồn tại như thế một mảnh năm tháng. Yêu tộc không mạnh hơn huy hoàng người, động một tí phái ra mấy trăm ngàn chỉ trạm linh cảnh trở lên đại yêu bung xuống, giết hại nhân tộc, xem nhân tộc là kiến hôi. Càng thêm không tưởng tượng nổi bị yêu tộc cư ép đến tình trạng như thế nhân tộc, vậy mà đem một tên nhân thủ xạ thân nữ tử tốt ở, dâng lên không gì so sánh được thành kính tự tình. Dù là những cái kia đại yêu đã giết hại mấy chục triệu bách tính, dù là những cái kia đại yêu giết hại vẫn còn tiếp tục, những người này thành kính chi tâm lại không có chút nào dao động. Kính thương Vương vô pháp tưởng tượng, cái này nhân thủ xạ thân nữ oa đến cùng là ai, nàng làm cái gì, có thể có được nhân tộc ưu đãi như thế cùng tín ngưỡng. Nhưng trước mắt hết thảy nhưng không để hắn nghi vấn. Đôi núi khắp nơi trên mấy triệu nhân tộc, tại khủng bố giết hại phía dưới, vẫn như cũ thành kính cầu nguyện, không có mấy may dao động mà cái kia ngồi ngay ngắn ở miếu thờ bên trong nữ hoa phượng cũng giống như bị cảm động, lưu lại một nước mắt. Một rất rõ ràng giọt nước mắt, theo phượng khẽ mắt chậm rãi chảy xuống. Theo cái này nước mắt rơi xuống đất, chỉnh phương thiên địa đều đột nhiên rung động một chút, vô cùng quang vũ từ không trung rộn rập rơi xuống. Những thứ này trong mưa ánh sáng lần chứa không gì so sánh được rồi giàu linh khí, bay lả tả, bao phủ toàn bộ đồi núi khắp nơi. Sau đó, hình thương vương liền thấy để hắn suốt đời khó quên một màn. Tại những thứ này quang vũ tác dụng dưới, những cái kia đại yêu dùng đến thu lấy nhân tọa quan hỗn hồ lông màu đỏ ngòm mà ngào sụ đổ. Vô số quan hồn dũng mãnh lao tới. Tại những thứ này quang vũ tác dụng dưới, cái kia mấy chục triệu bị đại yêu tàn nhẫn sát phạt nhân tộc huyết nhục đang nhanh chóng đoàn tụ, vô số cơ thân thể hoàn hảo gây dựng lại. Tại những thứ này quang vũ tác dụng dưới, trên bầu trời oan hồn giống như bị tẩy lễ, tất cả hoán niệm khí tiêu tán, trở lại đến trong thân thể. Đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi trong mấy hơi thở. Đợi đến Kình Thương Vương lấy lại tinh thần lúc, cái kia mấy chục triệu người tộc Bạch Tính đã hoàn toàn phục sinh, đứng lên, lại quy mọ xuống đất, hô to nữ hoa tụng danh, thành kính đưa lên bài hát ca tụng. Đây là tình huống thế nào? Kình Thương Vương cảm giác có chút ngột. Những thứ này vừa mới bị những cái kia đại yêu tàn nhẫn giết chết nhân tộc Bắc Tính, rõ ràng đã máu chảy thành sông, rõ ràng đã hài cốt không được đầy đủ, thậm chí ngay cả hồn phách đều bị đánh tan vậy mà toàn bộ bị phục sinh. Bị cái kia liếc một chút nước mắt, Kình Thương Vương giờ khắc này cảm giác không gì so sánh được băng lãnh, chấn nhiếp tại cỗ này đáng sợ sức mạnh to lớn. Hắn không dám tưởng tượng, trên đời này lại có đáng sợ như thế đại thần thông. Hắn từng nghe nói có Chư Thiên Đạo Tặc bên trong có một cái đạo tặc tên là Tạo Hóa, thuộc về chí cao đạo tặc một tròng, cùng luân hồi đạo tặc, thời gian đạo tặc chờ đạt song song là kinh khủng nhất đạo tác. Thượng cổ Quỷ Nguyên cũng tương tự có cái đại năng nhân vật, tu luyện tạo hóa đạo thì có thể khiến cỏ khô còn xuân. Nhưng hắn tuyệt đối làm không được để chết người phục sinh, bởi vì cái này quá hà khắc, bao nhiêu vô thượng đại đế đều không thể trốn qua năm tháng một đao. Chớ đừng nói chi là, dựa vào liếc một chút nước mắt liền để mấy chục triệu bách tính khởi tử hoàn sinh. Dạng này sức mạnh to lớn, cho dù tưởng tượng, liền để hắn tê cả da đầu. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, đây hết thảy đều là thật. Tại không biết rõ báo trước bao nhiêu vạn năm trước thần thoại thời đại, có một người bại thân gián yêu tộc nữ tử Tên là Nữ Hoa, bị nhân tộc tôn làm cái mẫu, có được vô thượng tạo hóa thần thông, có thể dùng liếc một chút nước mắt, ảnh hưởng tương thiên ý chí, để mấy chục triệu người tộc Bách tính khởi tự hoàn sinh. Sự tình cũng không có đến đây là kết thúc. Những cái kia đại yêu gặp bọn họ tần tần khổ khổ thu thập nhân tộc quan hồn toàn bộ tiêu tán, nhất thời lộ ra tức hồn hèn biểu lộ, Dương Thiên giống to. Sau đó, kinh thương Vương lại nhìn đến khủng bố một màn. Những cái kia ngựa đầu giận mắng đại yêu, bất luận là thân cao hơn 10 trượng đại yêu, vẫn là thân cao mấy cái 100 trượng lớn yêu, hoặc là hơn ngàn trượng đại yêu, toàn bộ trong nháy mắt bạo thành xương máu. Kình Thương Vương thậm chí không nhìn thấy người nào tại xuất thủ, những thứ này so chạm linh cảnh yêu hoàng khủng bố gấp 1 vạn lần đại yêu thì toàn bộ bạo thành xương máu. Chỉ một chút mấy vạn con đại yêu, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn dùng lực mở to hai mắt, vẫn như cũ không nhìn thấy có cái gì khủng bố thần thông buông xuống, chỉ nghe được một tiếng đạm mạc lời nói, từ trên chín tầng trời bay xuống. Thế nhân, không thể nụ. Đạo thanh âm này dường như trực tiếp tại chúng sinh trong lòng vang lên, là một đạo giọng nữ dễ nghe, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Phía dưới đại yêu, nghiêm nghị chấn động, cùng nhau quỳ mọp xuống đất, không ngừng giật đầu. Vĩnh cương vương chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thấm đẫy toàn thân. Thế nhân, hắn bình sinh lần thứ nhất giải cái từ này phất lượng. Cái này tên là nữ oa nhân tộc Thánh Ngâu dù chưa lộ diện, nhưng hiển lộ ra thủ đoạn lại trong lòng hắn lưu lại khó có thể ma diệt tấn ký. Một nước mắt, trực tiếp ảnh hưởng thiên điệu ý chí, làm mấy chục triệu máu chảy thành sông bách tính khởi từ hoàn sinh. Một câu, khiến mấy vạn con so trạm linh cảnh yêu hoàng khủng bố gấp 1 vạn lần đại yêu bạo thành xương máu. Nàng nếu thật thân thể buông xuống, thật là khủng bố đến mức nào? Phải chăng đã đến liền phiến tiên điệu này đều dung không được nàng trình độ? Đây chính là thần thoại thời đại thánh nhân chí uy. Kinh Thương Vương chưa bao giờ một khắc, giống giờ phút này giống như đối thần thoại thời đại tràn ngập lòng kính sợ. Hắn cũng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại không biết rõ bao nhiêu vạn năm trước xa xôi năm tháng, từng có qua cường đại như vậy tồn tại. Hắn cả đời chinh chiến sa trường, bách chiến không chết, không tin trời, không tin, chỉ thờ phụng chính mình. Dù là trước đó thân ở thanh đế bí cảnh bên trong, hắn cũng chỉ là khuôn mặt có chút động, sau đó liền vì đoạt bảo bất chấp hậu quả xông vào ngũ sắc thần điện. Nhưng giờ khắc này, hắn có lòng kính sợ. Thần thoại thời đại thánh nhân chí uy in dấu thật sâu ấn trong lòng hắn, vạn thế không diệt. Cố sự vẫn tại tiếp tục. Đang bị nữ hoa thánh nhân quấy nhiễu một chút về sau, những cái kia đại yêu hiển nhiên không còn dám ở chỗ này lâu mãng, liền dự định trở về. Lại không nghĩ đúng lúc này, những cái kia đi đổi núi đối diện viện binh nhân tộc Bạch tính gấp trở về. Đồng thời, bọn họ còn mang đến mấy chục ngàn cái không gì so sánh được cao lớn người khổng lồ. Kinh Thương Vương Nguyên bản cảm thấy những thứ này đại yêu đã là khó có thể tưởng tượng to lớn, nhưng khi nhìn đến những người khổng lồ này lúc, hắn mới biết mình sai. Điều này hiển nhiên là một đoạn vô cùng huy hoàng năm tháng. Tồn tại hậu thế chớ không biết cường đại chủng tộc. Cái chủng tộc này xa xa so với cái kia vết mạch kinh người đại yêu còn muốn to lớn, được đi, giống như từng tòa đồi núi đang di động. Riêng là cái kia cầm đầu người khổng lồ, y phục lam lũ, bẩn thỉu, lại có tới phía trên cao văn trượng, cầm trong tay một căn tự đại đào mộc trượng, khí thế kinh người cùng cực. Những người khổng lồ này hiển nhiên cùng yêu tộc là tử địch, Song Vương vừa thấy mặt lập tức bạo phát huyết chiến. Những thứ này đại yêu tuy nhiên dáng người kém xa người khổng lồ cao lớn, nhưng lại tinh thông các loại yêu pháp, thậm chí có không ít tế ra cường đại bảo vật người khổng lồ một phương tuy nhiên thiếu dùng binh khí, phần lớn tay không tốc sát, vậy bọn hắn thân thể quá to lớn, càng thêm thần lực vô song, mỗi ra một quyền đều có rung chuyển trời đất chi uy. Kinh khủng nhất là, những người khổng lồ này thân thể vô cùng kinh ngợi, dù la lọt vào các loại bị thương, cũng có thể cực nhanh khép lại, gần như bất tử chi thân. Song Vương ngay từ đầu giết đến khó hòa giải, nhưng theo thời gian chuyển dời, yêu tộc một phương rất nhanh không kiên trì nổi, lộ ra bại tướng. Riêng là tên kia cầm đầu vạn trượng cự nhân, tay cầm đao mục trượng, mỗi vung động một cái, liền có thể đem mấy trăm cái đại yêu binh thành xương máu. Chế lực khủng bố tới cấp điểm, cho yếu tộc một phương mang đến áp lực cực lớn. Kình Thương Vương thậm chí cảm thấy đến, chỉ cái này một cái vạn trượng cự nhân cũng đủ để càn quét tất cả đại yêu. Rốt cục, những cái kia đại yêu không kiên trì nổi, Dương Tiên phát ra tiếng giải, dường như đang kêu gọi thủ binh. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều đại yêu cùng hô, nghìn vạn đạo thần niệm xông thẳng lên trời. Kình Thương Vương lúc này mới nghe rõ bọn họ nói tới, bọn họ nói là thái tử của ta. Thái tử? Kình Thương Vương có chút hiếu kỳ, như là những cái kia đại yêu đồng dạng ngửa mặt nhìn hướng về bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Một cú không gì so sánh được náo dựng ánh sáng từ không trung ngang nhiên hạ xuống, khung bố ánh sáng chiếu rọi tứ phương, để Kình Thương Vương hai mắt cảm thấy một trận nhói nhói, nhịn không được nhắm mắt lại. Đông đông đùng, đùng đông đông. Kình Thương Vương tim đập loạn không ngừng, không thể tin được chính mình nhắm mắt trước chỗ chứng kiến một màn kia. Bởi vì bên kia một màn quá kinh người, căn bản không thể nào là thật. Hắn vậy mà nhìn đến mặt trời rơi xuống. Chương 117, thần thoại thời đại vũ yêu chém bá. Kình Thương Vương cảm giác mình nhất định là hoa mắt, không biết làm sao có thể nhìn đến như thế ly kỳ cảnh tượng. Nhưng hắn nội tâm lại có một thanh âm tại nói cho hắn biết, hắn chỗ chứng kiến đều là thật. Xét thực, trên bầu trời mặt trời, rơi xuống. Kình Thương Vương cố nén trái tim muốn nổ tung tâm tình kích động, cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt. Cái kia cố hừng hực ánh sáng xo so vừa rồi còn muốn càng cường đại ba phần. Hắn không có nghi lầm, cái kia đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ rơi xuống, chính là vừa rồi còn treo cao tại chín tầng trời phía trên mặt trời. Khủng bố. Quá kinh khủng. Kình Thương Vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mặt trời vậy mà trực tiếp rơi xuống mặt đất, cái kia chẳng lẽ không phải muốn tạo thành vô lượng hạo kiếp? Ngay tại hắn chấn kinh trong ánh mắt, cái kia vầng Thái Dương càng ngày càng tới gần mặt đất. Kình Thương Vương thậm chí có thể nhìn đến nó mặt ngoài hừng hực đốt hỏa diễm. Đó là Thái Dương Chân Hỏa, chỉ một luồng thì có rọi núi lấp biển chi uy. Ngay tại lúc cách xa mặt đất còn có mấy cái cao vạn trượng độ lúc, cái kia vầng Thái Dương bỗng nhiên dừng lại, sau đó hỏa diễm phát với, hóa thành một cái cực lớn yêu thú. Ba Tam Túc Kim Ô. Kình Thương Vương chấn kinh nói ra, liếc một chút nhận ra loại này yêu thú tên Tam Túc Kim Ô, đây là tiên huyền thế giới một loại thần thú, cùng chân long, thiên vương, kỳ lân tương tự chỉ tồn tại ở bích họa cùng các loại đồ sách bên trong. Chí ít tại thượng cổ kỳ nguyên, không có phát hiện qua thuần huyết Tam Túc Kim Ô, ngược lại là có không ít nắm giữ Tam Túc Kim Ô huyết mạch dị chủng, cường đại vô cùng. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này nhìn thấy trong truyền thuyết thần thú Tam Túc Kim Ô. Nguyên lai like trên đời này thật có thuần huyết Tam Túc Kim Ô, chỉ là tồn tại ở không biết bao nhiêu năm tháng trước thần thoại thời đại. Nhìn thấy trong truyền thuyết thần thú Tam Túc Kim Ô, để Kình Thương Vương Lực lộ ra có chút kích động, càng làm hắn kinh dị lạ, cái này Tam Túc Kim Ô thực lực. ầm ầm ầm ầm Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng tại hư không nổ vang. Cái này Tam Tốc Kim Ô có tới ngàn trượng lớn nhỏ, toàn thân thiêu đốt lên Kim Ô thần hỏa, sau khi rơi xuống đất lập tức đối cái kia vạn trượng tự nhân triển khai kịch liệt công kích. Hai người đại chiến phi thường cùng bố, bốn phía trong vòng vạn trượng toàn bộ bị cường đại linh áp bao trùm. Khắp nơi hóa thành đất khô cằn, dòng sông trực tiếp bị sấy khô, trên núi lớn cây cối thiêu đốt, bộc phát ra lửa cháy hùng hực đem cả ngọn núi bao phủ. Kim chính đổi núi khắp nơi đều bao phủ tại Tam Tốc Kim Ô thần uy phía dưới, dường như Chúa tể thế giới hủy diệt chi thần. Chờ một chút. Kình Thương Vương chợt nhớ tới cái gì? Hắn nhớ đến trước đó những cái kia đại yêu bị cao lớn người khủng lồ giết đến liên tục bại lui, hướng lên bầu trời hô to cầu viện. Lại sau đó, trên bầu trời mặt trời liền rơi xuống, hóa thành Tam Túc Kim Ô, cùng tay kia cầm đao mụ trượng vạn trượng tự nhân đại chiến. Chẳng lẽ cái này Tam Túc Kim Ô cũng là những cái kia đại yêu kêu gọi trợ thủ, cũng chính là cái gọi là thái tử? Phát hiện này lại để cho Kình Thương Vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng tựa hồ chỉ có cái này một loại giải thích, bởi vì trừ Tam Túc Kim Ô bên ngoài, không còn khác khủng bố đại yêu bung xuống. Cái này thái tử chỉ có thể là chỉ hắn. Cái này khiến Kình Thương Vương cảm thấy hết sức ngạc nhiên, những thứ này đã yêu rõ ràng phân thuộc lấy khác biệt huyết mạch, lại cộng tôn một cái Tam Túc Kim Ô vì thái tử. Chẳng lẽ bọn họ đến từ cùng một cái đại thế lực, mà cái này đại thế lực thủ lĩnh chính là một cái ba chân cái ô? Kình Thương Vương lớn gan suy đoán, căn cứ nhìn thấy trước mắt, hắn chỉ có thể đẩy ra cái này một loại kết luận. Tại xa xôi không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt thần thoại thời đại, có một cái vô cùng to lớn yêu tộc đại thế lực, lấy Tam Túc Kim Ô cầm đầu, dưới trướng chí ít mấy trăm ngàn chỉ khủng bố đại yêu. Ngay tại Kình Thương Vương suy tư trong khoảng thời gian này, trên trận tình thế lại lần nữa phát sinh đại biến. Cái kia tử từ trên trời giáng xuống yêu tộc thái tử Tam Tốc Kim Ô tuy nhiên rất mạnh, lại rơi vào cùng hắn đại yêu dạng hỗn cảnh. Đó chính là hắn công kích rất khó đối cái kia vạn trượng cự nhân tạo thành chân chính bị thương. Cho dù tạo thành thương tổn, vạn trượng cự nhân cũng sẽ rất nhanh hồi phục, tiếp tục đại chiến. Chỉ có cái kia một thân khủng bố Kim Ô thần hỏa mới có thể đối vạn trượng cự nhân tạo thành thương tổn. Nhưng hai người khoảng cách quá gần, vạn trượng cự nhân công kích cũng rất hung liệt, Tam Tốc Kim Ô căn bản không có thời gian đi vận dụng Kim Ô thần hỏa. Veng hư không đột nhiên rung động một cái, lại là cái kia vạn trượng cự nhân xuất thủ, một quyền trực tiếp đem hư không nề bạo, hóa ra một hố đen to lớn. A a a. Tam Tốc Kim Ô phát ra thế lương thế giải, thân hình nhanh lùi lại, Kim Ô thần hỏa cháy hùng hực. Hắn tuy nhiên trốn tránh rất nhanh, nhưng cũng bị đạo này công kích quát trúng, cánh chấu bị thương nặng, rất nhiều dòng máu vàng lao vút mà ra. Giống Tam Tốc Kim Ô đạp không bay lên, trên thân thần hỏa sôi trào, phát ra thần niệm thanh âm, truyền vang tứ phương, vô tộc đại vu khoa phụ, nhưng là dám cùng ta đến trên trời đánh một trận. Nói xong, Hắn cũng không đợi cái kia vạn trượng cự nhân đáp lời, trực tiếp xông lên bầu trời, lại lần nữa hóa thành một vòng hừng hực mặt trời gay gắt. "Hừ, chuyến ngươi không cần bay lên không trung. Hôm nay ta liền muốn ngươi cái này yêu tộc Thiên đỉnh thập thái tử máu chảy khắp nơi." Tiên kia vạn trượng cự nhân phát ra gầm lên giận dữ, ẩn chứa tràn trề vô cực thần lực, tuy không phải thần niệm truyền âm, nhưng cũng có biện pháp thì ra chỉ, trực tiếp trong lòng mọi người vang lên. Nói xong câu đó, hắn cũng không để ý hắn, cầm lên to lớn đảo mộc trượng liền hướng về cái kia vầng thái dương đuổi theo. Vu tộc đại vu khoa phụ Nguyên lai like cái này cường thịnh chủng tộc gọi là Vu tộc, mà cái này vạn trượng cự nhân tên là Khoa phụ, lại là không biết, cái này đại vu tại Vu tộc bên trong tính là cái gì đẳng cấp. Kinh Thương Vương thì thào, theo Tam Túc Kim Mối trong lời nói được đến rất nhiều bí mật. Điều này hiển nhiên là một trận Vu tộc cùng Yêu tộc đại chiến. Tại không biết rõ bao nhiêu năm tháng trước kia thần thoại thời đại, Yêu tộc có một cái không gì so sánh được cường thịnh đại thế lực, lấy thuần máu Tam Túc Kim Mối làm thủ lĩnh. Đông dạng là thời đại này, có một cái có thể cùng Yêu tộc tranh bá cường thịnh chủng tộc, tên là Vu tộc, mỗi cái thân thể cao ngàn trượng trở lên, tựa hồ chuyên tu thân thể Lực lượng mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng là một tay trống trời. Cái kia tên là khoa phụ đại vu đồng dạng cho hắn lộ ra rất nhiều thần thoại thời đại tin tức, tỉ như cho hắn biết cái kia yêu tộc đại thế lực tên là vì yêu tộc thiên đỉnh. Cái này khoa phụ xưng Tam Tốc Kim Ô vì yêu tộc thiên đỉnh thập thái tử, chẳng lẽ như hắn như vậy nhân vật cường hành, còn có 9 cái. Kình Thương Vương thị thảo, có chút không dám tin. Wen, Wen, Wen. Ngay tại Kình Thương Vương suy tư trong khoảng thời gian này, khoa phụ đã đuổi theo ra mấy chục và dặm, rời xa đổi núi khắp nơi chỗ. Tam Tốc Kim Ô hóa thân thành mặt trời bay cũng không tính cao chỉ có mấy chục nạn trượng, lại hoàn toàn là khoa phụ không cách nào chạm đến lĩnh vực. Cho nên cái này khoa phụ chỉ có thể không ngừng chạy, không ngừng huy động đạo mục trượng muốn đem Tam Tốc Kim Ô đánh xuống. Dạng này chiến đấu vô cùng hùng vĩ. Tam Tốc Kim Ô hóa thân thành mặt trời về sau, hắn Kim Ô thần hỏa cũng liền biến thành Thái Dương Chấn Hỏa, uy lực càng thêm cường đại ba phần, khoảng cách gần dựng nừng dưới, khắp nơi rất sắp không chịu đựng nổi nữa. Những cái kia đang tại mặt trời hình chiếu hạ nhân loại cùng yêu thú, trực tiếp bốc hơi, hóa thành từng sợi hắc khí bay lên không trung. Đại lượng hoa cỏ cây cối tại khô nóng trong không khí tự mình tiêu đốt. Hóa thành không ngớt biển lửa, đem sông núi, núi lớn bao khỏa, khí thế to lớn thiêu đốt. Thì liền thân thể vô cùng cường đại khoa phụ, tại khủng bố như thế thái dương chân hỏa chiếu xuống, cũng có chút chịu đựng không được, trên thân dần dần bắt đầu xuất hiện đốt cháy khét dấu hiệu, cái này không cách nào khép lại bị thương. Rất nhanh, cỗ này nhiệt độ cao thì đạt đến để khoa phụ cũng không thể chịu đựng được trình độ, hắn không thể không tại một chỗ hạo đại giang hà trước dừng lại, nằm hạ thân lại hấp thu nước sông đến làm dịu nóng rực. Hừ. Khoa phụ kinh ngợi bụng khẽ hấp co rụt lại ở giữa, mênh mông vô lượng nước sông lớn trực tiếp bị hắn hút khô. Cái tên Tam Tốc Kim Ô cũng không nóng nảy, liền ở tại chỗ chờ lấy khoa phụ, gặp khoa phụ đứng lên, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước phi hành băng. Khoa phụ nắm lên bên cạnh to lớn đảo mục trượng, không chút do dự tiếp tục truy kích. Một cái vạn trượng cự nhân, đuổi theo một phần mặt trời. Vừa rồi rực nướng khắp nơi trảng cảnh lại lần nữa trình diễn. Kinh Thương Vương theo bắt đầu kích động không thôi đến dần dần có chút ngạc nhiên, lại đến triệt để im lặng. Hắn thấy, cái này Tam Tốc Kim Ô rõ ràng cũng là đang lợi dụng Thái Dương Chân Hỏa uy lực cùng Tam Tốc Kim Ô tốc độ cố ý đốt cháy khoa phụ. Rõ ràng như vậy chiến thuật Khoa phụ lại giống như là không biết chút nào, vẫn như cũ đang tiến hành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa truy kích. Rõ ràng cầm giữ có không gì sánh nổi sức mạnh mạnh mẽ, lại bị Tam Tốc Kim Ô lấy tiểu kế thắng lợi dễ dàng. Kình Thương Vương không khỏi cảm thấy, cái này lại Vu Khoa phụ đầu, giống như không quá liên quan. Chương 118, Khoa phụ bỏ mình, Vu quyết chiến mở ra. Kình Thương Vương xưa nay sẽ không tùy ý xem nhẹ một người, cho đối thủ lớn nhất tôn trọng, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, đây là hắn hành vi chuẩn tắc, cũng là hắn có thể tại bạch chiến không chết quan trọng nguyên nhân. Nhưng là giờ khắc này, hắn thật cảm thấy Cái này đại vu khoa phụ ở tuy rất có vấn đề. Bởi vì trận này theo Kình Thương Vương sớm thì cần phải kết thúc truy đuổi chi chiến, vậy mà vẫn còn tiếp tục. Tam Túc Kim Oa hóa thân thành mặt trời ở phía trước lấy đều nhanh tiến lên, không cao không thấp, không nhanh không chậm. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn khẳng định không hề sử dụng toàn lực, thậm chí còn có nhàn còn lại công phu không ngừng niệm ai, kích thích khoa phụ. Mà khoa phụ thì rất rõ ràng đem hết toàn lực, nghênh đầu, không ngừng chạy, thân ngoài cùng da thịt đã hoàn toàn bị đốt cháy khét, mồ hôi như quần quần sông giống như từ trên người hắn chảy xuống. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc bộc sức. Không phải là khoa phụ chiến không được Kim Ô Thập Thái tử, mà chính là khoa phụ rõ ràng am hiểu hơn lực lượng mà tốc độ lại chậm, đây là tại lấy mình sở đoạn tấn công địch chiều dài. A a a. Khoa phụ chống đỡ không nổi, ngựa mặt lên trời phát ra tiếng rải, đột nhiên bổ nhào một đầu dòng sông rộng lớn trước. Hưu. Bụng khẽ hấp có rụt lại ở giữa, khoa phụ lại lần nữa đem cái kia mênh mông vô lượng nước sông lớn trực tiếp hút khô. Kinh Thương Vương hở hững, đây đã là khoa phụ hút khô thứ 37 điều sông. Loại này gần như bá đạo phương pháp khôi phục hiển nhiên không đủ chống cự Kim Ô Thập Thái tử Thái Dương chân hỏa. Truy đuổi vẫn còn tiếp tục. Nhưng khoa phụ cước bộ lại càng ngày càng chậm. Đầu của hắn dâng chào lấy, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ bạo khởi, dường như một tôn bất khuất chiến thần, nhưng bước chân hắn đã bước bất động. Oèn. Tại không biết rõ lại chạy bao nhiêu 10000 dặm về sau, cái này vu tộc đại vu khoa phụ rốt cục đến cực hạn. Ẩm vang nửa quỷ trên mặt đất, lấy đầu mục trượng chống đỡ lấy thân thể. Nhưng đầu của hắn vẫn là dâng chào lấy, căm tức nhìn Tam Túc Kim Ô. Hắn đã nhanh muốn bỏ mình, thế nhưng cố hướng tiêu ý chí lại mạnh như kim cương, lại trấn nhiếp Kim Ô thập thái tử không dám chút nào tới gần, chỉ dám xa xa lấy thái dương chân hỏa thiêu đốt khoa phụ. Kình tướng Vương Tâm Tỉnh có chút nặng nề, hắn là một viên chiến tướng, nội tâm kinh nể nhất cũng là khoa phụ loại này thấy chết không sợ chiến vương. Chiến có thể bại, thân thể mà chết, mà ý chí bất diệt. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, khoa phụ đã không còn sống lâu nữa. A. Khoa phụ lại lần nữa dương thiên thét dài một tiếng, dường như thần núi giống như thân thể ầm vàng chấn động, hoàn toàn chết đi. Trong tay hắn đào mục trượng hóa thành một mảng lớn rừng đào, mà cái kia ẩn chứa vô cùng lực lượng thân thể thì hóa thành một tòa núi cao. Ha ha ha, ha ha ha. Kim Ô thập thái tử phát ra một trận cười như điên, ở trên bầu trời xoay quanh Đông nhiên lại hóa thành tam tốc kim ô hình thái, hướng về khoa phụ phóng đi. Siêu. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo chói mắt ánh sáng lướt như thiểm điện tốc độ nghiền ép tầng tầng hư không, chớp mắt đã tới. Kim Ô thập thái tử kinh hãi, vội vàng vỗ cánh bay cao, nhưng vẫn là ván một bước, bị quang mang kia quật vào, phía bên phải cánh phá vỡ một cái độc lớn, bao tố bay ra nhất đại vành màu tươi. Long cong. Đạo ánh sáng kia lôi cuốn lấy Kim Ô thập thái tử máu rơi ở trên mặt đất, phát ra một trận sắt thép va chạm thanh âm. Kinh Thương Vương cái này mới nhìn rõ, cái kia lại là một mũi tên. Một chi giống như cắm thiên thần phong đồng dạng đại mũi tên. Veng, veng, veng, veng. Khắp nơi tại Vanh Minh Dung Động, một tên cùng khoa phụ cao không sai biệt cho lắm độ vạn trượng cự nhân tay thủ thần cùng, nhanh chân vượt tới. Hắn hình dáng tướng mạo cực kỳ khôn ngo, tuy nhiên tổng thể giống như nhân tộc, nhưng lại có một cái dường như đại mãng thân thể, thần phong giống như trên cánh tay phủ đầy lít nha lít nhít kim lân. Hắn nhìn đến khoa phụ vẫn lạc hình thành đồi núi, nhất thời khóc lớn lên, sau đó lại hướng lên bầu trời trùng kim ô thập thái tử giống to. Đại Vu hậu nghệ, ngươi cũng dám thương tổn bản thái tử? không muốn sống sao? Kim Ô thập thái tử tại bầu trời xoay quanh, phát ra thanh âm chói tai. Kinh Thương Vương giận mình, nguyên lai like cái này tay cầm Thần Cung Vạn Trượng cự nhân tên là Hầu Nghệ, đồng dạng là Vu tộc đại vu. Hầu Nghệ phẫn nộ đến cực hạn, không nói gì, chỉ là chấn động thần cung, từ phía sau lưng gỡ xuống thứ hai chi thần tiễn. Ly. Kim Ô thập thái tử hiển nhiên bị Hầu Nghệ mũi tên uy cho hù sợ, gặp hắn lại mở ra thần cung, lập tức kinh hô một tiếng, trùng thượng vẫn tiêu. Hầu Nghệ, ngươi chờ đó cho ta, ta chín vị hoàng huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu lại câu này ngoan thoại về sau. Kim ô thập thái tử toàn lực triển khai độ thuật, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Hình ảnh im bặt mà dừng. Kinh Thương Vương lui ra huyễn cảnh, mặt ngoài mười phần bình thản, nhưng nội tâm đã chấn kinh tột đỉnh. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại đã lâu 5 tháng trước kia, từng phát sinh qua như vậy huy hoàng đại chiến. Mấy chục triệu người tộc Bạch tính bị đại yêu giết hại, oan hồn hướng tiêu, lại bị tên là nữ hoa thánh nhân tùy tiện phục sinh. Đông dạng là cái này thánh nhân, một tiếng quát khẽ, để vô số đại yêu trong nháy mắt bạo thành xương máu. Tên lại khoa phụ vu tộc đại vu, tay cầm đạo mộc trượng, truy đuổi thần này, hút khô hơn 10 đầu sông lớn đầm lầy một cái khác tên là Hậu Nghệ Vu tộc Đại Vu, tay cầm thần cung, một tiếng đem cái kia có thể hóa thân mặt trời Tam Túc Kim Ô trọng thương. Đại chiến như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Kình Thương Vương căn bản là không có cách tưởng tượng. Thậm chí Kình Thương Vương có thể khẳng định, tiên huyền thế giới bất kỳ người nào đều vô pháp tưởng tượng. Mà cái này, chỉ là thần thoại thời đại một góc của băng sơn. Trong lúc nhất thời, Kình Thương Vương đối thần thoại thời đại sinh ra vô hạn hướng tới. Diễn là cái kia đoạn Vũ Ưu tranh bá huy hoàng năm tháng. Một trận chiến này, Vu tộc chết một cái đại vu, Ưu tộc Thiên Đình Kim Ô thập thái tử bị thương. Nặng chỉ sợ song phương đều sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng. Kình Thương Vương tại phân tích, hắn tuy nhiên không biết Đại Vu tại Vu tộc bên trong địa vị, nhưng đã có thể thương tổn được Kim Ô thập thái tử, chắc hẳn địa vị tuyệt sẽ không thấp. Một đại nhân vật như vậy chết đi, Vu tộc há sẽ bỏ qua? Tương đồng, Yêu tộc cũng không có khả năng nuốt xuống cái này khẩu khí. Kình Thương Vương thậm chí cảm thấy đến, một trận chiến này rất có thể sẽ dẫn đến Vu tộc cùng Yêu tộc mâu thuẫn toàn diện bạo phát, mở ra quyết chiến màn che. Muốn đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng, Kình Thương Vương liền không nhịn được một trận nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc, Đằng sau sự tình không chỗ biết được. Cái kia Kim Ô thập thái tử rõ ràng là trở về Vi Bình, chỉ là không biết cái kia chín vị hoàng huynh là có hay không sẽ đi ra báo thủ cho hắn. Nếu quả thật đến, cái kia chẳng lẽ không phải là mười mặt trời cùng chiếu sáng. Kinh Thương Vương tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nhưng là hắn dù sao cũng là đệ nhất sát thần, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, đem chú ý lực đặt ở cái này trong rừng đảo. Nơi này rõ ràng là một chỗ thần thoại thời đại bí cảnh, đã nhìn đến như thế hình ảnh, chẳng lẽ nơi này chính là? Kinh Thương Vương nghĩ đến một loại nào đó khả năng Cái kia Vu tộc đại Vu khoa phụ binh khí trong tay cũng là một căn cự đại đảo mục trượng, tại hắn thân thể sau khi chết hóa thành một mảnh rừng đảo. Chẳng lẽ, cũng là vùng này rừng đảo? Cái suy đoán này quá lớn mật, để Kình Thương Vương giật mình. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Tại xuyên qua tầng tầng cây đảo về sau, một tòa chưa bao giờ thấy qua to lớn đổi núi vắt ngang ở trước mặt hắn. Đây là khoa phụ bản thể hóa thành thần núi. Giờ khắc này, Kình Thương Vương lại không cái gì hoài nghi. Hắn có 100% tự tin khẳng định, nơi này chính là cái kia Vu tộc đại Vu khoa phụ thân vẫn chi địa. Chỗ này hoàn toàn do khoa phụ thi thể cùng binh khí hóa thành tang địa, chẳng biết tại sao vậy mà thành vì một cái bí cảnh, trải qua đã lâu năm tháng truyền thừa đến hiện trường. Kình Thương Vương tạm thời không nghĩ ra nguyên do, cũng không có thời gian suy nghĩ. Hắn tất cả chú ý lực đều tập trung vào khoa phụ thần núi cùng khắp nơi chỗ va chạm. Chỗ đó có một tòa to lớn vô cùng thanh đồng cửa hộ. Đã tòa này thần núi là từ khoa phụ thân thể vẫn lạc biến thành, cái này chỗ thanh đồng cửa hộ thông hướng nơi nào, đã là không cần nói cũng biết. Đông đông đùng, đùng đông đông. Kình Thương Vương từng bước một hướng về thanh đồng cửa hộ đi đến, tim đập loạn không ngừng. Cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng đất. Chương 119: Khoa phủ đuổi mặt trời bí cảnh khủng bố chuyên thừa. Khoa phủ đuổi mặt trời bí cảnh, khoa phủ dưới núi. Kình Thương Vương Yên tính quan sát đến trước mặt cự đại môn hộ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Toàn này thanh đồng đại môn chọn vẹn mấy cái cao trăm trượng, xem ra vô cùng uy nga, trên cánh cửa khắc lấy một loại thâm ảo tối nghĩa văn tự, không cách nào phân biệt. Nhưng trừ đại lượng khó có thể phân biệt văn tự bên ngoài, thanh đồng cửa hộ phía trên còn có một chương lồi ra đến bộ mặt điêu khắc, phảng phất là lấy vô thượng đại thần thông trực tiếp lạc ấn tại cửa hộ phía trên, tự nhiên mà thành. Kình Thương Vương liếc một chút nhận ra, gương mặt này cũng là hắn tại bí cảnh bên trong nhìn thấy qua Đại Vu Khoa phụ khuôn mặt. Nơi này quả nhiên là thần thoại thời đại cái kia Đại Vu Khoa phụ vẫn lạc chi địa. Kình Thương Vương nhịp tim đập càng thêm kịch liệt, rốt cuộc quyết định, một tay đặt tại tòa kia thanh đồng cửa hộ phía trên. Oeng. Ngay tại Kình Thương Vương bàn tay chạm đến thanh đồng cửa hộ trong ngáy mắt, trong đại não đột nhiên rung lên. Tấm bia khắc sâu tại thanh đồng cửa hộ phía trên khoa phụ khuôn mặt giống như là sống tới phát ra giống giận dũng trời, vô hình ý chí hóa thành ngập trời thần uy, hướng về Kình Thương Vương trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đến. Kình Thương Vương ánh mắt ngưng tụ, nguyên bản thì rất dày rộng lưng trong nháy mắt thẳng băng, một cỗ cường đại ý chí lực lượng theo trong thân thể của hắn bắn ra mã ra, ngang nhiên lên tiếp. Đây là hắn tại núi Thây Biển Máu bên trong ma luyện mã thành vô thượng sắc ý, là hắn bách chiến không chết mà ngưng tụ thành bất khuất chiến hồn. Hoặc là luận trực lực, hắn kém xa thần thoại thời đại đại năng, nhưng nếu luận ý chí, hắn tuyệt không e ngại bất luận kẻ nào. Loại này đối kháng tuy nhiên vô hình, lại vô cùng kịch liệt 29, dẫn phát run run nổ đùng, thì liền hư không đều run rẩy một hồi, dường như không chịu nổi tiếp nhận cỗ này sức mạnh to lớn. Vâng. Vâng. Cố ý chí này không đối kháng được biết rõ kéo dài bao lâu, kinh thương vương toàn thân đều bị mồ hôi lạnh đánh tấu. Rốt cục, tại một trận mãnh liệt thế công về sau, khoa phụ cái kia cố mạnh mẽ chiến ý giống như thủy triều chậm rãi thuối lui. Kinh thương vương thở phào, lại phát hiện mình thần niệm cũng không có cách nào trở về cơ thể, mà chính là bị kéo vào một mãnh thần bí không gian. Nơi này giống như một mãnh hỗn độn thế giới, khắp nơi đều là u ám. Cái kia thân thể cao tới vạn trượng khoa phụ thì ngang lập ở trong hỗn độn, tay cầm đao mộc trượng, ngẩng đầu, cùng truy đuổi thần ngài tư thái giống như lúc. Khoa phụ Kình Thương Vương chấn kinh hô một tiếng, nhưng khoa phụ cũng không có đáp lại hắn, mà chính là động, một chiêu một thức diễn luyện chiêu thức. Những chiêu thức này nhìn lấy vô cùng phong cách cổ xưa, lại lộ ra một cố khó tà đạo vận. Dường như nên thương thiên ý chí mà sinh, mỗi một chiêu đều không bản mà hợp chư thiên đại thế, có che đậy sơn hạ chi uy. Kình Thương Vương thoáng cái kéo căng tinh thần, nghiêm túc quan sát. Hắn biết, cái này rất có thể là một môn vô cùng cường đại truyền thừa, đến từ cái kia đã lâu mà huy hoàng thần thoại thời đại. Theo khoa phụ diễn luyện chiêu thức, Phương Thiên Điệu này tựa hồ cũng có một cố vô hình lực lượng rót vào Kình Thương Vương tức hại bên trong, để hắn mười phần nhẹ nhõm lĩnh ngộ được những chiêu thức này huyền ảo chỗ. Rất nhanh, những chiêu thức này liền toàn bộ diễn luyện kết thúc. Kình Thương Vương cũng minh bạch môn này huyền công tên Cửu Truyền Huyền Công. Không hề nghi ngờ, đây là một môn vô cùng bá đạo công pháp, chuyên tu thân thể bí cảnh, có thể đem thân thể luyện tới kim cương bất hoại vô thượng cảnh giới. Bất quá khoa phụ truyền thụ cho hắn cũng không phải là hoàn chỉnh Cửu Truyền Huyền Công, thậm chí ngay cả tầng thứ nhất đều không có, chỉ là một cái nhập môn phần. Giống như những cái kia chủ tu công pháp Tại tu luyện tầng thứ nhất trước, chắc chắn sẽ có một cái nhập môn phần, truyền thụ một số bất hơi, năng khí, vận chuyển chu thiên loại hình pháp môn, thuộc về mấy ngày liền có thể học được loại kia. Bất quá cái này cựu truyền huyền công nhập môn phần cùng Kình Thương Vương trong ấn tượng không giống nhau lắm, có chút vượt quá tưởng tượng cường đại. Căn cứ hắn được đến truyền thừa ký ức, nếu đem cái này nhập môn phần tu luyện đến đại thành cảnh giới, hắn đem thu hoạch được hợp đạo cảnh tu vi, cũng đủ để sánh ngang đại đế tuyệt cường thể phách. Chỉ là tu thành nhập môn phần, liền có thể để hắn thu hoạch được có thể so với đại đế vô địch chiến lực. Kình Thương Vương cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đây là cái gì thần tiên công pháp? Cửu truyện huyền công tên như ý nghĩa tổng cộng chia làm cửu truyện, thế nhưng là vẹn vẹn một cái nhập môn phần thì có thể thu được đại đế chiến lực. Cái kia đằng sau đệ nhất truyện, đệ nhị truyện, đệ tam truyện đâu? Như tu luyện tới đệ cửu truyện, lại sẽ đạt tới cái dạng gì tầng thứ? Kinh thương vương vô pháp tưởng tượng, thậm chí không dám tưởng tượng. Hắn trước đó quan sát huyễn cảnh lúc, liền đã tại rung động cái kia mảnh năm tháng cường giả nhiều, cho rằng đó là một mảnh huy hoàng năm tháng. Riêng là tại kiến thức đến cái kia tên là nữ hoa thánh nhân chi uy về sau, Càng thêm xác định, thực lực thế này cũng không phải hiện tại tiên huyền thế giới có thể so sánh. Thế nhưng dù sao cũng là huyễn cảnh, chỗ có cảm giác đều không đủ rõ ràng. Mà giờ khắc này, hắn chân chân chính chính cảm nhận được thời đại kia khủng bố cùng huy hoàng. Chỉ là một môn công pháp nhập môn phần, liền có thể để hắn trở thành sừng sững tại Đông Hoang đỉnh phong, chính là tiên huyền thế giới đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Môn này cựu truyền huyền công mạnh bao nhiêu? Truyền thừa môn thần công này vô tộc mạnh bao nhiêu? Cái kia mảnh sáng chói năm tháng lại mạnh mẽ tới trình độ nào? Kinh Thương Vương hoàn toàn không được biết, chỉ là tràn ngập thật sâu kính nghệ. Đúng lúc này, Cái kia trạm tại một mảnh hỗn độn bên trong khoa phụ dũng nhiên tân hình chấn động, ngựa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Vu tộc vô địch, chiến thiên đấu địa. Vu tộc vô địch, chiến thiên đấu địa. Vu tộc vô địch, chiến thiên đấu địa. U u thanh âm tại Kình Thương Vương trong đầu hành mình không ngớt, phản phất có ước vạn vu tộc chiến sĩ đang gầm ghét, muốn lật úp thiên địa, độc bá thiên hạ. Kình Thương Vương ý thức dần dần mơ hồ, vẫn là trở về đến bản thể bên trong. Ngay tại hắn sắp lui ra phương này hỗn độn không gian trong tích tắc, hắn dường như nhìn đến thanh đồng cửa hộ nội bộ cảnh tượng. Đó là một chỗ không gì so sánh được Hạo Đại không gian. Dường như một chỗ thần điện, bốn phía đứng sừng sững lấy 12 tòa dường như tuyệt thế ma thần giống như người khổng lồ đi khác. Những thứ này ma thần mỗi một cái đều tản ra khí tức khủng bố, mạnh hơn đại vư khoa phụ ngang gấp trăm lần không ngừng khí tức khủng bố. Du La chỉ là mơ hồ nhìn đến liếc một chút, Kình Thương Vương liền cảm thấy mình linh hồn đều tại rung động. Đáng sợ, thật đáng sợ. Khoa phụ dưới núi, Kình Thương Vương sắc mặt không gì so sánh được tái nhợt, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng theo cái trán lăn xuống. Cái kia 12 tòa ma thần phò tượng là ai? Bọn họ cùng Vu tộc là quan hệ như thế nào? Kình Thương Vương hoàn toàn không được biết. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có vô hạn may mắn. May mắn trấn thủ thanh đồng cửa hộ là đại vương khoa phụ ý chí. Nếu như là bên trong cái kia 12 tòa ma thần pho tượng bất luận cái gì một tòa, Kình Thương Vương cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Hô. Kình Thương Vương thở dài một ngụm chọc khí, ánh mắt dần dần biến đến thư thái. Hắn lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Ngộ nhập chỗ này thần thoại thời đại khoa phụ bí cảnh, không chỉ có một lần hành động trị liệu tốt hắn chỗ có thương thế, còn để hắn sinh mệnh nguyên khí 747 biến đến vô cùng tràn đầy, phá rồi lại lập, tu vi nâng cao một bậc. Mấu chốt nhất là, hắn chà thu hoạch được thần thoại thời đại vô thượng cường giả khoa phụ truyền thừa, được đến cựu truyền huyền công nhập muôn phần tâm pháp, một môn đủ để nghiền ép đại đế đạo thống vô thượng huyền công. Xem ra muốn tiến vào ngọn núi bên trong thần điện, nhất định phải đem cái này cựu truyền huyền công nhập muôn phần tu luyện tới nhất định tầng thứ mới được. Kình Thương Vương lại nếm thử đẩy vài cái thanh đồng cửa hộ, đều không có phản ứng, không khỏi ra kết luận, đã không cách nào tiến vào khoa phụ trong núi thần điện, Kình Thương Vương cũng không lại kiên trì, quay người hướng về sau đi đến. Hắn còn có khác sự tình phải xử lý. Cái kia chính là làm thịt những cái kia đến đây đuổi giết Hàn Diêu Vương. Dùng những thần sơn này yêu vương máu, đến tế luyện hắn vừa mới thu hoạch được cựu truyền huyền công. Thu đến đến từ Kình Thương Vương điểm trấn kinh 678, thu đến đến từ Kình Thương Vương điểm trấn kinh 674, thu đến đến từ Kình Thương Vương điểm trấn kinh 688, thu đến đến từ Kình Thương Vương điểm trấn kinh 693, thu đến đến từ Kình Thương Vương điểm trấn kinh 680, thu đến đến từ Kình Thương Vương điểm trấn kinh 697, thu đến đến từ Kình Thương Vương. Quỷ tiêu phía trên, Lăng Trần đạp không mà đứng. Nhìn lấy sợi bước đi ra bí cảnh Kình Thương Vương, nhịn không được lộ ra một vệt ý cười. Đi chiến đấu a, để vô tộc danh hào vang vọng đại lục này." Lăng Trần nhẹ giọng thì thào, lại mang theo một cố khó nói lên lời phòng khoáng chi tình. Đây là hắn lần thứ nhất trao tặng bí cảnh truyền nhân Thiên Đạo cấp công pháp, cũng là Hồng Hoang đỉnh cấp công pháp tại Tiên Huyền thế giới lần đầu biểu diễn. Chương 120: Hồng Hoang Thiên Đạo cấp công pháp đáng sợ. Đừng nhìn Lăng Trần trao tặng Kình Thương Vương chỉ là cựu truyền huyền công nhập môn phần, nhưng là giá trị tuyệt đối không ít. Trọn vẹn hoa Lăng Trần 300 triệu điểm trấn kinh, so Thiên Đế kinh còn đắt hơn 3 phần đến mức cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển tâm pháp, đối với hiện tại Lăng Trần tới nói, thuộc về một cái con số trên trời, trong thời gian ngắn căn bản mua không nổi. Hệ thống, đem ta cựu chuyển huyền công nhập muôn phần tăng lên tới đại thành cảnh giới. Lăng Trần đạm mạc mở miệng. Đồng tu vu yêu hai đạo chí tôn công pháp, cái này tại Hồng Hoang bên trong là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình, thậm chí là nghe rợn cả người sự tình. Nhưng đối nắm giữ hệ thống Lăng Trần tới nói, lại rất dễ dàng, chỉ là cần phải bỏ ra hơn 100 triệu điểm trấn kinh đại giới mà thôi. Ngay tại Lăng Trần phát ra chỉ lệnh đồng thời, Một cô tuyệt cường vô địch uy thế từ trên người hắn bộc phát ra, dường như một tôn tuyệt thế ma thần hàng thế. Toàn bộ thân thể giống như tái tạo một lần, càng giống là biết phát sáng, làm cả người hắn bao phủ tại nồng ngút kim sắc thần hà bên trong. Chỉ là tùy ý vừa đứng, giống như thần núi hoành thiên, thiên sơn đoạn địa, cho người ta một loại không có thể dung chuyển vô địch uy thế. Đây chính là Hồng Hoang Thiên Đạo cấp công pháp Cửu chuyển huyền công a. Quả nhiên rất nhiều huyền bí chỗ. Lăng Trần Yên lặng cảm thụ một lần, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Riêng lấy đối nhục thân cường độ tăng lên đến xem. Cựu truyền huyền công thực sự so yêu hoàng đế Tuấn Thiên đế kinh mạnh mẽ không chỉ một bậc, mà lại cựu truyền huyền công không chỉ có là đơn thuần tăng lên nhục thân cường độ, càng bao hàm một môn cường đại cận chiến pháp, phối hợp khủng bố thể phách, uy lực không kém hơn Thiên đế kinh bên trong giết chóc đại thuật. Bất quá Thiên đế kinh cũng có chính mình ưu điểm, cái kia chính là tinh, khí, thần ba đại bí cảnh đồng tu, mà không giống như là cựu truyền huyền công chuyên tu thân thể bí cảnh. Riêng là đối nguyên thần cường độ tăng lên, thánh nhân đại đạo phía dưới, Thiên đế kinh thuộc về đệ nhất. Hồng Hoang bên trong, yêu tộc trọng nguyên thần, vô tộc nặng thân thể, huyền môn nặng pháp lực, Hiện tại ta đã tể tụ Vu Yêu lượng tộc mạnh nhất công pháp, muốn hay không lại làm bốn tam thành công pháp đến luyện một chút đâu?" Lăng Trần tự lẩm bẩm, đối loại này ai cũng chưa có thử qua sự tình cảm thấy rất hứng thú. Đến mức Phật môn, bỏ qua 3000 đại đạo, lập khắc 3000 tà đạo, 800 bằng môn, nghe vào rất giò người, trên thực tế chung quy là bảng môn tà đạo, không vào chính thống hàng ngũ. Kiêm sửa một cái vẫn được, chủ tu cũng không cần phải. Đem cựu truyện huyền công nhập môn phần tu luyện đến đại thành cảnh giới về sau, Lăng Trần khí tức rõ ràng so lúc trước càng cường đại ba phần. Hiện tại hắn, nắm giữ tuyệt đối tự tin cho dù là một cái đại đế đứng ở trước mặt hắn, cũng có thể nhẹ nhõm nghiến ép, thậm chí là một chiêu trấn sát. Cái kia đi xem một chút kình thương vương biểu hiện. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, bay ra khoa phụ bí cảnh. Chỗ này khoa phụ bí cảnh cùng kim ô bí cảnh, xa bị thi bí cảnh mở dạng, đều thuộc về hệ liệt bí cảnh, ẩn chứa hồng hoàng chí cao truyền thừa. Lăng Trần đến tiếp sau đem tại bọn họ phía trên chút xuống đại lượng điểm trấn kinh. Mặc dù bây giờ xem ra, những thứ này hồng hoàng loại bí cảnh đều là một mình truyền thừa, nhưng đợi đến phù hợp thời cơ, Lăng Trần liền sẽ đưa chúng nó toàn bộ công khai. Giống như thanh đế bí cảnh như vậy. Thiên hạ đều có thể đi vào, thiên hạ tuấn kiệt đều là có thể đạt được truyền thừa, sau đó tới quyết ra một cái tối cường giả kế thừa chỗ sâu nhất chí cao truyền thừa. Đến lúc đó, Tiêu Nguyên Ảnh, Tô Nhu, Kình Thương Vương có thể hay không giữ vững bí cảnh thu hoạch được sau cùng truyền thừa, liền muốn xem bọn hắn bản sự. Làm như vậy thứ nhất là không muốn để cho bí cảnh xuất hiện quá nhiều lần gây nên hoài nghi, thứ hai cũng là vì bồi dưỡng một chút bí cảnh chuyên nhân, với tư cách hắn giám sát thiên xuống quân cờ. Nếu là ngay từ đầu liền đem tất cả bí cảnh toàn bộ công khai, không cần nghĩ cũng biết Nếu thứ này bị cảnh tất nhiên sẽ bị các đại thánh địa trực tiếp chia cắt, sau đó nội bộ tiêu hóa, không đạt được lăng trần muốn dung động hiệu quả. Giết, giết, giết. Cẩu Nguyên Thần Triệu, một mảnh trong hoang mạc. Kình Thương Vương giống như tuyệt đại chiến thần, hành hành vô địch, tại một đám đại yêu bên trong giết đến máu chảy thành sông. Không, điều đó không có khả năng, Kình Thương Vương rõ ràng bị thương nặng. Thật đáng sợ, đây chính là Kình Thương Vương a, mạnh hơn trong truyền thuyết đại. Kình Thương Vương lại còn ẩn tàng như thế áp chủ bài, một môn khủng bố cận chiến pháp. Môn này chiến pháp thần thông quá mạnh, không thể địch lại. Cháy mau Hiện tại Kình Thương Vương tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó. Một chúng yêu vương phát ra chấn tiếng kinh hô, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại bị Kình Thương Vương một người giết lung tung, trận cướp đại loạn. Bọn họ cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiện tại Kình Thương Vương cùng trước đó quả thực tượng như hai người. Riêng là Kình Thương Vương vận dụng cận chiến pháp, khủng bố Tuyên Luân, dường như để hắn hóa thân thành một cái ma thần, ngày càng ngạo nghễ. Một chúng yêu vương kinh hãi phát hiện, bọn họ chố vẫn lấy làm tiêu ngạo nhục thân cường độ, trực tiếp bị hiện tại Kình Thương Vương nhẫn ép, cái này còn như thế nào đối kháng? Chạy. Tất cả yêu vương đều tại bỏ mạng chạy trốn, không lo được thủ hạ đại yêu, không lo được yêu hoàng mệnh lệnh. Trong mắt bọn hắn, hiện tại Kình Thương Vương cũng là vô cùng khủng bố ma vương, yêu hoàng cung gia, tuyệt đối không người có thể trấn áp. Bây giờ nghĩ chạy. Vãn. Kình Thương Vương ánh mắt lộ ra một vẻ lanh khốc chi sắc, dường như tránh thức ma thần hành thế, lục thân chi lực bắn ra, trong nháy mắt lấn đến gần một tên yêu vương. Oeng. Kình Thương Vương bàn tay nâng lên, hung hăng hướng về cái kia nguyên anh cảnh yêu vương đầu lâu áp đi, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đầu kia bạo viên vương đầu đập nát, máu me khắp người. Cái này đã là muốn báo trước đó đánh lén truy sát mối thù, cũng là muốn phát tiết hắn tại bí cảnh bên trong áp lực phẫn nộ. Cái kia mấy trăm ngàn đại yêu giết hại nhân tộc chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, tuy có nữ hoa thánh nhân xuất thủ cứu vãn hết thảy, nhưng cái này nhân tộc máu chảy thành sông chí nhớ lại không có biến mất. Hắn nhất định phải phát tiết ra ngoài, mới có thể bảo trì suy nghĩ thông suốt. Cái thứ 6. Kinh Thương Vương lẩm bẩm một câu, tiếp tục hướng về phía Tiêu Vương truy kích. Hắn biết rõ bị đánh lén vây giết nguyên nhân, đơn giản cũng là những cái kia Thần Sơn yêu hoàng e ngại hắn tiềm lực, muốn đại hắn trưởng thành trước đó bóp chết. Đã như vậy, Hắn thì lấy tiết huyết thủ đoạn tàn khốc nói cho tất cả yêu hoàng, hắn Kình Thương Vương đã trưởng thành. Sau này nam vực bá chủ bên trong sẽ có hắn Kình Thương Vương một chỗ cắm rủi. Giết, giết, giết. Đại Mạc bên trong giết hại vẫn còn tiếp tục. Kình Thương Vương nội tình muốn so tiêu người ảnh, thách dục bọn người mạnh hơn rất nhiều, khi lấy được bí cảnh truyền thừa về sau, lập tức liền có thể chuyển hóa làm cường đại chiến lực. Tuy nhiên Kình Thương Vương chỉ là tại huyễn cảnh không gian bên trong sơ lược lĩnh ngộ một tia cựu truyền huyền công gia long, nhưng chỉ bằng cái này một tia gia long, tại yêu hoàng cảnh phía dưới đã có thể hành hành vô địch. Sâm lực yêu vương như đồ hẻo chó. Đây chính là Hồng Hoang Thiên Đạo cấp công pháp đáng sợ. Nếu là Kình Thương Vương lại đem cựu truyền huyền công tu luyện tinh thông một số, dù là không tấn thăng chạm lĩnh cảnh, cũng có thể chính diện chống lại phổ thông yêu hoàng, thậm chí đem trấn sát. Làm Kình Thương Vương giết chết tứ chí nguyên anh cảnh yêu vương về sau, lăng Trần thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Đàng so đã không cần thiết tiếp tục nhìn, chỉ còn lại có bộ thẻ. Có thể dự đoán là, sau trận chiến này, Kình Thương Vương tất nhiên sẽ danh chấn nam vực. Lấy sức một mình chém giết 10 cái nguyên anh cảnh yêu vương, coi như rất nhiều chạm lĩnh cảnh hoàng chủ đều không có như thế uy hoàng chiến tích. Xích Tiêu thần triều, Thành Đô, cửa đông trước. Lăng Trần bỗng dưng hiện ra thân hình, hòa tan vào thành trong nội ngũ, lấy thiên đế kinh huyền diệu tạo hóa, mặc cho ai cũng không có phát hiện mảy may dị thường. Liên tiếp trải qua thanh đế đại mộ bí cảnh cùng khoa phụ đổi mặt trời bí cảnh, để tinh thần hắn có chút mệt mệt mỏi, lúc này rốt cục có thể buông lỏng một hơi, ngay sau đó chậm rãi hướng lên trời tiên lâu đi đến. Lăng Trần vốn định trước hội tiểu lâu gian phòng mị mị ngủ một giấc, lại không nghĩ đụng phải một kiện ngoại ý muốn sự tỉnh. Ngươi chạy thế nào cái này đến? Lăng Trần nhìn lấy ngồi xổm ở cửa phòng mình Hạ Vũ Vũ, sắc mặt hơi kinh ngạc. "Đương nhiên là đang chờ ngươi. Ngươi những ngày này chạy đi đâu? Ta tỷ tỷ có chuyện tìm ngươi, hiện tại thì cùng ta vào cung đi." Hạ Vũ Vũ động tác nhanh nhẹn nhảy dựng lên, tốc độ nói nói nhanh. "Là liên quan tới Hoàng gia học viện tàng kinh các cấp chủ sự tình sao? Ta hiện tại không rảnh, hôm nào rồi nói sau." Lăng Trần tùy ý khoát kho tay. "Ngươi ngươi dám chống lại ta tỷ tỷ mệnh lệnh?" Hạ Vũ Vũ trừng lấy tròn vo mắt to, gặp Lăng Trần sắc thực không có chút nào kính nể bộ dáng, chỉ có thể dậm chân nói: mới không phải liên quan tới tạng kinh cấp các chủ sự trên đây, là liên quan tới thần thoại thời đại bí mật. Chương 121, hậu hoàng cổ thời đại đệ nhất đế, liên quan tới thần thoại thời đại bí mật. Lăng Trần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hạ Vũ Vũ dương dương đáp ý nói ra, ngươi còn không biết à, ngay tại hôm qua, huyết sắc bên trên bình nguyên xuất hiện một tòa thần thoại thời đại mộ đại đế mộ. Nghe tỉ tỉ nói, cái kia đại đế tựa như là gọi thành đế, là thần thoại thời đại tiếng tăm lừng lây đông hoàng tri tôn. Lăng Trần vuốt cảm nói, thì ra là thế, nhưng cái này cùng nữ đế tìm ta có quan hệ gì? Hạ Vũ Vũ nói Phát hiện kinh người như vậy bí cảnh, thì tỷ tự nhiên là trước tiên chạy tới, kết quả may mắn thu hoạch được một kiện bảo vật, ngươi đoán là cái gì? Một món bảo khí." Lăng Trần vừa cười vừa nói. "Mới không phải bảo khí đây, nha, muốn là bảo khí lời nói cũng không tệ." Hạ U U rống dài một câu, sau đó thần thần bí bí nói ra, "Là Thanh Đế thư tay." "Thanh Đế thư tay?" Lăng Trần dạ vừa chấn kinh nói ra, kỳ thực nội tâm không có không ngờ sóng, bởi vì cái kia đồ chơi cũng là hắn biên đi ra. Hạ U U rất hài lòng Lăng Trần phấn hứng, nói tiếp: Tỷ tỷ đem cái kia quyển sổ phía trên bút ký cùng thanh đế tại trong phần mộ bút ký đem đối chiếu, xác định là thanh đế tự tay viết chỗ sách không thể nghi ngờ. Nhưng thanh đế nhưng là là đến từ thần thoại thời đại, hắn văn 29 chữ ai có thể xem hiểu. Ngươi không phải chuyên việc tu luyện cổ luyện dược thuật a, khẳng định đối chữ cổ có chút giải, cho nên tỷ tỷ liền muốn xin ngươi giúp một tay, cộng đồng giải mã thanh đế thư tay. Thì ra là thế. Lăng Trần gật gật đầu, cảm thấy việc này có chút ý tứ, liền gật đầu nói, tốt ta, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Hạ Uu nghe xong lời này khí gần chết. Ta thế nhưng là đường đường xích tiêu công chúa, ngươi còn ủy nhiệm phía trên ta. Không dẫn đường lời nói ta thì đi ngủ. Lăng Trần không quan trọng nói ra. "Tốt, tốt, tốt, ta dẫn đường còn không được a?" Hạ Uu lập tức sợ, nàng thế nhưng là cùng xích tiêu nửa đế đánh cược, nhất định đem Lăng Trần cho dẫn đi, tại lúc này chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Đương nhiên, bút chướng này hội ghi vào nàng sách nhỏ phía trên, chờ có cơ hội lại tìm Lăng Trần kế hoạch. Hai người một đường làm bạn, rất mau tới đến hoàng thành, tại đi qua một trận kiểm tra về sau, thuận lợi tiến vào trong Ngự thư phòng. Lúc này trong thư phòng trừ ngồi ngay ngắn ở án Seo Sích Tiêu nữ đế bên ngoài, còn có khác mấy người, bên trong một cái chính là Trọng Đồng Thạch Dục. Đối với Thạch Dục ở chỗ này, Lăng Trần mảy may cũng không ngoài ý muốn. Gia hỏa này Trọng Đồng vô cùng huyền ảo, có truy cổ ngữ dòng này, trực chỉ bản nguyên năng lực, có thể nói là dò xét thần thoại thời đại bí mật không có hai nhân tuyển. Về phần người khác, nhìn lấy tóc trắng xóa bộ dáng, chắc hẳn đều là cổ văn loại chuyên gia. Nhìn thấy Lăng Trần tiến đến, Sích Tiêu nữ đế rất hòa khí nói ra, "Lăng đại sư mời ngồi, chắc hẳn thâm thẳm đã cùng ngươi nói chuyện đã xảy ra." Phần này Thanh Đế thư tay quan hệ trọng đại, còn Mười Lăng đại sư cần phải hết sức, trấn vô cùng tăng kích. Lăng Trần thấy Sích Tiêu nữ đế thái độ, tâm lý rất là hài lòng, gật đầu nói, ta tận hết khả năng là được. Đa tạ. Sích Tiêu nữ đế chỉnh trọng ngồi một câu, lúc này mới mặt hướng tất cả mọi người, uy nghiêm nói, đã người đã đến đông đủ, liền bắt đầu nghiến cử đi. Nàng không có quá nhiều thời gian trì hoãn, bởi vì còn muốn chuẩn bị đột phá Trạm Linh cảnh thủ tục. Theo nàng ra lệnh một tiếng, rất nhanh có cung nữ cho mỗi người đều chỉnh lên một bản lớn chừng bản tay mới tinh quyển sách. Hiển nhiên là xích tiêu nữ đế trước đó sao chép tốt phó bản, đến mức duy nhất thành đế thật thì là tại Thạch dục trong tay. Loại này nghiên cứu rất là buồn tẻ, tổng tới nói cũng là không ngừng phân tích, so sánh, thảo luận, lại phân tích, so sánh, thảo luận, vòng đi vòng lại. Thạch dục tuy nhiên có nhìn thấu văn tự bản nguyên năng lực, nhưng cái này dù sao cũng là đại đế bất ký, ẩn chứa cực mạnh đạo vận, đối với hắn phụ tại cực lớn. Trên cơ bản Thạch dục nhìn lên một hạng, thì muốn nghỉ ngơi hơn phân nửa thiên tài được. Thì như vậy, trải qua mấy ngày nữa thời gian, cũng tại lăng trầm trong bóng tối xuất lực dưới. Bản này chỉ có vài trang thánh đế thư tay rốt cục bị phiên dịch 78 phần. Đến mức phiên dịch ra đến kết quả, không thể nghi ngờ là để trừ Lăng Trần bên ngoài tất cả mọi người trễ dần mình. Hầu hoàng cổ thời đại 2 100.000 năm qua duy nhất chứng đạo đại đế. Cái này, điều đó không có khả năng. Lăng đại sư, ngươi xác định cái này người thông dịch không có vấn đề. Xích Tiêu nữ đế cầm lấy Lăng Trần phiên dịch hảo thủ sách, không dám tin nói ra. Cái này thực sự quá làm nàng chấn kinh. 200.000 năm tuế nguyệt đã vượt qua một cái kỳ nguyên, chỉ một chút hơn một cái kỳ nguyên đều nhân chứng đạo thành đế. Cái này cùng nàng trong ấn tượng uy hoàng thần thoại thời đại chế lệch quá lớn, để cho nàng vô pháp tiếp nhận. Đi qua lập đi lặp lại so sánh cùng luận chứng, câu nói này ý tứ thì là như vậy." Lăng Trần bình bình đạm đạm nói ra. "Lăng đại sư nói cực phải. Câu nói này xác thực chính là cái này ý tứ." Lão phu lấy tánh mạng đảm bảo, câu nói này phiên dịch tuyệt không vấn đề. Mấy cái Sích Tiêu thần triều cổ văn nghiên cứu chuyên gia hào hào đứng ra nói ra, lên tiếng ủng hộ Lăng Trần quan điểm. Sích Tiêu nữ đế tâm tình chậm rãi bình phục lại, nói ra, "Xin lỗi, chấm cũng không phải là có ý nghi vấn Lăng đại sư." Thật sự là cái này văn dịch cùng năm đó Thiên Diễn Thánh Chủ đưa cho ra năm đại kỳ nguyên kết luận rất nhiều trái ngược chỗ. Hừ, thần thoại thời đại vượt ngang vạn vạn ước năm cái nguyên, há lại chỉ là năm cái kỳ nguyên có thể tường thuật tấm lược. Lão phu sớm đã cảm thấy, cái này năm đại kỳ nguyên luận quá mức võ quá loa, không đáng tiếp thu. Một tên đồ cổ không chút khách khí nói ra. Xích Tiêu nữ đế trầm ngâm nói, căn cứ tại Thanh Đế Đại Mộ Bích Họa bên trong gặp, thần thoại thời đại huy hoàng xa không phải hôm nay có thể tưởng tượng, hoặc là vị kia Thiên Diễn Thánh Chủ chỉ thấy một góc của băng sơn, liền nói bừa chỉnh tòa băng sơn. Đã hiện tại có thánh đế thư tay ở đây, đó là đương nhiên muốn lấy thánh đế thuyết pháp làm chuẩn. Nói xong, nàng lại cúi đầu nhìn hướng phía sau văn dịch, càng xem càng là kinh hãi. Phía trên ký càng kể thánh đế cả đời sự tích uy hoàng. Tại tất cả mọi người không nhìn thấy hy vọng hậu hoang cổ thời đại, thánh đế nghịch thiên mà đi, một đường hắc văng tiến mạnh, theo ngôi sao cổ lộ giết tiến thành đế đường, cũng tại cổ lộ chỗ sâu nhất đoạt tiên địa chi tạo hóa, thành tựu duy nhất đế vị. Thành đế trở về về sau, thánh đế nắm giữ có 102 chế lực, một lần hành động càn quét lúc đó làm hại thiên hạ tà phái thế lực, thân thể thủ đông hoàng ngồi nhìn lên trời xuống, không phải Đông Hoang chi chủ, mà chính là Thiên Hạ chi chủ. Những tin tức này từng cái bị phân tích ra, chấn kinh trong điện tất cả mọi người. Tiểu công chúa Hạ Uu u trừng trong mắt, hoảng sợ nói, cái này thanh đế hảo lợi hại. Nào chỉ là lợi hại, hắn nhưng là hậu Hoang cổ thời đại 210000 năm qua duy nhất chứng đạo đại đế, là lúc đó Tiền Vô cổ nhân, hậu Vô Lai giả duy nhất đại đế. Một tên đồ cổ cảm khái, trên mặt thần có thể thấy hai hàng thanh lệ, đó là kích động nước mắt. Đáng tiếc thanh đế bổ ra con đường phía trước, lại vô hậu người có thể đi theo, mãi đến thanh đế vạn năm thọ nguyên đại nạn. Toàn bộ đại lục vẫn như cũ không có người có thể chứng đạo xứng đế, thậm chí ngay cả hợp đạo cảnh thánh tôn đều muội phần thua thớt. Lại một tên đồ cổ cảm khái, nhớ lại thần thoại thời đại. Căn cứ hoàng chủ cho nói, thần thoại thời đại từng có vô cùng huy hoàng năm tháng, thậm chí có thật nhiều tiên phía trên nhân vật cường hành. Mà thánh đế chối hậu hoang cổ thời đại lại chỉnh một chút 200.000 năm không người chứng đạo, cái này bên trong khẳng định có biến cố gì. Tại những năm tháng ấy, phát sinh vô cùng kinh người hắc ám náo động. Người thứ ba đổ cổ mở miệng, phát ra nghi vấn. Trong lòng mọi người rung động, đến cùng là dạng gì hắc ám náo động? có thể diệt tuyệt hết thảy tiên phía trên tồn tại, thậm chí để thiên địa chầm luân, đại đế không ra. Hoang cổ thời đại đến hậu hoang cổ thời đại, đoạn này 5 tháng tất nhiên ẩn chứa một cái phi thường khủng bố bí mật. Mọi người nghĩ đến đây, không khỏi đều nhìn về phía trên bản thanh đế thư tay. Phần này thư tay, bọn họ chỉ phiên dịch một nửa, hoặc là trận kia khủng bố hắc ám náo động, thì dấu ở nửa phần sau bên trong. Lam Phiên Trư vị tiếp tục phiên dịch đi xuống, "Chớp ở đây xin nhở." Xích Tiêu nữ đế ngữ khí ngưng trọng nói ra. Một cử động kia hoàn toàn không cần thiết thạch dụ cùng mấy cái đồ cổ sớm đã bị bản này thần bí thánh đế thư tay sở mêở. Bọn họ cấp thiết nghĩ muốn biết hoang cổ thời đại thời kỳ cuối đến cùng phát sinh cái gì, dẫn đến tiên huyền đại lục suy biến đến loại kia trình độ. Hoặc là liền có thể từ đó tìm ra, hôm nay tiên huyền đại lục không người có thể chứng đạo đại đế nguyên nhân. Thánh đế vị trí những năm tháng ấy, cùng hiện tại tiên huyền đại lục cơ hội là giống như lúc. Duy nhất chỗ khác biệt là, hiện nay thời đại này không người có thể giống thánh đế như vậy nghịch thiên mà đi, trói cứng ở thiên địa đại thế chứng đạo sưng đế. Chương 122, bước thứ tư hoang thiên đế bính họa. Thanh đế thư tay nửa phần sau phiên dịch tốc độ so trước đó phải chậm hơn vô số lần. Thứ nhất là dễ dàng phiên dịch đoạn đều bị phiên dịch xong, còn lại cơ bản đều là tối nghĩa khó văn dịch chữ. Thứ hai là Thạch Dục lúc trước vận dụng quá nhiều lần nhãn thuật, đã có chút chống đỡ không nổi, cưỡng ép trèo chống lời nói, sẽ có thương tới bản nguyên nguy hiểm. May ra có phía trước thành công phiên dịch làm làm nền, tất cả mọi người là lòng tin 10 phần. Mà lại đối với thần thoại thời đại hướng tới cũng để bọn hắn tràn ngập nhiệt tình. Bao quát mấy cái tóc trắng xóa đầu cổ, lúc này cũng trò chuyện phát thiếu niên cuồng, tiếp thiên trong đêm phiên dịch Đương nhiên trong này có một người ngoại lệ, cái kia chính là Lâm Trận. Tuy nhiên hắn nhìn qua cũng là đang giúp đỡ phiên dịch, Kỳ Thật đã sớm nhất tâm nhị dụng, đem đại bộ phận tâm thần chìm vào hệ thống bên trong, xem xét lên thanh đế bí cảnh bên trong tình huống. Lúc này đi qua gần 10 ngày thời kỳ quá độ, nam vực mọi người đối với thanh đế bí cảnh hoang sợ đã rất là tiêu giảm, không ít hoàng chủ chịu không nổi bạo vật dụ sống, lại lần nữa mang theo tinh nhuệ nhân mã giết đi vào. Chỉ bất quá đám bọn hắn lần này hò ngoan, từ đầu tới đuôi đều không tới gần ngũ sắc thần điện nửa bước, chỉ là tại còn lại cung điện tìm kiếm, hy vọng có thể có thu hoạch. Đông Dạng Đi qua gần 10 ngày lên men, Nam vực huyết sắc đồng bằng kinh hiện thần thoại thời đại mộ đại đế mộ bí cảnh tin tức đã truyền đến xung quanh Đông vực cùng Tây vực, không ít đại năng nhân vật khóa vực mà đến. Trong thời gian này, có không tự lượng người muốn đánh ngũ sắc thần điện chủ ý, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị trấn áp. Tại chết ba tên trạm linh cảnh đại năng về sau, những thứ này theo ngoại vực chạy đến người rốt cục đẳng ngẳng, cũng không tiếp tục áp sát ngũ sắc thần điện trung quanh nửa bước. Cùng ngũ sắc thần điện trung quanh vắng ngắt so sánh, bí cảnh bên trong lại có bốn tòa cung điện cả ngày đều là kín người hết chỗ, núi liền không dứt cường giả ra, ra ra vào vào, mười phần náo nhiệt. Tháng 4 năm 47, cái này bốn phía cung điện chính là cung Phụng Ba bức Hoang Thiên Đế bích họa cùng một bức đường thành Tiên Đại Chiến bích họa. Mỗi cái thưởng thức qua bích họa bên trong cảnh tượng cường giả đều ngửa mặt lên trời thét giải, thật lâu không dưng dùng cái này đến biểu đạt trong lòng kích động tình cảm. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, tại đã lâu không biết bao nhiêu vạn năm trước thần thoại thời đại, từng có huy hoàng như vậy lại chiến. Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Vô Thủy Đại Đế, Đông Hoang Thanh Đế danh hiệu dần dần xâm nhập nhận tâm, mỗi lần nhắc lên, cả đám tộc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạo nhiên. Chỉ này không đến 10 ngày thời gian, Cái này ở bốn tòa cung điện thì cho Lăng Trần cung cấp chỉnh một chút 1.3 tỷ điểm trấn kinh. Cái này khiến Lăng Trần cảm thấy, giá trị 11 tỷ Thiên Đế kinh đại đế cảnh tâm pháp tựa hồ cũng không phải xa không thể chạm. Lúc này, bên trong một tòa cung điện. Chỗ sâu nhất trong thạch thất đứng đầy cao dài tu sĩ, bên trong thấp nhất cũng có chút cơ cảnh hậu kỳ tu vi. Bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ hơi vẻ mặt lên sợ, bị Bích Họa đạo văn phát tán ra ánh sáng ba phủ, đắm chìm trong một mảnh rộng lớn huyễn cảnh bên trong. Đây chính là thứ ba bức Hoàng Thiên Đế Bích Họa. Trùng trùng điệp điệp diệt thế đại chiến chính tại tiếp tục, Bất Hủ Chi Vương An Lan mang theo vô địch thần uy bước vào Thiên Uyên, uy hiếp Cửu Tiên thập địa, khiến đế quan thủ vệ máu chảy thành sông. Mà Diệp Thiên Đế nghịch thời gian trường hạ mà tới, cải biến chiến cuộc đi hướng, một người một đỉnh, sinh sinh trấn nhiếp đến ngàn vạn dị vực đại quân. Lại sau đó Hoàng Thiên Đế được đến Diệp Thiên Đế đưa tới một thuộc về chính hắn máu, dung hợp về sau, bộc phát ra vô cùng thần uy. Đầu tiên là Tam Hoa tụ đỉnh, nhất kích đánh nát Bất Hủ Chi Vương An Lan bất hủ thần binh. Sau đó ba đóa luân hồi chi hoa hợp lại làm một, gọi ra Luân hồi đạo đài. Từng người từng người tuyệt thế cường giả từ đó bất ra, lực chiến An Lan. Sau cùng, Hoàng Thiên Đế mang theo hai tên triệu hoán ma đến đại năng nhân vật, lực chiến An Lan đến vũ trụ biên hoàng, xâm nhập thiên uyên bên trong. Hình ảnh sau cùng một màn, là An Lan bốn phía ngôi sao bị nhả lửa, cả người đều bị bao quạ đang thiêu đốt hừng hực đốm lửa nhỏ bên trong. Tuyệt. Hoàng Thiên Đế vô địch. Hoàng Thiên Đế, đây chính là ta nhân tộc Hoàng Thiên Đế. Ta nhân tộc quả nhiên nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, thần thoại thời đại liền sinh ra Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế như vậy cái thế cường giả. Cảm tạ Hoàng Thiên Đế, miễn trừ nhân gian một trường hạ kiếp. Một chúng nhân tộc cao thủ toàn bộ hoan hô lên, vì chiến thắng dị vực đại quân giao họ, càng làm người hơn tộc chí tôn hoàng thiên đế mà giao họ. Nhưng ở trong những người này, lại có một người khác biệt. Nhưng gặp cái này nhân thân tại rất nhỏ gầy, thân xuyên một bộ đồ đen, trên đầu mang theo màu đen mũ rộng vành, cả người che đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn đang nhìn hết hiện cảnh về sau, trực tiếp kích động bổ nhào bích họa phía trên, không ngừng tự lẩm bẩm. Giạng này tình hình thường xuyên phát sinh, người chung quanh cũng không để ý, chỉ tùy ý nhìn một chút liền từ trên người hắn lướt qua. Nhưng Lăng Trần lại đối với người này sinh ra mấy phần hứng thú. Bởi vì hắn theo cũng không phải là Hoàng Tiên Đế, Diệp Tiên Đế tục danh, mà chính là An Lan. Đằng sau đâu? Ta còn muốn nhìn. Không hổ là dị vực bất hộ chi vương, quá mạnh. Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có trời, quá bá khí. An Lan tổ vương tuyệt sẽ không chết, nhất định sẽ trấn áp Hoàng Tiên Đế, đạp phá đế quan, đổ diệt nhân tộc. Chơi ạ. Một thân một mình vượt qua Thiên Uyên, một tay nâng lên nguyên thủy đế vực, ngang áp biên hoang vô địch, thử hỏi thiên hạ còn có, có người nào? Người áo đen giống như An Lan cuồng tín đồ, ghé vào bức họa phía trên điện cuồng nhắc đi nhắc lại. Thanh âm càng lúc càng lớn. Hoàng thái tử, ngươi nhưng là nói nhỏ chút đi. Đúng vậy a, nếu là bị những kẻ nhân tộc phát hiện, vậy coi như không được. Hoàng thái tử, không nên quên chúng ta thân phận. Ngươi ở đây quá nhiều, chúng ta cần phải tận lực trốn đi mới đúng. Bốn tên tùy tùng bộ dáng người rượi vào tiến lên, tựa hồ muốn đem cái kia gá vào bích họa phía trên người áo đen lôi đi. "Tránh. Ta theo địch hoàng trốn đến Đông Hoang, còn muốn cho ta trốn đến khi nào?" Gá vào bích họa phía trên người áo đen bỗng nhiên xoay người, cái kia màu đen mũ rộng vành dưới, rõ ràng là một chương thiếu niên gương mặt. Nhưng hắn hình dáng tướng mạo lại cùng nhân tộc bình thường khác nhau rất lớn, mang trên mặt màu đen đường vân, đỉnh đầu sinh một cặp màu đen có cạnh. Lớn nhất trong bọn người là, ánh mắt hắn dường như bình tĩnh một vùng vết nguyệt, mười phần yêu dị. Hiển nhiên, cái này cũng không là một người tộc, mà là đến từ địch hoang dị tộc. Nhưng là, nhưng là chúng ta là chạy nạn đi ra a. Nếu là bị hoàng hậu biết chúng ta động tĩnh, nhất định sẽ phái người theo đuổi giết chúng ta. Coi như bị đông hoang người phát hiện, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một tên tùy tùng cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Đừng đề cập cái kia tiện nữ nhân. Nang Nưu hại phụ hoàng, lại phái người truy sát tại ta, thù này không đội trời chung. Chờ ta thu hoạch được lực lượng, tất yếu đem nàng, còn có phía sau nàng bộ tộc toàn bộ bắt lại, trước mặt mọi người huyết tế. Thiếu niên lang nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong mắt lóe nồng đậm hận ý. Còn có cái này Đông Hoang nhân tộc, cũng đều đáng chết. Nếu không phải phụ hoàng tại Hoang vực chi chiến bên trong bị Đông Hoang nhân tộc đại năng trọng thương, như thế nào bị cái kia tiện nữ nhân Nưu hại. Chờ ta thu hoạch được lực lượng, tất yếu đem Đông Hoang hủy diệt, vì phụ hoàng tạ báo. Thiếu niên lang tiếp tục nói, rất nhiều một bộ phải diệt thế bá đạo khí thế. Thế nhưng là ho thể lực vô cùng to lớn, Đông Hoang cẳng là có tứ đại thánh địa tọa trấn, chúng ta liền tự vệ đều nhanh làm không được, nói gì báo thủ." Một tên khất tùy tùng nhỏ giọng nói ra. "Ngươi." Thiếu niên lang bị đập cái trán gần xanh lộ ra, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể quay người nhìn về phía bức họa. "Nếu là ta có bất hộ chi vương an lan thực lực liền tốt, một cái tay liền có thể diệt cái kia tiện nữ nhân cùng Đông Hoang." Thiếu niên lang tức giận nói ra. Thời điểm này tưởng tượng, thái tử điện hạ không bằng đi hắn cung điện thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới bị người thất lạc bảo vật. Cái thứ ba tùy tùng mở miệng, Thiếu niên lang bị đập im lặng, nhưng lại phản bác không, chỉ có thể nói nói, "Tốt ta, chúng ta đi hắn cung điện nhìn xem." Thu đến đến từ huyết thiên cựu điểm trấn kinh thêm 249. Thu đến đến từ huyết thiên cựu điểm trấn kinh thêm 267. Lăng Trần mở ra điểm trấn kinh thu lấy ghi chép, rất nhanh tra được ga thiếu niên này làng thân phận. Huyết thiên cựu. Chẳng lẽ là địch hoang ba đại thần triều một trong ám huyết thần triều hoàng thái tử? Có ý tứ. Lăng Trần nhếch miệng lên một vệt đường cong. Địch hoang cùng Đông hoang tiếp giáp, hai đại hoang vực thường xuyên bạo phát quy mô thật lớn hoang vực chi chiến, vô số năm không biết tích lũy bao nhiêu cửu. Hận đã ngươi muốn lực lượng, ta liền tặng ngươi một phần lực lượng, đến mức có thể hay không mang ra bí cảnh, thì nhìn ngươi bản sự." Lăng Trần tâm niệm chuyển động ở giữa, một cô tạo hóa chi lực tại thanh đế bí cảnh bên trong hiện hiện. Thanh đế bí cảnh, tích ngoại diện một tòa tổn hại hơn phân nửa trong cung điện. Thiếu niên huyết tiên Cửu nhìn lên trước mặt tàn phá bí họa, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nội thần sắc, run giọng nói: "Hoang thiên đế, nơi này lại còn có một bức Hoang thiên đế bí họa, bức thứ tư Hoang thiên đế bí họa." Chương 123, thần thoại đế quan trước trùng cực huyết chiến. Đông đông đùng, đùng đong đông. đông. Đã chỉ còn lại một tầng đổ nát thê lương cũ nát trong cung điện. Huyết Thiên Cửu cùng hắn bốn cái tùy tùng hiển lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Bởi vì ngay tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là một bức thần thoại thời đại Bích Họa. Tuy nhiên bởi vì cung điện đổ sụp, rất nhiều nơi đã có tổn hại, nhưng vẫn là lờ mờ có thể nhìn ra Hoàng Thiên Đế bộ dáng. Cái này rõ ràng là bức thứ tư Hoàng Thiên Đế Bích Họa. Đã quan sát qua trước 3 bức Hoàng Thiên Đế Bích Họa, Huyết Thiên Cửu bọn người tự nhiên biết điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa cái này chính là trận kia khủng bố diệt thế chi chiến tranh thức kết cục. Thái tử điện hạ, hiện, hiện tại làm như thế nào a? Bên trong một cái tùy tùng hỏi, xem trước một chút đạo văn còn có thể hay không khởi động, gia thân phù hộ, nhất định muốn có thể khởi động a. Huệ Thiên Cửu ở trong lòng tự nói, hắn quá muốn nhìn đến trận đại chiến kia kết cục. Ta phía trên đi thử xem. Một tên khác tùy tùng xung phong nhận việc, đi ra phía trước, vận khởi linh lực một chỉ điểm ra. Hoa. Dường như bình tĩnh mặt hồ nện vào một cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Những cái kia tàn phá đạo văn phóng ra hào quang lóe ánh, ngay sau đó tại Huệ Thiên Cửu bọn người kích động trong ánh mắt, chấm dãi vật truyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô cùng ánh sáng theo bức họa phía trên phát ra, đem huyết tiên cửu bọn người bao phủ ở bên trong, kéo vào một thế giới khác. Veng, veng, veng. Vừa mới đi vào, liền có đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng ở bên tai nổ vang. Tràn ngập hỗn độn chi khí thiên uyên bên trong, liệt hỏa cháy hùng hực, nương theo lấy An Lan tiếng gầm gừ tức giận, vang vọng toàn bộ biên hoang. Cổ tổ, tức vạn dị vực đại quân tại trấn Hưng Hồ, vì An Lan lo lắng. "Giống." An Lan gào thét, theo cháy hùng hực tinh thần chi hỏa bên trong lao ra, toàn thân phủ đầy ngũ sắc tinh huyết. Hắn khí tức vô cùng hung liệt, Nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, vì tránh thoát Hoàng Thiên Đế ba người giam cầm, hắn lựa chọn đốt cháy bất hủ thân thể, đổi lấy tuyệt cường lực lượng. Như thế đồ vật, ta nhất định muốn nắm bắt tới tay. An Lan phát ra nội hống, vận tận tất cả lực lượng hóa ra một đạo che trời lại thủ. Cái bàn tay này không gì so sánh được to lớn, phía trên máu thịt be bé bét, liền xương ngón tay đều từng chiếc lộ ra, bạch cốt sâm sầm, tản ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Ầm ầm. Đại thủ thẳng tiến không lùi, phản phất muốn trụ vào đế quan phía sau đại lục. Nguyên thủy đế vực lại lần nữa phun tỏa hào quang, vang lên xa xăm hắc hối sục sôi mà bi tráng. Chỉ thấy hư không tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Nguyên Thủy Đế vực đạp không bay lên, muốn muốn ngăn cản đại thủ này, ngăn cản nó tạo thành nguy hại. Che trời đại thủ không có chút nào dừng lại, trực tiếp đụng tại Nguyên Thủy Đế vực phía trên, lực lượng kinh khủng sinh sinh đem Nguyên Thủy Đế vực xé nát. Ầm ầm. Nguyên Thủy Đế vực giải thể, bộc phát ra kinh thiên động địa chấn thế, vô cùng tiên đạo pháp tắc chiếu rọi thương khung, để thời gian trường hà cũng vì đó chấn động. Khủng bố. Quá kinh khủng. Huyết Tiên Cửu bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi, không gì so sánh được phân chấn. Đây chính là dị vực bất hủ chi vương Alan. Dù là hắn bị trấn áp, dù là bị nhập Thiên Nguyên Tuyệt Địa, vẫn như cũ có thể bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Một kích này, liền trực tiếp đem khủng đố Nguyên Thủy Đế vực nghiền nát thành tàn bã. Thế mà cái này còn không phải kết thúc. Cái kia che trời đại thủ tại phá toái Nguyên Thủy Đế vực về sau, vẫn tại tiến lên. Nó phía trên bám vào An Lan khủng bố ý chí lực lượng, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Ầm ầm. Che trời đại thủ ngang qua đế quan, khủng bố uy năng để đế quan một trận kịch liệt lăn lư. Kèn kẹt xoạt. To lớn cửa thành lầu tại loại này rung chuyển bên trong trực tiếp bị trấn nát, dẫn phát cự đại bạo tạc. Dường như long trời lở đất, thế giới sụp đổ. Đạo này che trời đại thủ quá to lớn, thậm chí so một quả ngôi sao đều lớn hơn, gia thiên tế nhật, bao phủ toàn bộ biên hoang. Chỉ bất quá nhẹ nhàng rung động, đế quan phía trên cái kia tổn tại vô số năm tháng cửa thành lâu liền đánh rách tả tơi, để mặt người tộc toàn bộ chết thảm, phát ra từng tiếng buồn gào. Hoàng thiên đế đang gào thét, xuất lĩnh mặt khác hai cái vượt thời không mà đến đại năng muốn muốn chặn lại cái này che trời đại thủ. Vắt ngang tại năm tháng sông dài trước diệp thiên đế đồng dạng bay xuống, tựa hồ muốn muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng không ngờ đúng lúc này, thiên uyên đối diện quang hoa mãnh liệt, An Lan còn muốn cường thế ba phần uy áp hàng lầm xuống, xinh xinh đem Hoàng Thiên Đế cùng Diệp Tiên Đế ngăn cản. Dị vực bất hủ bá chủ vậy mà cũng xuất thủ, vì An Lan hộ đạo. Hoàng Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế tuy nhiên mạnh mẽ cùng cực, nhưng cùng lúc đối mặt năm tấm khủng bố pháp chỉ, cũng khó có thể thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy An Lan che trời đại thủ mò về đế quan phía sau 3000 đại châu. Giờ khắc này, toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa đều vì cái bàn tay này mà run lên dậy, tại trước mặt nó phủ phục, lộ ra thấu xương hoảng sợ. Che trời đại thủ tại 3000 đại châu phía trên xé qua, vượt qua biên hoàng Vượt qua trống trải khu không người, không kiêng nể gì cả, ngày càng ngạo nghễ. Sau cùng, cái này che trời đại thủ rốt cục tại một cái có thể so với Đông Hoang lớn nhỏ đại châu trên không dừng lại. Không, không thể nào. Huyết Thiên Cửu Trừng to mắt, lộ ra nồng đậm không thể tin. Hắn phía sau bốn cái tùy tùng càng là ánh mắt đều muốn trừng ra ngoài, nhịp tim đập không gì so sánh được nhanh chóng, cơ hồ muốn ngắt thở. Ầm ầm. Tại năm người chấn kinh nhìn soi mói, bàn tay lớn kia ngang nhiên xuống. Rang rắc. Cái này một châu, ngàn tỉ rẫm đất nay, trong nháy mắt sụp đổ, khắp nơi tứ phân ngũ liệt. Loạn thạch mút trời, vô cùng dung nham chảy ngược, hức vạn sinh linh phát ra tuyệt vọng đến dị. Một tòa có thể so với Đông Hoang Đại Châu, thì như vậy bị cái kia che trời đại thủ sinh sinh bắt lại. A a a a, dừng tay cho ta. Thiên Nguyên trước đó, Hoàng Thiên Đế phát ra nộ hống, rốt cục đem ngăn lại cách khác chỉ số độ, kiếm thai huy động, tuyệt thế kiếm mang đâm xuyên thiên địa, xé rách hư không, hóa thành thiên giải vạn trượng quang nhận, chém ngang xuống. Không. Ầm ầm. Một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoảng vang vọng toàn bộ thiên địa. An Lan thiêu đốt tất cả tinh huyết tế ra che trời đại thủ, sinh sinh bị Hoàng Thiên Đế kiếm quang chặt đứt. Không, ta nhất định muốn được đến món kia bảo vật. Nhất định. An Lan vẫn nộ giông to, chỉnh cái khuôn mặt đều đã vặn méo. Hình ảnh như vậy u ám bất mà dừng, cũng không phải là đến đây là kết thúc, mà chính là đằng sau địa phương đã phán nát, đạo văn không cách nào hiện hiện. An Lan, đây chính là bất hủ chi vương An Lan. Huyết Thiên Cửu kích động đột đỉnh, vì bất hủ chi vương An Lan cường đại mà chấn hưng hô. Nhưng không ngờ ngay tại hắn lời nói nói xong trong đáy mắt, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên tại trong thức hải của hắn vang lên. Chúng ta tiên thần người, trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh. Đây là An Lan thanh âm. Huyết Thiên Cửu đột nhiên giật mình, An Lan thanh âm vậy mà ở trong đầu hắn vang lên, đây là đại khủng bố. Ta An Lan đế tộc con dân, là vương trở về làm ra cống hiến đi. Ngay khắc bất hủ chi vương theo tán địa trở về, người đem lấy được đến vô thượng nguyên diệu. An Lan thanh âm lại lần nữa vang lên. Cái gì? An Lan còn chưa chết, vị kia khủng bố dị vực bất hủ chi vương còn chưa chết. Huyết Thiên Cửu kinh hãi tột đỉnh, trực tiếp quỳ bệ hóa trước, dập đầu nói, nô vương ở trên, Huyết Thiên Cửu nguyện vì Ngô vương cống hiến lực lượng. Vương trở về muốn lấy máu làm thế. Đi thôi, thu thập dị tộc chi huyết dung nhập đế huyết ấn bên trong, vương sẽ ban cho ngươi bất hủ lực lượng. An Lan thanh âm lại tại huyết tiên cừu trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, Bích Họa phía trên An Lan bức họa quang hoa mấy liệt, đứng sau lưng huyết tiên cừu hai tên dị tộc tùy tùng đỗng nhiên phát ra một tiếng rú thảm. Hai trong lòng người huyết dịch vậy mà trực tiếp bão tố bay ra ngoài, trong hư không ngưng bốn chấm chín tuyết, hóa thành một cái huyết sắc cổ ấn. Đi thôi, giết sạch dị tộc người, tấn thủ máu dung nhập đế huyết ấn. Huyết ấn đại thành thời điểm, bất hủ chi vương đem lại từ tám địa trở về. An Lan thanh âm một lần cuối cùng vang lên, hết thảy đưa về tích mệnh. Huyết Thiên Cửu giơ bàn tay lên, tiếp được cái viên kia Đế huyết ấn, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm năng lượng theo huyết ấn bên trong tràn vào trong cơ thể hắn, để hắn tu vi trong nháy mắt tăng lên một đoạn. "Đi thôi, thu thập dị tộc chi huyết, dung nhập Đế huyết ấn bên trong, vương sẽ ban cho ngươi bất hủ lực lượng." Ân Lan thanh âm còn ghé vào lỗ tai hắn quấn quần. Huyết Thiên Cửu trong mắt trong nháy mắt tràn ngập khát máu điên cuồng, đột nhiên quay người, đem sau lưng hai gã khác tùy tùng hoành sát. "Chớ có trách ta, với tư cách là dị tộc con người, có thể vì bất hủ chi vương trở về làm gia cống hiến, cái này là các ngươi vinh diệu." Huyết Thiên Cửu lấy ra đối với hắn, đem mấy tên tùy tùng huyết dịch hoàn toàn hút khô, sau đó che lại trên đầu, một khắc không ngừng bay ra bí cảnh. Hắn muốn trở về địch hoàng, giết sạch dị tộc người, nên đón bất hủ chi vương trở về. Chương 124, thần thoại thời đại ba loại thành tiên chi pháp. Đi thôi, giết sạch dị tộc người. Trống rỗng cụ nát trong cung điện, bóng dương hiện ra một đạo hư huyễn cái bóng, chính là Lăng Trần ý niệm hóa thân. Những lời này là theo trong miệng hắn nói ra, dùng lại là An Lan thanh âm. Chỉ sợ Huyết Thiên Cửu vạn vạn nghĩ không ra, trên đời này căn bản cũng không có bất hủ chi vương An Lan. Hắn đế huyết ấn không phải An Lan ban tặng, chính là Lăng Trần ban tặng. Đế huyết ấn bên trong bất hộ lực lượng cũng không phải An Lan ban cho, mà chính là Lăng Trần cho hắn. Nói một cách khác, chỉ cần Lăng Trần một cái ý niệm trong đầu, thì có thể thu hồi huyết thiên cừu hết thảy lực lượng. Giống như lúc trước nói, huyết thiên cừu chỉ là Lăng Trần chọn chúng một thanh lưỡi dao sắc bén, dùng đến giết sạch địch hoang dị tộc lưỡi dao sắc bén. Chỗ lấy ban cho hắn đế huyết ấn, chỉ là muốn cho chuôi này lưỡi dao sắc bén càng thêm sắc bén mà thôi. Đương nhiên, giết hại dị tộc người đối Lăng Trần tới nói chỉ là phiền toái. Hắn tránh tức mục đích là muốn thông qua huyết thiên cựu thu hoạch được lượng lớn điểm trấn kinh. Đi qua mấy lần bố cục bí cảnh, Lăng Trần đã phát hiện, thu hoạch được điểm trấn kinh phương pháp tốt nhất là sử dụng lòng mang sợ hãi. Một người hoảng sợ tới cực điểm lúc, khắp nơi cũng là kinh hãi nhất thời điểm. Giống như Lăng Trần trước đó khống chế thanh đế huyết quan đại sát tứ phương lúc, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ thì thu hoạch hơn 100 triệu điểm trấn kinh. Tại tử vong uy hiệp dưới, không có người có thể không theo bên trong phát ra trấn kinh. Nhưng Lăng Trần không thể là vì thu hoạch được điểm trấn kinh mà cố ý đi giết hại đông hoàng tu sĩ, vì giết mà giết, không phù hợp hắn tính cách. Bất quá nếu là đổi thành dị tộc người, hắn liền không có phần này bận tâm. Có thể tưởng tượng, Huyết Tiên Cửu mang theo đế huyết ấn trở về Địch Hoang về sau, tất nhiên sẽ nức lên một trận to lớn phong bạo, vì thu thập dị tộc chi huyết mà nổi lên sát phạt. Đến lúc đó, toàn bộ Địch Hoang đều sẽ bao phủ tại Huyết Tiên Cửu bóng mờ phía dưới, liên tục không ngừng cho Lăng Trần cung cấp lượng lớn điểm trận kinh. Đương nhiên còn có một loại khác tình huống, cái kia chính là Huyết Tiên Cửu là cái phế vật, còn không có quật khởi liền bị dị tộc cao thủ đánh giết. Đối với Lăng Trần tới nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào, một cái ý niệm trong đầu thu hồi đế huyết tấn là được. Tại cuộc giao dịch này bên trong, Lăng Trần sớm đã đứng ở thế bất bại. Nghĩ đến đây, Lăng Trần trong mắt ý cười càng dày đặc ba phần. "Ào ào ào." Đúng lúc này, rất nhiều tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng truyền đến, lại là có người phát hiện nơi này dị thường, đến đây tìm hiểu. Lăng Trần bóng người dần dần hư huyễn, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Hắn biết, cái này ở bức thứ tư Hoang Thiên Đế Bích Họa đem lại vì hắn cung cấp một sóng lớn điểm chấn kinh. Thời gian độ vàng, đả mắt một tháng trôi qua. Xích Tiêu thần triều, Thành Đô, thư phòng. Đi qua không ngừng ngày đem nghiên cứu Thanh đế thư tay lại có mấy cái đại đoạn văn tự bị phá giải, phiên dịch thành hiện nay đông hoàng thông dụng văn tự. Xích Tiêu nữ đế kích động không thôi tiếp nhận phiên dịch kết quả, tất cả mọi người tụ đi qua. Lần này hao phí chỉnh một chút một tháng thời gian, lại chỉ phiên dịch ra vài đoạn văn tự, nhưng trong mắt mọi người lại không có chút nào bất mãn. Bởi vì mấy đoạn này văn tự đã ẩn chứa bọn họ khó có thể tưởng tượng to lớn bí mật. Đoạn thứ nhất văn tự, ghi chép Thanh đế vì tiếp tục đột phá mà làm ra nỗ lực, hắn đi khắp vô số tinh vũ, đến thăm các nơi bí địa, rốt cuộc tìm được đường thành tiên điểm mấu chốt, đồng thời một đường rẽ đi vào. Thế mà kết quả thật đáng tiếc. Căn tứ thánh đế tay thư ghi lại, hắn giết tới đường thành tiên phần cuối, lại không có đánh vào tiên vực, sắp thành lại bại. Ai? Không nghĩ tới như thánh đế như vậy nghịch thiên đại đế, cũng vô pháp đánh vào tiên vực. Một tên đồ cổ bóc cổ tay thở dài, vì thánh đế thất bại mà cảm thấy tiếc ngôi. Xích Tiêu nữ đến nói, xem ra cho dù tại những năm tháng ấy, thành tiên cũng là khó như lên trời sự tình. Khó trách mạnh mẽ như Vô Thủy đại đế, cũng chỉ là tại trên đường thành tiên cùng bất tử thiên hoàng rằng co. Mọi người thâm thẳm thở dài một trận, tiếp lấy nhìn qua. Đoạn thứ 2 văn tự. Diệp Chép vẫn như cũng là thanh đế đối tiên đạo truy cầu. Tuy nhiên đột phá tiên vực không thành, nhưng thanh đế cũng không hề từ bỏ, mà chính là tìm được trong truyền thuyết Thanh Đồng Tiên Điện, theo trước người thi thể một đường rết đi vào. Con đường này rõ ràng muốn so rết tiến tiên vực thuận lợi rất nhiều, tuy nhiên thanh đế ở bên trong bị thương nặng, nhưng vẫn là toàn thân trở ra. Đáng tiếc, thanh đế cũng không có ở bên trong tìm được thành tiên cơ hội. Nhưng căn cứ thanh đế biết, Thanh Đồng Tiên Điện đúng là tiên nhân chỗ tạo, cũng sắp thực có thành tiên cơ duyên. Mọi người thấy nơi này, lại không khỏi cảm khái không thôi. Tuy nhiên thanh đế chỉ là giải giác mới bút ly chép nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được, toàn này thanh đồng tiên điện hung hiểm vô cùng, là lúc đó nhất đại cấm địa, không biết mai táng bao nhiêu cái thế đại năng. Nhưng thanh đế lại không chút do dự dứt khoát xông vào, chỉ vì một tia phiêu miểu thành tiên cơ hội. Cái này lại để bọn hắn vị trí càng khái, từ xưa tiên lộ nhiều bi ca. Như thanh đế như vậy nghịch thiên xưng đế tuyệt thế ngôn nhân, vẫn như cũ chỉ có thể bồi hồi tại tiên môn bên ngoài, không đúng phương pháp. Một fan cảm thán về sau, mọi người lập tức đem ánh mắt dời về phía đoạn thứ 3 văn tự, cũng là phiên dịch ra sau cùng một đoạn văn tự. Một đoạn này văn tự Thanh Đế vẫn là thánh đế đối tiên đạo truy tìm. Hắn thử qua theo đường thành tiên giết tiến tiên vực, cũng thử qua sông sáo hung hiểm không gì so sánh được Thanh Đồng Tiên Điện, sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Nhưng Thanh Đế cũng không có vì vậy từ bỏ thành tiên hy vọng, hiện tại vô số năm buôn tẩu bên trong, tìm được một quyển không biết bao nhiêu năm tháng trước nhân tộc chí bảo, danh hào Hoang Tháp, cầm giữ có khó có thể dùng phỏng đoán lực lượng. Thanh Đế đạt được nó về sau, khổ tâm nghiên cứu, rốt cục hoàn toàn nắm giữ, cũng tại thực lực cường thịnh nhất thời điểm tiến vào Hoang Tháp. Hắn làm ra một cái phi thường đại khí phách quyết đoán. Cái kia chính là lấy tự thân đạo pháp diễn hóa tiên vực, ở nhân gian khai mở một cái có thể chứa sinh tiên giới. Đã tiên vực không cho hắn tiến, Thanh Đồng Tiên Điện không cho hắn tiên duyên, vậy hắn thì chính mình sáng tạo một mảnh tiên vực. Đây chính là cái kia tại thời đại Hắc Ám Lịch Thiên chứng đạo Đông Hoang Thánh Đế. Thán, Đông Hoang Thánh Đế, có thể xưng nhất đại nhân hùng, đế bên trong chi đế. Vạn cổ thanh thiên một đóa sen, chỉ còn lại hư không một tiếng thở dài. Chân đạp môi sao hái nhật nguyệt, Đông Hoang lại không người như vậy. Khó trách tại thánh đế sau khi chết, vậy mà lại có nhiều như vậy Đông Hoang bạch tính tưởng niệm. Như thế đệ nhất đại đế quả thật làm cho người vô hạn kính ngưỡng, thật không thể với cùng sinh một thời đại. Trong thư phòng tất cả mọi người giờ khắc này đều nói một câu xúc động. Rất nhiều đồ cổ càng là chảy ra nước mắt, vì vị này hết sức truy tầm tiên đạo, trải qua trăm khó mà bất khuất đông hoàng thành đế phùng viếng. Sích Tiêu nữ đế trong tay bưng lấy viên dịch ra bản thảo, chỉ cảm thấy cái này hơi mỏng một tờ giấy, hình như có vạn cân chi trọng. Chư vị, các ngươi cũng biết chúng ta phiên dịch ra nội dung ý vị như thế nào." Sích Tiêu nữ đế thanh âm trầm thấp nói ra. Một đám đồ cổ hơi kinh ngạc, không hiểu Sích Tiêu nữ đế ý tứ. Lăng Trần lại là trong nháy mắt lĩnh hội, không khỏi khẽ gật đầu, tán thưởng Sích Tiêu nữ đế nhảy bén. Chỉ nghe Sích Tiêu nữ đế trịnh trọng nói ra, cái này ba đoạn văn tự, ghi chép thành đế đối tiên đạo 3 lần truy tìm, cái này làm sao không là tại cáo chi chúng ta hậu nhân, trên đời này chí ít còn còn có, có ba loại thành tiên chi pháp. Oan. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, trong đại điện tất cả mọi người nghiêm nghị chấn động. Thành tiên, đây là tiên huyền thế giới từ thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ chỉ một chút 250.000 năm không có người có thể tìm tới đường. Hôm nay thì liền tại bọn hắn trước mắt, Ba loại thành tiên chi pháp. 1. Tìm tới đường thành tiên điểm mấu chốt, theo đường thành tiên một mực giết tiến tiên vực, đi vào thì có thể thành tiên. 2. Tìm tới thanh đồng tiên điện, tiến vào bên trong tìm kiếm tiên duyên, mặc dù không có tìm được, cũng có chạy trốn cơ hội. 3. Tìm tới trong truyền thuyết hoang tháp, bên trong có thánh đế lấy tự thân đạo tắc diện hóa tiên vực, hoặc là nói tiên nhân giới. Cái này ba loại thành tiên chi pháp là thánh đế hao phí cả đời tinh lực tìm kiếm được, được, đều ghi lại ở tay này trên sách, giống như cho bọn hắn ngọn đèn chỉ đường. Đong đong đùng, đùng đong đong. Trong đại điện Tất cả mọi người trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt. Phần này phiên dịch ra văn kiện đến bản thảo quá kinh khủng. Một khi lan truyền ra ngoài, toàn bộ Đông Hoang, chính là toàn bộ tiên huyền thế giới đều sẽ sinh ra kịch liệt chấn động thẳng. Chương 125, hoang cổ thời đại thời kỳ cuối hắc ám náo động. A. Mọi người ở đây đắm chìm trong phát hiện bí mật thành tiên trong lúc khiếp sợ lúc, nơi hẻo lánh châu thạch dục đột nhiên phát ra một tiếng rú thảm. Trong lòng mọi người kinh hãi, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đến dọa người một màn. Thạch dục trong tay thanh đế bút tích thực bộ phát ra lửa cháy hung hực, vậy mà tự mình bốc cháy lên. Mà Thạch Dục thì tại cái kia một tiếng rú thảm về sau ngất đi. Sích Tiêu nữ đế thi triển huyền pháp chạy vội tới phụ cận, muốn muốn cứu giúp, nhưng vẫn là vãn một bước. Thành đế thư tay đã tại hỏa diễm bên trong đốt thành tro bụi, may may cũng không có lưu lại. Ma đổ vào một bên Thạch Dục, hai mắt chảy ra hai đạo máu và nước mắt, lộ ra rất là dữ tợn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tên nô cổ tiến lên, kinh hồn bạt vía hỏi, "Lăng đại sư, Thạch Dục thân thể không có gì dị thường a?" Sích Tiêu nữ đế cố gắng trấn định hỏi thăm, chỉ là tâm lý lo lắng không thôi. Thạch tộc vì Sích Tiêu thần chiếu cường đại nhất gia tộc, Thế lực trại rộng chiếu chính, càng ẩn tàng hai cái nguyên anh cảnh đại năng, là Sích Tiêu Tiêu thần chiếu trụ cột vương vàng. Nếu là Thạch dục vị này Thạch tộc tuyệt đại thiên kiêu ngoài ý muốn nổi lên, nàng có thể không có cách nào bàn giao. Lăng Trần kiểm tra một phen, lấy ra một viên linh đan cho Thạch dục cắn vào, Phong Kinh Vân Đạm nói ra, "Không có việc gì, hắn tựa hồ là nhìn đến một loại nào đó cấm kỵ, trọng đông bị phản phệ, nghỉ ngơi một hồi cần phải liền không sao." Nghe đến Lăng Trần nói như vậy, mọi người lúc này mới yên tâm lại. Sích Tiêu nữ đế càng là đối với Lăng Trần cảm kích không thôi. Đáng tiếc, thanh đế thư tay thì như vậy tiêu hủy. Bên trong thế nhưng là ghi chép vô số thần thoại thời đại bí mật. Một tên đồ cổ cảm giác sâu sắc tiếc hận nói ra: "Tuy nói bây giờ còn có phó bản tồn tại, nhưng cuối cùng không cách nào cùng thanh đế bút tích thực so sánh. Mà lại không có thanh đế bút tích, thực, mang ý nghĩa thạch dục trọng đồng liền không có tác dụng, cái này không thể nghi ngờ muốn để sau này phiên dịch khó khăn phía trên vô số lần. Không biết thạch dục đến toột cùng là thấy cái gì cấm kỵ, vậy mà lại dẫn tới thanh đế thư tay tự mình nó cháy." Một tên khác đồ cổ mở miệng, trong lời nói lộ ra nghi hoặc. Lời nói này vừa ra, chúng người thần sắc đều ngưng trọng lên. Không hề nghi ngờ, Thạch dục khẳng định là thấy cái gì kinh thiên bí mật. Nhưng Thạch dục hiện tại bất tỉnh đi, bọn họ cũng không có cách nào cưỡng ép tỉnh lại. Thạch dục đang nghiên cứu bộ phận, tựa như là ghi chép hoang cổ thời đại thời kỳ cuối Hắc Ám náo động, nói không chừng, hắn là nhìn đến liên quan tới Tràng Hạo kiếp kia một ít quan trọng ghi chép. Lại một tên đồ cổ phân tích, để mọi người nỗi lòng thoáng cái nhấc lên. Hoang cổ thời đại thời kỳ cuối Tràng Hạo kiếp kia, phi thường mấu chốt, trực tiếp dẫn đến tiên đạo phồn vinh thế giới thoáng cái suy bại liền đại đế đều không thể xuất thế. Loại này suy bại thật sự là thật đáng sợ. Dường như tất cả tiên thần đều tại một trận chiến kia bên trong vất vied, thành tiên chi lộ càng là gần như đoạn tuyệt. Tất cả mọi người cấp thiết nghĩ muốn biết nguyên nhân, dù là chỉ là một chút tương quan manh mối. Xích Tiêu nữ đế trầm ngâm nói, "Hoang cổ thời đại, hậu hoang cổ thời đại, cùng theo Hoang Thiên đế chỗ đó nghe tới đế Lạc thời đại, hiện tại đã biết thì có 3 cái thời đại, vượt ngang không biết bao nhiêu kỳ nguyên." Thần thoại thời đại sáng chói vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng, có lẽ lúc trước mọi người đối với thần thoại thời đại suy đoán, cùng Thiên Diễn Thánh địa vị thánh chủ kia phỏng đoán, đều là sai lầm. Một đám đồ cổ ào ào gật đầu. Thanh đế thư tay bên trong có rất nhiều bí mật, bọn họ hiện tại chỉ là phiên dịch hết đơn giản nhất một nửa, nếu là có thể đem nữa phần sau phiên dịch ra đến, hoặc là đối với thần thoại thời đại giải có thể càng sâu hoàn toàn một số. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không khỏi ánh mắt nóng rực nhìn về phía trong tay thanh đế thư tay phó bản. Xích Tiêu nữ đến nói, thần thoại thời đại không phải một lát có thể nghiên cứu rõ ràng. Còn lại những nội dung này đều vô cùng tối nghĩa, có lẽ mấy năm, vài chục năm cũng vô pháp phiên dịch ra đến, mọi người không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Trước đều đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người nghe xong, ào ào gật đầu bọn họ đã nấu hơn một tháng, toàn bằng lấy một cố khí phách tại trèo chống, như cố gắng nhịn đi xuống, sợ là thật muốn tươi sống nấu chết. Theo một đám đồ cổ cáo từ rời đi, trong đại điện rất nhanh cũng chỉ còn lại có Sích Tiêu nữ đế cùng Lăng Trần hai người. Lần này phiên dịch thanh đế thư tay, làm phiền Lăng đại sư tương trợ, chấm cảm kích không cùng. Sích Tiêu nữ đế lần nữa biểu đạt cảm tạ. Lăng Trần cười nói, hoàng chủ không cần khách khí như thế, việc này đối với ta chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, nếu không có bên cạnh sự tình, ta liền đi về trước. Sích Tiêu nữ đế nghe vậy không khỏi một trận điên loạn nàng vẫn là lần đầu bị người lạnh lùng như vậy đối đãi. Phải biết, nàng thế nhưng là toàn bộ nam vực đều phi thường nổi danh mỹ nữ, bao nhiêu tuấn kiệt vì gặp nàng một mặt mà chạy theo như vịn. Như Lăng Trần như vậy đối nàng hoàn toàn coi thường, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Ừ nghe thăm thẳm nói, Lăng đại sư đối Hoàng gia học viện tàng kinh cấp có chút hứng thú. Châm Đa Ban bố chiếu thư, bổ nhiệm Lăng đại sư vì Hàn Lâm viện đại học sĩ, kiêm nhiệm Hoàng gia học viện tàng kinh cấp các chủ, về sau cái này tàng kinh cấp thì làm phiền Lăng đại sư nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Xích Tiêu nữ đế mười phần thành khẩn nói ra, Đối với Lăng Trần trên việc tu luyện cổ luyện dược thuật tứ phẩm luyện dược sư, Sích Tiêu nữ đế vẫn là vô cùng muốn lôi kéo. Giống như Triệu Liêm Châu nói, hiện tại Lăng Trần hoặc là tu vi không cao lắm sâu, nhưng bằng đại nghị lực, ngày sau tuyệt đối có vấn đỉnh hoàn triều tối cao cấp luyện dược sư khả năng, thậm chí thành tựu sẽ siêu việt Triệu Liêm vị luyện dược sư này công hội hội trưởng. Đa Tạ hoàng chủ, vậy ta trước hết cáo từ. Lăng Trần hơi hơi nâng tay, trực tiếp đi ra hoàn thành. Thời gian vội vàng, đả mắt lại đếm tháng trôi qua. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, Lăng Trần không tiếp tục tiếp tục gây sự, mà chính là an tâm tại làm lên tảng kinh các các chủ. Nói đúng ra là nghiên cứu trong tảng kinh các các loại sách cổ, đến mức cụ thể sự vụ tự nhiên là giao cho bọn thủ hạ quản lý đi. Một ngày này, Lăng Trần tại liếc nhìn một bản liên quan tới giới thiệu đỉnh hoàng phong thổ sách cổ, Hạ U U lại vội vàng hấp tấp chạy vào. "Lăng Trần, xảy ra đại sự." Hạ U U một mặt ngưng trọng nói ra, thay đổi trước kia nhanh nhẹn tính tình. Lăng Trần nghe vậy hơi kinh ngạc, bởi vì cái này tiểu công chúa cũng tại Hoàng gia học viện thì ngày thường thường xuyên chạy đến hắn nơi này đến, nhưng còn là lần đầu tiên nghiêm túc như thế. Xảy ra chuyện gì?" Lăng Trần tùy ý hỏi, nghĩ đến cũng đều là chút đánh nhỏ đấm nhỏ. Hạ Vũ Vũ nghiêm mặt, không có một tia nói đùa ý tứ, nghiêm túc nói, Ngân Nguyệt Thần Sơn sợ là muốn đối xích Tiêu Thần Triều độc thủ. Lăng Trần nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Bên ngoài có nhiều như vậy vô chủ thần chiếu cùng thần sơn, Ngân Nguyệt yêu hoàng vì sao muốn đánh xích Tiêu Thần Triều chú ý? Hạ Vũ Vũ nói, sự kiện này chắc chắn 100%. Bên ngoài những cái kia vô cùng chủ thần hướng cùng thần sơn thế lực đã bị chia cắt không sai biệt lắm, nghĩ đến là Ngân Nguyệt yêu hoàng muốn thừa dịp hỗn loạn đem xích Tiêu Thần Triều cũng cầm xuống. Giang Hỏa này, tâm nhãn rất hự, đã sớm đối xích Tiêu Thần Triều Nưu Độ làm loạn. Lăng Trần còn là lần đầu tiên gặp Hạ Uu nghiêm túc như vậy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lại hỏi, cái kia Ngân Nguyệt Thần Sơn đã bắt đầu tiến công sao? Hắn dám? Hạ Uu nhấc ngang mày liễu, nói ra, ngoại giới đều truyền ngôn ta xích Tiêu Thần Triều có một kiện tàn phá thần binh, lượng cái kia Ngân Nguyệt yêu hoàng cũng không dám trực tiếp công tới. Bất quá ta tỉ tỉ chậm chạp không có đột phá trạng linh cảnh, chỉ dựa vào một kiện tàn phá thần binh cuối cùng cũng đến. Nhìn tới Ngân Nguyệt yêu hoàng đã xuất linh đại lượng cao thủ tiến vào chiếm giữ đến hoàng gia hộ viện, tên là Bế Võ, kỳ thực là thâm dò, thật sự là đáng hận cùng cực. Lăng Trần thả ra một cỗ thần thức quét về phía toàn bộ học viện, quả nhiên tại góc đông nam trô phát hiện rất nhiều hung liệt đại yêu bóng người, một người cầm đầu chính là ban đầu ở thanh đế bí cảnh bên trong gặp qua Ngân Nguyệt yêu hoàng. Hắn mấy ngày gần đây nhất một mực ở tại thư các bên trong, còn không biết bên ngoài đã phát sinh lớn như vậy biến cố. Ngân Nguyệt yêu hoàng tự mình đem người đến đây xích tiêu thánh đô, lòng lang dạ thú, đã là rõ ràng rành rành. Học viện mọi người tuy nhiên phẫn nộ đến cực hạn, nhưng e ngại Ngân Nguyệt yêu hoàng như thế, tất cả đều giận mà không dám nói gì. Toàn bộ thánh đô đều giống như bao phủ tại một cỗ khẩn trương, nưng trọng trong không khí, gió thổi báo rằng bão sắp đến. Chương 126: Kim Ô Lục Thái tử ý chí thức tỉnh. Ngươi nói Ngân Nguyệt yêu hoàng xuất lĩnh đến đây Hoàng Gia Học viện là vì thăm dò, hắn như thế nào thăm dò? Lăng Trần hướng về phía Hạ Vũ Vũ hỏi. Hạ Vũ Vũ nói, cái này Ngân Nguyệt yêu hoàng vô cùng đáng giận, đánh lấy biết võ danh nghĩa tại Hoàng Gia Học viện lập xuống ba tòa đạo đài, phân biệt mệnh danh chúc cơ, kết đan, nguyên anh. Mỗi tòa trên đạo đài đều an bài một cái thủ lôi người, muốn chúng ta Hoàng Gia Học viện phái tương ứng tu vi người tiến đến tiêu chiến. Lang Trần nói: "Nếu là cùng cấp bậc chi chiến, yêu cầu này cũng không tính quá phần a." Hạ Vũ Vũ cả giận: "Ngươi có chỗ không biết, Ngân Nguyệt Thần Sơn thế lực từ trước đến nay cường đại, xích tiêu thần triều những năm gần đây lại nhân tài điều linh, ở đâu là đối thủ của bọn họ? Cái này đánh không lại cũng liền thôi, chúng ta nhận thua chính là, có thể cái kia Ngân Nguyệt yêu hoàng lại nói, muốn là hoàng gia học viện trong vòng 7 ngày không thể đánh hạ 3 tòa lôi đài, liền muốn mượn món kia tàn phá thần binh nhìn qua." Ngươi nói, đây không phải lòng lang dạ thú là cái gì? Muốn mượn thần binh nhìn qua? Xem ra cái này Ngân Nguyệt yêu hoàng sắc thực có đối xích tiêu thần chiêu động thủ ý đồ. Vậy các ngươi dự định ứng đối như thế nào?" Lăng Trần lần nữa hỏi thăm. "Cái gì gọi là các ngươi dự định ứng đối như thế nào? Đừng quên ngươi thế, nhưng là Hoàng gia học viện tàng kinh các, các chủ, chúng ta đều là trên một sợi trâu châu chấu." Hạ U U đối Lăng Trần bộ này việc không liên quan đến mình thái độ rất bất mãn, nhưng vẫn là giải thích cho hắn nói, hiện tại học viện viện trưởng đã tuyên bố khen thưởng lệnh, ai có thể đánh hạ một tòa lôi đài, liền khen thưởng thập phương hoàng ngọc, trọng thưởng 30 phía dưới có không ít người đi nếm thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Cái kia thị không có cái gì hẳn biện pháp. Lăng Trần làm ra một bộ bộ dáng nghiêm túc hỏi. Hạ Vũ Vũ nói, vốn là chúng ta Sích Tiêu thần triều là có hai cái thiên tiêu, một cái là Thạch dục, một cái là Phong ngân, kết quả Thạch dục hiện đang bế quan liệu thường, Phong ngân đã phế. Viện trưởng đã phái người đi hắc Thạch thành gọi về anh Vũ Hầu tiêu người ảnh, hy vọng nàng có thể ra mặt giải quyết kết đang cảnh lôi đài, đến mức mặt khác hai cái lôi đài chỉ thuận theo ý trời. Ta chỗ này có một bình tứ phẩm bạo nguyên đan, sau khi phục dụng có thể làm nguyên khí trong cơ thể uy lực bạo tăng gấp đôi, nhưng mỗi người chỉ có thể phục dụng một cái, như là vượt qua một cái sẽ đối với đàn điển tạo thành không thể nghịch chuyển tương tổn. Ngươi giao nó cho viện trưởng a, ta có thể làm cũng chỉ có thế. Lăng Trần tiện tay theo trong tay áo lấy ra một cái bình sứ đưa cho Hạ Vũ Vũ. Tứ phẩm Bạo Nguyên đan. Trong lên gấp đôi nguyên khí uy lực. Cái này nhất định lại là thượng cổ kỳ đan a. Quá tốt. Có bình này bảo đan chúng ta chiến thắng yêu nguyệt thần sơn cơ hội thì gia tăng thật lớn. Hạ Vũ Vũ tiếp nhận bình sứ xem xét dưới, lộ ra mừng rỡ không thôi biểu lộ. Tiểu nha đầu tính tình rất gấp, cầm tới linh đan sau cũng không nhiều ngốc, lại cùng Lăng Trần đến tiếng cảm ơn, liền hùng hùng hổ hổ chạy ra tàng tinh các. Lăng Trần đưa mắt nhìn nàng thân ảnh biến mất, lại lần nữa triển khai thần thức, quả nhiên tại học viện Tây Nam Phương hướng diễn võ trường phát hiện ba tòa cự đại lôi đài. Lúc này cái này trên diễn võ trường sớm đã kín người hết chỗ, khắp nơi đều là hoàng gia học viện học sinh. Trong mắt bọn họ tràn ngập phẫn nộ, không ngừng vì trên lôi đài học viên động viên trợ uy. "Veng! Veng! Veng!" Trên lôi đài vang minh không ngớt, ba tên thủ lôi đài yêu mượn phần hung hãn. Trừ cái kia cái Nguyên Anh cảnh yêu vương bên ngoài, còn lại hai cái đều là không biết tại đệ cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới tích lũy vô số tuổi già yêu. Lăng Trần bất quá tùy ý quét mắt một vòng, liền biết ba người này chắc chắn thất bại. Quả nhiên không bao lâu, kết đan cảnh cái tia lôi đài liền có kết quả. Một tên thanh niên học viên trực tiếp bị đối diện đại yêu xé nát, máu vẩy toàn bộ lôi đài. Tiếp theo, chúc cơ cảnh lôi đài cũng có kết quả. Một tên nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi học viên trực tiếp bay tứ tung xuống lôi đài, nơi ngực nát một cái độc lớn, cả quả tim đều bị móc ra. Phía dưới một đám học viên lập tức bộc phát ra một trận phấn tiếng giống giận dữ, nhưng khiếp sợ ngân nguyệt yêu hoàng hùng uy, cũng chỉ có thể làm giống hai tiếng. Nguyên anh lôi đài tình huống cũng rất không lạc quan. Sớm đã quy ẩn lão viện trưởng, trên đại lực chiến một tên nguyên anh cảnh đệ thất trọng thiên đại yêu vương. Song vương nhìn như lực lượng tương đương, kỳ thực yêu vương khí huyết tràn đầy, mà lão viện tử đã là lão mạnh hết đà, đánh lâu phía dưới chắc chắn thất bại. Nhìn lấy Sích Tiêu thần triều lần này thật đúng là gặp phải đại nguy cơ. Lăng Trần thì thào một câu, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy một tên thân mặc thiếu nữ áo xanh vượt lên chúc cơ đài, đơn đuôi ngựa nền phong niết lên, cho người ta một loại mười phần khỏe mạnh xuất sống cảm giác. Lại là Diệp Tang. Để hắn có chút ngạc nhiên là, Diệp Tang đã đột phá đến chúc cơ cảnh hơn nữa còn là chúc cơ cảnh đệ tam trọng thiên. Phải biết, nắm giữ thánh thể nàng, đột phá cần thiết tư nguyên vượt xa phổ thông tu vi. Có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng theo luyện khí cảnh đệ cũ trọng thiên đột phá đến chúc cơ cảnh đệ tam trọng thiên, cái tốc độ này được cho cực nhanh. Diệp Tang, như thế nào là nàng? Diệp Tang không phải là không thể tu luyện sao? Nàng gái kia không phải xem muốn cậy mạnh a. Quả thực là hồ nháo, nhanh tìm lão sư đi ngăn lại nàng. Một đám học viên nghị luận ầm ĩ, hiện nhiên cũng bị Diệp Tang đột nhiên xuất hiện hoảng sợ kêu to một tiếng. Đối diện Ngân Nguyệt Lang tộc đại yêu niết miệng cười nói: Một người chúc cơ cảnh đệ tam trọng thiên thằng nhóc con cũng dám ra sân, xem ra các ngươi xích tiêu thần triều là thật không có người. Chúc cơ cảnh tam trọng, trấn áp ngươi là đủ." Diệp Tang bình tĩnh nói ra, dung nhan tuyệt mỹ lên đầy lạ lẫm cốc. "Muốn chết?" Đại yêu đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, hung hãn hướng về Diệp Tang đánh tới. "Á a a." Dưới trận vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, không đành lòng đi thấy kết quả. Tại một đám học viên xem ra, Diệp Tang như vậy lỗ mãng ra sân, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại tử trạng hội mười phần thê thảm. Ầm ầm. Một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn trường. Tiên kia hướng về Diệp Tang vọt tới đại yêu trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một tên trúc cơ cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong đại yêu lại bị Diệp Tang một quyền đánh bay. Tất cả mọi người bị kết quả này rung động, không dám tin. Ngay sau đó, toàn trường liền bộc phát ra như kinh lôi tiếng hoan hô. Ba tòa lôi đài, xích tiêu thần chiếu rốt cục cầm xuống một tòa. Không tệ, là cái thông minh nha đầu. Trong tảng kim cát, Lăng Trần thu hồi thần thức, cười nói một câu. Toàn trường sợ là chỉ có hắn thấy rõ Diệp Tang cử động. Cái kia đánh bay ngân nguyệt lang yêu trên nắm tay, thình lình bọc lấy một tầng hơi mỏng vạn vật mỗ khí. Nhà đầu này vậy mà dung luyện một tia vạn vật mỗ khí tại trên nắm tay. Vạn vật mỗ khí là vật gì? Chính là thiên hạ vạn khí căn nguyên, dù là chỉ có một luồng, kiên 747 thực trình độ cũng có thể so với bảo khí, há lại một cái trúc cơ cảnh đại yêu có thể địch. Xem ra trúc cơ lôi đại một trận chiến này là không có vấn đề. Không biết Tiêu Nguyệt ảnh bên kia là cái tình huống như thế nào. Tính toán thời gian, cũng nên cho nàng đến tiếp sau tu luyện công pháp. Lăng Trần thì thào một câu, đem tâm thần chìm vào kim ô bí cảnh bên trong. Kim ô bí cảnh, tầng thứ 2. Tiêu Nguyệt ảnh cả người đều chìm ở băng linh lạnh trong nước, thanh liên điệu tâm hỏa kết thành một cái hộ tráo, vì nàng ngăn cách tất cả nước lạnh. Từ khi Tiên Linh Cổ tông nhất chiến về sau, nàng thì trở về Kim Ô bí cảnh, tiếp tục lắng tâm tu luyện. Bí cảnh này tầng thứ 2 nồng độ linh khí là ngoại giới gấp trăm lần, có thể so với tiểu linh cảnh, mà băng linh nước lạnh bên trong nồng độ linh khí lại muốn cao hơn rất nhiều. Nàng chìm ở bên trong tu luyện, bất quá thời gian mấy tháng, đã đem tu vi tăng lên tới kết đan cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoảng dống nhiên theo hàn chỉ dưới đáy truyền đến. Đệ Tiêu Nguyệt Ảnh mở choán mắt. Hàn Trì dưới đáy biến cố, chẳng lẽ là bí cảnh tầng thứ 3 muốn mở ra sao? Tiêu Nguyệt Ảnh lộ ra một vẻ vẻ kích động, đang muốn đi dò xét, thân thể lại chấn động mạnh một cái. "Làm sao?" Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh thức hải bên trong vang lên. "Ta, ta vừa mới tựa hồ nghe đến Kim Ô Lục Thái tử thanh âm, hắn ý chí đang triệu hồn ta." Tiêu Nguyệt Ảnh run giọng nói ra. "Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Kim Ô Lục Thái tử còn chưa chết?" Diễm Phi hoảng sợ kêu to một tiếng. "Nếu như là thật, cái kia chính là đại khủng bố." Chương 127 Yêu hoàng đế tuấn tú với thiên đạo. Wen, Wen, Wen. Hàn trì dưới đáy chấn động càng ngày càng kịt liệt, phảng phất có một cái tuyệt thế hung thú muốn xông ra lồng giam đồng dạng. Lão sư, bây giờ nên làm gì? Tiêu Nguyệt Ảnh có chút không quyết định chắc chắn được, vô ý thức hỏi tham Diễm Phi. Diễm Phi hóa ra huyền thần, ngưng trọng nói, nói không chừng thật sự là Kim Ô Lục Thái tử ý chí thức tỉnh, như cái kia giống như cường giả, xa không biết bao nhiêu thiếu thủ đoạn lợi tiên. Bất quá ngươi nếu là hắn tuyển định chuyên nhân, hắn hơn phân nửa không biết ra hạ người, nói không chừng ngược lại là một cọc đại cơ duyên lại đi xuống xem một chút đi. Tốt. Tiêu Nguyệt Ảnh vốn liền định đi xuống xem xét một phen, nghe Diễm Phi tiểu nói này, càng không chút do dự nghi, trực tiếp hướng phía dưới kính đao đi tới. Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2 nồng độ linh khí sát thực kinh người. Sớm tại hơn 1 tháng trước, Tiêu Nguyệt Ảnh tu vi liền đã đạt đến kết đan cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỗ lấy một mực không có đột phá, thứ nhất là muốn đột phá đến nguyên anh cảnh không phải chỉ dựa vào linh lực tích lũy là được, thứ hai là nàng thiếu quyết Kim Ô thánh hỏa quyết nguyên anh cảnh tu luyện tâm pháp. So với điểm thứ nhất, điểm thứ hai mới là trọng yếu nhất. Hôm nay lần này có thể có được Kim Ô Thánh Hỏa quyết đằng sau tâm pháp, đối với nàng mà nói chính là một cái to lớn tăng lên. Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyệt Ảnh lặn xuống tốc độ càng nhanh 3 phần. Không biết lặn xuống bao lâu, Tiêu Nguyệt Ảnh rốt cục nhìn đến cái kia hậu nghệ xạ nhận sử dụng thần tiễn. Nó chính tại rung động tích liệt, không ngừng quẩy dao nước, phát ra đáng sợ tiếng gào. Tiêu Nguyệt Ảnh cố nén chấn kinh, tiếp tục hướng xuống, rất mau tới đến phòng lớn tầng thứ 3 B 470 cảnh chỗ cửa lớn. Lúc này cái kia phiến cánh cửa vàng óng phía trên các loại phù văn lập loè không ngừng, mơ hồ hình thành từng cái Tam Tốc Kim Ô hình dáng, không ngừng bốc lên gào thét. Nhân loại, tốt nhân loại nhỏ yếu. Một đạo thê lương lạnh lùng thanh âm theo cánh cửa vàng óng sau lưng truyền đến, tựa hồ đối với Tiêu Nguyệt Ảnh nhỏ yếu cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi liếc nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương kinh dị. Tuy nhiên cái này đạo thần niệm vô cùng cổ lão cùng cường đại, nhưng lại cùng lúc trước rút ở giữa lúc kích phát cái kia cổ thần niệm ba động có rất lớn khác biệt. So với cánh cửa vàng óng đằng sau truyền đến thần niệm ba động, rút kiếm lúc kích phát cái kia cổ thần độc muốn càng thêm uy nghiêm cùng bá đạo, cho các nàng áp lực cũng càng kinh khủng. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi đều là thận trọng người rất nhanh liền ý thức được điểm này. Vạn Bối nhân tộc tu sĩ Tiêu Nguyệt Ảnh, tham kiến Kim Ô Lục Thái tử tiền bối. Tiêu Nguyệt Ảnh ngăn chặn nghi hoặc, mười phần cung kính nói ra: "Từng, làm sao ngươi biết ta là Kim Ô Lục Thái tử?" Cánh cửa vàng nóng đằng sau lại lần nữa truyền đến một đạo thần niệm. Tiêu Nguyệt Ảnh nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ tiền bối quên? Ngươi tại bí cảnh trong tầng thứ nhất lưu lại tinh huyết cùng công pháp, còn có chút ít một đoạn ký ức, Vạn Bối chính là từ cái kia bên trong biết được. Cái gì bí cảnh? Ta khi nào lưu lại qua tinh huyết cùng công pháp? Kim Ô Lục Thái tử lộ ra hết sức kinh ngạc dường như hoàn toàn không biết chuyện này, chẳng lẽ thật bị lão sư cho nói trúng. Chỗ này Kim Ô bí cảnh căn bản cũng không phải là Kim Ô Lục Thái tử bố trí. Tiêu Nguyệt Ảnh nghĩ đến khả năng này, ngay sau đó đem chính mình tiến vào Kim Ô bí cảnh sau đủ loại toàn bộ cho Kim Ô Lục Thái tử nói một lần. Kim Ô Lục Thái tử nghe xong càng thêm chấn kinh, một cỗ mạnh mẽ thần niệm lực lượng theo cánh cửa vàng nóng sau tuôn ra, trực tiếp bao phủ lại Tiêu Nguyệt Ảnh. Trong cơ thể ngươi xác thực có Ta Kim Ô tộc tinh huyết, nhưng là tốt mà manh, độ tinh khiết liền bản Thái tử một phần 1 triệu cũng không có, thì cái này cũng dám xưng Kim Ô vương tộc tinh huyết. Còn có ngươi công pháp, trời ạ, Kim Ô tộc làm sao có thể có yếu như vậy công pháp, đây là Kim Ô tộc sở dụng." Kim Ô Lục Thái tử thần niệm truyền đến, tựa hồ đối với Tiêu Nguyệt Ảnh Kim Ô huyết mạch cùng công pháp vô cùng ghét bỏ. "Chẳng lẽ những thứ này thật không phải 6 thái tử điện hạ lưu lại?" Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được hỏi. "Đương nhiên. Bản thái tử bị cái kia đáng chết hậu nệ bắn trúng về sau, mệnh hồn đã phán nát, nào có dư lực đi bố trí cái gì bí cảnh, chớ nói chi là lưu lại như thế đồ bỏ đi công pháp và tinh huyết." Kim Ô Lục Thái tử tức giận nói ra. Diễm Phi nhạy cảm chú ý tới hắn trong những lời này lỗ thủ. Nói ra, sáu thái tử điện hạ nói mình mệnh hồn đã phán nát, vì sao còn có thể ý chí thức tỉnh. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng rất kinh ngạc, nàng nghe Diễm Phi nhắc qua, mệnh hồn đã là thần hồn, mỗi cái sinh linh bẩm sinh chuyên chúc tiêu chí, một khi mệnh hồn bị thương, đó chính là tránh thức tử vong, tuyệt không khả năng còn sống. Kim Ô Lục thái tử trong nháy mắt trầm mặc không nói gì, tựa hồ cũng là vừa vặn mới nghĩ đến vấn đề này, lẩm bẩm nói, "Đúng vậy a, bản thái tử mệnh hồn đã vỡ, cần phải thân thể chết mới đối, vì sao vì sao?" Hắn thân niệm ba động cực kỳ cường đại, lúc này tâm tình bất ổn dưới. Chỉ mới không gian đều tại rung động kịch liệt, dường như muốn đổ sụp đồng dạng. Sáu thái tử điện hạ không nên kích động nói không chừng là ngươi nhớ lầm, hoặc là có người vì ngươi tiến hành trị liệu. Tiêu Nguyệt Ảnh vội vàng trấn an. Không có khả năng, bản thái tử nhớ tính tưởng, mệnh hồn đã vỡ vụn. Trong tiên hạ, trừ thánh nhân, phụ hoàng, chấn nguyên tử các loại giải giác mấy cái đại năng, còn có ai có thể cứu chẳng lẽ là phụ hoàng xuất thủ? Kim Ô Lục thái tử bỗng nhiên nghĩ đến cái này khả năng. Phụ thân hắn chính là yêu hoàng đế tuấn, năm đó có thiên đế nghiệp vị gia thân, tuyệt đối thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại. Nếu như là yêu hoàng đế tuấn suất thủ, xác thực có nghịch thiên cải mệnh năng lực. Tiêu Nguyệt ảnh dường như nghĩ đến cái gì, bay đến cái kia màu đen thần tiễn trước mặt, đưa tay đập đi lên. Rút tiễn này, vào cửa này, ngươi đạt được ta thừa kế, giết hết thiên hạ vu. Rút tiễn này, vào cửa này, ngươi đạt được ta thừa kế, giết hết thiên hạ vu. Rút tiễn này, vào cửa này, ngươi đạt được ta thừa kế, giết hết thiên hạ vu. Thần chứa vô cùng uy nghiêm cùng bá nói thần niệm ba động nhất thời tại ao đáy không gian vang vọng. Phu hoàng, đây là phụ hoàng thánh âm. Phu hoàng, ngươi đã cứu Hải Nhi. Vì sao không cho Hải Nhi lập tức thức tỉnh, vì sao muốn để Hải Nhi ngủ say cái này vô tận năm tháng?" Kim Ô Lục Thái tử trong lời nói tràn ngập kích động, lại tràn ngập nghi hoặc. "Hoặc là yêu hoàng bệ hạ là vì bảo vệ ngươi." Tiêu Nguyệt Ảnh vô ý thức nói ra. "Bảo hộ ta?" Kim Ô Lục Thái tử lạ thường không có nổi giận, ngược lại trầm mặt xuống, nửa ngày về sau mới lên tiếng, "Bản thái tử hỏi ngươi, trên đời này, nhưng còn có yêu tộc thiên đình?" Tiêu Nguyệt Ảnh nghĩ một hồi, trầm rãi nói, "25 vạn năm trước, thiên địa phát sinh đại biến, đi qua năm tháng dấu vết toàn bộ bị chôn vùi, không cách nào tìm." "Hiện nay lại lục" Trừ ta cùng sư tôn ta, sợ là lại không người thứ ba biết được yêu tộc thiên đỉnh. Quả là thế a. Thiên đạo vô tình, tuế nguyệt như lao, phu hoàng cuối cùng vẫn là bại a. Kim Ô Lục Thái tử nghe Tiêu Nguyệt Ảnh lời nói, không có tức giận, cũng không có kinh ngạc, chỉ có vô tận đau thương. Cái này một biểu hiện để Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi cực kỳ kinh ngạc, giống như Kim Ô Lục Thái tử đã sớm biết sự tình sẽ như thế phát triển. Phu hoàng từng nói với ta qua, thiên đạo bình tĩnh đại thế, nhân tộc chủ hùng hoàng, vô yêu lượng tộc đều là không phải hùng hoàng thiên mệnh chi chủ, cuối cùng cũng phải đem bá quyền giao cho nhân tộc. Hơ ha ha. Nhỏ yếu nhân tộc, vậy mà thật thay thế Vu tộc cùng Yêu tộc, thành vị Thiên Địa bá chủ, phụ hoàng cuối cùng không thể trái ngược thiên đạo. Kim Ô Lục Thái tử lời nói này nói mười phần bình tĩnh, phản phất tại kể lệ một kiện cùng mình không có không liên quan sự tình. Nhưng rơi vào tiêu nguyệt ảnh cùng Diễm Phi trong hai, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Các nàng trước đây một mực tại suy đoán, mạnh mẽ như Yêu hoàng đế tuấn, huy hoàng như Yêu tộc thiên đỉnh, đến cùng là làm sao biến mất tại năm tháng sông dài bên trong? Là bị cái kia nắm giữ 12 vị khủng bố ma thần Vu tộc đánh bại sao? Cái kia Vu tộc lại là như thế nào suy sụp? cho đến hôm nay, các nàng mới mới hoàn toàn minh bạch. Không phải Vu tộc chiến thắng Yêu tộc Thiên Đình, cũng không phải Yêu tộc Thiên Đình chiến thắng Vu tộc, mà chính là Vu Yêu lưỡng tộc đều thua với Thiên đạo. Bao quát mạnh mẽ cái thế Yêu hoàng Đế Tuấn, đồng dạng thua với Thiên đạo. Chương 128, Thiên đạo phía dưới, thánh nhân cũng là còn kiến hôi. Chỉ là này Thiên đạo là vật gì, các nàng lại không được biết. Xin hỏi sáu thái tử điện hạ, đạo trời là gì? Tiêu Nguyệt ảnh hiếu kỳ hỏi ý. Thiên đạo cũng là ngôi đỉnh đầu cái kia vùng trời, lại cũng không phải là, bởi vì ta phụ hoàng sẽ rách hồn khắc khung. Thiên đạo cũng không có bị thương tổn, cho nên thiên đạo hẳn là một loại ý chí, vô hình vô tướng, lại lại ở khắp mọi nơi. Thiên đạo phía dưới, thánh nhân cũng là con kiến hôi. Kim Ô Lục Thái tử thần niệm truyền đến. Diễm Phi nói, "Sáu Thái tử điện hạ nói thiên đạo là một loại ý chí, đó là ai ý chí? Năm đó ta cũng hỏi qua phụ hoàng vấn đề này, phụ hoàng chỉ lời thiên đạo vô tình, khả năng thiên đạo cũng không có cái gọi là ý chí đi." Kim Ô Lục Thái tử thần niệm lại lần nữa truyền đến, lại cùng lúc trước đem mâu thuẫn. Hiển nhiên hắn đối tại thiên đạo giải vô cùng có hạ. Liên Thiên Đạo đến tột cùng là cái gì cũng không nói ra rõ ràng. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi đều cảm giác có chút hoang đường. Vu yêu lưỡng tộc đều là là Thiên Đạo tiêu diệt, nhưng Đường Đường yêu tộc tiên đỉnh kim ô lục thái tử lại liên Thiên Đạo là cái gì cũng không biết, không cách nào miêu tả, không cách nào quan sát đánh giá. Nghĩ lại phía dưới, Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi đều không khỏi rùng mình. Cái này thật sự là một loại đại khủng bố. Tại cái kia đoạn không biết bao nhiêu vạn năm trước năm tháng, có yêu tộc tiên đỉnh cùng vu tộc cái này hai đại huy hoàng cùng tự thế lực, lại bị không cách nào miêu tả, không cách nào quan sát đánh giá Thiên Đạo tiêu diệt. Cái này thiên đạo cái kia là kinh khủng bậc nào tồn tại. Nó phải chăng một mực kéo dài đến hiện tại? Diễm Phi nói, liền đường đường yêu hoàng đều không thể chống lại tồn tại, thực sự không phải ta các loại có khả năng tưởng tượng. Vẫn là nói một chút lúc này sự tình a, sáu thái tử điện hạ phải chăng đã khôi phục thực lực. Tiêu Nguyệt Ảnh nghe nói như thế, nhất thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Kim Ô lục thái tử mạnh bao nhiêu, không có người so với nàng càng rõ ràng, đây chính là có thể hóa thân mặt trời tồn tại. Một khi cường giả như vậy xuất thế, khắp đến toàn bộ tiên huyền thế giới cũng không có người có thể chống đỡ. Bản thái tử thân thể sớm đã hủy diệt, nguyên thần cũng chỉ còn tiếp theo sợ, liền tránh thoát hậu nghệ thần tiến đều làm không được, trong thời gian ngắn chỉ có thể ngốc ở chỗ này. Cái kia có Kim Ô tộc huyết mạch nha đầu, ngươi nếu là phụ hoàng chọn chúng ngươi, có thể nguyện thay bản thái tử là một việc. Kim Ô Lục thái tử thần niệm nhanh chóng truyền tới. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, "Sáu thái tử điện hạ muốn ta làm cái gì?" "Ta muốn ngươi tìm tới phụ hoàng ta." Hướng hắn hỏi rõ, "Ta sau này nên đi nơi nào?" Kim Ô Lục thái tử nói ra, trong lời nói lộ ra mê mang, lộ ra hoảng sợ, dường như không biết nên làm thế nào cho phải hài đồng. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi đều hơi xúc động. Thiên địa lại biến, nhật nguyệt tang thương thay đổi, phương thế giới này người thậm chí ngay cả đã từng có một cái huy hoàng yêu tộc thiên đình cũng không biết. Thật ở dạng này một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh, cũng khó trách Kim Ô Lục Thái tử sẽ sinh ra dạng này tâm tình. Thế nhưng là, phương thế giới này đã chỉnh một chút 250.000 năm không có phát hiện thần thoại thời đại dấu vết, hoặc là yêu hoàng đã. Tiêu Nguyệt Ảnh muốn nói lại thôi nói ra. Phu hoàng ta đã vì ta bố trí xuống hậu thủ, nói rõ đối yêu tộc thiên đình hủy diệt đã có chuẩn bị tâm lý, chắc là còn sẽ có hắn bố cục. Dừng một chút. Kim Ô Lục Thái tử ngạo nghễ nói ra, "Như phụ hoàng ta không một lòng muốn chết, thiên cũng có diệt." Trong những lời này lộ ra Kim Ô Lục Thái tử tuyệt đối tự tin, đối yêu hoàng đế tuấn thực lực tự tin, càng là đối thủ tử đối phụ thân tự tin. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, "Ta chịu được yêu hoàng tiền bối ân huệ, như cũng có ngày có thể gặp vệ yêu hoàng, định hướng hắn chuyển đạt 6 thái tử điện hạ lời nói." "Tốt, tốt, tốt." Cái này mai Kim Ô lệnh là bản thái tử tín vật, ngươi lại cất kỹ, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới phụ hoàng ta dấu vết." Kim Ô Lục Thái tử thần niệm truyền ra, tựa hồ cao hứng phi thường. Nương theo cái này đạo thân niệm, Một cái phong cách cổ xưa cẩn trọng kim ấn cũng theo cánh cửa vàng óng truyền ra, bay tới tiêu nguyện ảnh trước mặt. Tiêu nguyện ảnh con ngươi đi loan quanh, tiếp nhận kim ố lệnh, nói ra, Văn Bối vô cùng nguyện ý giúp trợ sáu thái tử điện hạ, nhưng bất đắc dĩ thực lực thấp, mặc dù thật có yêu hoàng bố trí bí cảnh xuất thế, chỉ sợ cũng khó gặp đến yêu hoàng mà thật. Nếu như có thể mà nói, sáu thái tử điện hạ có thể hay không truyền mấy cái môn công pháp cho Văn Bối. Thực lực ngươi xác thực rất thấp kém, giống như con kiến. Kim Ô Lục thái tử rất khinh bị nói ra, bất quá ta sợ tu thiên đế kinh nhất định phải kim Ô vương tộc huyết mạch mới có thể tu luyện, ngươi huyết mạch kém xa. Nhưng lạ bản thái tử có thể giúp ngươi bù đắp ngươi sở tu Kim Ô Thánh Hỏa Quyết, đây là rất đơn giản vận chuyển nguyên khí chi pháp. Tiêu Nguyệt ảnh đầu tiên là lộ ra vẻ thất vọng, nghe đến nửa câu nói sau đột nhiên đại hỉ, liền vội vàng đem Kim Ô Thánh Hỏa Quyết phía trước tâm pháp đọc cho Kim Ô lục thái tử. Loại này chờ đợi 10 phần gian nan. May ra Kim Ô thái tử cũng không có để cho nàng chờ quá lâu, nửa canh giờ về sau liền đem một môn tâm pháp lấy thần niệm truyền đưa cho nàng. Bản thái tử đem cái này Kim Ô Thánh Hỏa Quyết bù đắp đến hợp đạo cảnh, tạm thời đầy đủ ngươi dùng. Còn lại hướng lên cảnh giới, liên quan đến đạo tắc con đường lựa chọn không thể khinh suất mà định ra, lại lại để cho bản thái tử tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ một đoạn thời gian. Kim Ô Lục thái tử lời nói truyền ra, nghiêm chỉnh một bộ chủ nghĩa hoàn mỹ người tư thái. Đa tạ sáu thái tử điện hạ. Tiêu Nguyệt ảnh kinh hỉ không gì so sánh được, có môn này có thể một mực tu luyện tới hợp đạo cảnh Kim Ô Thánh Hỏa quyết, lại thêm Kim Ô bí cảnh tầng thứ 2 linh khí nồng nặc, nàng tu vi chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngươi đi đi, bản thái tử vừa mới tiêu hao quá nhiều lực lượng nguyên thần, có thể muốn ngủ say một đoạn thời gian. Nhớ lấy, nhất định muốn tìm tới phụ hoàng ta. Kim Ô Lục Thái tử thanh âm một lần cuối cùng truyền ra, sau đó rơi vào yên lặng. Cái kia vãn bối thì rời đi trước. Tiêu Nguyệt Ảnh hướng Kim Ô Lục Thái tử từ biệt, sau đó hướng lên kính đao đi tới. Diễm Phi thân hình dần dần hư huyễn, trở lại đến Tiêu Nguyệt Ảnh tức hại bên trong, lấy thân niệm cùng nàng giao thông, "Nguyệt Ảnh, ngươi thật đánh tính toán trợ giúp cái này Kim Ô Lục Thái tử sao?" Tiêu Nguyệt Ảnh trầm ngâm một chút, truyền âm nói, "Trước mắt đến xem, Kim Ô Lục Thái tử đối với chúng ta cũng không có ác ý hoặc là đây là một cái kinh thiên bố cục, nhưng chúng ta đã người trong cuộc, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngươi nói không thể?" Như đây thật là vị kia thần thoại thời đại yêu hoàng đế Tuấn Trô bố trí kết quả, người ta chỉ sợ sớm đã tại hắn nằm trong tính toán, không bằng trước thuận thế mà làm, tận lực vứt chỗ tốt. Diễm Phi thần niệm truyền đến, đối Tiêu Nguyệt Ảnh hành động làm ra khẳng định. Trở lại băng linh hàn trì phía trên, Tiêu Nguyệt Ảnh đang định thật tốt thể ngộ một chút Kim Ô Thánh Hỏa quyết nguyên anh cảnh tâm pháp, vì trùng kích nguyên anh cảnh làm chuẩn bị, nhưng không ngờ thu đến Tiêu Đình truyền tin. Ngân Nguyệt yêu hoàng muốn đối xích Tiêu thần triều động thủ. Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn qua Tiêu Đình đưa vào giấy viết thư, nhịn không được lộ ra vẻ kinh dị. Diễm Phi thần niệm truyền âm nói, ngươi định làm như thế nào? Sích Tiêu nữ đế đối với ta có chút chiếu cố, ta không cách nào ngồi nhìn Sích Tiêu thần triều bị diệt, hiện tại thì phải chạy trở về viện trợ. Chỉ là chỉ bằng vào sức một mình ta, sợ là đối phó không ngân nguyệt yêu hoàng, vạn nhất sự hình dáng chuyển biến xấu, còn muốn mời lão sư xuất thủ tương trợ. Tiêu Nguyệt hành bình tĩnh nói ra, lộ ra rất tự tin táo. Đã ngươi đã làm quyết định, cứ làm như thế đi. Ta trong khoảng thời gian này dựa vào cự phẩm thanh liên khôi phục rất nhiều, đối phó một cái trạm linh cảnh đại yêu cũng không thành vấn đề. Diễm Phi thần niệm truyền đến, lộ ra rất nhẹ nhàng, hiển nhiên đối với thực lực mình rất có lòng tin cái này liền đi hướng phụ thân chào từ biệt. Tiêu Nguyệt Hành được đến Diễm Phi hồi phục, hoàn toàn yên tâm, ngay sau đó đi ra ngoài. Cùng một thời gian, tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm khe núi đột nhiên rung động một cái. Tại chỗ này khe núi bên trong, vẫn tồn tại một phương khác thứ nguyên không gian, là một mảnh khí độc đầm lầy. Lúc này khí độc đầm lầy kịch liệt sôi trào, một cỗ độc khí chúng thiên, dường như độc long xuất hiện, gào thét chín ngày. Càng có một cỗ hung liệt khí tiếp theo đầm lầy phần cuối màu đen đổi núi bên trong truyền ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Tô Nhu chính ngồi ngay ngắn ở ao đầm, đầm ở giữa trên vùng tĩnh thổ tu luyện. Đột nhiên cảm nhận được cỗ này dị biến, nhất thời giật mình, vội vàng đứng người lên, hướng về hắc sơn phía dưới cửa động chạy đi. Mau đen trong sơn động, không có một tia sáng, nhưng lấy tôi nhu hôm nay tụ vi lại có thể nhìn rõ ràng. Nàng nhanh chóng đi vào sơn động, xuyên qua một vài bước minh họa, rất mau tới đến mục đích. Chỉ thấy cái kia trên thạch bích phủ đầy màu đen độc dịch, cấu thành một câu ngắn gọn lời nói: "Ta cảm nhận được yêu khí tức. Chương 129, Hỗn quân là thiên đạo, thiên đạo không phải hỗn quân. Ta cảm nhận được yêu khí tức." Nhìn lấy cái này một hàng màu đen độc dịch tạo thành văn tự, Tô Nhu cảm thấy mười phần chấn kinh. Mấy tháng nay, nàng một mực tại bí cảnh bên trong tu luyện hắc nan độc kinh, nhưng xa bị thi lại không có lại hiện lộ lộ ra bất luận cái gì văn tự. Lần này đột nhiên hiển hóa văn tự, nội dung lại làm cho Tô Nhu có chút không nghĩ ra. Tiên bối nói là ở phụ cận đây phát hiện yêu thú sao? Tô Nhu có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Nơi này mặc dù là Thương Mang Sơn mạch bên ngoài, nhưng dù sao cũng là Thương Mang Sơn mạch một bộ phận, ngẫu nhiên có yêu thú đi qua là rất có thể. Không, là thuộc về ta thời đại kia yêu khí tức. Trên vách đá độc dịch gây dựng lại, hiển hóa ra câu nói thứ hai. Ngay tại câu nói này phía dưới, ngay sau đó lại một hàng chữ viết hiển hóa ra ngoài, là Tam Túc Kim Ô khí tức. Tam Túc Kim Ô. Tôn Nhu hoảng sợ kêu to một tiếng, nàng xem qua trên vách đá bích họa, vô cùng hiểu biết Tam Túc Kim Ô ở mảnh này năm tháng địa vị. Đây chính là yêu tộc tiên đỉnh trung hoàng người. Mặc kệ là vị kia thiên đế, vẫn là chấn áp Sa Bị Ti Đông Hoàng thái nhất, bản thể đều là Tam Túc Kim Ô. Nhưng cái này sao có thể? Đó cũng đều là thần thoại thời đại nhân vật, làm sao có thể một mực kéo dài đến bây giờ? Tôn Nhu có chút không dám tin tưởng, nhưng cái này nếu là Sa Bị Ti nói, hiển nhiên không có sai. Tiên bối kia có thể thăm dò đến người kia thực lực sao? Hắn sẽ phát hiện chúng ta sao? Tô Nhu nhịn không được có chút bận tâm hỏi, ở mảnh này năm tháng, Vu tộc cùng Ưu tộc Thiên đỉnh có thể là tử địch, Tam Túc Kim Ô nhất tộc càng đem xa bị thị phong ấn kẻ cầm đầu. Nếu thật là cái kia mảnh năm tháng Tam Túc Kim Ô tái hiện tại thế, chắc chắn sẽ không buông tha xa bị thị. Không cách nào thăm dò, ta lực lượng ra không chỗ này bí cảnh. Trên vách đá lại hiện hóa ra một hàng chữ viết. Tô Nhu trong lòng lo lắng càng tăng lên, tiên bối kia có thể thi pháp để bí cảnh dọn đi sao? Có thể Sa Bỉ Thi chỉ hiện hóa ra ngắn gọn hai chữ. Tô Nhu lại hỉ, vội vàng nói, "Vậy kính xin tiền bối đem bí cảnh truyền đi." Đối với cái kiếm mảnh năm tháng yêu tộc cương giả, nàng thực sự tràn ngập kính nghệ. Oanh. Ngay tại nàng lời nói nói xong ngáy mắt, Sa Bỉ Thi bí cảnh bỗng nhiên lắc động một cái. Như thân ở thương mang sơn mạch bên ngoài liền có thể phát hiện, một chỗ kéo dài vô tận đồi núi trực tiếp đứt đoạn khoảng chừng một núi, lấy không gì so sánh được rồi giàu uy thế, hướng về bầu trời phóng đi, bay về phía không biết Hà Phương. Tô Nhu kinh hồn bạc vía, không nghĩ tới Sa Bỉ Thi bị trấn áp tại Đồ Vu kiếm giới còn có thể bộc phát ra uy năng như thế. Chờ hết thảy bình ổn về sau, nàng lại hiếu kỳ hỏi, Tiên Bối bị Tam Tốc Kim Ô nhất tộc Đông Hoàng Thái nhất phương ấn, không tăng hận bọn hắn sao nào? Trên vách đá độc dịch tan dã, hội tụ thành một câu mới văn tự, thiên đạo phía dưới, Vu Yêu đều là thân bất do kỷ. Hận Tam Tốc Kim Ô, càng hận hơn thiên đạo. Thiên đạo? Ai là thiên đạo? Tô Nhu vô ý tức hỏi, mơ hồ cảm giác đây là một cái đại bí mật ấn. Nàng quan sát qua bích họa, ở mảnh này huy hoàng năm tháng, Vu tộc cùng Yêu tộc Thiên Đình mạnh mẽ đến cực hạn, là khắp nơi cùng trời xanh bá chủ. Lúc này Sa Bỉ thị vậy mà nói Vu tộc cùng Yêu tộc đều là thân bất do kỷ, cái này không khỏi để cho nàng hiếu kỳ. Cái gọi là thiên đạo đến tổ cùng là ai, lại có thể khoảng chừng hai đại thiên địa bá chủ ý chí. Hồng Quân là thiên đạo, thiên đạo không phải hồng quân. Trên vách đá hiện hóa ra 10 có chữ đại. Tô Nhu tiếp tục truy vấn, nhưng Sa Bỉ thị đã không nói, tựa hồ lần này chuyện rời tiêu tan hắn quá nhiều pháp lực. Hồng Quân là thiên đạo, thiên đạo không phải hồng quân. Tô Nhu thì thào một câu, chỉ cảm thấy trong những lời này lộ ra một cái kinh thiên động địa quá bí mật. Ứng. Ngay tại xuất thế Tô Nhu đương nhiên nhíu gấp mi mắt, một luồng hắc tuyến theo trong lòng bàn tay nàng lan tràn, một đường kéo dài đến trái tim. Đen như vậy tiên, trên người nàng đã có chọn vẹn bảy đầu. Làm xuất hiện chín đầu vẻ tâm tiên lúc, hai nạn chi độc liền sẽ lại lần nữa bạo phát, không biết lần này ta có thể hay không chịu đựng được, được. Tô Nhu có chút lão đạo đi ra sân động, tiếp tục hấp thu khí độc tu luyện. Tu luyện càng chuyên cần, đối trong thân thể khí độc gáp chế lực càng mạnh, nhưng cùng lúc tích lũy khí độc cũng sẽ càng nhiều. Giống như uống chậm chỉ khác, biết rõ phải chết đường cũng nhất định phải đi xuống. Còn kém tam trọng thiên liền đến hư thần cảnh. Hy vọng có thể theo kịp. Tô Nhu nhẹ nói một câu, lại lần nữa tiến vào khổ tu trạng thái. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nàng đã theo tay chói gà không chặn dự sư, biến thành Trạm Linh cảnh đệ nhất trọng thiên độc hoàng. Bước này tu luyện tốc độ nếu là lưu truyền ra đi, đủ để chấn kinh toàn bộ tiên huyền thế giới. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm chấn kinh 432. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm chấn kinh 1576. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm chấn kinh 431. Thu đến đến từ Diễm Phi điểm chấn kinh 432. Thu đến đến từ Tô Nhu điểm chấn kinh 1892. Thu đến đến từ Tô Nhu điểm chấn kinh 1830. Thu đến đến từ Tô Nhu. Xích Tiêu thần triều, Thành Đô, Tàng Kinh Các. Lăng Trần nhìn trước mắt điểm chấn kinh thu lấy ghi chép, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Chỉ từ số liệu này biểu hiện cũng có thể thấy được, ba người tu vi đều có cực lớn dài tiến. Riêng là Tô Nhu, đã đạt đến trạm linh cảnh cao giai, lại như vậy tu luyện, rất nhanh liền có thể phát huy được tác dụng. Cái này hai nơi bí cảnh dị biến tự nhiên cũng là xuất từ hắn tay bút. Chủ yếu mục đích cũng là dẫn xuất tiên đạo cái này nhất đại địch. Hiện tại bí cảnh mới vừa mới bắt đầu xuất hiện. Tựa không có người phát giác được cái gì, nhưng theo công khai cũng không phải công khai bí cảnh càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ có người sinh ra nghi ngờ. Tỷ như vì cái gì thần thoại thời đại mỗi cái thời kỳ bí cảnh đều tại đoạn này năm tháng xuất hiện. Cùng né tránh vấn đề này, không bằng cho tất cả mọi người chế tạo một cái giả tưởng mục tiêu, dẫn đạo bọn họ đi truy tầm. Cứ như vậy, Lăng Trần liền có thể an cư hậu trường, thỏa thích tu hoạch điểm trấn kinh. Đến mức cái này mục tiêu lựa chọn, còn có ai so xuyên qua cổ kim, uy hiếp vạn cổ năm tháng thiên đạo càng thích hợp đâu? Thiên đạo phía dưới, chúng sinh đều là con kiến hôi. Cái kia Lăng Trần Liễn muốn bố một cái nghịch thiên kết quả. Cái này bố cục phi thường lớn, Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Tô Nhu chỉ là bên trong hai cái không có ý nghĩa quân cờ, bao quát hắn trước đây đủ loại, cũng đều là tại vì cái này bố cục làm làm nền. Hôm nay, đã nhanh đến công bố đáp án thời khắc. Thời gian vội vàng, đả mắt 3 ngày mà qua. Thánh Đô Hoàng Gia Học Viện, diễn võ trường, Ngân Nguyệt Thần Sơn khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Trừ Chức Cơ Lôi Đài bị Diệp Tang đoạt lấy bên ngoài, Kết Đan Lôi Đài cùng Nguyên Anh Lôi Đài đại chiến từ đầu đến cuối không có ngừng. Bốn phía lôi đài, đứng đầy Hoàng Gia Học Viện học sinh. Lúc này bọn họ đã không tức giận nữa hô to, mà chính là cắn răng, ngón tay giữa giáp thật sâu đập tiến lòng bàn tay huyết dục bên trong, trong mắt tràn ngập màu đỏ thắm huyết mang. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chế tử kết đan cảnh cao thủ liền có tròn vẹn hơn 30. Những người này phần lớn đều là hoàng gia học viện học viên, cũng có xung phong nhận việc ra sân thanh niên tu luyện. Nhưng bọn hắn toàn bộ máu vậy trên lôi đài, đem to lớn lôi đài nhuộm thành huyết sắc. Những người này đều là xích tiêu thần triều trụ cột vững vàng, tương lai cột chống trời thạch, lại bị cái kia Ngân Nguyệt Lang yêu tàn nhận sát hại. Nguyên Anh lôi đài mặc dù không có thảm liệt như vậy, Nhưng cũng chết hai vị nguyên anh cảnh đại năng, một vị là Hoàng gia học viện lão viện trưởng, một vị là Tiên linh cổ tông tông chủ. Bọn họ vốn không hẳn phải chết, lại không chút do dự lựa chọn chịu chết, chỉ vì kéo dài thêm một tia thời gian. Mà bây giờ tại chỗ phía trên chấm liệt, là Thạch Gia một tên lão tổ, đã từng chiến vương, tại 30 năm trước quyển, không người nào biết hắn đã đột phá đến nguyên anh cảnh. Hiển nhiên, hắn là Thạch Gia ẩn tàng át chủ bài. Nhưng ở Sích Tiêu thần triều nguy nan trước mắt, hắn lại nghĩa vô phản cố đứng ra, cùng cái kia có tới nguyên anh cảnh đệ thất trọng thiên yêu vương chấm giết. Trận đấu vượt quá tưởng tượng thảm liệt. Six Tiêu Thần Chiều có thể kêu lên danh hào cường giả đã ra hết, nhưng tại bọn họ bị chém giết về sau, vẫn như cũ có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trèo lên lên lôi đài. Không phải là bởi vì bọn họ cảm thấy mình có thể thắng lợi, mà chính là bọn họ tại dùng chính mình sinh mệnh trì hoãn thời gian. Vì Six Tiêu Nữ Đế đột phá tranh thủ thời gian, tất cả mọi người tại dùng chính mình sinh mệnh tiến hành một trận đánh cược, đánh bạc tại dòng máu của bọn họ chảy khô trước đó, Six Tiêu Nữ Đế có thể thuận lợi đột phá chạm linh cảnh hổ. Chỉ cần Six Tiêu Nữ Đế có thể đột phá, trận này hạo kiếp liền có thể giải quyết dễ dàng. Chương 130 Sích tiêu thần triệu nguy, Hoàng Thiên Đế Lâm Trần. Chết. Kết đan trên lôi đài, cái kia kết đan cảnh đệ cựu trọng thiên đại yêu đột nhiên hét lớn một tiếng, nhất tảo đánh vào đối diện thanh niên tim, đem trái tim của hắn sinh sinh kéo ra đến. A a a a. Thanh niên phát ra một trận thê lương rú thảm, lảo đảo ngã xuống đất. Còn có ai? To lớn lang yêu hướng về phía dưới giống to, liền chiến 3 ngày, hắn không chỉ có không có một chút mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng, hấp thu đại lượng nhân tộc kết đan cường giả tâm đầu tinh huyết, để hắn ần ần có loại muốn đột phá xu thế. Một tòa trên đài cao, ngân nguyệt yêu hoàng rộng rãi thêm mà tòa. Ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn toàn trường, khắp khuôn mặt là vẻ hài lòng. "Để cho ta tới, chỉ là Lang yêu cũng dám ở xích tiêu thần triều Dương ai. Hoàng gia học viện không có sợ chết học viên. Tiếp theo ta phía trên, lão tử không sợ nhất nhất định phải chết." Dưới lôi đài, có tới 10 cái kết đan cảnh tu sĩ bước ra đến, tranh nhau chen lấn muốn trèo lên lên lôi đài. Bọn họ có mặc lấy hoàng gia học viện trang phục, có rõ ràng là từ bên ngoài đến tường dạ. Nhưng đều không ngoại lệ, trên mặt bọn họ đều lộ ra nồng đậm chiến ý, thấy chết không sờn chiến ý. Trên lôi đài ngân nguyệt Lang yêu không khỏi lui về phía sau hai bước hắn có thể cảm nhận được những người này tu vi cũng không bằng hắn, nhưng khí thế lại bị đánh áp xuống tới, không cách nào lại giống vừa mới như vậy càng dễ. Ngân Nguyệt yêu hoàng sắc mặt cũng âm trầm xuống, lạnh lùng nói, không biết sống chết, để bọn hắn phía trên, lên một cái, giết một cái. Được đến Ngân Nguyệt yêu hoàng cổ vũ, cái kia Ngân Nguyệt đại yêu khí thế nhất thời tăng tới, cười gằn nói, cẩn tuân yêu hoàng căn dặn. Tiếp theo người nào đi tìm cái chết? Một tên thanh niên ngang nhiên đứng ra, đang định bay lên lôi đài, chợt cảm giác trên bầu trời một cỗ mạnh mẽ uy thế che đậy mà tới. Để ta xem một chút, ai dám tại xích tiêu thần chiều sư tôn? Đương tiếng lạnh giọng nữ bỗng nhiên từ không trung truyền đến, như quần quần như kinh lôi tại diễn võ trường phía trên nổ vang. Hạ U U ngẩng đầu nhìn lại, kinh hỉ nói, "Là anh Vũ Hầu." Hoàng gia học viện một đám học viên cũng cùng nhau ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia đạo bay tứ tung mà đến tiên tử, hô to, "Anh Vũ Hầu." Tiêu Nguyệt ánh tràn đầy nội khí, không có chút nào lưu thủ, Kim Ô vũ vực vạch phá bầu trời, đống nhiên mà tới, loang bản tay quần quần ở giữa, một đóa thanh sắc hỏa liên mơ hồ thành hình. Ầm ầm. Một tiếng to lớn nổ đùng, tại diễn võ trường bên trong nổ vang. Cơn bạo lực lượng bao phủ toàn trường. Trấn lên vài trăm mét cát bụi, chờ bụi mù tan hết, mọi người ngưng mắt nhìn lại, đều không tự hít sâu một hơi. Chỉ thấy tòa kia kết đan cầu thang đá đã hoàn toàn đổ sụp, hai phần ba trực tiếp hóa thành hư vô, thậm chí phía dưới mặt đất đều bị văng ra một vài mét sâu ho to. Đến mức cái kia kết đan cảnh đệ Cửu Trọng Thiên đỉnh Phong Ngân Nguyệt Lang yêu, sớm đã vỡ nát thành tạc bã. Không bố, quá kinh khủng. Cỗ lực lượng này rung động tất cả mọi người, để bọn hắn cảm giác khắp cả người phát lạnh. Tốt, giết đến tốt. Hạ Uu trước tiên mở miệng, vì Tiêu Nguyệt Ảnh gọi tốt. Lớn mạnh quá thầy anh Vũ Hầu. Anh Vũ Hầu vô địch. Ha ha, ta Sích Tiêu thần chịu thắng. Toàn trường một mảnh lôi động, tất cả học viên đều bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Tiêu Nguyệt Ảnh thực sự ở trong sân, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt đâm thẳng trên đài cao Ngân Nguyệt yêu hoàng, lạnh lùng nói, tòa này kết đan lôi đài, ta Tiêu Nguyệt Ảnh thủ. Người ngân Nguyệt thần sơn nếu có người dám lên này, định trảm không lầm. Ngươi đang gây hấn với bản hoàng. Ngân Nguyệt Lang hoàng nheo mắt lại, hắn quả là lần đầu tiên bị một cái kết đan cảnh tiểu tu sĩ như thế uy hiếp. Phải thì như thế nào? Tiêu Nguyệt Ảnh không sợ hãi chút nào nói ra. Ngân Nguyệt yêu hoàng nhìn chăm chú nàng một hồi. Đông Nhiên cười nói, "Tuất có khí phách." Bản Hoàng lại thêm một đầu, "Nếu là không ngươi có thể đánh hạ Nguyên Anh Lôi Đài, bản hoàng chứ muốn xem các ngươi xích tiêu thần chiếu thần binh, còn muốn cái này anh Vũ Hầu." Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt gây nên toàn trường phong bạo, vô số học viên nổ lóng. Tiêu Nguyệt Ảnh cười lạnh nói, "Chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn, tòa này Nguyên Anh Lôi Đài, ta cùng nhau đón lấy chính là." Nói xong, nàng hướng về phía trên Lôi Đài đã như nọ mạnh hết đà ông tổ nhà họ Thạch nói ra, mời vị tiền bối này xuống đài, văn bối nguyện thay ngươi nhất chiến. "Vô vụ." Ông tổ nhà họ Thạch khí sắc mặt đỏ lên, hắn đường đường chiến vương, lại bị một tên tiểu bối hô hào xuống đài, đây quả thực là sỉ nhục. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải muốn mạnh thời điểm, tái chiến tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. "Anh Vũ Hầu, cái này liền giao cho ngươi." Lão chiến vương gắt giải một tiếng, bước lui đối diện yêu vương, bay lên không trung hướng về, "Về, sau bay đi." Tiêu Nguyệt Ảnh đang muốn bay lên lôi đài, lại không nghĩ có người trước nàng một bước, hướng lên lôi đài. Thật nhục. Nhìn đến cái này nhân thân hình, Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được kinh hô một tiếng. Hoàng gia học viện học viên cũng không nhịn được phát ra một tràng tốt lên. Trọng Đông Thạch Dục, Sích Tiêu Thần chịu trách nhiệm cước đệ nhất thiên kiêu, ai không biết, ai không hiểu. Nhưng hắn năm nay mới 16 tuổi a, lại muốn cùng Nguyên Anh cảnh đệ thất trọng thiên yêu vương đánh một trận. Không người nào dám tin tưởng mình thấy hết vậy. Một trận chiến này, ta đón lấy." Thạch Dục biểu lộ đạm mạc nói ra, tuy nhiên dáng người không cao, lại có một cỗ tuyệt thế bá vương chi uy, dường như trấn áp cựu thiên tập địa. "Hừ, đánh lao đến nhỏ, liền đệ bản vương nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh." Ngân Nguyệt yêu vương cười lạnh, trong mắt lóe ra khát ngào ánh sáng. Trấn áp ngươi là đủ. Thạch dục mở miệng, khí thế cao hơn một tầng. Hắn mở ra bàn tay, một cái ngũ sắc hoa đóa phóng ra hào quang rảo ánh, đem toàn thân hắn bao khỏa ở bên trong. Chợt, một tòa vài thước vương đạo đài tại đỉnh đầu hắn thai nghén mà ra, sáng loá rực rỡ. Đây là Ngân Nguyệt yêu hoàng bỗng nhiên trừng to mắt, dường như gặp qua ở nơi nào tình cảnh này. Giả thân giả quỷ. Ngân Nguyệt yêu vương gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên hướng về Thạch dục phóng đi, muốn dùng lôi đỉnh chi uy vây sát cái nhân tộc tiểu quỷ này. Đúng lúc này, Thạch dục đỉnh đầu đạo đài bỗng nhiên quang hoa mấy liệt một đạo hư huyễn cái bóng theo trên đạo đài trôi lên, sau đó đạp xuống tới. Nguyên anh cảnh đệ cựu trọng thiên đại viên mãn. Diễm phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, để Tiêu Nguyệt Ảnh nhất thời lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này theo Thạch Dục đỉnh đầu đạo đài đi ra hư huyễn cái bóng, lại có nguyên anh cảnh đệ cựu trọng thiên đại viên mãn khủng bố cảnh giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư huyễn cái bóng trực tiếp cùng Thạch Dục dung hợp làm một, một cú cuồn cuộn uy thế từ trên người Thạch Dục bộc phát ra. Chấn áp. Thạch Dục nghiêm mở miệng, trong lòng bàn tay vô cùng lôi đình áp vũ, hóa thành một phương lôi đình quằn dữ, đột nhiên ném về phía trước ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, Tên thiên địa ngân nguyệt yêu vương tại đạo này khủng bố lôi pháp dưới, liền rú thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị tạc thành cho tàn. Cái này sao có thể? Ngân Nguyệt Yêu hoàng dõng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt lấp lóe bên trong kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Không phải rung động tại thạch dục thực lực, mà chính là hắn vận dụng thần thông, cái kia phần bá đạo tư thái, quả thực giống như hoàng thiên đế lâm trận. Kẻ này vậy mà đến hoàng thiên đế truyền thừa. Không, tuyệt không thể lưu tính mạng hắn. Một cỗ đáng sợ sát ý tại Ngân Nguyệt Yêu hoàng trên thân ấp ủ, ngang nhiên hướng về thạch dục phóng đi. Hoang Thiên Đế cường đại sớm đã thâm nhập hắn cốt tủy, để hắn Liều Linh muốn đem thạch dục cái này thu hoạch được Hoang Thiên Đế truyền thừa thiên kiêu mà xác. "Ta thật vất vả tuyển ra quân cờ, há lại cho ngươi tùy tiện trấn sát." Hư Không bên trong, Lăng Trần đạm mạc mở miệng, ánh mắt trông về phía xa hướng hoàng thành chỗ sâu, lẩm bẩm nói, "Đột phá." "Oan." Ngay tại hắn lời nói nói xong trong nháy mắt, một cỗ tuyệt cường vô địch ánh sáng theo trong hoàng thành bạt phát, xuyên thủng trung cung. "Đây là trạm linh ánh sáng, hoàng chủ đột phá." Thạch Gia lão chiến vương kích động giống to, trong nháy mắt để toàn trường làm sôi trào. Ngân Nguyệt yêu hoàng chẳng công cho ngươi tại thánh đô làm càn. Một đạo không gì so sánh được uy nghiêm thanh âm trong hư không vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên diễn võ trường mới hư không một trận gợn sóng ba động, Sích Tiêu nữ đế giậm chân mà ra, tóc đen như mây, phía trên cắm cựu hoàng trâm, thân xuyên bạch điểu hướng vượng tử kim bảo, phong hoa tuyệt đại. Trong tay nàng nắm lấy một cái tàn phá cổ kính, tản ra một cỗ thần tính ba động, khủng bố cùng cực. Rõ ràng là Sích Tiêu thần triều trấn quốc thần binh lệnh không kính. Chương 131, công khai thần thoại thời đại bí mật thành tiên. Ngươi vậy mà đột phá đến chạm linh cảnh. Ngân Nguyệt yêu hoàng động tác đột nhiên chỉ trệ, Trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ vẻ kiêu rẻ. Nguyên Anh Cảnh đệ Cựu Trọng Tiên đỉnh phong đến Trạm Linh Cảnh, trong lúc này ngăn cách một đạo to lớn dánh trời, chiến lực chênh lệch mấy cái không chỉ gấp 10 lần, khó có thể vượt qua. Đây cũng là hắn có can đảm đi trấn áp Thạch Dục Nguyên Nhân. Hiện tại Thạch Dục tuy nhiên rất mạnh mẽ, nhưng dù sao tu vi chỉ có Nguyên Anh Cảnh đệ Cựu Trọng Tiên, tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là vượt qua cái này đường nét, đặt đến Trạm Linh Cảnh, cặp kia mới chênh lệch liền sẽ bị vô hạn rút ngắn. Tuy nhiên Ngân Nguyệt yêu hoàng xem như một cái lâu năm Trạm Linh Cảnh cường giả, Nhưng Sích Tiêu Nữ Đế trong tay lại cầm lấy Sích Tiêu Thần Triều trấn quốc thần binh, một kiện đủ để cho hư thần cảnh cường giả làm đỏ mắt thần binh. Tuy nhiên mặt này Cổ Kính chỉ là tan phá, nhưng cũng xa xa không phải bảo khí có thể so sánh. Căn mấu chốt là, nơi này là Sích Tiêu Thần Triều thánh đô, ai biết ẩn tàng bài tới gì. Ngân Nguyệt yêu hoàng sống vô số năm, hiển nhiên không muốn liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Khà khà, chúc mừng Sích Tiêu Nữ Đế tấn thăng trạm linh cảnh, lần này biết võ, là ta Ngân Nguyệt thần sơn bại, cái này liền rời đi. Ngân Nguyệt yêu hoàng phát ra hai tiếng ngựa cười, chủ động nhượng bộ ba phần. Nơi này là ta Sích Tiêu Thiên Triều Thánh Đô, há lại cho ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Sích Tiêu nữ đế ngữ khí rất phần chậm, lại lộ ra vô hạn sát ý. "Ừm, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Ngân Nguyệt yêu hoàng nheo mắt lại, lóe qua một vẻ nguy hiểm chi sắc. "Không một, tự nhiên là đưa ngươi lưu lại." Nữ đế lời nói nói xong nháy mắt, thân hình trong nháy mắt theo hư không biến mất, chóng chóng xuất hiện tại Ngân Nguyệt yêu hoàng bên người. Một cái trắng non như ngọc bản tay, ẩn chứa vô cùng thần uy, ngang nhiên áp hướng Ngân Nguyệt yêu hoàng. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Vân Nguyệt yêu hoàng ngăn cản không cùng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân thể trên tuân gia nhất đại hoàng màu tươi. "Tốt, hoàng chủ vẫn tuổi. Hoàng chủ vô địch. Đây chính là ta Sích Tiêu Thần Triệu Thần binh chi uy." Bi. Liệt không kính nơi tay, hoàng chủ đã đứng ở thế bất bại. Phía dưới vô số tu sĩ phấn chấn hô to, riêng là những cái kia hoàng gia học viện học sinh, khắp khuôn mặt lạ vẻ kích động. Nhẫn nục lâu như vậy, rốt cục có thể một khi bộc phát đi ra. "Oan, oan, oan." Trên bầu trời đại chiến không dứt, mạnh mẽ linh lực ba động bao phủ toàn bộ thành đô. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng trung quanh hư không không ngừng tạo nên vò sóng, dường như Sích Tiêu Nữ Đế tại Ngân Nguyệt Yêu Hoàng trung quanh mở vô số môn hộ. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Sích Tiêu Nữ Đế có thể theo tùy ý môn hộ xuất hiện, lấy tia chớp tốc độ xuất thủ. Ngân Nguyệt Yêu Hoàng tuy là lâu năm yêu hoàng, lại căn bản bắt không được Sích Tiêu Nữ Đế, chỉ có thể bị động phòng ngự, liên tục bại lui, toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Cho đến giờ phút này, Ngân Nguyệt Yêu Hoàng mới cảm nhận được Sích Tiêu thần chiểu cái này trấn quốc thần binh lợi hại. Lại là một kiện hư không chi bảo, có thể giúp người xuyên thủng hư không, cái này có thể hoàn toàn là hư thần cảnh cường giả mới có thủ đoạn. Nói cách khác, hiện tại Sích Tiêu Nữ Đế, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào trạm linh cảnh, lại có thể như hư thần thần cường giả đồng dạng xuyên thủng hư không. Chỉ là điều này, thì hoàn toàn ngăn chặn Ngân Nguyệt Yêu Hoàng đứng ở thế bất bại. "A a a Sích Tiêu Nữ Đế, ngươi cho bản hoàng đi lấy. Từ hôm nay trở đi, Ngân Nguyệt Thần Sơn cùng Sích Tiêu thần chiếu, không chết không thôi." Ngân Nguyệt Yêu Hoàng phát ra từng tiếng nội hống, hóa thành một đạo huyết hồng, ra sức hướng về nơi xa chạy đi. Sích Tiêu Nữ Đế đạp không mà đứng, tay cầm xét trời cảnh, nhìn qua Ngân Nguyệt Yêu Hoàng trọng tương bại lui, cũng không có truy kích, mà chính là hướng về phía dưới bay đi. Nàng liệt không tính là tàn phá, chỉ có thể làm cự ly ngắn xuyên tụng hư không, chiếm cứ cả người pháp chi lợi, không cách nào tiến hành thẳng tắp truy kích. Mà lại đến trạm linh cảnh giai đoạn này, xa không biết bao nhiêu thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Thật bức đến cực hạn, đối phương trực tiếp tự bạo. Sích Tiêu nữ đế mặc dù có liệt không tính hộ thân, cũng khó tránh khỏi có nguy cơ vẫn lạc. Rơi xuống đất, Sích Tiêu nữ đế nhìn lấy những cái kia kinh khủng không thôi ngân nguyệt lang yêu, bọn họ đều là ngân nguyệt yêu hoàng thân tín. Nhưng lần này ngân nguyệt yêu hoàng cũng chỉ là miễn cưỡng thoát khỏi Sích Tiêu nữ đế truy sát, căn bản không lo được bọn họ. Đem những thứ này ngân nguyệt thần sơn đại yêu toàn bộ chu diệt. Sích Tiêu nữ đế không mang theo mảy may cảm tình nói ra. "Tốt, giết giết giết." Khiến cái này ngân nguyệt thần sơn đại yêu nợ máu trả bằng máu. Một đám Sích Tiêu thần triều trong lòng cao thủ ấp ủ vô số phẫn nộ, rốt cục tại thời khắc này triệt để bạo phát, tập thể xông đi lên, vô số bảo quang tại bầu trời sẽ lẫn. Riêng là Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Thạch Dục, chiến lực mạnh trời, dù là nguyên anh cảnh yêu vương tại trước mặt bọn hắn cũng không chịu nổi một kích. Di huyết thương huyết, lấy sát ngắn sát, đây là duy nhất có thể vượt lên trong lòng mọi người phẫn nộ phương pháp.